c h ư ơ một trăm chín mươi ba mụ mụ về nhà rồi c h ư ơ một trăm chín mươi ba mụ mụ về nhà rồi nam tước sét c ả vọt vào lão d ì phòng ngủ ngày thời gian nghỉ ngơi nên kết thúc rồi mau dậy a trốn ở trên giường đọc sách lão d ì một mặt mê mang hệ ạ d ì phu nhân đã về rồi sét c ả một mặt hưng phấn v ã lời dạ nói là mang theo sở hữu hành lý cùng tiếp thân tôi tớ bị ạ d ì kỵ sĩ、si、đoàn công nhiên đưa về chúng ta phu nhân cuối cùng triệt triệt để để về nhà rồi lão d ì để sách trong tay xuống một đầu tiến đụng vào hắn phòng tám chớ nói nhảm nhanh đi chuẩn bị xét xa nhất miệng ta đương nhiên là an bài trước người làm tốt nên tiếp chuẩn bị mới nhớ tới thông tri ngại a sét cả mẹ ta trở lại rồi không có nghĩa là ngươi có thể đem đến phía sau núi đi dù cho ngăn lấy cửa phòng tắm lão dì cảnh cáo âm thanh cũng có thể nhường nàng rõ ràng nghe tới ồ sét cả thất vọng rơi xuống bà vai nàng còn tưởng rằng lão dì sẽ giống khi con bé một dạng bởi vì nàng cùng vạ lời dạ đối ạ dị phu nhân quá độ sùng bái mà đem các nàng kín đáo đưa cho phu nhân đâu không nghĩ tới bây giờ l à o d ì đã không nguyện ý bên trên cái này làm ai sét cả nghĩ, nghĩ cũng biết là mình nghĩ quá đẹp hệ hạ d h ị t phu nhân trở về cũng không chỉ mang ý nghĩa một nhà đoàn viên còn mang ý nghĩa rất nhiều rất nhiều công tác lao dì mặc dù từ trước đến nay quan tâm nhưng tuyệt sẽ không giúp các nàng làm việc mà lại bởi vì kia hai đầu bạch long tồn tại chính hắn là không thể nào rời đi thành bảo khu vực gần nhất lao dì một mực đợi tại thành bảo tầng cao nhất đọc sách chính là vì thỉnh thoảng n ắ m sấp cửa sổ du ở khả nghị ạ đầu kia giống cái cự long có thể là bởi vì lần thứ nhất hoài bà bảo, bảo cho nên phản ứng có chút mất cảm mỗi ngày chỉ ở thành bảo phạm vi bên trong t à n bộ b ố lao ngược lại là một ngày bay ra ngoài ba lần một lần đánh cá một lần đánh chó còn có một lần chính là mang một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật trở về bất quá l à o gì giống như biết do những cái kia đều là cái gì còn cầm bảo thạch cùng dù ở khả nghi ạ trao đổi qua nhà bọn họ nam tước tại chính mình không có cách nào hưởng thụ thời điểm mắt thấy các nàng hưởng thụ vậy còn có thể làm được nhưng là chính là như thế rồi để hắn mắt thấy đồng thời còn muốn gánh chịu một chút thuộc về setka công tác hắn tuyệt không có khả năng đáp ứng setka chỉ có thể nhanh chóng xông về gian phòng của mình thay đổi một thân càng hài lòng vải khôi ra váy lại kiểm tra một chút bản thân dung nhan mới nhanh chóng đi hướng thành bảo đại môn mà quản lý tốt chính mình làm gì cơ hội là cùng nàng đồng thời đến có đôi khi s e t k a vậy rất ghen tị cái chổi kia đáng tiếc chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng ngồi ở cái chổi bên trên lào di hướng nơi xa nhìn lại dễ giờ l ã n h địa cờ sĩ, hoặc vũ c h i quan k ỵ sĩ đoàn đại kỳ còn có thanh phong cốc lông vũ cờ đã như ẩn như hiện tại bọn chúng về sau hẳn là ạ dịt k ỵ sĩ đoàn tật phong làng cờ sĩ. lần này hộ tống ạ dịt phu nhân hẳn là vạ lợi dạ nếu như là chất lơ tật phong lan cờ mặc dù cũng giống vậy sẽ rơi vào đằng sau nhưng sẽ không như vậy sau chất lơ dù sao đi theo cha mẹ bên người nhiều năm cùng ạ d ị t k ỵ sĩ đoàn một số người miễn cưỡng có chút gia o tình đối mặt cha mẹ mình chiến hữu hắn có đôi khi làm không được kiên quyết như vậy đương nhiên hắn cũng sẽ không để những người kia có cái gì đặc quyền chỉ là làm không được giống vã lầy dạ như vậy để ạ d ị t k ỵ sĩ đoàn người nhận rõ thân phận của mình chỉ có thể đi theo vận chuyển hành lý xe ngựa về sau rất tốt l à o gì thỏa mãn gật gật đầu hắn đương nhiên biết rõ h ệ ạ d ị t kỹ đoàn những người kia sở dĩ sẽ tiếp nhận hiện tại loại kết quả này là bởi vì hắn mụ mãnh liệt yêu cầu kỵ sĩ không thể vi phạm đoàn trưởng mệnh lệnh cho nên cho dù là yêu cầu bọn hắn từ bỏ đối nàng đi theo vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo nhưng l à gì vẫn là không cao hứng kết quả này thời gian sẽ tạo thành dạng gì hậu quả hắn lại không phải không nhìn thấy nhưng mà có một số việc xem như ạ dịt phu nhân nhi tử hắn là không thể làm v á l ờ i dạ làm được ngược lại là không hề có một chút vấn đề hãy ạ dịt kỵ sĩ và người đại bộ phận đều đối nàng lòng có áy náy nói một cách thẳng thừng đương thời cái kia cảm thấy t ộ lở vợ chồng vì cái gì không đem căn bản không coi trọng trưởng n ữ gà cho hắn ngu xuẩn sở dĩ sẽ bị ngoại nhân kích động tất nhiên cũng là có tiền căn kỵ sĩ đoàn bên trong những cái kia trướng mắt tổ lở vợ chồng tắc phong người nhất định không ít nói thầm các nàng cũng không phải xuất từ ác ý mà là tại thuyết phục thời điểm sẽ mang ra một điểm còn không bằng gà về kỵ sĩ đoàn tới người bình thường không có cảm giác gì dù sao mẩy rằng thái độ từ trước đến nay cường ngạnh lại kiên quyết nhưng tham lam lại người ngu xuẩn lại tự ta lừa dối tự ta bành trướng mặc dù cuối cùng phát sinh sự kiện kia kỳ thật cùng những người khác không quan hệ nhiều lắm nhưng các kỵ sĩ biết mình nói qua cái gì dù cho vã lời dạ bản thân đối với lần này khịt mũi coi thường cảm thấy những người kia nghĩ quá nhiều nhưng nàng vậy không có khả năng trực tiếp đi đem chuyện này nói ra nói như thế nào đây hệ ạ d ị t phu nhân dạng này tính cách mang ra ngoài kỵ sĩ là thật có điểm mấu chốt cũng biết là cùng không phải cho nên dù cho v ã lời dạ cái gì cũng không biết nhưng bọn hắn nhìn thấy cô nương này thời điểm luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí đây cũng là lão d ì đối cái này kỵ sĩ đoàn người rất khó xử lý nguyên nhân các nàng hiện tại vẫn là có lương tâm đồng thời đối ạ d ị t phu nhân trung tâm cũng không có chiết khấu cho nên lão dị dù cho vẫn đối với chuyện tương lai có đề phòng nhưng hắn lại không phải loại kia thật sự lại bởi vì có lẽ có liền ra tay đả thương người tính cách mà lại xem như ạ dịp phu nhân như tử liền ngay cả phòng bị hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức rõ ràng may mắn vác l i giả cô nương này mãi mãi cũng có thể bắt lấy trọng điểm chí ít tại dễ giờ l ã n h địa là có thể nhìn ra h ã ạ dịp phu nhân và ạ dịp kỵ sĩ đoàn đã là hai cái thế lực rồi vậy là tốt rồi l à o gì khe khẽ thở dài hắn biết mình mẫu thân rất kiên cường có thể dựa vào cái gì kiên cường người liền phải tiếp nhận những cái kia tổn thương không cần thiết đâu đương nhiên nếu như không có sát vách tất nhiên sẽ xuất hiện chiến tranh cùng với bạch long quốc vương những cái tia tỉ mỉ chuẩn bị lời nói có lẽ các nàng cũng liền như thế hỏa hòa khí khí đi xuống có thể chiến tranh vĩnh viễn là kích phát ra quân đội cái này cỗ máy chiến tranh tàn khốc nhất một mặt tồn tại trong lúc các nàng trên chiến trường sờ soạn lân mò nhìn tận mắt chiến hữu của mình chán n à n g ngã xuống đất thời điểm các nàng làm sao có thể còn nhớ rõ đi lên vị đoàn trường kia chỉ có cuối cùng dẫn đầu các nàng đi ra tối say thịt cái tia người mới là các nàng duy nhất chủ tâm cốt mà đã đem cường đại kỵ sĩ đoàn triệt để nắm dư trong tay trong lòng vị cường g i ặ kia thật sự còn nguyện ý rất c cho nên lão dì đã muốn cho những kỵ sĩ đoàn này thành viên cùng mình mẫu thân trung đụng không gian lại muốn tận lực đưa các nàng khoảng cách có chút kéo ra còn phải chú ý không thể để cho về hưu người cảm giác được c h ố n g rỗng thật sự phí đi hắn không ít tâm tư nhưng mà đây hết thể đều là đáng giá không cần suy tính được cùng mất lão dì bỗng nhiên tách ra hắn rực rỡ nhất tiêu dung nhìn thấy hắn này ạ dị phu nhân chính ơi tật phong lan g nhanh chóng hướng nơi này chạy vội hắn mụ mụ về nhà rồi mụ, mụ. lão dì lòng tràn đầy vui mừng hô lên hoan nghênh về nhà ta lão dì hã dị phu nhân ở giữa không trung ôm lấy con của mình Trong nháy mắt đó, trực tiếp mở ra. thành bảo ngoại thành trên tường b ố n g nhiên dấy lên đủ mọi màu sắc pháo hoa kia đẩy trời sặc sỡ từ trạm vạng tối mặt trời chiều một mực châm ngỏi đến rồi trăng lên giữa trời trong thành bảo làm tương bất tối tớ cũng đều trở nên một mặt hưng phấn nhấc lên to lớn đổ nước này vọt tới thành bảo phía trước cùng tường thành tương liên trên quảng trường nhỏ vây quanh trung giàn tòa kia cũng ở đây châm ngỏi khói lửa to lớn bể phun nước bày thành rồi một vòng các đầu bếp m ặ c trắng đ o a n áo đôi ngắn mang theo màu trắng ngũ la lên trợ thủ của mình nhóm nhanh đi thái thức ăn xin thịt sau đó liền mang theo riêng phần mình ra vị tổ đi tới thuộc về mình đồ n ư ớ n g cái bàn bắt đầu nhóm lửa than tủi một loại khác khói lửa xuất hiện ở trong thành bảo hạ thịt phu nhân kinh ngạc nhìn phía dưới hết thảy quay đầu dùng nghi vấn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m l à o gì l à o gì đối với mình mẫu thân sán lạ n g cười một tiếng sau đó giơ tay lên hô to dễ dở lánh địa người sở hữu vì hôm nay cái này tốt đẹp thời gian mời đến ta thành bảo một đợt chúc mừng đi ba ngày này không say không về không thịt không vui thanh âm của hắn không biết dễ ù n đoạn chuyển tới toàn g gì cái tới thủ bộ d dơ ở l nam h lính h Các lính dân i ặ tước nhìn nhau, cuối cùng vẫn là hẹn nhau lấy đi ra khỏi gia môn. Nam khỏi ra gia cuối đi là lấy Dễ dở t mặc dù phong cách làm việc luôn luôn khiến người ra ngoài ý định nhưng tín dự vẫn còn rất cao tuyệt đối có thể dùng một miếng nước b ọ t một ngụm đinh để hình dung dù sao con thỏ đều thu rồi nhiều năm như vậy cho nên hắn chính miệng nói ra đại gia vẫn là rất tin tưởng chính là nam tước nói thịt sẽ không là thịt thỏa một cái mười mấy tuổi nam hải không có thể chịu ở mặc dù đã chúng hắn cha ruột một cái tắc mạnh nhưng hắn cũng xác thực nói ra rất nhiều người tiếng lòng từ khi lão dì nam tức bắt đầu thu con thỏ đại gia tại góp nhặt ra một bút tích xúc về sau tự nhiên cũng liền ăn vào con thỏ k h á c thịt còn phải dùng tiền mua thịt thỏ là bản thân đánh dù cho có thể đổi tiền nhưng khẽ cắn môi hay là có thể cởi xuống thèm đương nhiên cũng không đến nỗi ăn vào không muốn ăn nhưng ăn ba thiên thỏ từ thịt loại c h u y ệ n này còn giống như là có chút không nói được mùi vị bất quá chí ít còn có rượu đúng không liền xem như kém nhất tàn rượu đó cũng là thành bảo tàn rượu sẽ không thêm nước sẽ không hướng bên trong thêm một chút không giải thích được đồ vật đại gia vẫn là kích động hướng đi này t o à rộng lớn thành bảo so với cái khác lãnh địa người dễ d ỡ linh đối nhà mình nam tức thành bảo lòng hiếu kỳ có thể nặng hơn nhiều nhỏ nam tức không phải rất thích để ngoại nhân tiến vào lĩnh vực của mình nhưng điều này cũng làm cho dễ d ỡ người càng hiếu kỳ rồi dù sao nhà mình l ã n h chúa có đúng hay không chán ghét bình dân xem thường phổ thông b á c h tính đại gia hay là có thể xem hiểu rất nhiều người đều suy đoán nhỏ nam tức có thể là có bệnh thích sạch sẽ và không cũng sẽ không đem bản thân thành bảo tu trắng như vậy kia thanh tẩy lên được phí bao nhiêu nước ca chương một trăm chín mươi bốn ám dạ giáo hội bỏ qua lào dị nguyên nhân chương một trăm chín mươi bốn ám dạ giáo hội bỏ qua lào dị nguyên nhân Lao dì còn không biết mình ở lĩnh dân trong mắt hình tượng đến cơ nào kỳ hoa mặc dù hắn xem ra rất chú ý lĩnh dân sinh hoạt nhưng mà thực tế tại Lao dì trong lòng những người này cùng hắn trước kia chơi game thời điểm những cái kia sẽ chỉ ở nhiệm vụ hàng ngày bên trong oán trách nở bờ cờ trên lệch không lớn cho dù hắn đã thời gian dần qua dung nhập vào thế giới này cảm giác cũng biến thành càng ngày càng chân thật nhưng trong lúc nhất thời hắn vẫn không có cách nào cải biến loại kia cách một tầng hình tượng hắn đối lĩnh dân tốt luôn luôn mang theo một loại hưng hờ tùy ý mà làm đã không có ý định tự mình hạ tràng lung lạc lòng người cũng sẽ không dứt khoát cái gì đ ề mặc kệ ám dạ giáo、hội. Cùng với các thần, cũng chỉ câu, cũng nàng lưng nữ thần, quan như tiện hắn với vậy về vì kia hai bởi loại thái sát là là sau sau tay lâu bị kỳ thăm thật dò đúng ộ đó. đ vậy mặc dù đối với lạo d ì làm nhiều như vậy chuyện hư hỏng nhưng ở ám dạ giáo hội mà nói cái kia cũng chỉ gọi thuận tay thăm dò mà không phải thực tình hoài nghi lạo d ì lao sư l ặ n g yên không tiếng động đưa tới cho hắn một phần đến từ ám dạ giáo hội nội bộ liên quan tới báo cáo của hắn mặc dù ạ xạ lan mục đích là chấn an hắn để hắn không muốn bởi vì gần nhất những chuyện kia bờ bực đến mức ảnh hưởng một chút quốc vương chuẩn bị món pét tổ địa gặp phải chứng minh hai mẹ con này hai tại vô dục vô cầu về sau có chút quá t ạ i tự ta phong túng rồi nếu là lúc trước ạ thì phu nhân nàng tuyệt đối sẽ không làm được như thế t u y ệ t làm sao đều sẽ cho đối phương chửa chút chỗ trống nàng bây giờ phong cách có chút hướng l ã o di bên này gần lại phu tử tòng tử đều không phải như thế tử nhưng l ã o di nhìn thấy phần báo cáo kia thời điểm kỳ thật cũng bị giật này mình cho dù hắn vẫn cảm thấy ám dạ giáo hội những người kia ánh mắt có chút vấn đề nhưng hắn thật không hẳn là hoài nghi đối phương sức quan sát tại ám dạ giáo hội trong báo cáo lạo di giống như là một cái hoản mỹ quốc vương tùy tùng không biết mình tại sao phải đối những người kia tốt cũng xác thực sẽ tỉ mỉ quan sát dân sinh cần thiết sẽ đem tất cả sự tình đều làm đến nơi đến trốn nhưng cũng chỉ tới mới thôi sẽ không vì dân chúng khổ nạn mà có cái gì giao động cũng sẽ không bởi vì bọn hắn trôi qua tốt liền tự hào đến kiêu ngạo đã từng cho ám giả nữ thần lưu lại ác n g ộ n g bình thường ấn ký vị kia cũng sẽ không như vậy hắn là loại kia nếu quả như thật cho bình dân bách tính một con đường sống liền nhất định sẽ tự mình đứng ở đó bên cạnh thu thỏ người nhất định phải làm cho mỗi cái thụ hắn ân huệ người đều biết do hắn là ai cũng sẽ một mực ghi nhớ những cái kia đối với hắn chân tâm thật ý cảm động đến rơi nước mắt người đáng thương về sau lại cho ra càng nhiều phụ cấp thang đến càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy chỉ có đi theo hắn mới có thể có đến tân sinh mới thôi mà lại sẽ còn đối những cái kia làm việc cực đoan dân c h ú n g hướng dẫn từng bước để bọn hắn hiểu chuyện tôn trọng người khác so sở h ư u thần minh cộng lại làm đều nhiều hơn nhất là mấy người các nàng đối tín ngưỡng không có gì theo đuổi tự nhiên thần không có chuyện rảnh rỗi liền bị lấy ra làm so sánh tổ đại đ i ệ cùng g i bạo còn chưa tính rõ ràng càng chú ý nhà mình ám dạ là thật rất thảm lao di lại hoàn toàn không giống hắn mặc dù hết lòng tuân thủ hứa hẹn qua nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi qua nhưng là sẽ không làm được nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không bởi vì dân chúng nhiều một chút tiền liền đi khuyến học k h u y ế n tiến tới ngược lại cấp tốc mở mấy nhà nhằm vào bình dân tiệm vài tiệm tạp hóa mặc dù mở một tòa hướng người sở hữu khởi mở thư viện nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi mở ra dân trí coi như một ngày đều không một người tiến hắn thư viện nhìn một chút lão gì đều không thèm để ý chút nào cái này thư viện giống như là một cái bộ dáng công trình giống như chỉ là hắn cảm thấy phải có liền đi tạo nhưng tạo song sau làm như thế nào lợi dụng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới cuối cùng trực tiếp dựa theo quyển trục núi đồng loại thư viện xử lý còn có rất nhiều rất nhiều chuyện cũng có thể cảm giác được làm gì dù cho đem mình lãnh địa an bài được thỏa đáng nhưng thỏa đáng về sau đâu toàn bộ lãnh địa cao tầng giống như trừ hy vọng ạ dịp phu nhân tranh thủ thời gian trở về bên ngoài sẽ không cái gì khác chuyện đứng đắn rồi nếu ai cảm thấy dạng này l à o dị cùng lấy trước kia vị thật là đồng loại đó mới là có bệnh loại kia vi d i ệ u tương tự ám giả giáo hội những người kia cuối cùng cũng hầu như kết xuất đến rồi một kết quả đồng thời lấy được ám dạ nữ thần công nhận sở dĩ sẽ xuất hiện loại cảm giác này là bởi vì hai cái này đều là loại kia làm việc tốt nhưng lại không có chút nào thật lòng người bất đồng là vị kia chỉ là muốn dùng thánh nhân bề ngoài che giấu bản thân đáng sợ dục vọng cho nên hắn có rất nhiều đến tiếp sau thao tác mà làm gì lại là tuân theo những quý tộc kia tuyên ngôn quốc vương triệu hoán đâu ra đấy hoàn thành hắn xem như lãnh chúa nghĩa vụ hoàn thành là tốt rồi về sau cùng hắn sẽ không quan hệ hắn nguyện ý nhìn thấy bản thân trong lãnh địa người sống được vui vui sướng sướng tại quá sớm thoát ly quý tộc hệ thống loại kia hôn lúc nhỏ nam t ứ xem ra đây là hắn xem như lãnh chúa vi diệu hắn, chỉ là không hiểu loại này cái gọi là nghĩa vụ bình thường không có quý tộc sẽ làm đến như vậy cực hạn tình trạng liền ngay cả hắn kính trọng bạch long quốc vương đều không nghĩ tới nhiều như vậy có thể để cho bắc địa người tại không có t r e o chọc đến quý tộc cùng vương quyền giáo hội cùng quân đội thời điểm sẽ không nhịn đói chịu đói không có quần áo che đậy thân thể đã có thể để vị này quốc vương bị vạn người ca tụng rồi nhưng dù cho chỉ là ngoài ý muốn kết quả dễ dỡ người đều sống được để rất nhiều người háo ước Đông đông. có áo đông, hạ có thời trang mùa xuân ngẫu nhiên còn có thể ăn vào thịt ra cửa không cần lo lắng sau lưng không hiểu thấu xuất hiện r ồ i cho dù là không có chút nào tư chất có thể nói nữ nhi cũng sẽ không đột nhiên biến mất cuộc sống như vậy bắc địa vương đô đều không nhất định có thể hưởng thụ được nhưng mà sở hữu đối với lần này tò mò thế lực điều tra về sau cũng không thể nói gì hơn đây hết thảy nguyên nhân trọng yếu nhất ở chỗ lạo gì dễ dơ mọn pét quá có tiền rồi mà lại tiền của hắn đã không cần đi l à c quáng cũng không cần đi siết cảm dân chúng hoàn toàn đến từ chính hắn đối với thân là pháp sư lạo di tới nói Cùng hắn suy nghĩ làm sao góp gió thành bão không bằng cố gắng hoàn thành một bộ huyễn tử bài pháp sư cao ngạo cùng tự tin để hắn hoàn toàn không quan tâm trong lãnh địa ba dưa hai táo hết lần này tới lần khác tính tình của hắn đã táo bạo lại cực đoan rất chán ghét người khác cùng hắn có kẻ mặc cả cho nên một từ l ã o d ì trong tay thu hoạch được những cái k i a cao ngạch tiền lương dễ dỡ lãnh địa quan viên cùng kỵ sĩ liền phải thành thành thật thật dựa theo tiêu chuẩn của hắn phục vụ một cái gì đều là tiệm mới tinh lãnh địa hoàn toàn không có tới từ quá khứ truyền thống lạo dỉ tin cậy mấy tên thủ hạ vậy tất cả đều là tất thủ sẽ chỉ dựa theo kỵ sĩ quy tắc lãnh chúa cần biết loại hình quy tắc làm việc cho dù là dựa theo dễ dơ lãnh địa hết thể chế tạo lần nữa một cái mới lãnh địa cũng rất khó đi đến một bước này đương nhiên quan trọng nhất là dễ dơ nam tước hoàn toàn không có tiến thêm một bước ý nghĩ đã không cần lung lạc thuộc h ạ cũng không cần lấy lòng cấp trên ngược lại là phụ cận lãnh địa vô luận lớn nhỏ hoặc là sợ hắn hoặc là sợ hắn mà cái này làm cho không người nào từ dưới tay nhỏ nam tước giờ phút này lại hai má có chút nổi lên một t i ê màu đỏ thành thành thật thật bị mẹ ruột ôm vào trong ngực một đợt tại minh nguyện phía dưới nhìn xem đẩy trời pháo hoa làm gì ta lần trước ông ngươi còn giống như là ngươi tám tuổi thời điểm a hệ a di phu nhân đột nhiên nhẹ dọn g mở miệng ta kỳ thật cũng không phải là một cái hợp cách mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ trước tiên nghĩ bản thân lại nghĩ tới ngươi làm gì kinh ngạc quay đầu lại có thể mụ mụ người vốn là trước phải yêu mình không phải là sao ta cũng không dám nói ta đối mụ mụ tình yêu có thể áp đảo chính ta phía trên a hệ a di phu nhân cười sờ sờ đầu của hắn làm gì ngươi đã là phi thường h o à n mỹ con trai nếu như lại nhiều vậy ta cũng không dám tiếp nhận làm gì nói đến rất đơn giản nhưng hắn luôn, luôn coi nhẹ một sự kiện hắn là sẽ vì hạ d ị t phu nhân nhường ra một bộ phận thuộc về hắn lợi ích thế giới này nhưng không có hiếu kinh loại kia đồ vật cha mẹ con cái ở giữa tỉnh cảm vậy trực tiếp được nhiều phi thường dễ dàng cùng lợi ích h ôn tạp cùng một chỗ giống món bẹp bá tức cùng hắn kia hai cái thân thiết nhì tử quan hệ trong đó đều có thể xuất ra đi tuyên dương một lần phụ tử tình thâm rồi càng đừng loạt tụy đối hạ d ị t phu nhân loại này làm gì mặt mũi tràn đầy mê hoặc trừng mắt nhìn hắn đương nhiên biết rõ hệ hạ t ị t phu nhân nói chính là có ý tứ gì nếu như dựa theo hạ t ị t phu nhân trước kia kế hoạch nàng t h thật cũng sẽ không đi tới rể giờ lánh địa thường ở cho dù nàng biết rõ lào gì ngày họp nóng trông nàng đến nhưng ạ dịt phu nhân vậy vẫn chọn đi thống xoáy bản thân kỵ sĩ đoàn chỉ là thời vận không đủ nhưng nàng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn truy cầu mình thực lực nhưng mà đối với đến từ nửa bầu trời cũng có thể che khuất bầu trời thế giới lào gì tới nói hệ ạ dịt phu nhân loại này lựa chọn hoàn toàn không có vấn đề nhi tử nàng lại không phải không yêu cũng không có mặc kệ một cái mâu thân nên làm nàng cũng đều làm chẳng lẽ còn có thể yêu cầu nàng từ bỏ nỗ lực nhiều năm công tác thật vất vả thăng lên cao cấp chức danh sao bất kể là nam hay nữ muốn tại chính mình một mực tha thiết ước mơ sự nghiệp thu hoạch được thành công nên có bao nhiêu khó làm gì rõ ràng nhất rồi hắn chưa từng có nghĩ tới những vấn đề này hạ thị phu nhân nguyện ý đến hắn nơi này đó là đương nhiên rất tốt rất tốt hắn sẽ vì này tận lực làm được suy nghĩ chú đáo nhưng nếu như hắn mụ mụ muốn ở phương xa tiếp tục mình sự tình nghiệp vậy hắn cũng sẽ ở đưa đi nhất định an toàn bảo hộ về sau vì nàng cầu nguyện c h ú c phúc dù cho biết rõ nàng sẽ gặp phải nguy hiểm hạ t h phu nhân đột nhiên lại sờ sờ đầu của hắn ngươi để giống như ta cao đâu làm gì nhịn không được khỏe miệng có chút giật một cái thân ái mụ mụ trong một tấm áp thời khắc có thể không nói như thế tàn khốc chủ đề sao hắn chỉ là còn tại phát dục kỳ được không nam hải tử mười sáu tuổi về sau sẽ còn dài rất nhiều đương nhiên lão dì không có chút nào thấp hắn đã sắp muốn một m chín rồi nhưng thế giới này kỵ sĩ bởi vì các loại huyết mạch ảnh hưởng dù cho không phải lực lượng hình cái chủng loại kia cũng đều có thể dễ như t r ở bàn tay liền vượt qua hai m nhất là bắc cảnh đầy đường bình dân đều có thể có cao hai m đám nữ hải tử cũng đều tại một m tám trở lên cũng là nói mặc dù lão dì bây giờ thân cao đã là hắn quá khứ nghĩ cũng không dám nghĩ tạo nhưng ở thế giới này hắn vẫn cái thông thường bình quân thân cao bất quá hắn dù sao có rất nhiều lý luận kinh nghiệm không quá tin tưởng mỗi ngày sẽ còn hoa một canh giờ tiến hành kỵ sĩ cơ sở rèn luyện bản thân trưởng thành sẽ như vậy đình chỉ nhưng lão dị vẫn là rất không thích người khác nâng lên chiều cao của mình Trước 195, diễn kỹ xuất Trước chúng diễn chúng mụ mụ. Trước 195, diễn kỹ xuất chúng mụ, mụ. lão dị có chút bất đắc dĩ hỏi mụ mụ ngươi tại sao phải đ ầ m tá chỗ đau có chỗ nào không hài lòng sao thế thì cũng không phải hệ ạ thì phu nhân ung dung mà nói ta chính là tìm một chút làm mẹ cảm giác lao d ì lần này là thật sự khỏe miệng cò giật tay nó n g lên ngay cả tật phong lang vợ rợn nịt đều có điểm không chịu nổi hạ di cao hứng liền nói bản thân cao hứng cần phải như thế thiếu sao tìm cái gì tồn tại cảm ạ Ô vợ rợn nịt ta chỉ là thật cao hứng cần một điểm kích thích hạ di phu nhân ngữ khí bình thản nói ra làm cho không người nào l ạ i lời nói lao d ì bất đắc di cười cười chỉ chỉ mặt đất đống lửa hội đêm bắt đầu rồi mụ, mụ muốn ụ m xuống dưới c u ồ n g h o a n sao thưa d i m bây giờ còn chỉ có thành bão các kỵ sĩ hả thế nào rồi hạ di phu nhân lập tức ngồi ngay ngắn có cái gì không đúng sức lực sao cái đó là dù ở khan uy ạ bạch long không có ra tới a thật phong chi lang mở mịn tứ phương nói cấp mười sáu bạch long là có thể lợi dụng pháp thuật biến thành nhân hình lao gì một mặt chết lặng mà nói trước kia tại vương đô thời điểm dù ở khan uy ạ liền biến q u a thân ồ hệ hạ t h phu nhân bừng tỉnh đại ngộ c h ắ c không được có người nói ạ vì sự công tức ra đầu k i a hoàng kim ngưu ném đến rất không bình thường động thủ không giống như là nhân loại có điểm giống là người hình cự thú quả nhiên là hai người làm hắn làm sao đắc tội không chẳng lẽ là khi dễ các người rồi coi như chỉ là đắc tội một cái trong đó cũng sẽ không bị như vậy lặng yên không tiếng động dày vỏ dù ở khan h ỉ hạ cùng làm gì cũng không phải là loại kia vụn trộm báo thù loại hình các nàng rất nguyện ý để toàn thế giới đều biết bản thân không có nhiều dễ chê ơ nhưng đây chỉ là kết toán mà không phải kết thù thật sự kết thù vẫn là đồng thời cùng nàng hai kia、yeah. liền sẽ nhất định sẽ xuất thủ cực kỳ lăng lệ tàn nhẫn bảo đảm khiến người đau đến không muốn sống còn không biết là ai làm thù sao chỉ cần địch nhân bất tử vậy thì phải xuất n g à y báo vậy liền dùng không được để người ta biết mình là làm sao làm được d ấ u càng sâu càng tốt đừng tưởng rằng rất chỉ là một con trâu đây chính là hoàng kim mưu sở dĩ có xưng hô thế này là bởi vì ăn là thảo bài tiết sữa tươi lại là so sánh giá cả hoàng kim thiên nhiên thanh xuân d ự thể đương nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng người dùng bản thân phòng bệnh chỉ là chậm lại d a rẻ già yếu mà thôi nhưng chỉ bằng điểm này đoạn thời gian kia sớm đờ công tức tại trong vương đô đầu gió nhất thời không hai liền ngay cả sắp đến bạch long quốc vương thọ thần sinh nhật đều bị ép tới vô thanh vô tước dù sao không biết có thể sống mấy trăm hơn ngàn năm quốc vương mỗi năm đều có sinh nhật tuyệt đối không có mặt mình trọng yếu ai còn không phải cái mỹ nhân nhi đâu đều sợ tuổi xế chiều tiêm ngưu ạy a dịt phu nhân tự nhiên cũng không thể ngoại lệ an thần ngon lao di đụ cười nhạt và cười hai n g ư ơ i là thật làm điều a c a hệ a d ị t phu nhân nhịn không được cảm thán một tiếng món đồ kia lưu lại không phải liền là tang vật sao lao gì bất đắc di nói ta khi đó chỉ có thể nghe dù ở k h ả n nghị a đối với nàng mà nói trọng yếu chỉ có ngư vị giác mà không phải ngư kia không dùng được công năng nàng vậy không nguyện ý lưu lại cái gì gì chứng dù sao thời điểm đó sơ cơ sở công tước còn rất phép lối có thể ở quốc vương trong hội nghị chỉ và o quốc vương bậy hạ cái mũi măng đâu hệ a d ị t phu nhân cấp tốc phản ứng lại mắng quốc vương mắng rủ ở khan g h ị a đều bình thường mắng ngươi làm gì chỉ là tiện thể mắng ta Lào gió n bao giáo hội tại bắc địa vương quốc vị kia chấp trưởng đại quyền giống như giáo hoàng một dạng tồn tại nghe nói cũng là sờ sờ mà hoàng kim lưu loại này trong truyền thuyết sinh vật cũng chỉ có gió bao giáo hội loại này tồn tại mới có thể tìm được sợ ự công tức sở di dám t i ê u ngạo như vậy ương ngạnh ở quốc vương trước sinh nhật một tuần lễ tuân ra cái đồ chơi này không phải liền là bởi vì ai đều hiểu hoàng kim như lai lịch sao đây mới là dù ở khan i ạ cùng l ã o gì chỉ có thể vụ n trộm trả thù nguyên nhân thực sự cho dù là cường đại bạch long quốc vương có đôi khi cũng phải nhẫn dù cho bị người chỉ vào cái mũi mắng nhất là đối phương mới là có lý phía kia thời điểm đến như cái này lý rốt cuộc là làm sao tới cũng không có người để ý tranh quyền lực nhìn mãi mãi cũng là kết quả hãy di phu nhân hận đến không phải địch nhân vô sĩ cùng á độc mà là tại làm sao lúc nhỏ l à o gì đã rõ ràng hướng phụ thân xin giúp đỡ là không có dùng thậm chí muốn trả thù vậy trước hết dấu diếm được món t ẹ t b á tước chỉ có thể tìm bằng hữu liên thủ nàng toàn tâm toàn ý muốn cho mình nhi tử sáng tạo cái kia phụ thân ngươi không phải là không yêu ngươi chỉ là không đủ yêu ngươi huyết tượng vậy mà tại sớm như vậy trước đó liền t ă n g b ỡ nàng nhi tử từng ấy năm tới nay như vậy rốt cuộc là lấy dạng gì tâm tình nghe nàng nói tự ta lừa dối lời nói nghe phụ thân hắn kia hư giả yêu thương đâu đến cuối cùng ngược lại là làm gì tại phối hợp nàng hoàn thành cái kia hảo cảnh quả thực là chê cười một mụ, mụ ngài cũng không cần tức giận như vậy lao gì suy nghĩ một chút vẫn là nói kỳ thật ngược lại cũng giống vậy ta sở dĩ sẽ như vậy lựa chọn là bởi vì ta chưa từng có từng tin tưởng hắn hãy ạ d i ệ phu nhân lắc đầu nào có h ả i tử không muốn dựa vào cha mẹ cho dù là ta cái kia ngu xuẩn nhu nhược chỉ nghĩ trôn tránh phụ thân ta cũng giống vậy hy vọng hắn có thể tại ta cần thời điểm để cho ta dựa vào một lần lao gì nợ nụ cười mụ mụ không muốn cố tình gây sự ngươi biết rất rõ ràng ta cơ hồ là tại trong bụng mẹ liền có thể ghi chép như rồi không có cái nào h ả i tử tại biết mình phụ thân căn bản không muốn bản thân xuất sinh thậm chí còn dự định đem ta rơi rụng rơi để ngài muộn hai năm tái sinh từ thời điểm sẽ còn cảm thấy hắn sẽ yêu ta h ệ y ạ di phu nhân ngạc như nói ta tại ngươi xuất sinh ba tháng về sau sẽ không lại cùng bắt đề cập qua chuyện này pháp sư hạt giống đã vậy còn quá đáng sợ m à l à o gì thỏa mãn lấy được bản thân một mực muốn biết một sự kiện h ệ y ạ di phu nhân và bắt đến cùng lúc nào biết do hắn đã gặp qua là không quên được nghe được cái gì không bao giờ quên đoán chừng là bản thân khi đó quá mức nhàm chán cho nên biểu hiện được có chút quá tại tò mò hắn cũng là ở phía sau đến xác định mình là một chân thật người sống ở một cái chân thật thế giới về sau bắt đầu dần dần hồi tưởng quá khứ sau đó hắn liền nghĩ tới còn tại hải nhi thời kỳ thời điểm bản thân mụ mụ cùng hát một chút không quá phản ứng tự nhiên mặc dù không có gì đại động tác nhưng kỳ thật không ít cho hắn dùng một chút ẩn chứa lực lượng thần thánh đồ vật ngay cả hắn hải nhi trên giường lớn màn tre đều là tràn ngập trừ tà thánh văn hắn trước kia không nhận biết những cái kia phù văn hiện tại đều rõ rõ ràng ràng, ràng rồi nhưng mà thời điểm đó lạo di hiểu cái rắm hắn thậm chí ngay cả hạ thịt phu nhân và b ắ t cô ý nhắc lên một chút thần minh chuyện cũ đều có thể nghe được say sương ngon lành mặt mũi tràn đầy hiệu kỳ nhưng cũng chính là hắn một bộ nghe thiên thư biểu hiện để hạ dịt phu nhân xác nhận hắn chỉ là trời sinh thần đồng không phải là bị người động tay chân cũng không phải gì đó tên khó lường c h u y ể n sinh đến như về sau lão di nghịch ngợm gây sự nhảy nhót tư ơ mừng không biết xấu hổ cũng chỉ có thể tính cái bằng chứng mà lại lão di hậu chi hậu giáp kịp phản ứng bắt lúc trước chuẩn bị cho hắn nhóm đầu tiên vật tư bên trong nhưng thật ra là có pháp sư tài nguyên vâng không hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền có thể đi tổ l ở phía sau núi phòng nhỏ chơi nổ, nổ nổ trò chơi cái này hai nữ nhân mặc dù lúc trước một bộ không khỏi kinh ngạc doa đến không biết làm sao bộ dáng trên thực chất trong nội tâm so với ai cũng nắm chắc đây mới là ạ dịp phu nhân cố gắng phối hợp món p ẹ t b á tước cấp tốc lại hoàn toàn đem lão dị biến thành dệ dơ nguyên nhân phải biết nàng bung tha thế nhưng là một bút kết xù tài sản nếu như lão dị tại món p ẹ t thành bảo đợi đến mười sáu tuổi lại đi người kia tất nhiên có thể chia cắt món p ẹ t b á tước tư nhân t à i phú nếu như nói trước kia còn có thể nói ạ dịp phu nhân là bị món p ẹ t b á tước mơ mơ màng màng sau đó mới biết tình sau đó hướng bên trong bỏ thêm rất nhiều thẻ đánh bạc lời nói kia tại các thân phận bại lộ về sau lão dị tất nhiên sẽ không lại tin tưởng thuyết pháp này à, tên kia. dù cho sẽ bại lộ thân phận của mình vậy nhất định sẽ ám chỉ hắn mụ mụ nàng đã không có đã nói lên này ạ dị phu nhân trước tiên n ê n cái gì đều biết chỉ là thuận thế mà làm lao d ị càng nghĩ cuối cùng nghĩ tới một sự kiện lúc trước đi m ò n b ẹ t bá tức tăng lễ đối ạ d ị phu nhân lớn thêm trào phúng vị kia xuất thân từ dễ dở bá tức ra đại tiểu thư hai nàng lúc nói chuyện mặc dù ngữ khí đều không ra sao nội dung cũng là dễ cận đến phúng đi lẫn nhau nói lời hung ác nhưng này loại vi diệu cảm giác quen thuộc nhưng vẫn là có thể nhìn ra được lao dì lúc đầu coi là đây là các nàng đã từng cũng là tuổi thơ bạn chơi nhi nguyên nhân nhưng sau này mấy cái từ món b ẹ t lãnh địa bên ngoài bay tới trí nhỏ nói cho hắn một chút kỳ diệu cố sự từ đó về sau lạo di l i ề n rõ ràng nữ nhân thật sự rất am hiểu biểu diễn cùng tự ta lừa dối hắn thậm chí cảm thấy hắn mụ mụ mỗi lần nâng lên hắn năm phút lật sách lúc kia giọng d ễ cận đều là đang chê cười hắn nguy trang hệ hạ diệt phu nhân tuyệt đối biết rõ hắn toàn ghi nhớ rồi chỉ có chó b ọ một dạng chữ mới là lạo di chân chính đau nhức điểm kỳ thật đây cũng không phải là hắn sai hắn kiếp trước là vẽ tranh làm sao có thể sẽ không viết chữ nhưng hắn vấn đề ngay tại ở những cái kia v ạ c ngang kẻ đứng xâm nhập quá sâu mình tâm. nhưng hai năm à v này bởi vì đối phủ văn lý giải trình độ sâu hơn rất nhiều lào gì chứ ngược lại viết tốt lắm rồi dù sao hắn là thật sẽ vẽ chương một trăm chín mươi sáu muốn dọn nhà tật phong làng chương một trăm chín mươi sáu muốn dọn nhà tật phong làng vợ dợ nịt h lật một cái nặng nề g h bạch nhãn rụi r a móng vuốt trầm giọng đặt câu hỏi hiện tại vấn đề trọng yếu nhất không phải đầu kia rõ ràng nên tại trong ổ dưỡng thai lại chạy đến ăn uống thả cửa bạch long sao lao gì một mặt bất đắc gì nói ta lại không quản được nàng bên cạnh nàng có người bồi tiết đâu đầu kia rồng được cũng ở đây vợ dợ nịt h trực tiếp quay đầu ngươi đều không lo lắng các nàng lại ở chỗ này gây sự sao bạch long nhưng cho tới bây giờ không nói lý a dù ở khan nghị ạ sẽ không nàng biết rõ đây là ở đâu bên trong sẽ chỉ đối mạo phạm nàng người xuất thủ lao gì phi thường tự tin nói vấn đề duy nhất chính là nàng có thể sẽ ăn quá nhiều đem cái nào đó sạp hàng ăn sạch bất quá ngươi cảm thấy một vị có thể trong nháy mắt ăn sạch mấy trăm cân thịt bò nữ sĩ thật sự có đồ đần sẽ đi nhục nhã nàng sao bạch long tại ta trong thành bảo lại không phải bí mật gì quan trọng nhất là m ụ mụ trận này đến hội nếu là vì nên đón ngài trở về mà cử hành kia ạ dịt kỵ sĩ、si、đoàn khẳng định cũng sẽ tham gia ngài kỵ sĩ、si、đoàn nổi danh nhất một sự kiện không phải liền là cao giai nữ kỵ sĩ、si、nhiều nhất mà dễ g i linh những người này đã sớm hô tinh bọn hắn rất rõ ràng ai không có thể đắc tội còn nữa đây là ta thành bảo không ai có cái kia lực lượng ở đây gây chuyện thị phi dù ở khả nghị ạ nhiều lắm thì chiếm lấy một cái quầy hàng một mực ăn nghỉ đám người khác không đến liền đi khắc quầy hàng thôi ta đầu bếp ở giữa tay nghề khác nhau không nhiều lắm người bình thường đoán chừng vậy ăn không ra điểm kia khác nhau không cần lo lắng điểm này ta vật tư chứa đựng phi thường phong phú dù cho dù ở khả nghị ạ vậy đi theo ăn ta cũng có thể cung cấp đủ ba ngày này nhiều lắm là đầu bếp m ệ t m ỏ i một điểm nhưng tiền tăng ca đáng giá hắn nhưng là trước đó chưng cầu qua nhà mình đầu bếp ý kiến chính bọn hắn lựa chọn tiền tăng ca càng nhiều loại phương thức này có đôi khi ta thật nghĩ đem mình tộc đàn đem đến n g ư ơ i lãnh địa tới vợ dở nghĩ quay đầu như không có việc gì nói kẻ có tiền rất nhiều mẹ ngươi cũng rất có tiền nhưng nàng nhưng không cách nào một lần tìm ra như thế nhiều thịt lao d ì l ệ c h rồi nghĩ nhiều dùng ánh mắt hỏi thăm một lần mẹ ruột hệ a di phu nhân khẽ gật đầu lao d ì liền nhanh chóng cho ra câu trả lời khẳng định ngươi có tâm tư này ta khẳng định sẽ chỉ hoan n ê n h a mặc dù phía sau núi đ ổ i núi đến thanh vũ bên kia sông ta cũng là một chút phòng bị thủ đoạn nhưng cũng không phải hoàn toàn chắc chắn nếu là t ậ t phong lan nguyện ý chuyển tới vậy đối với ta tới nói quả thực quá tốt rồi mà lại c xem như đại điệu tri thần tùy tùng bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật căn bản nhất yêu cầu chính là mặc dù biết ảnh hưởng một điểm đại điệu thành phần dinh dưỡng nhưng tuyệt sẽ không thương tới đại điệu căn bản mà những cái kia thành phần dinh dưỡng đương nhiên những chất thuốc này tại đại địa giáo hội bên trong không tính là đứng đầu nhất loại kia hiệu quả tốt nhất thậm chí có thể đại lượng rút ngắn thực vật thời kỳ sinh trưởng dược tề đối với đại địa chi thần tùy tùng tới nói cũng không phải việc khó gì nhưng làm gì đối với những ngày kia hoa bay loạn đồ chơi hoàn toàn không có hứng thú hắn mua dược tề thời điểm chỉ có một yêu cầu cơ bản tiền tố bên trên phải có đại địa hai chữ nhân loại cái đồ chơi này là sẽ vì tiền tài đi gặp người mà thần minh lại sẽ không đem mình thần chức xuất ra đi bán lấy tiền nhất là vẫn chỉ là phạm nhân kinh tệ cho dù là đối tín ngưỡng không có gì theo đuổi đại địa c h i thần hắn cũng sẽ không mặc cho tín đồ của mình nói xấu danh dự của mình hắn mới sẽ không lấy chính mình lánh địa đi cho người khác làm vật thí nghiệm nếu thật là không có vấn đề cái nào đại địa tín đồ sẽ không muốn cho mình phát minh sáng tạo tăng thêm đại địa vinh diệu dù sao chỉ ít bây giờ phía sau núi như hắn sở liệu mặc dù ăn có tính động vật sông ăn tạp tính động vật có chút ngập tràn thành hoa ý tứ nhưng núi rừng thảo nguyên bao quát dòng sông đều hoàn mỹ chống được đương nhiên hai năm này vậy như ước nguyện của hắn từ bên k i a lớn trên vách đá xuống cực kỳ cường đại ăn thị tính t động vật nhưng lớn vách đá đối phổ thông động vật tới nói đích sắc vẫn là nơi hiểm yếu cho nên đến đại bộ phận đều là độc hành đại lão đến như ma pháp sinh vật đối với mấy cái này có chi k h ô n sinh vật tới nói không tới muốn tiêu diện tộc tình trạng làm sao có thể đem toàn bộ chủng tộc đem đến nhân loại sinh hoạt địa phương sinh hoạt ta bản thân không sợ cũng phong lan bản, bản tính o nhưng thật ra là phi thường kiêu ngạo cùng tự tin dù cho bởi vì gia tộc gần như diện tuyệt mà không thể không cùng dễ dở gia tộc hợp tác nhưng chúng nó vậy vẫn chiếm cứ quyền chủ đạo so với thậm chí có thể đem tộc địa xây ở long mạch tê giác mòn pẹt gia tộc dễ dở gia tộc rõ ràng không thể đem bàn tay đến tật phong chi lang lánh địa bên trong quan hệ giữa bọn họ bất quá tật phong tri lan xem như thế giới này truyền thống ma pháp sinh vật cũng thật có kiêu ngạo tư bản không chỉ là bởi vì bọn hắn kia kiêu ngạo nên chiến cự long thảm thường mà về chiến tích cũng bởi vì bọn hắn dù cho rơi xuống không thể không cùng nhân loại liên minh tình trạng vậy chưa từng có lui lại qua một bước phải biết nhóm đầu tiên cùng nhân loại kị sĩ khế ước tật phong lan xuống tại bạch long chiến tranh về sau như thế tháng năm dài đằng đắng bên trong chưa từng xuất hiện qua tật phong lan cùng mình nhân loại minh hữu trở mặt thành thủ tin tức phải biết những cái kia để ma pháp sinh vật không thể nào tiếp thu được hành vi cùng tật phong lan chỗ khế ước rể giờ vậy không có khả năng không có xuất hiện nhưng lang tộc có thể là có một loại có chơi có chịu tinh thần bản thân chọn người coi như sẽ đem hắn mang lên tiệ lộ hắn vậy tuyệt đối sẽ không đổi ý dễ dở bản thân gia tộc không có gì dễ nói nhưng bọn hắn minh hữu lại là thật sự đáng kính nghệ cho nên vô luận những này tật phong lang là bởi vì cái gì cảm thấy ở vào dễ dở bá tức trưởng khống khu vực nhà mình tộc địa chẳng phải an toàn hy vọng cho mình tộc đàn lưu một đầu đường lui lão gì đều không có ý định cần phải đến hỏi rõ ràng dù sao hắn chỉ cần biểu hiện ra bản thân hoan nghênh là tốt rồi vợ g i ợ nghịt bản thân sẽ làm ra quyết định lão gì sau l ư n g chậm rãi nâng lên bả vai hắn tay vậy chứng minh lão gì cách làm rất chính xác vợ nghịt t ầ n trờ một chút mới tận lực bình tĩnh trả lời lạc gì ngươi biết không ngươi thật sự có điểm giống đương thời cái kia cái thứ nhất cùng chúng ta tộc trưởng ký kết khế ư ớ c dễ dơ hắn vậy giống như ngươi biết rõ chúng ta tật phong lang cuối cùng duy nhất có thể giữ lại đúng là sự kiêu ngạo của chúng ta rồi cho nên dù cho nhìn thấy chúng ta vị kia toàn thân đẫm máu không còn một con mắt kéo lấy chân tộc trưởng cũng cho hắn đầy đủ tôn k í n h liên minh cũng là hắn nói ra trước hắn thật ônu ai cho dù là hiện tại chúng ta cũng có thể từ c h u y ể n thừa trong trí nhớ cảm giác được loại kia ônu mỗi cái tật phong lang đều có thể lý giải vì cái gì năm đó tộc trưởng tại gặp được hắn về sau liền lựa chọn dễ dơ nhưng mà vật đuổi sao rời chúng ta lựa chọn cái kia dễ dơ tựa hồ đã không có cách nào tại dễ dơ trong gia tộc tìm được A-di, ngươi lại khái không biết ngươi là cái cuối cùng đạt được tật phong chi lang thừa nhận dễ dơ ạ phu nhân kinh ngạc chừng tóm ắ t cái gì không phải nói một mực có hải tử khế ước thành công sao vợ dẫn đi cuối cùng nói ra tật phong chi lang khốn cảnh vị trí cũng sẽ không sợ nói đến lại nhiều một chút lại không phải sở hữu màu xanh sói đều là tật phong lang mà lại mặc dù đại bộ phận tật phong lang đều nguyện ý tuân thủ truyền thống cả đời chỉ có một vị b ạ lữ nhưng nhà nào không ra cái bại gia tử mặc dù nàng nói đến rất t u kể chuyện nhưng mà thực tế cũng là đ a n g nói mấy chục năm qua tật phong chi lang đều là dùng những cái kia mang theo bọn hắn huyết mạch phổ thông lang tộc đến ứng phó rồi sự mà theo dễ d i b á tức dần dần đem chính mình thế lực huyết trương đến q u ố c đô hắn cũng s á c thực trở nên ngang ngược cản rỡ rất nhiều h ệ y hạ dịp phu nhân tâm niệm v ừ a động dễ d i b á tức cháu trai có đúng hay không vậy đến rồi nên đi lang sơn tuổi tác rồi Ừm. tâm Vợ vị nhịp thẳng thán, hắn tâm thái bẩn, hương thái trả rất lời quá là gì không thể khống chế lại vẫn là cười ra tiếng rồi tật phong chi lan g qua nhiều năm như vậy một mực dùng những cái kia phổ thông sói ứng phó rồi sự đoán chừng dễ dở bá tức vậy rõ ràng nhưng hắn rõ ràng hơn mình làm cái gì đối nhân loại bản tính hương vị rất nhạy cảm tật phong chi lan g nhất định sẽ phi thường chán ghét hắn cho nên chỉ cần dễ dở gia tộc còn có sói có thể khế ước hắn sẽ đem đàn sói xem như yếu nhược tật phong lan g tuyên dương rồi hệ hạ thì phu nhân cho dù ở trở lại bản thân lãnh địa kia mấy năm đoán chừng cũng sẽ không cùng cái này bá phụ có cái gì liên quan cho nên cái gì cũng không biết mà vợ n h ị cũng không còn đem chuyện này nói ra cái này đối kêu ngạo tật phong lan g tới nói cũng không phải cái gì dễ dàng nói ra khỏi miệng hành vi nhưng tật phong lan g tựa hầu ngay cả ứng phó rồi sự sói đều không muốn đưa cho dễ dở bát ư ớ c nếu như vậy vậy liền mang ý nghĩa liên tục đời thứ ba dễ dở bát ư ớ c cũng không có tật phong chi lang bên người thay đổi a i đều phải điên càng đừng sách gần nhất k ê u ngạo như vậy dễ dở bát ư ớ c c h ắ c không được tật phong lan g nghĩ dọn nhà bọn hắn lúc trước cùng vị kia dễ dở bát ư ớ c ký kết minh ước kỳ thật rất rộng ã i chương một trăm chín mươi bảy im hơi lặng tiếng quyền lực giao tiếp chương một trăm chín mươi bảy im hơi lặng tiếng quyền lực giao tiếp tựa như vợ n ị nói tới vị kia là rất ôn nhu rất khéo hiểu lòng người người hắn biết rõ tại tháng năm dài đằng đang trôi qua về sau làm dễ dở gia tộc càng ngày càng cường đại người càng đến càng nhiều về sau lại càng dễ bị thương tổn ngược lại là tật phong lan g bên kia cho nên mặc dù cái này minh ước là không thể người chuyển vậy trên cơ bản không có cách nào giải trừ thân minh lực lượng cũng có thể làm chút gì nhưng dễ dở cùng tật phong lan g còn không có cái kia địa vị vị kia dễ dở vẫn là cho mình bằng hữu lưu lại giải thoát biện pháp chỉ cần là lấy dễ dở làm tên lãnh địa lãnh chúa vậy chảy dễ dở hết dịch vậy bọn hắn l i ề n có thể chuyển di khế ước chủ thể làm gì Tự n sau, sau đó hắn hợp c y liền u nghe h o n lang ràng đến mẹ ruột của mình ôn nhu đặt câu hỏi vợ dần đi ngươi lựa chọn lạc gì là cảm thấy hắn về sau có thể cho tật phong chi lan không cung cấp một cái ổn định không gian phát triển sao lao d ì n g h i ê n đầu cảm thấy chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi hắn mụ mụ đang nói cái gì lao d ì một điểm dã tâm cũng không có vợ g i n nịt vậy thấp xuống thanh âm của nàng nhưng lại hoàn toàn không có bận tâm ngay tại nàng trên lưng đang ngồi lao d ì d ù cho chúng ta một lần tất cả đều chuyển tới hắn vậy không có khả năng đem chuyện này xuất ra đi đánh rể giờ bá t ứ c mặt kia、yeah, chúng ta nàng dùng có chút thê lương thanh âm nói c h ỉ ít chúng ta tật phong trí lang xem ra không giống như là cụ đôi trốn chạy chó rơi xuống nước lao di có chút mê hoặc nhìn một chút mẹ của mình hã、hey, di phu nhân thái độ nghiêm túc rất nhiều nàng mỗi chữ mỗi câu nói kỳ thật sớm tại hai mươi năm trước các ngươi liền nên đi cho dù là sói cũng là có quyền luyến cố thủ khó rời cố nhân khó quên đây chính là chúng ta đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp vì đó chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng lãnh địa a bạch long không có đem chúng ta bước đi kết quả hệ hạ thịt phu nhân lắc đầu đột nhiên đặt câu hỏi các ngươi là dùng cái này hai mươi năm đem sở hữu phong hệ tinh thạch tất cả đều cào ra tới sao vợ giận hít ngốc trệ gần một phút mới trả lời ừng lao gì đã không thèm để ý hắn mụ mụ cùng hắn mụ mụ sói rồi có ý tứ gì a hắn tốt như vậy người bị nhìn chúng nguyên nhân duy nhất lại là đi tới hắn nơi này về sau cùng không đến một dạng nhưng mà cho dù hắn lại tức giận hắn cũng không còn biện pháp phủ nhận hai vị kia đối với hắn p h ả n đoán l ạ o gì, đích s á t suy tính đều là để bọn sói này đi cân bằng hắn lánh địa vòng sinh thái khắc không hề nghĩ ngợi qua đến như có thể sử dụng chuyện này đả kích dễ d ở bá tức u y vọng loại hình tại hạ diệt phu nhân và hắn nói qua không nhường hắn quản dễ d ở ra tộc chuyện bên kia về sau l ạ o gì, liền e m lão già chết tiệt kia triệt để quên sạch sành xanh rồi đến như chuyện này là không phải sẽ đối với bắc địa vương quốc tạo thành cái gì trọng đại ảnh hưởng loại hình hắn giống như vậy một điểm không nghĩ đương nhiên hắn cũng càng không có cân nhắc qua tại bắc địa vương quốc dựng thẳng lên thuộc về mình đại kỳ khiến người người đều biết mình cường đại cùng m i n g h i ê m chỉ cần nên biết người biết rõ hắn không dễ chọc là được ai quản những cái kêu bình dân bách tính có biết hay không hắn là ai à. tám trăm đời không gặp được người mà thôi l à o gì nhưng là một cái internet lưu manh game thủ đ ờ rồ đời này lớn nhất bản sự chính là đối với mình không thèm để ý người làm như không thấy có thai như điếc nô、no. mặc dù bị coi thường nhưng nếu là sự thật vậy hắn cũng không còn cái gì tốt so đo đem chính mình thuyết phục l ạ o d ì rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh cho nên hắn cũng liền không có chú ý tới tật phong chi lang kia ánh mắt kinh ngạc n h ì cùng với hắn mụ m ụ kia nụ cười bất đắc dĩ hệ hạ thì phu nhân và vợ giận nịt h chỉ là lâm thời phối hợp một lần muốn nhìn một chút l ạ o d ì đối tật phong lang bậy đến có đúng hay không có ý nghĩ gì bọn hắn đều nói sẽ cả kia chút thông thường cự hình sói đều mang tới kia lạc gì dù sao cũng nên ngẫm lại bản thân vậy còn tại khắp nơi mua ma pháp ngựa hoạt vũ kị sĩ đoàn a kết quả lạc gì thật sự cái gì đều không nghĩ bởi vì quá phù hợp các nàng đối l à o di cứng nhắc c ấn tượng ngược lại khiến người rất khó tiếp nhận hiện thực cả kia điểm không phục đều không kiên trì qua một phút ta vậy còn có cái gì tốt nói hệ A di phu nhân đột nhiên tung ra một câu pháp sư chính là pháp sư vợ giận n h ĩ tiên lặng nhẹ gật đầu mặc dù cảm thấy mình bị không giải thích được dễ cận nhưng lạo d ì vẫn là lựa chọn chỉ chỉ trên mặt đất đi đến so sánh sáng tỏ địa phương ô m nhau nhìn khói l ử a một đôi long nam nữ đó chính là dù ở khả nghị ạ cùng bộ lão các người nhớ nàng một chút hai mặt ta đoán chừng mấy ngày nay hai nàng đều sẽ ra tới dù ở khả nghị à, thật rất thích khói lựa nhân g i a khí ngươi là thật sự rất hiểu rõ nàng a làm gì hệ hạ t ì phu nhân nở nụ cười nhưng ánh mắt lại nghiêm túc nhìn xem cái hướng kia mặc dù nàng biết rõ cho dù nàng ngoại ý muốn xúc phạm đến kia hai đầu cự lòng các nàng cũng sẽ xem ở lào gì trên mặt mũi không cùng nàng so đo nhưng nàng thế nhưng là làm mụ mụ người đâu coi như không giúp được con trai mình một tay cũng không thể cho hắn thêm phiền lào gì bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện mặc dù có chút không có ý tứ nhưng hắn vẫn là k i ê n quyết hỏi r a miệng vợ giận y các ngươi tật phong làng có thể tiếp nhận cùng bạch long làm hàng xóm sao vốn đang tại mặt mũi tràn đầy cảm khái tật phong lào đ ô n g nhiên cười ra tiếng l ã o gì chúng ta tật phong chi lang lại mang thủ lại kiêu ngạo cũng sẽ không cuồng vọng đến đem mình địch nhân mở rộng đến sở hữu cự long a chúng ta còn không có như vậy không muốn mặt chỉ cần không phải kêu một đầu những thứ khác bật lòng đối với chúng ta tới nói ngược lại là không sai hàng xóm lão gì giật mình gật đầu hắn quả nhiên có chút không có đầu óc hệ ạ dị phu nhân vô vô bờ vai của hắn s é t cả đã đem người sắp xếp xong xuôi ta cũng nên đi trong trang viên thu thập một chút hành lý tối nay ta sẽ bản thân tân trang mình một chút trở ra chơi người đừng đi theo lão dị vừa gật đầu l i ê n bị đột nhiên phát động vợ d ợ n n h ị t cấp tốc đưa đến thành bảo châu cao nhất trong sân thượng lại về sau lưu cho hắn chính là một đầu đong đưa vô cùng cấp tốc biến mất càng là nhanh chóng màu xanh cái đuôi to nô tật phong lang cái đuôi xem ra cũng sẽ không chuyển chỉ là trái phải b ả y a hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tiếng người huyên náo thành bảo phía trước đột nhiên nổi lên hào hứng tại trên sân thượng xinh đẹp màu trắng trên mặt bàn một phần phần mang lên bản thân trong không gian thứ nguyên chủ đ ư a ăn điểm tâm ngọt cùng đồ uống từ quả táo phái đến thịt thỏ quấn lại đến tiêu đen cây nấm thịt bò bánh từ mỡ bọ bánh tặc trứng đến tỉ dẹ m ị lại đến các loại quả từ trà chanh đến rượu nho lại đến mai tích đây đều là qua nhiều năm như vậy hắn cố gắng làm việc thành quả mặc dù còn là bị phong rất nhiều nhất là hắn thích vô cùng hạn c h ủ b ò bít tết hết lần này tới lần khác món đồ kia là chính thức kỵ sĩ ban thưởng lão dì khe khe thở dài nhưng đối với đã nghĩ n g rõ ràng rất nhiều hắn tới nói cái đồ chơi này vẫn là bịt lại càng khiến người ta yên tâm dù sao hắn đầu bếp làm b ò bít tết chỉ là kém chút gia vị cũng không phải ăn không ngon móc r a tinh xảo ngân sắc d a o n ĩ a lão dì bắt đầu ăn như do quấn hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua trong không gian đồ ăn cho nên lại được rồi nam t ư c n g ư ơ i ở nơi này a s e t k a đẩy cửa ra đi đến sự tình xong xuôi lao di chỉ chỉ một bên khác cái ghế và l ờ i ra đâu tỉ tỉ nói nàng ở phía dưới ăn là được rồi dù sao mang rất nhiều kỵ sĩ trẻ tuổi tới nàng hy vọng có thể cùng thành bảo bên này kỵ sĩ thật tốt trao đổi một chút s e t k a thành thật nói lao di gật gật đầu đ o á n chừng ăn no liền nên cùng đi kỵ sĩ đoàn trụ sở đối h ậ u bất kể là hẹ vẫn là năng lượng tiêu hao quá lớn tiêu mất ăn nhi đều có thể kể vai sắt cánh lập tức á n h lập tức đi ăn vòng thứ hai các kỵ sĩ giao tình mãi mãi cũng là trong chiến đấu lấy được nếu như còn và lời ra ở phương diện này là thật rất hiểu cho dù nàng cũng không phải kỵ sĩ l à o gì điểm này lại không được coi như hắn thật tâm tướng tin chính mình là một kỵ sĩ thời điểm đều làm không được hắn chỉ muốn đánh người khác không muốn bị người khác đánh điểm này kỳ thật liền thật không giống kỵ sĩ rồi đứng đắn kỵ sĩ căn bản không quan tâm bản thân có thể hay không bị đồng liêu đánh được mặt mũi bầm dập dù sao bị người một nhà đả thương dù sao cũng so ra ngoài bị người khác đánh chết mạnh x é t cả xu ố n g tới cầm lấy vốn là bày ở bên kia cái nĩa mò lên một trái chứng thác đến như phu nhân mang tới đám người kia trước mắt còn rất yên tĩnh lao di gật gật đầu các nàng không có bởi vì ngươi tuổi tác nhỏ cũng không phục tùng chỉ huy của ngươi là tốt rồi h ệ y ạ thịt phu nhân sở dĩ một mực mang theo hắn ngồi ở giữa không trung nhìn xuống chính là vì trận này quyền lực thay nhau có thể chân nhắn lại vô thành vô tức tiến hành nàng mang tới những cái kia thiếp thân thị nữ dù cho trẻ tuổi nhất một cái cũng có thể nói là nhìn xem xét cả lớn lên thực lực cũng đều rất không tệ chỉ là bởi vì không muốn kết hôn sinh con mới một mực cứ như vậy đi theo bên người nàng kỳ thật những ngày nữ sĩ hiện tại trên cơ bản đều là chỉ huy người khác làm việc đâu có thể nào để chính các nàng đi sắp áo nấu cơm trang viên kia bên trong hầu gái tất nhiên cũng là từ thành bảo cái này bên cạnh điều tới thiên nhiên liền phải nghe theo sệt cả chỉ huy như vậy mấy vị kia thiếp thân thị nữ đâu rốt cuộc là các nàng áp đảo dễ dở nam tức lãnh đại chủ quản sệt cả phía trên vẫn là các nàng vậy thành thành thật thật nghe theo sệt cả chỉ huy chính là chỗ này trận quyền lực giao tiếp một bước khó khăn nhất dù cho ạ thịt phu nhân thái độ đã biểu hiện được rất rõ ràng rồi nhưng những n à y bị nàng dung túng này a i nhiều năm nữ kỵ sĩ có thể hay không đẻ xuống bản thân điểm kia quyền lực dục vọng nhưng cũng là một tần số có đôi khi dù cho trước đó đang nói hay sự đáo lâm đầu cũng sẽ có người đột nhiên lật l ọ n khả năng này chỉ là một lần xúc động nhưng lại sẽ ảnh hưởng to lớn to lớn tật phong chi lang một mực dừng lại ở dưới ánh trăng kỳ thật chính là ạ di phu nhân rõ ràng nhất thái độ đến như làm gì hắn khẳng định cũng không thể xuất hiện nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì vậy khẳng định cho hắn đi giải quyết dù sao những g á i kia nữ kỵ sĩ kỳ thật cũng không phải nổi lên cái gì ý đồ xấu chính là trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi loại kia chuyển biến thôi Trước dịt trời đất Trước ạ phu nhân trời xuôi đất khiến. Trước 198, phu nhân trời xuôi đất khiến. nhưng ở các nàng thật sự làm ra một chút không lý trí hành vi trước đó lão dì vậy không có khả năng trực tiếp xuất hiện hắn dù sao cũng là dễ dở nam tức lĩnh chủ nhân q u á sớm xuất hiện ngược lại có điểm giống là đe dọa rồi nếu như là những người khác lão dì đương nhiên cũng sẽ không suy xét nhiều như vậy nhưng những n à y cơ hội là nhìn xem hắn lớn lên nữ kỵ sĩ lão dì tất nhiên sẽ lựa chọn bản thân trước lui một bước may mắn không có bất kỳ người nào làm ra không sáng suốt quyết định bao quát ạ thịt kỵ sĩ đoàn bên kia mấy vị cấp mười kỵ sĩ cũng không có ở bị xẹt cả an bài bên hồ trấn nhỏ cho ở thời điểm biểu hiện ra cái gì bất mãn xét c ả c h ầ m g ì g ì cho mình cắt một khối t r ứ n g lớn bánh ngọt hệ hạ di phu nhân thật sự thật mạnh lần này lão di lựa chọn khoan dung nàng một mặt mong mỏi dù sao con mẹ nó thật là thật sự rất y ê u chí ít tại hiện tại giai đoạn này bất kể là kỵ sĩ đoàn vẫn là nàng thiếp thân hầu gái đều đối nàng nói gì ngay lấy thậm chí đều có điểm quỷ bái tư thái mặc dù hắn một mực chưa từng hoài nghi những người này đối nàng ngụ mụ, mụ trung thành nhưng mạnh hơn trung tâm vậy không có khả năng khiến người từ bỏ thuộc về mình lợi ích thì như t ô lờ vợi đôi kia vợ chồng chính là để lạo d ì đối với cái thế giới này kỵ sĩ trung thành cùng đáng tin ở giữa cân bằng có phi thường mới tinh nhận biết bắt đầu tại để bọn hắn làm việc trước đó nhất định phải trước được suy xét đến dùng bọn hắn sẽ có cái gì di chứng biết người khéo dùng ở đây tuyệt đối là cái phi thường ưu tú phẩm chất l i ê n ngay cả phái kỵ sĩ đi tuần tra đều phải suy tính một chút cái nào kỵ sĩ tốt nhất đừng phái đến treo màu hồng phấn lá cờ đầu kia trên đường cái nào kỵ sĩ tốt nhất đừng để hắn đi phố buôn bán nếu như bởi vì ngươi không có nói trước nghĩ đến để cái nào đó kỵ sĩ thật sự gây họa tia thủ lĩnh cũng được thua một bộ phận trách nhiệm thậm chí tại càng thượng tầng quý tộc trong mắt sai được càng nhiều cái tiêm người là cái này phái người làm việc nhi thủ lĩnh cho nên muốn để sở hữu kỵ sĩ đều thành thành thật thật nghe lời dạng gì phần bên trong công tác đều có thể hoàn thành thậm chí tại quan hệ đến bản thân lợi ích địa phương có thể nhất trí n h ư ợ n bộ hoặc là là giống lạo gì như vậy quản lý kỵ sĩ thủ đoạn tương đối cao ép đồng thời cũng có thể cam đoan bản thân cho ra áp lực không có bất cứ vấn đề gì cường thế l ã n h chúa hoặc là chính là giống ạ gì phu nhân như vậy chỉ dựa vào n g lực cá nhân liền có thể làm cho tất cả mọi người lựa chọn trước hết nghe từ nàng mệnh lệ lệ lạo dị loại này là người người đều rõ ràng muốn dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào từ hắn nơi này kiếm tiền căn bản không có khả năng sẽ chỉ đổi lấy vô tình đ ả kích nhưng h ệ y dịp phu nhân loại này lại là những người này đánh trong lòng tin tưởng nhà mình lao đại là sẽ không để cho bọn hắn không duyên cớ thua thiệt kia là tuyệt đối lãnh tụ mị lực lao d ì yên lặng cho mình chút xuống một chén rượu nho hắn mụ mụ kỳ thật thật là một cái phi thường ưu tú kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng bây giờ loại kết cục này thật có chút quá đáng tiếc đứng tại ở vào đồi núi chỗ cao nhất trong phòng khách nhỏ hãy dịp h u nhân lẳng lặng mà nhìn xem dưới chân thổ đ i ệ nàng tật phong lan g tại đem nàng đưa đến kiểu diễm mỹ lệ tiểu trang viên về sau liền dứt khoát hoa thành một ngọn gió chạy trốn rõ ràng cũng rất muốn nếm thử những cái kia trên châu bán hàng hương vị tươi ngon thịt nhưng vợ g i ợ nịt rõ ràng càng để ý tộc đàn chuyện bên kia cùng nàng lên tiếng chào hỏi liền trực tiếp chạy rồi hạ thịt phu nhân giờ mới hiểu được tật phong lan g bên kia đến cùng đến rồi bao nhiêu phiền toái tình trạng nhưng mà vợ g i ợ nịt mặc dù khoảng thời gian này một mực sầu nao ức nhưng xưa nay không cùng nàng nhắc qua dọn nhà chuyện này hạ t h ị phu nhân từ trước đến nay thông minh nàng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân kỳ thật tật phong Tật p h o nhưng g lang ớ mật đến ạ i khái, tiên kia i không từ t còn có p h ậ n bá t ư ớ cùng chi i vị l phải hay không thật sự ngoài ý muốn từ đương nhiệm dễ giờ b á t ư ớ c tiếp vị về sau rồi cùng gió bao giáo hội đám kia phái cấp tiến quấy nhiều đến một đợt chuyện này đến xem cũng có thể nói còn nghi vấn nhưng không có chứng cứ hoài nghi không có chút giá trị nếu như ạ thị phu nhân phụ thân không phải mềm yếu như vậy lại vô năng tính tình tại chuyện xảy ra đương thời liền dám dẫn đầu chất vấn nói không chừng còn có cơ hội đáng tiếc hắn hoàn toàn không nghĩ tới đã từng đối với hắn sùng ái có thừa thậm chí còn cho hắn làm tới một cái lãnh địa nam tức chi vị phụ thân rốt cuộc là làm sao chết được chỉ nghĩ hắn kia rốt cuộc không có được lợi ích cùng tiền tài mang kết thân ca ca e ngại c ù n g đôi chạy trốn sau đó chính là hệ axit bản thân kia rất dài dây rủa cùng phản kháng nàng biết rõ vợ g i â n i cùng nàng khê ước thời điểm nhất định là không động tới tâm tư gì thời điểm đó nàng nhiều lắm thì miễn miễn cưỡng cưỡng không chế được bản thân lãnh địa nhưng vậy nhất định phải đem sở hữu hắn hận trôn giấu ở trong lòng đương nhiên dù sao nàng đã trưởng thành dễ dở b á tức muốn đem nàng giống bắt các nàng như thế bán đi khẳng định không có khả năng nhưng hắn lại khẳng định muốn đem nàng đưa cho gió bao giáo hội những lao đầu từ kia nếu thật là bị cái nào đại nhân vật coi trọng trực tiếp cầu hôn hệ hạ d i t cũng không biết bản thân sẽ có hay không có liều mạng một lần giúp khí cho nên đi lang sơn tìm kiếm đồng bạn một lần kia kỳ thật cũng là chính nàng thoát đi một ít giám sát cơ hội nàng là thật rất chật vật mà lại xem xét sẽ không cái gì đứng đắn tiền đồ ngay cả tòng quân đều dựa vào vợ dợn lịt chỉ điểm t ư tiểu đạo một đường trốn nhảy lên ra dễ dở b á tức t r ư ờ n g khống khu vực nàng thật sự rất cảm kích b ả n thân tật phong lang đồng bạn cho nên dù cho hiện tại nàng đoán được một điểm rõ ràng mình đã biểu hiện được thật đàng hoàng chỉ nghĩ tại chính mình l ã n h địa ăn chơi nàng đ ế m sinh một cái thuộc về chính nàng người thừa kế vì cái gì dễ dở ba tức còn muốn xuống tay với nàng đương nhiên nàng khẳng định cũng không phải là thật sự nghĩ như vậy nhưng thời cơ cũng không phải tốt như vậy chờ Nguyên phong lang đối nàng quá độ chú ý, đoán chừng mới làm hầm hoạn. Dễ tước, cũng là biết do tật phong lang là có thể chuyển chuyện này. nàng này lãnh cũng người, nhiên biến thành vốn cũng không muốn rời nhà tật phong lang mục tiêu. Đừng nhìn dễ tước đủ mạnh đủ hung ác, nhưng người nào có được tật phong lang khuế quyền, người quá khuế khu tiêu. lai, làm là là là thai ba địa ba đối mới biết đổi cái đại rời tật tước, tật thể thể tự tật tước cấp chú hầm chủ do độ đây đủ đủ được đó Mà có ước vực mục ác, có Dễ dở dễ dở dễ dở dễ ở ước kỵ khuế sĩ, l i ê n ngay cả cái gọi là vương tự ê u ái cũng không tính vấn đề gì b ư ớ c bách một cái chiến công rất cao đại kỵ sĩ nam tước g ả vào vương thất mặc dù vậy không dễ nghe nhưng vậy vẫn là bên trên g ả dù cho cuối cùng bị quốc vương bệ hạ h ỏ i trách đó cũng là nói còn nghe được nhưng b ư ớ c bách dễ dợ tộc trưởng lấy chồng kia là đủ để gây nên công phẫn thậm chí còn có thể được đưa đến quý tộc s ở sự vụ lọt vào ngàn người chỉ trọ liền xem như bạch long quốc vương cũng không thể xuất thủ cứu rút đoán chừng còn phải tước đoạt hắn vương thất thân phận cho nên ngay lúc đó dễ dợ ba tước mới có thể như vậy ở nút muốn đem ạ d ị phu nhân gà đi đuổi tại tật phong lang nghĩ rõ ràng nói rõ trước đó thật sự là hắn rất thông minh biết rõ ma pháp sinh vật vấn đề lớn nhất chính là thích nhiều quan sát suy nghĩ vậy quá nhiều mà chỉ cần đ y ạ dịp h u nhân trở thành vương tử phi nàng kia liền không khả năng làm tiếp dễ giờ ra tộc t ộ c t r ư ở n g nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chỉ là phát hiện một điểm là lạ hoàn toàn không biết gì ạ dịp h u nhân vậy mà liền đem mình gà đi còn gà đến như vậy nơi xa xôi đoán chừng tật phong lang bên kia cũng rất ngậu đoán chừng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là chỉ hoán một chút thời gian kết quả là lại biến thành cái bộ dáng này nhưng thời điểm đó tật phong lang khẳng định cũng chỉ là có chút t i ế t nối còn không đến mức quá mức xoắn s u y t nhưng mà h ệ y ạ dịp phu nhân rời đi dễ dở lĩnh vực qua nhiều năm như vậy tật phong lang rốt cuộc không thể tìm tới một cái khác thích hợp dễ dở cho nên cho dù là quyến luyến cố t h ổ tật phong lang cũng không thể không suy xét dọn nhà rời đi chuyện này sau đó tật phong lang g ẩ y trái xem phải xem địa phương thích hợp nhất lại cùng ạ dịp phu nhân đánh dấu lên h ệ y ạ dịp phu nhân khỏe miệng có chút giật giật vợ dẫn y hẳn là cảm thấy có lỗi với nàng cho nên căn bản không dám cùng nàng nâng lên chuyện này nhưng nàng đối với mình bằng hưu hay là đều có biết vợ d ậ n n g h ị khẳng định cũng là một mực bị mê tại trống bên trong thẳng đến sau cùng bị bất đắc dĩ mới đến tin tức con kia sói nàng có chút sai lệch nghĩ nhiều tại chính mình trong trí nhớ tìm kiếm vợ d ậ n n g h ị bắt đầu trở nên không được tự nhiên cũng không khoái hoạt ngày đó ba tháng trước khi đó nàng giống như vừa mới đánh xuyên qua món b ẹ t tổ đ ị a n a đúng rồi nàng phải nói là lão gì, cự tuyệt món b ẹ t gia tộc long huyết tề giác thật phong lan g tin tức thế nhưng là thật, thật mau không thể so nhà nàng lão di kêu bay đẩy trời tốc độ túi bất chậm hạ ệ thị phu nhân những năm này một mực dùng những n à y chim bay đến đe dọa thủ hạ của n à n g tới tại dễ dở nam tức linh phụ cận không có bất kỳ cái gì sự t ì n h có thể giấu giếm được lào dị con mắt trên trời bay qua một con chim ngươi kia tiểu động tác khả năng liền bị ghi lại trong danh sách rồi dù cho ngươi cảm thấy mình có thể tại phong bế trong hoàn cảnh trụ hạch nhưng ngươi làm việc thời điểm chỉ huy thủ hạ thời điểm cũng có thể giấu như vậy bền chắc không cảm thấy mình làm không được liền thành thật một chút làm gì, đối với mình người tốt như vậy, làm gì vì một điểm nhỏ nhặt không đáng kể lợi ích không có chút ý nghĩa nào mặt mũi đi cùng hắn đối n g h ị c đâu đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là xem như mẫu thân nàng ấy ạ d ị mãi mãi cũng sẽ chỉ đứng tại con trai mình sau lưng nàng cũng sẽ không tin tưởng lão d ị sẽ đầu tiên đối với người nào hạ độc thủ các nàng bất kể là thị nữ của nàng vẫn là ạ d ị kỵ sĩ đoàn đại kỵ sĩ đều không cái kia giá trị lão dị nếu quả như thật muốn có được cái gì hắn sẽ chỉ đi quốc vương bệ hạ cấp bậc kia bắt đầu dễ dỡ nam tức thống kê bản thân tài sản thời điểm xưa nay không tính đồng bạc mặc dù câu này truyền n g ô n là bởi vì lão dị kia mấy năm như một ngày con thỏ thu mua nhưng là đích xác có như vậy điểm chân thật lão dị đích xác không ra thế nào tính toán đồng tệ hãy ắ n đều hạ dịp phu nhân có chút lung lay đầu nàng cũng sẽ không bởi vì quá khứ những cái kia trời xuôi đất khiến còn đối với tật phong lang bảy có cái gì bất mãn đối phương cũng không phải là muốn hại nàng tật phong lang cũng là sói đàn sói loại kia tại tiến công trước đó trước phải cẩn thận quan sát làm tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch tập tính trên người bọn họ càng nặng mà lại bọn hắn cũng bởi vì các loại cắt giảm lo lắng thậm chí không có thông c i hạ dịp h u nhân bên người vợ dân ít đến mức phí công đọc xước hệ hạ d i t phu nhân nhìn qua rất nhiều lần đàn sói sắn bắt bởi vì quá độ cẩn thận ngược lại để con mồi từ không giải thích được địa phương chạy trốn tình huống chỗ nào cũng có nhưng đây không phải lỗi của bọn hắn chỉ có thể nói mon b ẹ t bá tức xuất hiện thời cơ quá mức vừa đúng mà lại hệ hạ d i t phu nhân lúc đầu cũng là muốn đến bắc địa biên cảnh nàng dù sao ở chỗ này chiến đấu qua hệ hạ d i t kỵ sĩ đoàn bên trong phần lớn người cũng đều ở đây từng thu được chiến công chỉ là bởi vì các nàng lựa chọn về nội lục một chút chiến công cuối cùng cũng chỉ có thể biến thành tiền tài cùng với chiếc xuông nhưng trong lúc các nàng lần nữa trở lại mảnh đất này dù cho công h â n nhất định phải một lần nữa thu hoạch nhưng khởi điểm cũng không đồng dạng các nàng không cần giống cái khác kỵ sĩ đoàn như thế trước từ tranh thủ tư cách bắt đầu nhất là bọn họ những cái kia nhìn như không có gì dùng chỉ là để bọn hắn không dùng cho tiểu quý tộc không lương ốn gối trước xuông nhưng có thể để bọn hắn so người khác thiếu đi rất nhiều đường vâng không các nàng kỵ sĩ đoàn cũng sẽ không có nhiều người như vậy đều có thể thu hoạch được trang viên kỵ sĩ tư cách hiện tại đã cấp mười hai vị phó đoàn trưởng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền đạt được chuẩn tức sĩ thân vận chỉ là bọn hắn muốn có được một khối lãnh địa mới một mực không có đi tranh thủ b â n g không bọn hắn đã sớm là nam tức rồi không có lánh địa cái chủng loại kia hồi tưởng lại quá khứ những năm đó hệ hạ gì phu nhân một chút cũng không có hối hận cho dù nàng lấy được dối tinh dối mù hôn nhân nhưng nàng cũng có lạc gì nói thật người thừa kế cái đồ chơi này thật không phải là muốn cái gì liền có cái gì bọn b ẹ t ba tức lúc trước sẽ coi trọng như vậy hạ lệ kỳ thật cũng không còn cái gì sai lầm lớn tiên tiên nếu không phải là bị mẹ ruột của mình bên kia hạ thủ h ã m hại dẫn đến thực lực không đủ phương diện khác thật sự xem như rất tiêu chuẩn quý tộc người thừa kế rồi mà có thể giống láo gì như vậy có thể bằng vào bản thân năng lực mở rộng lãnh địa người thừa kế quả thực là phượng m a u lân giác hệ hạ d i t phu nhân rất rõ ràng rất nhiều biết rõ nàng là người nào đều ở đây nói nàng gặp vận may mới có lạo dị con trai như vậy nàng cũng thật là sinh con vốn chính là một trận to lớn mạo hiểm không quay đầu lại được cái chủng loại kia mà hôn nhân lại là có thể kịp thời dừng tồn phiền t h o á i nhỏ nam nhân đã có thể là cả đời làm bạn đồng bạn cũng có thể là sinh mệnh tô điểm đ ố i quá khứ không còn canh cánh trong lòng h d i phu nhân bây giờ muốn rất mở đương nhiên là trọng yếu hơn là hệ h d i cảm thấy mình tránh khỏi một trận t a i họa thật lớn những cái kia tật phong lan g nếu như không phải bước đến cuối cùng xác định bản thân không có khác khả năng bọn hắn chắc chắn sẽ không chọn rời đi bản thân l ã n h địa đây chính là tổ tiên bọn họ từ cự long thủ hạ l i ề u mạng bảo vệ đến quê hương mà muốn đem những cái kia khoáng thạch tất cả đều móc ra bọn hắn c h í ít đã đảo năm năm lâu cũng là nói thẳng đến năm năm trước bọn hắn mới thống hạ quyết tâm tránh sói hoặc là nói bị buộc đến không thể nhịn được nữa đã hoàn toàn không suy xét cái gì tương lai thậm chí đều làm xong nếu như tìm không thấy khế ước giả vậy thà rằng sẽ bỏ min ước để trưởng thành cự lang trả giá giá cao thảm trọng chuẩn、bị. trên đời này cũng không có bất luận cái gì hiệp ước hoàn toàn không thể nghi c h u y ệ n chính là ngươi được lấy mạng ra tới giải trừ mà dựa theo pháp tắc những cái kia ước thúc bất kỳ cái gì minh ước cũng không thể để vị thành niên nhất là trẻ sơ sinh đi gánh chịu người trưởng thành phạm sai lầm cũng là nói tật phong lan g thật sự dự định cầm sở hữu trưởng thành s ó i mệnh đi giải trừ cùng dễ dơ minh ước ở trong đó đương nhiên vậy bao gồm nàng vờ dân ít h ệ y a t h phu nhân chỉ cần nghĩ tới chỗ này liền không khả năng đối tật phong lan quá độ chú ý cẩn thận có ý kiến gì kia đích thật là đem toàn tộc mệnh đều để đề lên chữa bạc sơ ý một chút tật phong lan cũng chỉ có thể tuyển sau cùng tiết lộ nhưng là nàng vậy rõ ràng nếu như đương thời đem khế ước người đổi thành nàng ấy ạ dịp vậy cái này đàn sói tuyệt đối sẽ không rời đi ra viên của mình dù cho sẽ gặp phải đồng dạng nguy hiểm thật phong lan g nhưng thật ra là một loại phi thường đ ấ u sát sinh vật chỉ cần một cái lý do một điểm lực lượng bọn hắn liền có thể vì đó chiến đấu đến một khắc cuối cùng có thể tại ạ dịp phu nhân trong mắt lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cũng không có tất yếu cầm cửa nát nhà tan đi liều nàng xưa nay không là loại kêu biết rõ không thể làm lại cần phải xông đi lên người nhưng h ã ạ dịp vậy tin tưởng nếu như lúc trước nàng biết có một cơ hội như vậy nàng tuyệt không có khả năng sẽ bỏ qua đây chính là không cần dày vò không cần chờ đợi liền có thể cùng dễ dở bá t ư ớ c địa vị ngang nhau cơ hội à nàng nhẫn lại giả ngu một bộ đ ố i quá khứ hoàn toàn không thèm để ý xưa nay không nghĩ nâng lên bản thân cái kia tham lam lại ngu xuẩn nhu nhược lại háo sắc bộ dáng của cha chẳng lẽ là nàng nguyện ý sao hệ hạ thì phu nhân đi theo bạch long quốc vương sau lưng những năm đó cũng không phải phí công ở nàng sở dĩ hội hợp những học giả kia quan hệ rất tốt kỳ thật cũng là vì hiểu rõ dễ dở bá tức loại kia vương bắt đản vì cái gì ai cũng không dám xuống tay với hắn thằng đến nàng nhìn thấy gió bao giáo hội cái kia khổng lồ âm ảnh hệ hạ d ị t mới hoàn toàn an tính lại kia là một đầu đem bắc địa vương đô l o á n g thoáng bao vây lại dây xích dễ dở ba t ư ớ c lĩnh chính là trong đó lớn nhất mấy k h ỏ a cái đình một trong hệ hạ d ị t muốn đối nàng bá phụ hạ sát thủ tối thiểu cũng được đợi đến cấp mười sáu về sau khi đó nàng là có quyền được miễn dù nói thế nào nàng cũng là công khai gió bao tín đồ gió bao giáo hội nhiều lắm là âm thầm đối nàng hạ sát thủ bằng không mà nói bạch long quốc vương dù cho đối với mình thủ hạ rất là bảo vệ nhưng ở quan hệ đến vương quốc cùng giáo hội đại sự phía trên cũng chỉ có thể k h a n h tay đứng nhìn nhưng trở thành d ễ d ở tộc trưởng về sau chính là một chuyện khác rồi hệ hạ thịt phu nhân vững tin nàng chỉ cần một cầm tới cái kia thân phận bạch long quốc vương bảo đảm sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng dù sao đầu kia dây xích có thể liền đứt mất thời điểm đó nàng tại không biết bắt thân phận tình hồ g ư ớ i đâu có thể nào sẽ tiếp tục nhịn xuống đi sau đó nàng lãnh địa tuyệt đối sẽ biến thành phong bạo cùng tháp cao chiến trường đừng nhìn hiện tại vị tia đối bắt rất là dễ dàng tha thứ bộ dáng đây chẳng qua là nàng hữu dụng lại không đại dụng thật đến rồi thời khắc tất yếu tháp cao chi chủ tuyển sẽ không cho bạn một tia cơ hội thở dốc hệ hạ t phu nhân thở dài t h ư ờ n thượt một hơi nàng đối mặt tình cảm xác thực rất sâu vậy nguyện ý vì bằng hữu của mình hy sinh một chút thuộc về mình lợi ích nhưng thật sự không tới lạo gì nghĩ đến lợi hại như vậy nếu như việc quan hệ sinh tử thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lạo gì tương lai dù cho lại không nguyện ý nàng cũng chỉ có thể triệt để từ bóp hát may mắn lúc trước một ý nghĩ sai lầm nhường nàng bảo toàn nhi tử vậy bảo toàn hữu nghị đến như kỵ sĩ đoàn hệ hạ thì phu nhân vô v ô bờ vai của mình chờ đến nàng tiến giai cấp m ộ ư ơ i sáu ai còn để ý nàng có phải hay không cùng tà giáo đồ có lui tới chỉ cần nàng còn nguyện ý trung thành với quốc vương bệ hạ đúng rồi nàng còn có cái phi thường có tiền đồ như tử nhưng nàng hoàn toàn không cần lo lắng ngoại giới hoàn cảnh chỉ cần vùi đầu khổ luyện là tốt rồi như tử hệ hạ diệt phu nhân nghiêng đầu nhìn một chút bản thân trang viên mặc dù mỹ lệ phi thường nhưng nghiêm túc quan sát về sau liền có thể phát hiện tòa trang viên này hoàn toàn phù hợp một cái đại kỵ sĩ yêu cầu bao quát luyện võ t r ư ở n g so với kỵ sĩ đoàn trụ sở loại kia cung cấp cho sở hữu kỵ sĩ dùng cơ bản huấn luyện căn cứ nàng trong trang viên loại này càng thích hợp cao giai kỵ sĩ một mình tu hành l ã o di nhất định là phí đi rất nhiều tâm tư mới đem nàng trang viên xây thành hiện tại cái bộ dáng này mặc dù khắp nơi, là cảnh đẹp, nhưng là khắp nơi ở nút sắc cơ có chút đồ vật chỉ có thói quen ở trên cao nhìn xuống người mới có thể nhìn thấy thì như thích cơi cái chổi lạc di cùng với ngồi tật phong lam nàng hệ ạ thị phu nhân cười gật, gật đầu sau đó đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía phương xa xanh tươi trung điểm ngăn lấy sắc màu rực rỡ đồi núi kia là cái gì ánh mắt rất tốt đại kỵ sĩ cố gắng mở to hai mắt thật sự là mở con mắt nàng lần thứ nhất nhìn thấy dã ngoại ổ gà ải khoảng t r ừ n g mấy ngàn con lớn nhỏ khác nhau chủng tộc bất đồng nuôi trong nhà gà trung gian tựa hồ còn hôn tạp một chút gà rừng tại một gốc đại thụ tre trời xung quanh tụ cư sinh hoạt món b ẹ t b á tức thành bảo kia danh sưng có thể để cho sở hữu kỵ sĩ đều có thể mỗi ngày một viên trứng gà chạy nuôi gà đều không bên kia gà nhiều sau đó nàng đống nhiên chừng tóm mắt phát hiện một đầu lén lút tiến đến ổ gà bên cạnh thình lình cắn xé một con gà ngay lập tức quay đầu chạy vội cỡ nhỏ manh thú t h ư ợ n h ư là linh miêu món đồ kia tốc độ mặc dù rất nhanh nhưng là không thể ngăn cản toàn thân rơi đầy phân gà kết quả h A dịt phu nhân đột nhiên nhớ tới lời của con trai mình lão gì giống như đích sắc rất cần một điểm quần cư manh thú đi hài hòa bản thân lánh địa vòng sinh vật kỵ sĩ không được xem hết cuộc biểu diễn này cái nào kỵ sĩ còn dám đi đến sông mà lại nếu như ngay cả gà đều như thế dữ dội kia n ư u đâu lão gì trong miệm nói đến đã sắm muốn thành t a i n đàn trâu qua trăm đàn sói nếu như không đủ lớn săn bắt thời điểm đều phải b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng càng đứng sách độc hành bánh thú hạ ệ thị phu nhân yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua màu xanh trắng rể dở thành bảo có lẽ con trai của nàng toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ một đám có thể uy áp dãy núi ma pháp sinh vật cũng không phải là hắn nghĩ đến quá ít có tật phong chi lang tại chí ít lạo gì không cần mấy năm về sau dùng tiền mời mạo hiểm giả đi giúp hắn thanh lý biến thành bánh thú ra cầm g a súc vậy hắn quá khứ những năm ấy góp nhặt không dễ trọc thanh danh tuyệt đối sẽ nháy mắt biến thành chê cười hạ thị phu nhân trong nháy mắt này c h i t để yên tâm bên trong những cái kia có chút trầm nặng lại không có chút ý nghĩa nào đồ vật nhìn chung quanh một vòng tương lai mình nhà một loại thực tế lại cảm giác ấm áp dần dần rào rạt ở trong lòng của nàng giữa lông mày chương hai trăm lào gì phòng trọng lực chương hai trăm lào gì phòng trọng lừ dễ dở nam tức lính quần hoan y ế n hội thật sự kéo dài ba ngày ba đêm nhưng mà lào gì mòn b ẹ t nam tức sói cô độc diễn xuất cũng theo đó lần nữa danh dương tứ hải hắn là thật có thể làm đến phái đầu bếp đi thanh phong cốc cho mình trực ban các kị sĩ đưa ấm áp lại một cơ hội nhỏi cũng không cho bên ngoài chờ đợi giao dịch thương đội loại này người khác nói đều nói không ra mi rõ ràng đi hắn lãnh địa thương đội đại bộ phận đều không phải mang theo ác ý mà đi nhưng hắn liền có thể bởi vì một chút không đáng giá nhắc tới việc v ậ t trực tiếp đem sở hữu thương đội đều cự tuyệt ở ngoài cửa ra tới giao dịch các kỵ sĩ trên thân đều mang thịt nướng hương khí rượu mùi thơm nhưng lại hoàn toàn không có ý định thả ngoại nhân đi vào thà rằng tại thanh phong cốc trạm kiểm soát bên ngoài lâm thời xây dựng mấy cái căn phòng cho những n à y thương đội cung cấp bổ sung rượu thức ăn cơ hội người muốn nói bọn hắn làm không tốt nhưng đều là thuận tiện mang theo đóng gói không nói đồ ăn cũng đều là loại kia có thể tại mùa hè cũng có thể bảo tồn ba năm ngày không hỏng cái nhưng ngươi muốn nói bọn hắn làm tốt ngươi biết các kỵ sĩ mùi trên người đến cỡ nào để cho người ta lưu lên quên về s a o nhất là vừa mới lặn lội đường xa đã muốn ăn chút tốt đồ vật bồi bổ những cái kia đứng đắn thương nhân thanh phong cốc thậm chí còn cung cấp loại sách tay lều bạt bán ra dây vải bạt chế thành loại kia cùng các kỵ sĩ phòng hộ lều bạt hoàn toàn không phải một chuyện mặc dù cũng có thể tự động sắp đặt nhưng ở kỳ h u y ễ n thế giới loại này thô thiện luyện kim thiết t r í pháp sư học đồ cùng chuẩn các học giả đều có thể chế tác bản vẽ cũng là khắp thiên hạ thanh phong cốc cung cấp loại này chỉ là càng lớn một chút thôi không có pháp hà quân sự giá trị. các thương nhân có thể lâm thời thuê cái này n ế u bạn tại thanh phong cốc trạm kiểm soát bên ngoài một khối bị chỉnh sửa phi thường chỉnh tề sạch sẽ tấm đá xanh mặt đất nghỉ ngơi mà lại bọn hắn mang theo ngựa thú chạy cũng có thể buộc ở mảnh này đất bằng bốn phía dựng lên cao lớn trên tường gỗ dễ giờ nam tức cũng không còn quá mức mặc dù không nhường ngoại nhân tiến hắn l ã n h địa nhưng ít ra trả lại cho bọn hắn tứ phía tường cao cho dù là ban ngày sẽ toàn bộ mở ra tia đạo m ặ t hướng đường cái tia đạo không biết tính tường vẫn là môn đồ vật cũng sẽ ở sau khi màn đêm bơm xuống trực tiếp dâng lên tại không có phát sinh đại sự thời điểm cái này đạo môn chắc là sẽ không rơi xuống nếu có người đi suốt đêm đến vậy cũng chỉ có thể đợi đến lúc d ạ n g sáng lại đi vào tìm địa phương điểm này ngược lại là có thể lý giải thanh phong cốc trước kia liền sẽ không cho bất luận cái gì kẻ ngoại lai、like、tại ban đêm mở cửa ban đêm đều sẽ cho một ít người cung cấp trợ giúp cẩn thận hơn vậy dễ dàng xảy ra vấn đề các thương nhân cũng sẽ không đối với lần này đưa ra bất luận cái gì kháng nghị mặc dù hắn cũng có có thể là cái kia rơi vào bên ngoài nhưng hắn càng có thể có thể là đợi tại trong tường đứng đắn thương nhân đâu có thể nào ngay cả chút điểm thời gian này đều tính không chính xác lại không phải nói từ cái trước thành thị đến dề dơ nam tức lĩnh cần thời gian mấy tháng đ nhưng thiên cũng bất cũng quá đừng đi đời, đại địa nói quen thương như chỉ là thuần công cũng sẽ không tính toán sai lầm. Cho nên, đại gia cũng nói không ra cái gì nói nhảm. Pháp sư lãnh địa chính là không giống, già gia gì rồi coi sai cái là lộ là lầm. là ra tay thục chỉ Cho Pháp cho sư sẽ d ù là lâm thời chuẩn h bị địa p ư ơ n giờ cũng còn được như vậy hoàn mỹ. Để các cho như hoàn thương nhân dù cho đầy mình hoán n g Để đầy vậy mỹ. dù ệ nhưng cũng nói không nên l i hoàn mỹ. Nhưng, mỹ. dễ dở lãnh địa cho ra lý do bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận đây chính là có thể nháy mắt liền nói ra không muốn tới t i ể u đường tới thôi ta lại không thiếu điểm k i a đồ vật dễ dở nam tước đồng thời sẽ còn hết sức chăm chú tư vấn bọn hắn muốn hay không đóng lại cái cuối cùng c h ạ m kiểm soát giao dịch điểm nhưng mà nghiêm túc làm ăn người đều rõ ràng giống dễ dở nam tước như vậy chưa từng tính toán chi ly đối bất luận cái gì thương đội đều cơ đua cả nắm công bằng đối đ ạ i giao dịch đối tượng có bao nhiêu khó được quan trọng nhất là dù cho ngươi nghị tử trong lãnh địa lấy đi không phải vật tư mà là tiền mặt dễ dở nam tức cũng không có bất cứ ý kiến gì ai có thể hiểu a vậy mà tại trên thế giới này vẫn tồn tại dạng này quý tộc lao ra hắn chịu móc kim tệ ra tới h ải bình thường tới nói có thể làm cho các thương nhân từ bản thân trong lãnh địa lấy đi giá trị hơi càng nhiều một điểm vật liệu lãnh địa quý tộc đều đã xem như rất tốt giao dịch đối tượng phàm là làm vượt qua lãnh địa thậm chí xuyên quốc gia buôn bán thương nhân chỉ cần có điểm đầu b óc liền không khả năng nguyện ý vứt bỏ một cái tại chính mình thế lực bên ngoài có thể bạo kim tệ một điểm không nói đến ở trong đó có thể cho mình vớt chỗ tốt lớn bao nhiêu liền nói một khi có một ngày thế lực phía sau xảy ra vấn đề bọn hắn cũng có trốn chạy địa phương chạy nạn thời điểm không ai có thể sẽ mang theo đại lượng tiền tài nhưng không có nghĩa là trên người bọn họ không có tốt đồ vật các thương nhân cần chính là một cái có thể an tâm bán ra an tâm cầm tiền địa phương không ai nguyện ý để thanh phong cốc triệt để đóng lại đại môn bọn hắn còn trông cậy vào thời gian dài dễ dờ nam tức nộ khí tiêu mất về sau còn có thể đem bọn hắn bỏ vào l ã n h địa bên trong đâu dù cho đối một ít sự tình đặc biệt có sự nhẫn mại các thương nhân vụ trộm cũng không khỏi tự chủ đối cái nào đó giáo hội d ố i quá lâu tay sinh ra lời á ắ n giận dễ dờ nam tức lại không có chủ động t r e o chọc cái gì giáo hội thế lực chỉ là không thích tham dự các ngươi mấy chuyện hư hỏng kia thôi làm gì còn muốn đối với người ta đổi tận giết tuyệt Pháp xưa, không phải từ trước đến nay cũng không thích lẫn vào những chuyện kia sao những cái kia công khai tuyên bố không cho phép giáo hội thế lực tiến vào bản thân phạm vi lãnh địa đại pháp sư bọn hắn làm sao ngay cả bê cũng không dám thả một cái chính là khi dễ người ta dễ dở nam tức thực lực không đủ mạnh thôi đúng rồi còn khi dễ người ta tuổi còn nhỏ coi là đe dọa một lần liền có thể để dễ dở nam tức trong lòng đại loạn nói không chừng còn có thể đem các nàng đưa lên bàn tờ đâu các nàng nghĩ hay thật kết quả hố chính là bọn hắn những người đàng hoàng này dựa vào cái gì a ám g i nữ thần uy nghiêm đều là bị bọn này lòng dạ hẹp hỏi nữ nhân giày xéo mấy ngày nay không biết ám dạ nữ thần nghe được bao nhiêu đ ố i ám dạ giáo hội phản nàn âm thanh dù sao rất nhiều người đều là tại lúc ban đêm đối nguyện d i ễ n dị. thế giới này thần minh có đôi khi thật sự rất thú vị bất kể là gió bao vẫn là ám dạ bao quát đại địa cũng sẽ không bởi vì bọn họ tín đồ chửi m ắ n g chính bọn hắn giáo hội mà có cái gì bất mãn l i ê n ngay cả lấy tín ngưỡng phong thần mấy vị kia cũng sẽ không nhưng bọn hắn cũng sẽ không tại sự tình thật sự bạo phát đi ra trước đó liền tự mình đi xử lý giáo hội một chút ô hồng bét thậm chí cũng sẽ không chủ động đi tìm kiếm những cái kia bực mình sự tỉnh đương nhiên một khi bạo lộ ra bọn hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình thôi. cho nên thần minh tiên vị xưa nay không là phạm nhân bất quá những này đều cùng hài lòng lão di không quan hệ trải qua nhiều chuyện như vậy hắn mặc dù vẫn là xem không rõ ràng cái k i a có thể so với a song o srn phi rở quyền lực đấu tranh nhưng hắn lại bắt được một cái trọng điểm chỉ cần xem như ạ xạ lạn học sinh hắn không chủ động hướng mấy chuyện hư hỏng k i a bên trong nhảy người nào cũng không thể cứng rắn kéo lấy hắn đi đương nhiên quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh hắn âm n h ư tính toán chắc chắn sẽ không ít có thể chỉ cần chính hắn không động tâm vậy thì không phải là vấn đề không phải liền là chạy mà thế giới này tuyệt đối không ai có thể so với hắn càng sẽ chạy rồi khi đó hắn nhưng là chỉ có thể ở mấy chục mét vuông trong phòng nhỏ tự mình tiêu khiến đâu nói đến lão d ì có đôi khi cũng có chút suy nghĩ không do, hắn bây giờ tại bản thân lánh địa đi dạo một vòng có đúng hay không so kiếp trước một năm t r ò n hóng mát khoảng cách đều dài bất quá ngày khác tử trôi qua thoải mái chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện mẹ hắn cũng không phải là giống trong truyền thuyết như thế bông u xuống hết thảy chỉ nghĩ tới dưỡng lao thời gian rồi tại đưa tiền này hạ d ị ệ t kỵ sĩ đoàn về sau hạ ệ d ị ệ t phu nhân cấp tốc đầu nhập vào nghiêm khắc kỵ sĩ trong tu luyện hạ d i t phu nhân hài lòng nhất địa vẫn là lão di linh cơ khẽ động chuẩn bị cho nàng phòng trọng lực lào dì hai năm này đã bắt đầu duyệt độc ngũ hoàn pháp thuật mặc dù cũng không phải là sở hữu pháp thuật hắn đều có thể nghiên cứu rõ ràng nhưng hắn là có đặc thù thiên phú cùng đại khí có liên quan pháp thuật hắn hoàn toàn có thể vượt cấp thi pháp đương nhiên trước mắt hắn còn không dự định quá nhiều đốt cháy giai đoạn dù sao kia nhổ thế nhưng là chính mình nhưng lý luận nghiên cứu hắn lại có thể bắt đầu rồi mà lại hắn chủ yếu dùng cũng không phải ngũ hoàn phía trên thậm chí sáu hoàn pháp sư mới có thể sử dụng tốt chân chính có thể tùy ý gia tăng hoặc giảm bất trường trọng lực mà là từ hòn pháp thuật nặng xương mù thuật cải tạo mà thành khí tràn phong nhỏ c à nếu g sung người tăng trùng Đương trong trọng khẳng nhiều hơn chính nhiên, bên trong trọng lực vậy khẳng định khí kích kích. i lưu lực lực có là lấy làm vậy ra b n vốn năng n hóa, h dĩ dĩ lào lực, i ề lắm là có thể để cho thể h để p ò như g n ỏ trọng ngoài gấp lực là phía h không có những cái k i a khí lưu c ư ờ n g đại còn có trong phòng nhỏ khắp nơi cất đặt các loại thứ cấp nguyên tố châu lời nói lấy hạ d ị t phu nhân thực lực thật đúng là không nhất định lớn bao nhiêu tác dụng bất quá hệ hạ d ị t phu nhân ngược lại là cảm thấy rất không sai chỉ ít so với nàng chỉ có thể ở phổ thông trong sân huấn luyện dày v à mạnh mà lại những cái tia ngẫu nhiên phóng thích công kích thứ cấp nguyên tố châu thật sự rất không tệ ngay từ đầu cho dù là lấy nhanh nhẹn sở trường hạ dịp phu nhân đều tránh không được bị đánh trúng cho dù nàng về sau chậm rãi thích đứng kia trọng lực nhưng nguyên tố châu số lượng cũng theo đó gia tăng rồi chính nàng yêu cầu tại xác định cái đồ chơi này con trai của nàng tùy thời tùy chỗ liền có thể xoa ra một đống lớn về sau hệ hạ dịp phu nhân cũng không chút nào khách khí yêu cầu lão d ì mỗi ngày đi b ổ đ ầ y lão d ì nhìn mẹ ruột của mình huấn luyện mấy ngày sau mới suy nghĩ rõ ràng rồi kỵ sĩ đến rồi cao dai về sau cũng được đối với mấy cái này nguyên tố chi lực có rõ ràng c à n nộ mới được lý giải được càng t ấ u triệt các nàng k i ệ kỵ sĩ hạch tâm năng lượng ba đ ộ lại càng hò đương nhiên bình thường tới nói đại bộ phận kỵ sĩ lúc này đã biết bản thân lại càng dễ cùng loại kia nguyên tố sinh ra cộng minh hệ hạ d ị ệ t phu nhân trên người khí hệ hương vị liền đậm đến nhiều nhưng so sánh s a n g suốt hoặc là nói có đứng đắn chuyển thừa kỵ sĩ tất nhiên sẽ cố gắng làm sâu sắc đối sở hữu nguyên tố hiểu rõ mà các kỵ sĩ đơn giản nhất hiểu rõ biện pháp chính là bị đánh dùng thân thể của mình đi một chút xíu cảm thụ những nguyên tố này lực lượng lao gì thứ cấp nguyên tố châu đội h d i ệ phu nhân tới nói chỉ là đánh lên có đau một chút mà thôi toàn thân tím xanh đầy người sưng đau nhức đối đại kỵ sĩ tới nói đã sớm là bình thường như ăn cơm. có thể chỉ dựa vào điểm này vết thương liền cảm thấy được sở hữu nguyên tố trí lực hệ、e、hạ diệt phu nhân thật sự cảm thấy mình kiếm được bất quá nàng rất nhanh liền nói cho l ạ o di loại phương pháp này trước k i a không phải là không có kỵ sĩ nghĩ tới thứ cấp pháp châu loại này tam hoàn pháp thuật lại không phải chỉ có l ạ o gì sẽ làm chỉ là hiệu quả cũng không có trọng lực trong phòng rõ ràng như vậy mà thôi hệ hạ diệt phu nhân còn vô cùng thẳng thừng nói trọng lực phòng hiệu quả cũng không ở chỗ vẫn nặng mà ở tại có thể để cho kỵ sĩ toàn thân cao thấp đều cảm giác được loại kia áp lực phổ thông kỵ sĩ vác nặng v ấ n luyện là không có cách nào như thế toàn diện bất quá trung đê dài đã đủ rồi quan trọng nhất là trọng lực trong phòng kia trở nên tươi sáng do nét nguyên tố chi lực vẫn là cấp một ư ơ i trở lên kỵ sĩ càng thích hợp lão g ì đương nhiên rõ ràng chính mình mụ mụ là ám chỉ cái gì thứ cấp nguyên tố châu phụ trợ v ấ n luyện có thể xuất ra đi nói nhưng trọng lực phòng nhất là lão g ì tỉ mỉ cải tạo qua loại này không muốn thả ra giảng mặc dù khả năng là người mình gia tăng ưu thế cũng không nhiều thậm chí cũng rất khó đảm bảo ở thời gian quá dài bí mật nhưng ít ra tại thời gian nhất định bên trong lão dì có thể nhường cho mình người có một cái nhanh hơn người khác cao tốc thời kỳ phát triển liền xem như hai vị kiếm sĩ qua cấp m ộ ư ơ i về sau cũng có thể ở bên trong rèn luyện một chút chính mình nhưng là tại cấp một ư ơ i trước đó cũng không cần cho tay lơ bọn hắn dùng hiệu quả cũng không lớn dù sao liền ngay cả ạ dị phu nhân sơ mới vào nhập gấp hai mươi phòng trọng lực ở giữa thời điểm vậy cảm thấy bản thân đầu khớp xương độc t ĩ n h m ư ờ i lần trọng lực đối với phổ thông kỵ sĩ tới nói ngược lại là vừa vặn nhưng ở tạm thời cần bảo mật thời điểm cũng không còn như vậy tất yếu phổ thông kỵ sĩ lúc huấn luyện làm toàn thân vấp nặng kỳ thật đủ rồi lao dị lúc này mới hậu chi hậu giác hiệu được những này trong mắt hắn quả thực là thiền kinh địa nghĩa đồ vật ở cái thế giới này vậy mà cũng coi là một loại đặc thù phát minh sáng tạo mặc dù ở hắn trong ấn tượng trọng lực phòng cái đồ chơi này đều nhanh trở thành tu hành lực lượng người tiêu chuẩn thấp nhất rồi đại khái ở nơi này kỳ huyễn thế giới pháp sư cùng kỵ sĩ trên cơ bản chính là hai loại hoàn toàn không liên quan nghề nghiệp cho dù là đến rồi cao dai trở thành cùng loại với ma pháp kỵ sĩ một dạng tồn tại nhường cho mình kỹ năng mang lên nguyên tố trí lực cái tiêu cũng chỉ là cho vũ khí kèm theo một loại nguyên tố tổn thương nhưng không có nghĩa là kỵ sĩ liền có thể giống pháp sư một dạng lý giải trong đó pháp thuật nguyên lý tiêu kỳ, kỳ thật càng giống là một loại cùng ma pháp đ ộ n vật hoặc là loại người sinh vật một dạng loại pháp thuật mà pháp sư thời thời khắc khắc nghĩ chính là mình pháp thuật con đường có tinh lực như vậy còn không bằng học tập kỹ năng mới đi cho dù là cơ sở pháp thuật kỹ năng muốn nghiên cứu rõ ràng cũng cần tiêu hao thời gian dài cái này lại không phải có ma vong thế giới các pháp sư học tập pháp thuật thời điểm trước hết từ pháp thuật nguyên lý bắt đầu học từ pháp thuật mô hình bắt đầu cấu tứ sơ ý một chút tổn thương tinh thần h ả i mười ngày nửa tháng không thể động đều là c h u y ệ n t h ư ờ n g liền xem như tiến giai thành pháp sư qua một hoàn pháp thuật liền học cái mười năm tám năm cũng không phải số ít có thể hoài nghi pháp sư nhân phẩm cùng năng lực nhưng tuyệt không thể hoài nghi bọn họ trí lực có thể dùng ra không hoàn pháp thuật học đồ cũng đã là người bình thường tối cao trí thông minh rồi có thể học tập một hoàn pháp thuật người tối thiểu được tại kia trên cơ sở lại thêm bốn điểm có thể nghĩ tại không có ma vong thế giới học tập pháp thuật có bao nhiêu khó lao gì sở dĩ đối với mình trí thông minh càng ngày càng tự tin chính là hắn dễ như chở bàn tay ở chính thức bãi sư phía sau trong vòng ba năm liền học song tam hoàn pháp thuật tứ hoàn pháp thuật khó như vậy hắn hiện tại vậy cơ bản đi học tập hoàn tất quan trọng nhất là hoàn toàn không có phạm sai lầm nhưng hắn cũng biết bản thân còn không có kỳ tài ngốt trời đến đẹo mìn sơ loại trình độ đó ngũ hoàn pháp thuật hắn liền học rất mộng thậm chí có thể nói căn bản xem không hiểu chỉ có thể từng chút từng chút từ từ suy nghĩ mặc dù có thể nói là thực lực còn kém một đoạn nguyên nhân nhưng suy nghĩ một chút trong truyền thuyết những cái kia ba n g ă m năm năm liền thẳng đến bảy hoàn đại lao hắn là thật rất yếu mà lại trước đó học dễ dàng cũng là hắn lao sư ạ xạ lạn cho tư liệu đủ đầy đủ chỉ dựa vào chính hắn lời nói khẳng định không dễ dàng như vậy pháp sư thật là rất nhìn truyền thường nghề nghiệp nhưng ạ xạ lạn đang kiểm tra qua lạo dị gần nhất học tập tiến độ về sau không cảm thấy hắn thích hợp sớm như vậy liền bắt đầu ngũ hoàn pháp thuật học tập yêu cầu hắn lắng động một đoạn thời gian. lý luận sách có thể nhìn tốt nhất đường động thủ cho dù là hắn có thể vượt cấp thi pháp kia một bộ phận lao gì mặc dù không phải cái trung thực h ả i tử nhưng đối mặt có thể sẽ ảnh hưởng đến bản thân sinh mệnh an toàn thời điểm hắn vẫn sẽ ngoan một điểm trải qua gặp chắc chở người đều rõ ràng mệnh so cái gì đều trọng yếu nên ăn một chút nên uống một chút thỏa thích hưởng thụ nhân sinh nói không chừng lúc nào lại đột nhiên cắt rồi đều là đã từng bản thân khắc s â u nhất giao hấn nói đến hắn cũng đã từng làm ấy ngày mấy đêm không ngủ được còn có thể ra ngoài đi dạo một ngày đường phố ưu tú tuyển thủ a kết quả phút cuối cùng đương nhiên đối với mình tương lai phi thường tự tin làm gì thiết kế cái phòng nhỏ này thời điểm làm xong tùy thời thăng cấp chuẩn bị chỉ cần hắn hiểu rõ trường trọng lực hắn m n mụ liền có thể hưởng thụ một chút cái gì gọi là năm mươi lần trọng lực tăng tốc độ đương nhiên kia cũng là chuyện tương lai rồi làm gì bây giờ trọng điểm là an bài cơ hội là bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới tận phong làng quân tiên phong hắn nhìn xem vợ dân nít trong mắt viết đầy kỳ lạ ngươi có biết hay không bản thân mới rời khỏi năm ngày mặc dù lấy tật phong lang tốc độ nhanh nhất chạy về nhà chỉ cần hai ngày thời gian nhưng này đây là thậm chí cũng không có tốn thời gian nghiên cứu một chút đến lạo d ì lãnh địa về sau vấn đề liền trực tiếp nhanh chân nhi đã tới rồi sao dù cho xuất phát từ một chút lễ tiết vấn đề vẫn đối với tật phong lang bên kia gặp phải im miệng không hỏi nhưng lạo d ì vẫn là không có pháp khống chế bản thân t ỏ mò ánh mắt vợ dân nít ở giữa không trung lúng túng bước mấy cái đi nghiêm cuối cùng một mặt chán chừng nói lạo dị chúng ta chỉ là dùng toàn lực chạy tới một nhóm kia lạo dị nghe hiểu cái này tật phong lan g ngụ ý cái khác cự lang không phải không ra tới mà là không có đội tới dù sao mang nhà mang người có già có trẻ còn có số lớn không biết bay phổ thông cự lang đi theo tật phong chi lang đại bộ đội nhất định phải đường vòng mà đi xuyên sơn mà qua nhưng có một việc lại là không sai lang sơn đã chống d i u rồi dễ dở b á tước đến cùng làm cái gì nhìn xem có chút do dự làm gì vợ giờ nghịt một mặt xa suốt tinh thần nói ngươi không cần nghĩ nha ngươi tuyệt đối nghĩ không ra mặc dù ta lần này trở về cũng biết tình hình thực tế nhưng ta cũng nói không ra miệng bất quá ngươi có thể yên tâm c ù nàng g c á ư vương ơ i bác địa quay ố c không n Hẳn đầu nhìn thoáng qua phía sau mình tinh thần sáng láng lại hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn lão gì hơn hai mươi cái tật phong lang mặc dù bay ở giữa không trung nhưng biết rõ đây là nhà mình tương lai minh hữu tật phong lang đều tật lực đem chính mình vị trí hạ thấp một điểm chí ít sẽ không để cho đầu của mình so đứng tại sân thượng bên cạnh lào dì đầu cao cho nên chỉ cần bọn hắn túi đầu liền có thể bảo đảm sẽ không cùng lào dì bốn mắt nhìn nhau vợ g i ở nít nôn nóng chép miệng lại lưỡi mới quay đầu trở lại nhìn về phía l ạ o dì như vậy l ạ o dì ngươi dự định chia cho tật phong lang lãnh đ ị a phía sau núi đổi núi bản thân đi tìm lào dì nâng tay phải lên từ mẹ ta chân núi cái k i a hồ lớn đối diện rừng sồi bắt đầu mãi cho đến thanh vũ và sống các ngươi đều có thể tùy、ý. bất quá xin đừng nên tổn thương tiêm ư ờ i mấy con độc hành manh thú mấy năm này bọn hắn giút ta chiếu cố rất lớn quan trọng nhất là bên trong da cầm g a súc các ngươi có thể tùy ý bắt giết nhưng tốt nhất chớ làm tổn thương không chung chi m bay đương nhiên chủ động đối với các ngươi đọc thủ còn không nghe khuyên can các ngươi có thể tùy ý xử trí vợ dợn nịt phi thường dứt khoát gật đầu chi m bay sự tỉnh ta trước kia rồi cùng bọn hắn đã thông báo những manh thu kia chúng ta cũng sẽ ở biên giới cho bọn hắn lưu lại đầy đủ khu sàn thú điểm này là gì ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chúng ta lang sơn mấy trăm năm con mồi cộng lại đoán chừng đều không n g ơ i một cái thả rông bãi chăn nuôi nhu nhiều càng đ ư n g s á c những cái tia gà vịt nấu rồi nói thật trừ phi là chúng ta tật phong lang trước hạ thủ khắc cự lang thật sự không nhất định dám hướng ngươi kia ổ gà bên trong sông vợ g i ở nghi cùng a dịp phu nhân tâm ý tương thông đối phương thấy cảnh tượng tật phong lang đương nhiên cũng có thể nhìn thấy một khác này vợ g i ở nghi cũng không khỏi phải có điểm sụp đổ mặc dù nàng biết rõ lấy tốc độ của mình tuyệt không đến như luân lạc tới kết quả như vậy nhưng loại cảnh tượng này nhìn một chút đối với nàng mà nói đều là một loại thương tích nhưng nàng càng hiểu một sự kiện có thể để cho linh miêu loại đồ chơi này thà rằng tới phân gà vậy không đổi con mồi tự nhiên là những thứ khác khó đối phó hơn ổ gà cái này bên cạnh nhiều lắm thì có chút buồn nôn những thứ khác tất nhiên là có khả năng sẽ để cho hắn thụ thương điểm này đối tật phong lang thậm chí là các nàng thuộc hạ những cái tia cự hình sói tới nói đều dùng không được lo lắng linh miêu cùng bọn hắn căn bản không có khả năng so sánh vợ dợn h ị t vừa mới dâng lên chủ trừ mãn trí tâm tại trên sân thượng dâng lên to lớn âm ảnh bên trong nháy mắt b ă n g lánh làm gì ngươi từ nơi nào làm đến như vậy nhiều nhỏ đồ vật dù ở khan n h ị t ạ thanh em khoái trá v ă n g lên ta nhớ được ta chẳng những trước kia liền nói cho ngươi biết thậm chí hôm qua còn tại tìm n g ư ơ i cùng b ộ l ọ cường điệu qua chuyện này dù ở k a n n h ạ ngươi nghĩ làm cái gì vợ dợn n ị ngươi lại không phải không biết to lớn b ạ c h long lạnh lùng nhìn lướt qua giữa không trung mặc dù cứng đờ nhưng lại vẫn vững vững vàng vàng mấy chục con tật phong lang long u y đổ xuống mà ra ta cuối cùng muốn nhìn các con của ta tương lai hàng xóm a bọn nhỏ lao dì hơi hợt đem chủ đề rời đi chỗ khác xem ra ngươi đã xác định bản thân không hề dừng một đứa bé rồi、ừ. dù ở khan nghỉ ạ cao hứng trả lời hẳn là ta và bố lão đều là lần thứ nhất làm cha mẹ quan hệ cho nên khoảng chừng ba cái chứng nha lao dì đến lúc đó ngươi nhất định phải giúp ta tính toán tốt thời gian không có vấn đề lao dì sảng khoái trả lời tại chứng rồng xuất hiện một khắc này ta liền sẽ đem cái phế cất kỹ dù ở khan n g ị ạ thỏa mãn gật gật đầu lại liếc mắt nhìn tật phong lang quay người rời đi ta không hiểu nhiều các ngươi ma pháp sinh vật ở giữa giao lưu lao dì quay đầu nhìn về phía vợ dân ít nhưng dù ở khan n g ị ạ đây là tiếp nhận sự hiện hữu của các ngươi đúng không chương hai trăm linh hai mê hoặc vợ dân ít chương hai trăm linh hai mê hoặc vợ dân ít vợ dân ít tâm thần rõ ràng có chút loạn nhưng nàng vẫn là thật nhanh gật đầu đúng vậy nàng tiếp nhận rồi chỉ cần chúng ta cùng nàng hải tự hữu hảo ở chúng nàng liền sẽ không quản chúng ta mặc dù ta đã sớm biết nhưng tiếp xúc gần gũi vẫn là có chút nhưng thật sự áp lực thật lớn trước kia cách xa xa quan sát ta vợ g i ở nít hồi tưởng một lần truyền thừa trong trí nhớ đầu kia bị tộc đàn khu trục đi bạch long cũng không biết là ký ức vẫn là kém một chút vẫn là dù ở k h ả n nghị ạ tương đối cường đại nhưng này vị khí thế căn bản không cách nào so sánh được cái này cùng dù ở k h ả n nghị ạ vừa mới toàn lực uy hiếp bọn hắn không có quan hệ lúc trước vị kia thế nhưng là đang l i ề u mạng xem như kinh nghiệm xa trường tay ra đời vợ dở nít rất rõ ràng muốn giết sạch tất cả kẻ địch cùng vẹn vẹn cảnh cáo cùng uy hiếp ở giữa khác nhau bất quá vợ g i ợ n ít vậy rõ ràng các nàng mặc dù có thể đạt được dù ở kha nghị ạ công nhận là bởi vì bọn hắn không có ở vị tia ê long nữ sĩ áp lực thật lớn bên dưới quang m ũ cởi giáp nước mắt chảy ngang mà lại sở hữu tật phong lang đều gánh vác không có một đầu cụp đôi u chạy trốn bạch long mặc dù nguyện ý xem ở lão gì trên mặt mũi cho phép bọn hắn loại này đối tiểu long gặp nguy hiểm ma pháp sinh vật ở tại nhà nàng phụ cận nhưng rốt cuộc là còn để mắt hàng xóm vẫn là không đáng giá nhắc tới phế vật thái độ lại hoàn toàn khác biệt nhất là xem như quân tiên phong bọn hắn tất nhiên là tật phong vợ dở nịt là thế nào đối đãi con kia tại ổ gà bên trong chạy chối chết linh miêu dù ở khả nghị ạ liền sẽ ý kiến gì bọn hắn may mắn bọn hắn có truyền thừa ký ức tật phong lan g chỉ cần trưởng thành liền sẽ tại trong trí nhớ nhìn thấy cùng đ ấ u kia long chiến tranh nhìn thấy bản thân tổ tông là thế nào dùng mệnh bảo vệ được già viên của mình địch nhân xưa nay không là tật phong lan g huyết mạch truyền thừa trọng điểm loại kia không màng sống chết đoàn kết nhất trí niềm tin mới là cho nên truyền thừa ký ức chưa từng lừa dối người trong nhà cự long hung tản cùng đáng sợ chưa bao giờ phai mở qua có thể từ loại kia khủng bố bên trong tìm tới tự ta đồng thời càng thêm ý chí chi mới có tư cách ra cửa tìm kiếm tự mình đồng bạn thậm chí đi du lịch b ắ t phương nhưng luôn có một chút sói trời sinh nhắc gan đây không phải lỗi của bọn hắn nhưng lại là bọn hắn nhiệt g cho nên dạng này tật phong lang chỉ có thể bị lưu tại tộc địa bên trong chiếu khán sói con chiếu cố tuổi già người yếu lao lang mình là tuyệt không thể đơn độc ra cửa thậm chí tại tật phong lang cần một chút có bản thân huyết mạch phổ thông cự hình sói lúc nếu như không có trời sinh liền yêu cùng ngoại giới trao đổi loại kia những này tật phong lang cũng được bị ép như thân nhưng là sẽ không bắt buộc bọn hắn nhất định phải tìm ấy cái tình nhân chỉ cần huyết mạch có thể tầm nhiễm quá khứ là được dù sao bọn hắn trong tật phong lang vậy cơ bản không có khả năng tìm tới t ì n h lữ cho dù bọn họ bản thân ở giữa cũng là không có cách nào tiếp nhận sự tồn tại của đối phương cho nên mặc dù có chút tàn khốc nhưng kỳ thật vẫn được khiến cái này nhát gan tật phong lang giống cái khác sói sinh hoạt mới là thật tàn nhẫn dù sao dạng này tật phong lang cách cái mấy chục năm mới có thể xuất hiện mà lại dù cho xuất hiện hắn hoặc là nàng cũng từng cùng năm đó đám tiểu đồng bạn một đợt sờ soạn lần mò qua chỉ là không thể qua truyền thừa trong trí nhớ tàn khốc nhất một cửa ả i kia mà thôi ai sẽ bởi vì hồi nhỏ đồng bạn nhát như chuột liền xem thường hắn đâu dù cho thiên tính tàn nhẫn nhưng tật phong lang vĩnh viễn đoàn kết vì có thể ở thế giới tàn khốc này khỏe mạnh sống sót bọn hắn vậy nhất định phải đoàn kết tật phong chi lang ban đầu trí lực có thể so sánh nhân loại còn cao đâu vợ dân nít quay đầu nhìn một chút phía sau mình những cái kia rõ ràng bị c h ấ n nhiếp đến rồi đồng bạn tỉ mỉ nghĩ nghĩ mới quay đầu hỏi làm gì vị này bạch long nữ sĩ là ta bình sinh thấy qua mạnh nhất cử long vị kia bạch long tiên sinh không thể đem lời hỏi ra lời vợ dân nít nghe được sau lưng chuyển tới nhỏ nhẹ tiếng hít vào nhưng nàng cũng sẽ không cảm thấy sau lưng cái này tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đồng bạn là ở chuyện bé xé ra to nói đều không cách nào nói xong nàng kỳ thật cũng bị sợ rồi vợ dân nị đương nhiên đã sớm biết bố lão thân hình càng thêm to lớn cũng càng thêm cường trắng nhưng giống như bây giờ hai đầu cự long ở ngoài ngàn mét một đợt xuất hiện cảnh tượng vẫn là nhường nàng có một ít r u n như cây sấy mặc dù bên kia rõ ràng là tại t r i ể n miên cũng múa nhưng áp lực cũng không vẹn vẹn gấp bội chờ chút lão gì làm sao một điểm phản ứng cũng không có a vợ dân nị vẫn cho là lão gì đối dù ở khả nghi long vì không phản ứng chút nào là bởi vì vị nữ sĩ kia cho hắn cái gì có thể thoát khỏi ảnh hưởng đồ vật đó cũng không phải bí mật gì chỉ cần nắm giữ nào đó đầu cự long cam tâm tình nguyện đưa ra đặc thù miếng vẩy không ai biết rõ kia rốt cuộc là thế nào đến liền có thể miễn dịch vị kia cự long long uy mặc dù có người nói là trong lòng v ả y mịn nhưng đi theo ạ dị phu nhân bên người nhiều năm vợ d ợ n h ị t vẫn là biết rõ đây là thạp kê dù sao quần t r ụ c bên kia núi có gần trăm vị bị lừa táng ra bại sản người bị hại đ ấ m máu và nước mắt khóc lóc kể lệ bạch long mặc dù sẽ không dễ dàng tổn thương bị quốc gia che chở người bình thường nhưng không có nghĩa là bọn hắn sẽ không gặp người nhất là những cái kia dám ở bản thân lãnh địa thông hành thương nhân cho nên cái gì trong lòng vải ngựa cái gì c ủ họng hộ giáp đều là không biết vị kia thất đức bạch long làm ra l ử a gạt đồ đẩn bất quá lấy rủ ở khan g h ị ạ cùng láo di giao tình cho hắn loại này đặc thù đái ngộ kia thật là quá bình thường đây chính là có thể để cho rủ ở khan g h ị ạ đem chính mình hài tử đều x i n nhờ quá khứ t r í hữu nhưng hai đầu cự long khoảng cách gần như vậy cùng bay bọn hắn tật phong lang đều dựa vào nghị lực tài năng bảo trì lại trên không trung tư thái lào di làm sao một điểm cảm giác cũng không có vợ dân y cũng không tin tưởng vị kia bạch long tiên sinh cũng sẽ cho lào di đái ngộ đặc biệt mặc dù vị kia xem ra vậy rất tín nhiệm là gì nhưng đó là nguồn gốc từ dù ở khan g h ị ạ cùng mới đối với mình thực lực tự tin cựu long long uy từ trước đến nay là bọn hắn kỹ xảo chiến đấu trọng yếu tạo thành bộ phận lấy bạch long đang nghi làm sao có thể một điểm chỗ c h ố n g cũng không cho bản thân lưu vợ i ợ n ít nhẹ nhàng liếc một cái lạc gì dễ dở ra tộc huyết mạch bao quát ạ dịt mẫu hệ huyết thống nàng biết đến rõ rõ ràng ràng kia、yeah, tất nhiên là đến từ móc pet bất quá mặc dù nhân loại am hiểu dùng các loại hư giả ngôn ngữ che giấu một ít ma pháp động vật lai lịch nhưng giống tật phong lan dạng này bạch long còn không có g á n g lâm thế giới này trước đó liền tồn tại ma pháp sinh vật trên cơ bản biết tất cả mọi chuyện l o n g mạch tê giác sở d ĩ rất khó đột phá cực hạn của mình nguyên bản là bởi vì bọn hắn bản thân là ma pháp tạo vật đương thời bị bạch long lấn ép phi thường thảm thần minh cùng pháp sư vì cho mình sáng tạo đầy đủ phá hôi đã làm nhiều lần đáng sợ thí nghiệm bất quá khi đó tham dự những thí nghiệm này đ ộ n vật thậm chí rất nhiều đều là tự nguyện dù cho bản thân khả năng bên dưới không được thí nghiệm đại nhưng chủng tộc chí ít sẽ không bị ăn biệt chủng đối với bạch long tôi nói giống như thấm cánh ư u chữ liền nên xem như trong miệng của bọn hắn bữa ăn giống t ậ t phong lang như vậy chỉ là vì tranh đoạt địa bàn mà bị ép tham chiến chủng tộc kỳ thật đều được cho may mắn tại bạch long chiến tranh trước đó thế giới này nêu chủng loại chừng một ngàn loại nhưng hết thể kết thúc về sau còn có thể nhìn thấy cũng chỉ có mấy chục loại rồi bao quát tê giác món b ẹ t nhà long mạch tê giác lúc trước thật sự trả giá giá cả to lớn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục là b a n sơ bọn họ đem huyết mạch chuyển thành long mạch về sau trừ ngoại hình vẫn là tê giác những thứ khác còn có thể lưu lại cái gì chứ nhưng bọn hắn cũng xác thực trở nên cường tráng vô cùng thậm chí có thể ở vô số biến thành pháo hôi động vật bên trong sống tiếp được bất quá dùng long huyết thậm chí là long khí quan cải tạo sinh vật căn bản không có khả năng có được cùng bạch long ngang hàng huyết mạch cho nên con mắt màu tím có đúng hay không có cái gì đặc thù huyết thống a vợ rợn t h tại chính mình truyền thừa trong trí nhớ l i ề u mạng vơ vét nhưng vẫn là tìm không thấy tung tích dù sao thế giới này thật vẫn không có gì có thể lấy cùng cự lòng đánh đồng với nhau ma pháp sinh vật đến như thần minh huyết mạch nhìn xem chư thần hóa thân liền biết rồi như thường sẽ bị long uy ảnh hưởng chỉ là bọn hắn toàn thân trên dưới vờn quanh thần minh khí tức có thể đem uy thế như vậy cản trở về nhưng cũng sẽ không điểm nhiên như không có việc gì cái gì cảm giác cũng không có dù ở k h ả n g h i ạ cùng bố l ậ t t hoạt nhìn là thật sự thật cao h ứ n g a lao g ì cũng không để ý vợ giận nịt như có điều suy nghĩ còn có cái khác tật phong lang loáng thoáng thăm dò nói rõ một chút hắn thể chất như thế đặc thù bạch long quốc vương cùng hạ xạ lãn lại không phải người ngu đâu có thể nào không suy nghĩ bọn hắn đều nghiên cứu không hiểu đồ vật đối thế giới nhậm chức tất cả bản thân t r u y ề n thừa trong trí nhớ mắt s ó i nhìn thế giới ma pháp sinh vật vắt ó c tìm mưu kế vậy không có khả năng tìm tới tung tích về phần hắn di chuyển từ tổ mẫu mắt tím con người trừ đẹp mắt bên ngoài căn bản không có khác công dụng bạch long quốc vương năm đó phản bọn á c đ ị hắn sẽ đối với phạm duy sờ dâng lên bất mãn ban đầu cũng là nguồn gốc từ đây mặc dù đã trở thành m ó n b ẹ t ba tước nhưng chỉ cần hắn không phải chính thức kỵ sĩ m ó n b ẹ t b á tước đại bộ phận vòng xã giao phạm d u sờ chính là không thể đi vào bình thường tới nói gặp được loại tình huống này mặc dù hiếm như thấy nhưng tóm lại sẽ có đều là do quý tộc quả phụ ra mặt xử lý nhưng mà một lòng muốn đi người ạ dị phu nhân đương nhiên không để ý tới những n à y về vặt bốn năm không kiếm được thu nhập thêm m ò ấ n b ẹ t bằng chi tự nhiên đối phạt dịp sở h á n niệm sâu đậm lúc này chỉ cần có người thích hợp chân ngòi tự nhiên là có người người n g u y ệ n mắc câu mặc dù đối với tổ mẫu người bên kia lại có hành động cũng có chút kinh ngạc nhưng lão gì cũng không thế nào để ở trong lòng dù sao năm đó bạch long quốc vương trên cơ bản đem ra tộc kia người đều thăm dò toàn bộ nô dựa theo tính cách của hắn tự nhiên vậy thả rất nhiều con mắt cho nên lão dị căn bản không cảm thấy bọn hắn những cái kia t i ể u tâm tư có thể giấu giếm được bạch long quốc vương chương hai t r n g ư ờ i biết trên đời này có bao nhiêu loại long huyết sinh vật sao chương hai n g ư ờ i biết trên đời này có bao nhiêu loại long huyết sinh vật sao đến như chính lão dị tính đặc thù cũng chỉ có thể bị quy nạp làm một loại trùng hợp trí cực đặc thù thiên phú rất có thể nguồn gốc từ hắn trời sinh cao trí lực cùng với phong hệ thân hóa ngẫu nhiên kết hợp vô luận bạch long quốc vương cùng hạ xạ l ạ n có tin hay không cái kết luận này dù sao chính lão dị là tin đồng thời tin tưởng không nghi ngờ thậm chí còn vô cùng cao hứng nói cho mẹ ruột dù sao hắn có thể có được như thế đặc thù thể chất có thể tất cả đều dựa vào hạ d ị t phu nhân sinh tốt đâu phong hệ thân hòa nhất định là đến từ dễ dơ v u y ế t mạch món pét chỉ có như mang ngự thân thể mặc dù bọn hắn huynh đệ con cháu giống như đều không di chuyển tới nhưng này cũng trách không được a i món pét chính ba tức r ứ t lại phía sau mới là trọng yếu nhất vợ g i ợ n h ị t lung lay đầu đột nhiên cảm thấy mình cũng là b u ồ n cười rõ ràng đều chỉ có thể vứt bỏ nhà mà chạy còn suy nghĩ nhiều như vậy không liên quan chuyện làm sao chỉ cần lào gì là lào gì là tốt rồi hệ hạ dịp có thể so sánh nàng quan tâm hơn lào gì nàng đều không có gì phản ứng đâu tật phong lan g rất nhanh liền tìm tới trọng điểm nhẹ dọn g thì thầm hỏi l à o Di, vậy ta trước hết mang theo bọn hắn đi thanh lý l ã n h đ ị a l à o Di một mực nhìn lấy bạch lòng cho vợ dợ nịt lưu lại đầy đủ phản ứng thời gian nàng ngụ mụ, mụ tật phong lan g thật sự rất sói sói ưu điểm có dù ũ manh t h i ệ n chiến lại trung thành chỉ cần xem như sói đầu đà này ạ gì không quay đầu lại không trông tránh vợ dợ nịt thì sẽ chết chiến đến cùng nhưng sói khuyết điểm nàng càng có tâm nhãn quá nhiều ý nghĩ cũng quá nhiều trong nội tâm một mực tại suy nghĩ hết lần này tới lần khác không hạ nội quyết tâm cho nên làm gì rất rõ ràng dù cho phụ trợ đàn sói đi tới một cái mới tinh lãnh địa vợ dợ nịt cũng sẽ không là tương lai lang vương bất quá vợ dợ nịt chỉ là mụ mụ đồng bạn có những cái kia ưu điểm là đủ rồi dù sao ạ thì phu nhân có lang vương khí chất không cần chính vợ dợ nịt làm cái gì quyết định hắn nhìn xem cuối cùng nghĩ rõ ràng vợ dợ nịt bị người gật gật đầu đương nhiên có thể tật phong lang mặc dù rất khó làm ra quyết định nhưng hành động lực cũng tuyệt đối đủ mạnh vợ dợ nịt ra lệnh một tiếng dù cho còn có tật phong lang rõ ràng còn muốn nhìn xem kia hai đầu bật lòng nhưng là chỉ là quay đầu lưu l u n nhìn qua dưới chân lại một chút cũng không chần chờ làm gì các nàng khả năng không có gì dùng đứng tại trên sân thượng động cũng không động l ạ o gì rất nhanh lần nữa nghênh đón rủ ở k h ả nghĩa bất quá cũng không còn nguy hiểm gì chẳng chính long tướng thật dài miệng nhẹ nhàng đặt ở l ạ o gì bên người cùng bọn hắn tổ tiên không có chút nào mở dạng ít đi rất nhiều dân liệu mạng khí chết ân giống nuôi trong nhà sói rồi cảm ơn ngươi còn đem bọn hắn nói thành là sói l ạ o gì bất đắc dĩ lắc đầu tật phong trì làng đã bao nhiêu năm không có tham dự qua loại kiện liều chết quyết chiến a mà lại bọn hắn sinh hoạt khu vực vậy tương đối an toàn lạp gì ngay bản thân mụ, mụ nhắc qua đi lang sơn cố sự mặc dù loạn trọn g mỗi ngày là đường nhưng thật còn không có gặp được có thể để cho đương thời vẫn là đê d i a i kỵ sĩ nàng sợ nguy hiểm dễ dờ b á tước mặc dù không có thể đem tay vươn vào lang sơn nhưng lang sơn bên ngoài lại bị hắn thanh lý được phi thường sạch sẽ nô、no. nước âm nấu hết xanh sao mặc dù kia cố sự là giả nhưng hình dung nguy hại lại là thật sự lao dì cười cười dễ dờ b á tước kỳ thật rất có một bộ nhưng hắn vẫn là quá sớm đụng phải tật phong lang danh giới cuối cùng so với an ổn cuộc sống yên tĩnh tật phong lang thả rằng lựa chọn mạo hiểm thậm chí đi chết lao dì đương nhiên biết rõ dù cho tật phong lang khai thác xét đánh không kịp bưng thai tư thái chuyển di tộc đàn vậy nhiều lắm là dấu diếm được dễ dở bá tức cả ngày ai cũng không biết vị kia có thể hay không làm ra điên cuồng được quyết định truy sát gia tộc mình huyết mạch minh hữu cái này liền phải xem bên kia dễ dở bàng chi còn có hay không sức đánh một trận rồi dù sao tật phong lang đem đến lạo dị cái này một bên đối bàng chi tới nói cũng bất quá là đi đường càng xa một điểm lại không phải về sau không thể lại đi tìm cự lang đồng bạn nhưng nếu như dễ dở bá tức thật sự điên cuồng đến dưới ban ngày ban mặt truy sát tật phong lang kia huyết mạch minh ước liền xem như triệt để tiêu trừ đã làm ra quyết định tật phong lan g tuyệt sẽ không tùy tiện quay đầu tất nhiên thả rằng chiến tử đến chỉ còn lại một chút máu mủ cuối cùng lão di nhìn ra được đến hắn nơi này cái gọi là quân tiên phong trên thực chất hẳn là bị tỉ mỉ chọn lựa ra thanh niên sói cách trưởng thành đoán chừng chỉ thiếu một chút xíu thời gian loại kia mà lại giới tính rất rõ ràng nữ nhiều năm ít tật phong lan g đã làm tốt hết thể chuẩn bị ma pháp động vật sợ nhất chỉ có một việc dù ở khani á nhẹ g i ọ n g nói bị cải biến bọn họ huyết mạch năm đó bạch long chiến tranh nói đến là nhân loại cùng ma pháp động vật lấy được thắng lợi có thể lão di n g ư ơ i biết cuối cùng còn dư lại ma pháp động vật bên trong có một phần ba biến thành long huyết sinh vật sao lão dị sợ hãi quay đầu bạch long sở dĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn nội bộ tự nhiên là rõ ràng thế giới này đã có một bộ phận thuộc về chúng ta nhưng chúng ta dù sao cũng là ngoại lai có thể làm đến tình trạng này đã không tệ lại nhiều thế giới ý chí sẽ trực tiếp đối với chúng ta sinh ra bài s í c h nhân loại cùng thần minh không nhất định rõ ràng nhưng những phép thuật này sinh vật lại đối với lần này có một loại nào đó trực giác cho nên bây giờ còn có lưu bản thổ huyết mạch ma pháp sinh vật đều đối bản thân huyết mạch tinh khiết phi thường kiên trì bọn hắn rất rõ ràng bản thân qua nhiều năm như vậy bị thế giới ý chí chiếu cấu nguyên nhân thực sự mà lại dễ dở không phải liền là đi theo gió bao giáo hội những cái kia bại hoại chơi huyết mạch ra hòa sao bọn hắn ngay cả người đều trà đạp trà đạp một đám sói lại có cái gì không dám c h á c không được tật phong lan g thả rằng lựa chọn trong đêm dọn nhà cũng không chịu cho dễ dở bá tức cháu trai cơ hội đám kia sói mặc dù bởi vì lưu luyến gia viên khó rời cố thổ lại thêm xem ra đối bọn hắn không có gì biện pháp dễ dở bá tức mà cơ hồ bị đun sôi nhưng lại tại thời điểm mấu chốt nhất ngày ra vững n rất rõ ràng tật phong lan vị tộc trường này đầu não đầy đủ rõ ràng có thể thấy do tộc đàn đã đến nguy hiểm nhất thời điểm nếu không chỉ cần hắn một cái không bỏ được thật sự để một con có tật phong lang huyết thống cự lang xả thân đi cùng cái kia nhỏ dễ dở khê ước kéo dài những thời giờ kia liền đều là cho chính bọn hắn đảo hố lao gì mê hoặc trứng mắt nhìn liền xem như ô nhiễm huyết mạch vợ g i ậ n nghịt vậy không cần đến khó như vậy lấy nói ra m i ệ n g à. người kẻ ngu này dù ở khan nghị ạ thật thấp nở nụ cười hai tiếng ngươi sẽ không cho là bọn họ dùng là bạch long huyết mạch t qua này cái giai đoạn chúng ta bạch long làm sao lại cho phép loại chuyện này phát sinh ai dám động đến tay chúng ta tất nhiên sẽ diệt hắn toàn tộc món đồ kia không g ạ t được lạo d ì nghiêng đầu vẫn là không nghĩ rõ ràng những thứ khác huyết mạch có thể có bao nhiêu so t ậ t phong lang huyết thống cao quý dù ở khan nghi ạ bất đắc dĩ dùng dài miệng đẩy một lần l là ạ o d ì lạo d ì thành thói quen bó chặt trung bình tấn không nhúc nhích đáp lại lại là băng cầu vương gió báo chi chủ sẽ tức đến a a dù ở khan nghi ạ cười lạnh nói chúng ta lạo d ì luôn luôn như vậy ngây thơ băng cầu vương đây chính là thần tính huyết mạch dù cho bị gió báo nhà đám kia khốn nạn đem tới tay cũng không còn dễ dàng như vậy cho phạm tục sinh vật sử dụng t ậ t phong lang cũng không được mà trên thế giới này trừ long mạch bên ngoài dễ dàng nhất xem như trung hòa khí chỉ có nhân loại nhất là phong hệ cùng bang hệ gồm cả nhân loại địa phương khác có lẽ tìm không thấy nhưng gió bao giáo hội ngược lại là có thể làm đến không ít làm gì đột nhiên cảm thấy tư tưởng của mình đọc lại hắn thậm chí cũng không biết làm như thế nào tổng kết dù ở khả nghi ả đoạn này phát biểu nhưng loại kia từ trong lòng lăn lộn ra tới buồn nôn cảm nói cho hắn biết hắn không nghe lầm vậy hạ biết sao làm gì không biết mình là làm sao từ bên miệng gạt ra câu nói này cũng không biết tại sao mình như thế đặt câu hỏi nhưng hắn chính là mới biết đương nhiên không biết dù ở khan nghị ạ không đếm xỉa tới trả lời không đúng hắn hiện tại liền nên biết rồi ngươi trước mấy ngày cùng ta nâng lên chuyện này thời điểm ta quay đầu liền nói cho hắn biết chuyện này cũng là hắn cùng ạ xạ lạn phân tích ra được dù sao bạch long bên này một chút đồ vật trà vịt đều từ ta trong trí nhớ từng thấy lạo di lẳng lặng mà nhẹ gật đầu vâng không ta làm sao dễ dàng như vậy đồng ý ngươi đem một đám sói nhét vào bản thân lãnh địa a dù ở khan nghị ạ lẩm bà lẩm bẩm nói mặc dù ta biết rõ ngươi có vô số loại biện pháp cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề có thể liền xem như một phần một triệu ta vậy không hy vọng có nhưng trạ vịt nói cho ta biết chỉ cần ta đồng ý con của ta sẽ có vô số cam tâm tình nguyện không chung bảo tiêu lao dì bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ta không phải đã sớm cùng người nói như vậy qua ta tại đồng ý bọn họ chạy tới thời điểm cố ý nhắc qua ngươi vậy tiếp nhận rồi mặc dù lao dì đương thời trả lời thời điểm xem ra gọn gàng mà linh hoạt nhưng mà thực tế kia mất một lúc bên trong hắn đã cùng dù ở khả nghị ạ trao đổi nhiều lần hắn đều cho nhiều người như vậy lông vũ làm sao lại không cho bạn tốt của hắn dù ở khả nghị ạ có cây kia lông vũ đẳng cấp có thể so sánh bạch lòng quốc vương còn cao mặc dù chuyện này theo l i m Hà nói hắn cái này lãnh chúa là có thể tự mình làm chủ nhưng dù ở khả nghị ạ mới là tới trước mà lại còn dự định đem chính mình hài tử giao phó cho l ạ o d ì vì không để cho mình bằng hữu trong lòng còn có lo nghĩ chỉ cần là cùng lãnh địa an toàn chuyện có liên quan đến l ạ o d ì vẫn luôn sẽ ở phía bên mình cho dù ở khả nghị ạ p h ụ lên bộ đàm chuẩn mụ mụ vốn là đối với mình hài tử có chút quá mức lo lắng cho nên chỉ có nàng bên kia ra hiệu không có vấn đề l ạ o d ì mới chịu đáp ứng vậy không giống nhau dù ở khả n h ị ạ thành thật nói ngươi mặc dù sẽ không tổn thương ta nhưng không có nghĩa là ngươi sẽ không bị lừa gạt mà lại người từ nhỏ tinh thần b ạ o hiểm liền đặc biệt nặng cái mạng nhỏ của mình nhi cũng dám xuất ra đi chơi người nói cẩn thận suy xét tại người khác nơi đó tính cái tờ tờ chạm vịt mới là cái kia láo ấm ức hắn cảm thấy không có vấn đề sự tình trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề bị miệt thị lão gì khó chịu n h ế t miệng nhưng hắn cũng không cách nào nói cái gì đều là hắn quá khứ tổng hoài nghi mình là ở nằm mơ mà tạo nghiệt đương nhiên lão gì chỉ là hoài nghi còn không có điên đến cái gì đều không để ý tình trạng mạo hiểm không có vấn đề muốn chết hắn vẫn không biết vạn nhất là thật sự đâu dù sao chính hắn đều không cảm thấy bản thân có cái kia trí thông minh cấu tạo ra hoàn mỹ như vậy một cảnh trên ư vương trường n phong lang đến, phong lang vương đến. g tật tật t r đời này kỳ thật không có gì chuyện mới mẻ hết t h ả tất cả dơ bẩn đều là lần nữa viết lại lịch sử lao g ì tại cùng vị kia phong trần mệnh mọi chạy tới tật phong lan g vương còn không có phiếm b à i câu trong đầu liền hiện ra ý nghĩ này cùng bạch long quốc vương phán đoán cơ hồ không hề khác gì nhau đương nhiên bạch long quốc vương chỉ là đem dễ giờ bá tức nghĩ đến quá có nhân tính một điểm cái này không trách được hắn tâm ngoan thủ lạc vô tình vô nghĩa quý tộc chỗ nào cũng có nhưng cũng không đại biểu những quý tộc này đối với mình con cái hậu đại cũng sẽ ác như vậy độc dù cho làm không được giống mòn b ẹ t b á tước như thế toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ hài tử c h ỉ ít tại làm ác thời điểm cũng sẽ đem mình nhi nữ bài trừ bên ngoài coi như không thích con của mình đến rồi đời cháu bên kia tốt xấu cũng sẽ lỏng loại tay nhưng dễ dở b á tước đại khái là cùng gió bao giáo hội những cái kia rất biết kéo dài bản thân tuổi thọ ra hỏa lẫn vào quá lâu cảm thấy mình có thể giống bạch long quốc vương một dạng thiên thu vạn đại rồi cho nên hắn ai cũng không quan tâm Lao gì hiện tại đã không nghi ngờ vì sao đương thời vị kia dễ dở b á tức thân nữ nhi sẽ trà trộn vào tháp cao giáo hội toàn tâm toàn ý muốn giết chết phụ thân của mình con cháu đều không cần người đối nữ nhi cũng sẽ không tốt mỗi cái tại quý tộc trong nhóm lăn lộn dễ dở để chứng minh thân phận của mình đều sẽ tìm cho mình một cái cự lang t o ặ c kỵ mặc dù lang sơn đối khế ước giả lựa chọn rất nghiêm ngặt nhưng trên thế giới này lại không phải chỉ có nơi đó có sói muốn tìm luôn luôn có thể tìm tới mà lại rất nhiều cỡ nhỏ đàn sói vẫn là rất nguyện ý đưa cái lượng cơm ăn lớn sắp thành niên giống được cự lang xéo đi có nhân loại n g u y ệ n ý tới bao cả đời cơm phiếu bao quát vị kia bị đưa đi cự lang đều là n g u y ệ n ý bằng không rất nhiều dạng này nhỏ sói được cũng sẽ ở sau trưởng thành bị khu trục ra đàn sói đàn sói đồng dạng đều sẽ để cho bản thân duy trì tại số lượng nhất định tật phong lang sở dĩ không sợ loại này k h u ế t trương là bởi vì bọn hắn đích sắc nắm trong tay đầy đủ to lớn lãnh thổ nhưng phổ thông sinh vật cho dù là cự hình sói cũng giống vậy không có cái kia lực lượng lao gì từ tật phong lang vương trong lời nói nghe hiểu một điểm soi tính quả nhiên là sao trá tật phong lang tại phát hiện dễ dở những cái kia bảng chi cách làm thời điểm còn không phải hiện tại cái này dễ dở bá t ớ đâu năm đó dễ dở gia tộc đối với mình minh hữu thế nhưng là tôn trọng vô cùng nhưng bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng bên trong trộn lẫn hà cát sở hữu đàn sói cũng sẽ ở khu trục bản thân trưởng thành giống được sói đồng thời thu trở về r o i chút bị khắc đàn sói khu trục ra tới cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ mõ m ụ sói sói tính cách mặc dù rất nhiều nghi nhưng chiến đấu nhưng lại có thể thể sống chết không lùi cho nên bọn hắn sẽ tận lực tránh cùng cái khắc đàn sói chiến đấu dù sao dù cho có thể đem đối địch phương giết đến chỉ còn lại sói cái, cái kia cũng không có nghĩa là liền có thể phi thường dễ dàng nhập vào đàn sói mất đi bạn lữ mất đi con cái sói cái lực sát thương ngược lại bảo giảm. trừ phi là thiên thai nhân họa dẫn đến đàn sói muốn sống không đi xuống phải cùng cái khác đàn sói tranh đoạt đồ ăn bình thường đàn sói đều sẽ ăn ý tương hô né tránh thậm chí còn có thể ở đến gần thời điểm tương hô trao đổi một chút tin tức kỳ huyên thế giới đàn sói có thể là bởi vì trí lực càng cao một điểm quan hệ cho nên làm việc càng thêm có l o dịp một điểm bọn hắn phi thường hoan nghênh đến từ cái khác đàn sói rõ ràng huyết mạch rất ưu tú sói được gia nhập mà lại vật chất phong phú cạnh tranh không có kịch liệt như vậy cũng làm cho đàn sói thành viên quan hệ trong đó so sánh hòa thuận mặc dù vẫn như c ũ đẳng cấp sơ nghiêm n g nhưng tầng dưới chót nhất chỉ là việc khổ cực nhi nhiều một điểm cũng sẽ không biến thành tìm niềm vui đối tượng điều này cũng làm cho dẫn đến tật phong lan g muốn phái một chút bản thân bồi dưỡng ra được sói gián điệp lẫn vào cái khác đàn sói chuyện này trở nên phi thường dễ dàng mà có được ma pháp sinh vật cự lang tại hai ba đời về sau thường thường đều có thể trực tiếp biến thành sói con bảy lang vương cho nên mặc dù lang sơn bên trên cự lang dễ dỡ người không kiếm nổi kết minh tư cách rất nhiều nhưng bọn hắn lại quanh co lòng v ò n có tật phong lan phụ thuộc phụ thuộc sau đó, những n à y tiểu lang vương vì có thể chuyển về lang sơn đủ nhiều tin tức tự nhiên là cùng dễ dở bàng chi càng đi càng gần thẳng đến đi đến dễ dở b á tức thành bảo sau đó những n à y tự lang liền biết rồi cái gì gọi là ác mộng bình thường thời gian tật phong lang ăn bài quá khứ mấy chi sói con bầy đã gần gũi toàn diện nhưng mà đây là tại tật phong lang bên kia linh hồn ấn ký bên trong thấy sự thật nếu như không có những cái kia linh hồn ấn ký chỉ là mắt trần đến xem vậy những n à y sói lại đều còn sống được thật tốt vậy một mực tại dễ dở ba tức trong pháo đài bên ngoài xuất hiện nhưng những n à y sói con bầy lang vương tất nhiên là huyết mạch dạy đặc nhất loại hình cuối cùng vẫn là liều chết chuyển ra một chút tin tức không phải là vì cứ mình mà là hy vọng tật phong lang bên kia có thể đem bọn hắn dừng r ầ m c h ỗ sâu vận g i ấ u kín lên còn nhỏ sói mang đi bảo vệ dù sao bọn hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện làm cho cả đàn sói đều cùng dễ dở kết minh trước kia mặc dù cùng những cái kia dễ dở khá là thân thiết nhưng là chỉ là sẽ đem nhà mình thêm ra giống được cự lang an bài cho cố định người kết minh cũng không đại biểu bọn hắn liên gia cũng không cần mà lại giống như là loại này một đối một đồng bạn m i n ư ớ c kỳ thật đối với song phương hạn chế cũng không tính là mạnh càng không khả năng đồng sinh cộng tử rất nhiều cự lang cũng sẽ ở nhân loại đồng bạn tử vong về sau trở lại rừng rậm sinh hoạt nhưng là sẽ có một bộ phận cự lang sẽ lưu tại thế giới loài người chiếu khán đồng bạn hậu đại mặc dù coi như một dạng nhưng mà thực tế hai loại minh ước t r ê n lệch rất lớn cự lang tại bình thường sói bên trong trí lực được cho cao cho nên bọn hắn căn bản sẽ không bị nhân loại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến đưa lên toàn bộ đàn sói dù cho có thể là chúng nhân loại thủ đoạn nhưng cái này mấy chi đàn sói vẫn là cho nhà mình lưu lại hy vọng cuối cùng nhưng mà cất giấu những cái kia con non địa phương chỉ có mấy vị kia lang vương biết rõ đây mới là phát hiện mình lâm vào phiền thoái cực lớn lang vương nhóm vẫn là đem hết toàn lực đem hết t h ầ đều nói cho đem bọn hắn phái đến loại này trong nguy hiểm tật phong lan g nguyên nhân bọn hắn trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế t ậ t phong lan g bên kia tất nhiên cần phải cho ra tương ứng hồi báo bằng không mà nói về sau còn ai vào đây nguyện ý vì bọn hắn cống hiến sức lực ma pháp sinh vật thật là phổ thông sinh vật sùng bái kính ngưỡng tồn tại nhưng nên cho vẫn phải là cho là gì ở nơi này trận giao lưu bên trong vẹn vẹn có mấy lần chen vào nói trong đó một lần chính là hỏi một lần chuyện này phát sinh thời gian cùng với những cái tia sói con bây giờ ở nơi nào sau đó lấy được mười lăm năm trước đáp án cùng với những cái kia sói con đều ở đây lần di chuyển phụ thuộc trong bầy sói tật phong lang vương không có đem bọn chúng giao cho cái khác cự lang bầy nuôi dưỡng mà là chuyên môn phái một con tật phong lang chiếu cố bọn hắn lớn lên mà lại theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn đàn sói đã đến có thể lần nữa chia tách về mấy cái sói con bầy trình độ chỉ là tại trước mắt tình trạng này bên dưới mấy cái kia đã sơ bộ có lang vương tư chất sói thống lĩnh dự định tạm thời không phân ra lào gì gật gật đầu chuyện này phát sinh ở mười lăm năm trước kia tật phong lang phát hiện dễ g i bá tức bên kia có chỗ nào là lạ t i ê u đích xác hẳn là không sai biệt lắm lại hạ dịt phu nhân x u ấ t giá thời cơ chí ít ở điểm này vợ giận g h ĩ không có một câu dầu diếm l à o gì kỳ thật tỉnh không để ý mấy chuyện hư hỏng kia nói thật khi hắn biết mình tồn tại ở dạng gì thế giới bên trong về sau liền biết xung kích hắn d a n h giới cuối cùng sự t ì n h tất nhiên sẽ tầng tầng lớp lớp hắn có thể bảo vệ được người bên cạnh mình là được sự t ì n h khác hắn căn bản không có cái năng lực kia quản l à o gì tính cách nhưng thật ra là có một chút lãnh đạo cho dù hắn tại gặp được chuyện thời điểm thỉnh thoảng sẽ không giải thích được sầu não thậm chí đột nhiên đồng tình tâm tràn lan nhưng để hắn thời thời khắc khắc đi cảm thụ người khác thăng trầm hắn là không có chút nào khả năng làm được t ậ t phong lan g vương tại nâng lên chuyện này thời điểm mặc dù cố gắng dùng điểm xuân thu bức pháp còn dùng ánh mắt liếc qua vụ n trộm quan sát lào gì biểu lộ nhưng hắn rõ ràng không cảm thấy nhà mình có sai dù sao bọn hắn có thể phát hiện dễ dở b á tức không bình thường đồng thời tranh thủ đến rồi đầy đủ chạy trốn cơ hội vậy toàn bộ nhờ không biết bao nhiêu năm trước đó tổ tông thần lai nhất bút bọn họ s á t thực đang nghi nhưng không có hoài nghi sai mà lại chỉ cần nhân loại không có cái gì quá phận cử động những cái tiêu cự lan cũng sẽ một mực là bọn hắn trung thực có thể tin minh hữu đương nhiên tật phong lang vương vẫn là rõ ràng bọn họ cách làm này tại nhân loại bên kia xem ra cũng không thụ h o a n g nên hắn vậy lo lắng l ã o dị có thể hay không bởi vậy cự tuyệt trở thành tật phong lang minh ước một cái khác chủ thể l ã o dị còn không đến mức xem không hiểu cái này to lớn tật phong lang đang suy nghĩ gì nhưng hắn cũng không còn dự định lập tức cho đối phương ăn được thuốc an thần hắn chỉ là hơi hợt rời đi chủ đề những cái kia cự lang vẫn tồn tại nhưng lại bị xóa đi linh hồn thật sao băng tuyết giáo hội cùng tháp cao giáo hội giống như cũng không quá am hiểu loại này tạ thuật、tật、phong lan rất nhanh liền cho ra đáp án kỳ thật cũng không phải cái gì không thể hiểu sự tình bạch long có thể tới cái gì khác đồ chơi cũng có thể tới chúng ta tật phong lan g truyền thừa trong trí nhớ có một ít thời kỳ đó sự tỉnh mặc dù chúng ta thế giới không biết bởi vì nguyên nhân gì giống như là bị phong ấn ở đa nguyên vũ trụ bên ngoài dẫn đến nồng độ năng lượng đường thẳng hạ xuống làm gì bạch long ngay từ đầu lúc tiến v à o cũng không có kiêu ngạo như vậy thẳng đến chúng ta cao đẳng cấp tồn tại đều không thể không rời đi trên thế giới đi trong tinh không sinh tồn mặc dù nơi đó cũng giống vậy năng lượng m ỏ n g m a n h nhưng vẫn là có thể từ trong vũ trụ cạo đến một điểm g i thế giới đẳng cấp chậm rãi hạ xuống trước kia ỉ lại pháp thuật rất nhiều sinh vật hoặc là rời đi hoặc là cái gì đều dùng không ra bạch long chính là thừa dịp thời cơ này bắt đầu lập bàn mặc dù chúng ta trả giá này a giá cả to lớn có thể bạch long vậy từ lúc đầu khác h nhân biến thành nửa cái chủ nhân nô nguyên lai、like、các ngươi song phương đều lòng dạ biết rõ cũng không biết là không phải chỉ có nhân loại mới đánh được máu thịt thành sông lại cái gì đều không biết được lao gì hoài nghi tật phong lang vương sở dĩ đem lời cùng hắn nói đến như thế rõ ràng là bởi vì dù ở khả nghi ạ cùng hắn quan hệ mất thiết gần gữ không có gì giấu nhau chuyện này vợ nhị sau khi trở về liền nhắc nhở vị này lang vương cho nên tại một chút dù cho n h biết rõ lão gì biết một chút tương quan đồ vật tật phong lang vương cũng không có nói đến quá mức kỹ càng hắn hết sức chăm chú cảnh cáo lạp gì vô luận đến chính là ai đều không phải hướng về phía chúng ta loại này thế tục ở giữa tồn tại mà đến Biết nhiều, đến càng nhiều, càng dễ dàng xuất hiện không nên có lòng hiệu kỳ vô luận dễ dở b á tức bên kia có đúng hay không có cái gì dị thế giới khách tới kia rõ ràng cũng là hướng về phía những cái kia thần minh mà tới khả năng nhất đúng là danh s ư n g thế giới này mạnh nhất gió báo chi chủ ngay cả hắn cái này nho nhỏ làng vương cũng nhìn ra được sự t ì n h những cái kia thần minh căn bản không có khả năng mơ mơ màng màng dễ dở b á tức còn có thể sống được nhẹ nhàng như vậy tự tại tất nhiên có rất nhiều nguyên nhân cho nên vẫn là coi như hắn là một hám lợi đen lòng đại m ậ mạ toàn thân trên giới trừ phế g i u bên ngoài cái gì đều không đáng nhắc tới hắn thậm chí cũng không có nhiều sách những cái kia xui xẻo sói đến cùng đều gặp cái gì chỉ là ám hiệu một chút dễ dờ bá tức cái kia ý đồ muốn cùng tật phong lan g kết minh cháu trai đã không thể tính là một người nhưng là không phải sói toàn thân tràn đầy để sói buồn nôn trí cực hương vị mà dạng này người tại dễ dở t h à n h bảo chừng trên trăm bên trong có một phần mười đều là cùng dễ dở bá tức có trực hệ quan hệ máu m ù người cho nên tật phong lan g tuyệt không có khả năng ở lại nơi đó chờ đợi mình cũng bị dùng như vậy x ỉ nhục phương pháp n ụ c nhã mặc dù hắp p h ấp úng nói đến thời khắc mấu chốt liền nhìn chung quanh nhưng điểm mấu chốt vẫn là nói rõ ràng những cái kia người sói cũng tốt người sói cũng tốt đồ chơi là cắm vào chân chính người cùng sói sinh sôi v ậ t huyết dịch không có một con sói có thể chịu được loại kia khuất đ ủ nhưng đã bị tước đoạt linh hồn bọn hắn cũng đã không có khả năng làm gì nữa phản kháng mà tật phong lan g ngay từ đầu lấy được tin tức chỉ là nhân loại ý đồ đem ma pháp sói máu cấy ghép trong cơ thể của mình bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp cổ động ạ dịp phu nhân mang theo bọn hắn chạy đến chân trời góc biển tốt nhất ngay cả bắc địa vương quốc đều không cần lưu đâu có thể nào còn tại đằng kia vừa chờ đợi thời cơ hy vọng có thể bằng tốt tư thái xuất hiện ở ạ d ị phu nhân trước mặt mặc dù tật phong lang vương nói đến không minh bạch nhưng lão di cũng nghe đã hiểu tại dễ giờ bá tước rõ ràng tại đối tật phong lang huyết mạch có lòng mơ ước về sau bọn hắn chỉ là dự định làm một chút hai tay chuẩn bị nếu như phát hiện không hợp lý cần toàn tộc trốn chạy lời nói hệ ạ dịt phu nhân chính là tốt nhất công cụ người nhưng ở trong mắt tật phong lang đương thời mới cấp m ộ ư ơ i hạ dịt phu nhân thực lực thật có chút kém c u n g năng khế ước cần trả một cái giá thật lớn cấp m ộ ư ơ i hai kỵ sĩ tinh thần lực khẳng định không đủ mạnh nhưng lão dì cũng nghe đã hiểu một sự kiện mặc dù đại giới rất lớn nhưng tật phong lang có biện pháp để hạ dịp h u nhân tinh thần lực tấn thăng đến cấp mười sáu kỵ sĩ tiêu chuẩn chỉ là liền xem như tật phong lang cũng chỉ có như vậy một cơ hội cho nên bọn hắn không quá bỏ được đến mức suy nghĩ tới suy nghĩ lui đem hạ d ị suy nghĩ đi bất quá tật phong lang vương vẫn còn rất may mắn có thể có lão dì cơ hội này không chỉ có là bởi vì thân là pháp sư l ạ o dì tinh thần lực đã sớm đủ để gánh chịu hiện tại cái k i a quá nặng nề khế ước căn bản không cần suy xét mượn dùng cái gì ngoại lực cũng bởi vì tật phong lang vậy bởi vậy tránh thoát một trận thai bọn hắn vốn là dự định đến băng nguyên bên trên tìm tòa đủ chặt chẽ băng sơn tránh một chút tật phong lang mặc dù biết rất nhiều chuyện nhưng bọn hắn còn không có mạnh đến ngay cả thần minh đều vừa mới kịp phản ứng băng nguyên tri quốc là tương lai chiến trường loại sự t ì n h này đều có thể làm đến tin tức vợ dợn đi trở về cùng bọn hắn nhắc lên thời điểm quả thực đem s ó i dọa đến muốn dụng lông rồi bản thân muốn chết đều không nhất định có thể tìm được chuẩn như vậy nhưng mà đối với từ trước đến nay trục phong mà ở tật phong lang tới nói khi đó thời khắc có khắc rét lạnh gió lốc dâng lên băng nguyên thật là chốt ố t tâm tình một mực không hề tốt làm gì đang nghe hắn lẩm bà lẩm bẩm chụp phong mà ở kém chút biến thành truy phong sẽ chết thời điểm cũng không nhịn được hé miệng n ở nụ cười một tiếng hắn nghĩ nghĩ vẫn là nói với tật phong lang vương ta bên này sự tỉnh ngươi nên nghe vợ giờ n h ị t đã nói ta kỳ thật đối với các ngươi không có gì đặc thù yêu cầu dù sao chính ta là pháp sư cũng sẽ không quản các ngươi bên kia có đúng hay không một mực bất hòa dễ giờ ký kết minh nước nhưng nhất định phải tuân thủ ta bên này luật pháp cùng quy tắc nhân loại không thể làm các ngươi cũng không thể làm bất kể là tật phong lang vẫn là phổ thông tự lang nếu là các n g ư ơ i mang tới liền phải các n g ư ơ i phụ trách quản lý ta sẽ không đi quản cái gì ngoài ý muốn cái gì bất đắc dĩ sẽ chỉ trực tiếp tìm các n g ư ơ i tật phong lang tính số sách tật phong lang vương trịnh trọng nhẹ gật đầu ngài có thể cho chúng ta cùng nhân loại giống nhau quyền lực cùng nghĩa vụ là của chúng ta vinh hạnh ta có thể đại biểu tật phong lang phát thể tuân theo dễ i ờ linh hết thể luật pháp hết thể quy tắc không làm thương hại bất luận cái gì ngài không cho phép chúng ta tổn thương sinh vật t ậ t phong lang đã đến thời khắc quan trọng nhất mà lại vì có thể để cho mang theo đại lượng phổ thông cự lang tộc đàn có thể chạy ra thăng i ê n bọn hắn đã đem bản thân lưu tại dễ dở bá tước l í n h sở l ư u chuẩn bị ở sau đều dùng rồi bao quát những cái kia mất đi linh hồn cự lang tật phong lan g dám đem phụ thuộc phụ thuộc phái đi ra làm công việc bẩn thỉu tự nhiên phải có t r ư ở n g k h ố n g bọn hắn biện pháp cái này cùng tín nhiệm hay không không quan hệ phía trước những cái kia dễ dở bá tước mặc dù không cùng gió bao giáo hội giống bây giờ vị này như thế chặt chẽ không thể tách rời nhưng quan hệ cũng coi như được mật thiết giống dễ dở như vậy vừa ra đời liền bị đưa đến gió bao giáo hội tẩy lễ đại quý tộc kỳ thật cũng không nhiều đại bộ phận quý tộc đối gió bao chi thần tín ngưỡng kỳ thật đều là nói sơ lược cái chủng loại kia. ta tín ngưỡng ngươi cùng ta sẽ chỉ tín ngưỡng ngươi ở giữa khác nhau thần minh nhất hiểu nhân loại tự nhiên cũng rất sẽ trang không hiểu tật phong lang loại này thời kỳ thượng cổ liền tồn tại ma pháp sinh vật nhất hiểu thần minh có thể làm đến cái gì cho nên vì để tránh cho bị ngoại ý m u ố n bàn đứng bọn hắn liền lưu lại một điểm nhỏ thủ đoạn bình thường tới nói tật phong lang rất khó quyết định một lần hy sinh nhiều như vậy thủ h ạ dù là không phải nghiêm chỉnh tộc nhân nhưng cũng là bản thân sói a nhưng mà đối với linh hồn c h i hỏa đã triệt để chôn vùi tộc nhân bọn hắn thật cũng không lại nương tay nhất là cái kia không biết bị cái quái gì trường không thể xác có thể chịu đến lúc này mới đi tiêu hủy đã là tật phong lang vì tự cứu mà làm ra lớn nhất nhấn m ạ i đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tật phong lang kia mấy chi sói con bầy chỉ là xui xẹo trong bầy sói một phần nhỏ tật phong lang đương nhiên hy vọng có thể hủy diệt càng nhiều càng tốt đến như sẽ có hay không có cái gì người vô tội ai để ý dù cho những cái kia dễ dở hay là bọn hắn bản thân có thể như thế đối với mình đồng bạn người còn có cái gì còn sống tất yếu mà vợ nịt r ở về ngày đó vừa lúc dễ dở bá tức đang muốn cử hành một trận tụ hội tật phong lang vương cũng không biết nguyên nhân cũng không muốn suy xét nguyên nhân hắn chỉ biết cơ hội khó đ ư ợ c có thể nổ tranh thủ thời gian nổ nổ xong liền tranh thủ thời gian chạy cho nên dù cho lang sơn bên trong còn có rất nhiều bọn hắn không thể mang đi tốt đồ vật nhưng tật phong lang cũng vẫn là mang nhà mang người một đợt c h u ố n mất Chỉ để đem đường lui chặt đứt tật phong lang cũng chỉ có lạo di cái cơ hội này cho nên mặc dù là để tránh cho giống như là đang bức bách lạo di làm quyết định tật phong lang vương cũng không có đem tộc nhân đều đưa đến lạo di trước mặt nhưng dễ g i nam tức thành bảo phía sau mảnh kia đất chống bên trong giờ phút này đã ngồi đầy to to nhỏ nhỏ sói hắn g dùng đều rất loại nhanh g đợi n liền tỉnh táo lại một mặt nghiêm nghị nhìn xem tật phong lan vương ta có thể cung cấp cho ngươi nhóm chỉ là phi thường thông thường sinh tồn cần thiết ta lãnh địa kỳ thật rất càn cỗi hiện tại đại gia đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình còn có thể hữu hảo ở chung về sau đâu xem như pháp sư tương lai của ta chỉ có pháp thuật không có khả năng theo đuổi cái gì khoáng sản cái gì tài nguyên tật phong lang vương hết sức chăm chú trả lời ngài chỉ cần tại pháp sư trên đường đi thẳng x u ố n g d ư ớ i đối với chúng ta tới nói chính là hạnh phúc lớn nhất rồi nếu là lúc trước bị thế giới trói buộc pháp sư đích xác không có gì khác biệt nhưng bây giờ thế giới không giống nhau a chỉ cần ngài ở trên con đường này đi thẳng x u ố n g d ư ớ i vậy liền có thể cho chúng ta mang đến vô tận chỗ tốt lao dị kỳ thật biết do đa nguyên vũ trụ bên trong chân chính đại pháp sư không là bình thường tương đại chỉ ít có thể ở thần minh thế giới bên trong đi ra m ộ thật đ h phong lan hiện đ tại trừ ngươi ra đã không có khác trông cậy vào mau đem bản thân từ dễ dở ba tức lĩnh kia ô hỏng bét địa phương đi ra ngoài mới là trọng yếu nhất hắn sợ chết dễ dở ba tức có phải hay không có cái gì thủ đoạn thông qua minh ước chi lực đối bọn hắn tật phong lan hạ độc thủ liền trông cậy vào ngươi tranh thủ thời gian chuyển di cái này minh ước ngươi nói những cái kia tại toàn tộc sói mệnh trước đều là vô dụng nói nhảm dù sao hắn không có gì ý đồ xấu ngươi tranh thủ thời gian cùng hắn chuyển di minh ư ớ c như thế nhiều sói hương vị quá s ô n g tới để bọn hắn nhanh đi phía sau núi đi lạo d ì rốt cuộc mới phản ứng tật phong lang vương đương nhiên cũng nghe đến rồi kia từ lạo d ì trong cổ áo chuyển tới thanh âm lông sù mặt thượng n h ẫ n không ngừng hiện lên vẻ lúng túng nhưng hắn vẫn là nâng lên dũng khí kiên cường nói lạo d ì mòn ấ bẹp dễ dơ n ă n tước ngài có thể tiếp nhận chúng ta chính là chúng ta tật phong lang may mắn lớn nhất còn dư lại là chúng ta chính tật phong lang vấn đề Muốn làm bản t hắn â n lớn mạnh, cũng không phải là, cần phải dựa vào ngoại lực. Lào nghĩ nghĩ, liền nhẹ là, lực. Lào phải phải g vào dựa dị lại cúi đầu nhìn một chút thành bảo phía dưới biết do tật phong chi lang đến này ạ g ì phu nhân một mực ngồi ở trong thư phòng của hắn l ặ n g lặng dự tính dù ở khan i ạ cũng ở đó cho nên hắn cũng không cần lại chờ đợi người nào chứng kiến lao dì đối tha thiết nhìn xem hắn tật phong lang vương lộ ra một nụ cười s á n lạ kia chúng ta liền bắt đầu đi tật phong lang vương đại hỷ trên thân nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh trên chắn cũng rất nhanh liền hiện ra một chương q u ầ c h ú chương hai trăm linh sáu rất biết diễn kịch đời thứ nhất nhóm chương hai trăm linh sáu rất biết diễn kịch đời thứ nhất nhóm màu xanh quyển trục bên trên văn tự từng dãy h i ể n hiện từng dãy tiêu tán đến giữa không trung đứng tại trên sân thượng lạp d ì chỉ cảm thấy mình bị khắp thiên thanh mây quay t r u n g quanh mặc dù thanh thế to lớn đến để hắn giật này mình nhưng l ạ o d ì cũng chỉ là cười cười một điểm do dự cũng không có dùng bản thân tinh thần lực móc nối lên cái kia quần y trục đúng vậy những cái kia văn tự cũng chỉ là chuyện di ngoại nhân lực chú ý tồn tại dù sao loại này cùng thế giới pháp tắc tương liên quần trục h ỉ cần sử dụng liền tất nhiên động tính rất lớn cho nên lúc trước vị kia dễ dở ba tước lựa chọn đem thanh thế viên nào lớn hơn nhưng sở hữu tung bay ở giữa không trung văn tự cũng chỉ là hư thế giống như là sân khấu bên trên ba d hình ảnh ngay cả hướng bên nào nhi phiêu đều là thiết lập tốt chân chính trọng yếu chỉ có che giấu tại quyển t r ụ c một bên mấy trăm trang trí trong bảo thạch một khối tinh tế vỡ nát màu xanh thủy tinh nếu là không biết khối này bảo thạch cụ thể hình tượng coi như thông minh đến đoán được chỗ c ó t lõi m u ố n ở nơi này một đống hoặc trắng hoặc thành hoặc lục hoặc trong suốt đá vụn bên trong tìm ra thật sự hơi tâm cũng không còn dễ dàng như vậy cũng là nói dù cho cái này đồ vật bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân bị ép cụ hiện cuối cùng đạt được thắng lợi cũng chưa chắc là đem cái này đồ vật làm ra người. năm đó tật phong chi lang thống l ĩ n h cùng dễ dở bá tức có thể là nhất xảo trá này một đôi nhưng hắn đời thứ nhất khẳng định cũng đều không phải là cái gì đầu nao đơn giản tồn tại tất nhiên cũng có các loại phương pháp đến che giấu cái này pháp tắc quyền c h ủ n hạch tâm lão gì ngay từ đầu đầu nhập khối kêu bảo thạch tinh thần lực kỳ thật chỉ có một chùn có thể tùy thời chặt đứt liên lạc tuyến hắn cũng không phải là không có lòng cảnh giác lại nói dù cho vợ dã nghị không có khả năng lừa dối hắn càng không khả năng đối ạ gì phu nhân c ó âm m ư như gì nhưng nàng lại không phải sẽ không bị lừa dối nhưng thẳng đến thật cùng khối này bảo thạch liên hệ với nhau thời điểm lão dì mới hiểu được vì cái gì thật phong lang vương hoàn toàn không lo lắng lão dì cái này bên cạnh có cái gì vụn trộm tiểu tâm tư rồi loại kia bị thế giới pháp t ắ c vây quanh cảm giác thật bất khả tư nghị bất kể là dạng gì thần mình cũng không thể khiến người dâng lên cảm giác như vậy cùng lão dì trao hỏi là thế giới bản thân kia là không cách nào hình dung ôn nhu cùng vớt ve nhưng lại khiến người nháy mắt tâm tình bay lên lão dì không chậm trễ chút nào đem chính mình tinh thần lực dung nhập vào khối kia bảo thạch nếu quả như thật có cái gì đồ chơi ngay cả thế giới ý chí đều có thể bắt trước vậy hắn tốt nhất tr sau đó hắn sẽ ở đó một m ấ y mắt trở lại mấy vạn năm trước trước mắt chỉ có đầy dây thơ ư di lạp gì, mặc dù không có đi qua dệ dở bá tức lĩnh nhưng là tại ạ dịt phu nhân mang tới trong bức tranh nhìn qua gần nhất l a n g sơn dùng một câu dùng nát lời nói giảng đó chính là xanh biếc dây núi trùng trùng điệp điệp tựa như lao nhanh màu lục tuân r a sóng trong đó còn có dốc đứng cương vị loan đứng vững nhưng mà ở nơi này trong hình ảnh chỉ có một mảnh hỗn độn cao lớn cây cối cơ hồ tất cả đều sụp đổ trên mặt đất mấy ngọn núi cơ hồ không còn đỉnh núi kia vài tòa rõ ràng có khoáng sản cao phóng mặc dù coi như hoàn trình nhưng lại trở nên mất mô sau đó làm hình tượng chuyển tới nhân loại cùng lang vương gặp nhau cái chỗ kia thời điểm lão dì cũng có thể nhìn thấy nhân loại phía sau là tại trong ngọn lửa cháy hừng hực thành trấn nhân loại đang gào khóc chạy băng băng tại ngã xuống đất dên dỉ lão dì hít một hơi thật sâu mặc dù hắn thật sự thật thích dù ở khả nghị ạ vậy bởi vì những cái kia chuyện cũ đối cự long có một tầm ngọc kính nhưng hắn thật sự không có cách nào phủ nhận những n à y cự long là thật hỏng nếu như là sinh sống ở cái kia đau đớn như đại hắn đại khái cũng không cách nào cùng dù ở khả nghị ạ trở thành bằng hưu hoặc là nói cho tới bây giờ cái này hòa bình thật lâu đã hoàn thành cái gọi là dân tộc đại đoàn kết thế giới mới có thể xuất hiện bạch long quốc vương loại tồn tại này dù cho lại nhiều hoán hận chỉ cần song phương cũng sẽ không tiếp tục đi chạm đến cái kia đau nhức điểm mà lại đương thời mặc dù đánh được khó phân thắng bại nhưng là lưỡng bại c ầ u thương chí ít mặt ngoài là canh cánh trong lòng chủng tộc không nhiều lắm dù sao bạch long là thật chết rồi không ít mặc dù dù ở khan nghị ạ nói qua một chút bạch long vậy thuận thế mà làm vì chính mình dung nhập thế giới đã làm nhiều lần sự t ì n h vốn dĩ lão gì đối với mấy cái này cự long hiểu rõ các nàng nếu có thể triệt để chiếm cứ thế giới này căn bản liền sẽ không đi cân nhắc cái gì tan không dung nhập vấn đề Các chính các Cho chỉ chuyện cho Bạch nàng nàng. nên, không nên Long là là làm, dưới bớt, mới bởi thể bắt vì đương ầ u suy nghĩ đ ờ n g lui. đ ư nhiên bạch long so với chủng tộc khác tốt nhất một điểm chính là vô luận bởi vì trận kia chiến tranh chết mất bao nhiêu đồng tộc cho dù là huynh đệ tỷ bội của mình cha ruột mẹ ruột các nàng cũng chỉ sẽ cảm thán một tiếng thật vô dụng sau đó nghĩ biện pháp tìm tới đối phương tàng b ả o khố phải biết có thể nhớ tới đi vì mình người thân báo thù bạch long hiếm thấy đến có thể bị đa nguyên vũ trụ sở hữu pháp sư ghi lại ở bút ký của mình bên trong liền xem như tại năm mẩu tà long bên trong bạch long đều là nhất không có tim không có phổi đương nhiên bình thường tới nói c ự long đều chỉ sẽ tìm bản thân nhận biết bên trong có thể giải quyết hết địch nhân trực tiếp đấu võ Bằng không mà nói bọn hắn sẽ chỉ lựa chọn chờ đợi thời cơ rất dài sinh mệnh để bọn hắn dù cho có báo thù tâm cũng rất dễ dàng đợi đến một cái cơ hội đã đến địch nhân chết rồi kết quả cho nên cũng không thể trách trí lực kém cỏi nhất khả năng ghi nhớ khó nhất bạch l o n g dù cho có thủ người cũng nhớ không nổi báo lại dù sao chờ bọn hắn nhớ tới thời điểm địch nhân đoán t r ư ừ n g x ư ơ n g cốt đều thành cặn bãi nhi rồi đến như những cái kia sống được so lòng còn lâu long báo thù là muốn chờ thời cơ hiểu không thời cơ không đến tự nhiên còn phải đi ngủ cho nên thế giới này mặc dù đương thời đánh thành cái bộ dáng này cuối cùng cũng có thể hòa hợp thêm thấm thậm chí còn có thể trái lại đoàn kết lại đối phó mới ngoại địch lao dì nhẹ nhàng trừng mắt nhìn đem trong nội tâm bởi vì những cái kia bi tráng lại thê lương tràng diện mà hiện hiện đoán nghiệm lẳng lặng ép xuống hắn cũng không phải là loại kia bởi vì nhìn một trận chiến tranh điện ảnh liền đối nhân vật phản diện hận thấu xương người trừ phi cái kia nhân vật phản diện tổn thương chính là hắn quốc gia hắn dân tộc mà lao dì trong nội tâm chân chính công nhận tuyệt không có khả năng là tinh thần lực bên trong thấy dây g có thể làm cho hắn vào thời khắc ấy thậm chí hiện ra đối dù ở k h ả n g h ị ảo á n hận thậm chí đối với giữa bọn hắn hữu nghị đều sinh ra dao động tuyệt không có khả năng là nguồn gốc từ lạo dị nội tâm cộng minh hắn thật sự không đến mức cho nên lạo dị từ loại kia sức cuốn hút bên trong c ấ p tốc tỉnh táo lại nhưng hắn cũng muốn rõ ràng đó cũng không phải thế giới ý chí ảnh hưởng mà là đến từ ban sơ đôi kia đồng bạn trong nội tâm đối bạch long hận ý trách không được những phép thuật này sinh vật vẫn luôn cùng bạch long giữ vững khoảng cách mặc dù bình thường tới nói hai bên tộc trưởng chỉ là đời truyền lại tinh thần đ n ký c ũ nếu g không phải hắn biết rõ tinh thần hải bên trong là không có cái gì thời gian trôi qua cho dù hắn ở đây đợi đến lại lâu bên ngoài cũng bất quá là sự tỉnh trong nháy mắt lời nói lạo di nhất định sẽ cảm thấy lo lắng dù sao nếu là hắn thời gian quá dài không có động tĩnh hệ hạ di phu nhân nhất định sẽ gấp đáp nhưng đã hắn biết rõ lạo di cũng liền kiềm chế lại bản thân cảm xúc bắt đầu tỉ mỉ quan sát cái này đối tâm tư khác nhau minh hiếu hai người bọn họ tiểu động tác đều thật nhiều nô、no, xem ra chân chính để bọn hắn tiến tới cùng nhau không phải là cái gì lẫn nhau ở giữa vừa gặp đã cảm mến nói chuyện khuynh tình mà là song phương định nhân là cùng một đầu cự long bọn hắn thậm chí tại ngay từ đầu còn thăm dò lẫn nhau một lần muốn biết đầu kia xui xẻo long là ai dẫn tới được mặc dù song phương miệng đều rất căng nhưng cuối cùng lão gì cũng nghe rõ ràng hai bên đều có sai bất quá lấy suy đoán của hắn vị kia dễ dở vẫn là che giấu một chút sự tỉnh hắn mặc dù nói rất thành khẩn cũng xác thực không nói một câu nói dối nhưng tránh nặng tìm nhẹ bất động thanh sắc nói sang chuyện khác vẫn là rất rõ ràng nhất là tại bạch long rốt cuộc là làm sao biết tật phong c h i lang bên kia có thể sẽ có số lớn mỏ tinh thạch trong chuyện này dễ dở cam đoan chính là hắn người nơi này tuyệt đối không có đối đầu kia bạch long nhắc qua tật phong c h i lang một câu hắn nhưng là ở thế giới pháp tắc chứng kiến phát xuống cái này lời thề vị kia lang vương tự nhiên cũng liền tin nhưng mà lão gì nhưng có thể tại hắn né tránh rơi một chút từ ngữ bên trong kết luận chuyện này muốn h o ạ có thể là trong cái thành c h ấ n này người tại nơi khác thổi l o ậ n y ê u mà người am hiểu nhất chính là khuyết đại sự thật nước động đầm tử đều có thể thổi thành biện cả đâu vai tòa căn cối khoáng sản biến thành đi trên đường liền có thể nhặt được bảo thạch mộng t ư ở n g quê hương cũng không còn cái gì tốt kỳ quái nhưng điều này cũng không có thể nói là dễ dở người bên kia có sai bọn hắn coi như lại có thể thổi vậy thổi không đến tình trạng này nô、no. l à o gì liền nói đi cái gì ôn nhu dễ thân cái gì lấy động tình người đều là lừa gạt vợ d ợ n n h ị c loại kia đ ồ đ ầ n xem ra bất kể là chủng tộc gì đều sẽ mỹ hóa quá khứ của mình sở hữu bản cờ bên ngoài ám chiêu hấp thụ cuối cùng đều chỉ lại biến thành một loại kỳ phùng địch thủ câu chuyện mọi người ca tụ tật phong lan g vương bảo đảm cũng không biết trong này một chút đồ vật nếu không hắn đoán chừng sẽ không muốn được đơn giản như vậy vị kia dễ dơ đích s á c cho tật phong lan g một cái thay đổi khế ước giả cơ hội nhưng cũng đem lúc trước hết t h ể đều ghi chép lại rồi cho nên mới khế ước giả cho dù ở kia trước đó lại bởi vì bị tật phong chi lan g chọn chúng mà mừng rỡ khó nhịn mất đi tỉnh táo kia tại loại này tràng diện bên trong cũng sẽ cấp tốc tìm về lý trí mang đối cự long căm hận đối tật phong chi lan g cảnh giác cẩn thận từng ly từng tý giữ vững tinh thần vợ n ị nói không sai hãy dịt phu nhân và lạp gì tại một số phương diện đích sắc cùng vị này đời thứ nhất tộc t r ư ở n g rất giống nhất là sẽ dùng phát ra từ nội tâm nhiệt tâm cùng chân thành tha thiết che giấu bản thân nội tâm lãnh đ ạ m cùng bình tĩnh điểm này lao dì cũng là gần nhất mới phát giác bản thân mụ mụ loại kia cùng hắn không có sai biệt tính cách nàng mặc dù rất có bản thân kiên trì có bản thân truy cầu nhưng đối với không thuộc về mình đồ vật v ư n g tha phi thường nhanh dù cho vẫn cứ bị các loại tình cảm dây dưa hoang mang nhưng ở khai thác hành động thời điểm nhưng xưa nay không do dự thậm chí so với lao dì hệ ạ di phu nhân càng quyết đoán không phải người một nhà không tiến một nhà cửa l à o gì sẽ chuyển sinh làm nàng n h i tử cũng không phải không có nguyên nhân chương hai trăm linh bảy l à o gì chỗ tốt chương hai trăm linh bảy l à o gì chỗ tốt xem hết dễ dở lao tổ tông diễn trận này thì lớn l à o gì đã cũng không tiếp tục muốn nghe đến cái gì ôn nhu dễ thân cái gì chân thành đối xử mọi người rồi nhưng hắn cũng không thể nói đối phương không chân tâm tại dùng các loại phương thức lật lại khảo thí xác định vị kia tật phong lang vương thật tâm thật ý muốn tìm nhân loại liên minh về sau bỏ qua những cái kia tiểu tâm tư dễ dở cũng xác thực trở nên phi thường từ tỉnh lại nói tật phong lang vương lúc mới bắt đầu nhất cũng không còn thành thật như vậy chỉ là trước bị dao động ở mà thôi tóm lại tại đi đến chính thức ký kết minh ước một bước này lúc song phương cũng đều cùng trong truyền thuyết giống nhau tâm thực lòng lão gì thở phào thở ra một hơi cuối cùng là đi qua vị lao tổ tông kiêm nghĩ đến xác thực rất chú đáo xem hết những này lục đục với nhau còn cái gì đều xem không hiểu người đáng đời cuối cùng bị sói đen cho dù là lão gì như vậy t ậ n lực giữ vững bản thân độc lập suy tính người đã sớm biết không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác người cũng không khỏi tự chủ ở trong lòng đem tật phong chi lang tính nguy hại lần nữa để cao một điểm nhưng tương tự vậy tất nhiên đối nhà mình lão tổ tông đến cùng đến cỡ nào âm hiểm đáng sợ có phi thường khắc sâu ẩn ký cho dù là giống lạo di loại này nửa cái dễ dở lạo di nhịn không được có chút hoài nghi nếu như nếu đổi lại là từ trước đến nay ngưỡng mộ cường đại thế giới này người nhìn thấy những hình ảnh này về sau có đúng hay không chút nhịn không được hướng dễ dở phong cách đi như vậy dù cho tật phong chi lang cuối cùng thật sự lựa chọn nửa cái dễ dở ký kết mới minh ước cũng sẽ không có vấn đề gì dù cho cuối cùng cái này minh ước không còn thuộc về dễ dở cái họ này nhưng dễ dở tinh thần vậy vẫn sẽ truyền xuống tiếp dù sao dễ dở huyết mạch tại nhiều lời truyền lại về sau đã sớm cùng hắn rất xa xôi rồi trên tinh thần truyền thừa mới là trọng yếu nhất kéo dài trong nội tâm suy nghĩ những chuyện này làm gì đột nhiên cảm giác được bản thân tinh thần hải chịu đến sung kích nhưng mà hắn một điểm cảm giác nguy hiểm cũng không có a lao gì cấp tốc tập trung tâm thần tỉ mỉ quan sát sau đó mới phản ứng được kia là nguồn gốc từ thành tinh thạch trong cốt lõi ẩn chứa gần vạn năm đến từng đôi tật phong lang minh hữu tinh thần ấn ký phản hồi hắn cuối cùng nhớ tới tật phong lang nhóm một mực cường điệu tinh thần lực k h ô n g đủ d ù n g g n ư ờ i là tuyệt đối không có cách nào chuyển di cái này khế ước nguyên lai l ạ như thế cái không có cách nào kỳ thật mỗi cái minh ước phản hồi tới được lực lượng tinh thần chỉ có một chút nhưng cái này bị thế giới pháp tác hóa thành tinh thạch hạch tâm tịnh hóa qua đi lực lượng tinh thần cực kỳ tinh khiết cho nên đích xác đối với hắn tinh thần hải tạo thành ảnh hưởng không nhỏ lão dị có chút do dự cái này dù sao không phải chính hắn tu luyện ra được lực lượng tinh thần dù cho tinh khiết đến đâu hắn giống như cũng không phải rất muốn tiếp nhận lời nói này ra ngoài có thể sẽ bị phần lớn người trào phúng hắn được tiện nghi còn khoe mẽ nhưng mấy năm này gặp phải để lão dị đối bất luận cái gì bay tới đại phúc đều trong lòng còn có cảnh giác bằng không hắn cũng sẽ không liên tục kiểm tra bản thân giả lập trang viên thẳng đến xác định đây chẳng qua là thần khí mạnh vỡ đích sắc không có bất kỳ cái gì ẩn nút nguy hại mới yên tâm sau đó ngay tại lạo dị không ngừng xoắn suýt thời điểm hắn tinh thần hải bên trong đột nhiên hiện ra một khối nửa ngọc tròn vòng đối với hắn phát ra khẩn cầu ý tứ rất rõ ràng nếu như ngươi không muốn lời nói có thể hay không cho ta dùng lạo dị đương nhiên biết rõ kia là cái gì nhưng qua nhiều năm như vậy vô luận hắn làm sao kiểm tra cũng chỉ là một điểm đen đồ chơi nguyên lai lớn như thế sao lạo dị có thể cảm giác được đây chẳng qua là thần khí bản thân linh tính tại phát giác đối với mình có chỗ tốt đồ vật lạo dị lại không muốn muốn thời điểm đâm trổi ra tơi đối lực lượng khao khát không phải là trải qua tỉ mỉ suy nghĩ về sau suy nghĩ nói đến rõ r à n g điểm đây càng giống như là là người máy tính chương trình tại tự kiểm về sau phát ra m ờ i ra tăng bộ nhớ yêu cầu lão dĩ nghĩ, nghĩ vẫn là đáp ứng rồi ở nơi này nửa vòng tròn vòng lao ra một khắc này lão dĩ liền đã cảm thấy mình mới là đối phương chủ nhân chân chính hắn linh hồn l à viết tại thần khí kia phản phất giống như chương trình một dạng trong trung tâm duy nhất danh tự là trọng yếu hơn là cái đồ chơi này không có lai lịch chân chính thần khí tuyệt không có khả năng lãng quên những cái kia quá khứ huy hoàng thậm chí để bọn hắn càng ngày càng tương đại chính là kia k ắ c sâu tại trong lịch sử tồn tại nhưng thẳng đến n ê n ngang xuất hiện ở lạo dị tinh thần hại bên trong cái này thần khí mảnh vỡ cũng không còn cho lạo dị bất kỳ tin tức gì tất cả đều là chống không lạo dị có thể cảm giác được đây càng giống như là một cái bị thương nặng về sau bị dọn dẹp sạch sẽ một lần nữa lợi dụng ổ cứng sở hữu chương trình đều là một lần nữa biên soạn nô、no. mặc dù trong nội tâm còn có n g h i hoặc nhưng lạo dị cảm thấy mình nếu là lại xoắn suýt cũng không cần sống coi như hết thể đều là hoàn mỹ như vậy qua đi không kiểm tra ra được nguy hiểm cũng đừng làm hắn là nguy hiểm cho nên l ã o dì liền a n tĩnh nhìn xem nửa vòng tròn vòng không khách khí chút nào bắt đầu thu nạp những cái kia đến từ quyển trục hạch tâm lực lượng tinh thần nhưng hắn vẫn lấy được đầy đủ c h ỗ t ố t l ã o dì một mực không có cách nào tiến rai cấp mười cũng là bởi vì hắn tinh thần hải quá vững chắc đem đối ứng chính là thân thể đã không có cách nào lại hấp thu pháp thuật năng lượng mặc dù pháp sư thi pháp chủ yếu là lấy trong thân thể pháp lực đi điều động ngoại giới pháp thuật năng lượng dù sao toàn bộ nhờ trong thân thể mình điểm kia căn bản không làm được cái gì nhưng khiêu động bao nhiêu ngoại lực lại phải xem ngươi có thể móc ra dạng gì cố gắng mà lại pháp lực độ dày cùng độ tinh khiết vậy ảnh hưởng rất lớn tinh thần lực càng cường đại pháp sư pháp lực cũng liền càng t i n h kết hơn vậy liền có thể sử dụng ít nhất bản thân pháp lực đi điều động càng nhiều ngoại giới năng lượng đại pháp sư nhóm một cái không hoàn pháp thuật đều có thể giết người ở vô hình mà bây giờ làm gì một cái không hoàn pháp thuật cũng chính là pháp thuật thôi đương nhiên còn không đến mức giống học đồ như thế chỉ là có chút quang có chút tiếng động c h ỉ ít hắn hiện tại một cái sáng lời thuật có thể làm được hắn không chủ động dập tắt liền có thể sáng cái mười ngày nửa tháng pháp sư m u ố n tiến giai vẫn là phải trước tiên cần phải k u y ế t trương tinh thần hải lại tăng thêm tự thân pháp lực dư lượng nhưng hắn tinh thần lực đã chất đầy tinh thần hải không gió mà bay thời điểm cũng giống là có như vậy thêm chút sức độ đáng tiếc đều là giả sóng đối lão gì kia kiên cố tinh thần hải biên giới không dùng được nhưng lão gì cũng không còn cái gì đáng oán hận lúc trước hắn mặc dù có thể nhanh như vậy tiến giai cũng là bởi vì hắn tinh thần hải trời sinh cứ như vậy rộng lớn người khác thế nhưng là thang một hoàn liền phải khuyết trương trương nhất lần tinh thần hải đâu chớ nói chi là hắn ngay từ đầu liền có thể vượt cấp thi pháp sử dụng số lớn cao giai kỳ vật cũng là bởi vì hắn tinh thần hải phi thường vững chắc căn bản không lo lắng điểm kia nhỏ độc tĩa đến rồi cấp m ư ơ i cái này khớp nối điểm hơi nhiều trả giá như vậy một chút thời gian đến san bằng trước đó cái kia quá nhiều ưu thế lão gì cũng không còn cái gì tốt đoán trách hắn hả rằng là như bây giờ kết quả dù sao hắn cũng không phải không biết pháp sư đi đến tứ hoàn sờ đến cấp chín bên cạnh kỳ thật đại bộ phận liền đều đã qua tuổi ba mươi rồi ạ xạ làn loại kia thiên phú cường đại pháp sư đi đến cấp chín cũng là hơn hai mươi tuổi thời điểm đâu cho nên ở hắn tinh thần lực không có tinh khiết áp xúc đến đủ để chấn động tinh thần hại biên giới thời điểm lão gì cho dù ở tứ hoàn pháp sư bên trong được cho mạnh nhất một loại kia cũng rất khó tiền đến dai trừ phi sử dụng ngoại lực t h như một ít gia tăng tinh thần lực đặc thù dực tề món đồ kia chỉ cần một lần ăn xuống đủ nhiều liền có thể trong tinh thần hải hình thành phong bạo đều song thần còn có cái gì sông không ra nhưng lão dí lại không phải sắp chết đến nơi chỉ có thể t ử chiến đến cùng hắn lại điên cuồng cũng sẽ không làm như vậy hắn ngay cả thế giới pháp tắc đúc thành quyển trục đưa tới tinh khiết nhất tinh thần lực cũng không nguyện ý tiếp nhận đâu lão dí bệnh đa nghi kỳ thật rất nặng rõ ràng đã xác định mình là nửa tàn thần khí chủ nhân cũng còn sẽ thời thời khắc khắc lặp đi lặp lại lần nữa xác nhận đối ngoại lực là một chút đều không muốn ứng dụng mặc dù không có tiếp nhận những n à y tinh thần lực nhưng những n à y độ tinh khiết cùng nồng độ rõ ràng so chính hắn còn cao hơn tinh thần lực ở hắn tinh thần hải bên trong vậy nổi lên một trận gió lốc nhất là tại thần khí mảnh vỡ hiện thân về sau giống như thôn tính nước bình thường miệng lớn sau khi thôn h ệ hắn tinh thần hải bên trong một mực tại dung chuyển lao dì lâu như vậy đến nay chỉ có thể một tia lôi ra đến chậm rãi thuần hóa tinh thần lực vậy bởi vậy nô ra vô số cây xúc g i á c hướng về phía kia ở giữa không trung phi tốc xoay tròn cao độ tinh khiết tinh thần lực lao dì phi thường k h a i trá bắt lấy những n à y xúc rác một chút xíu kéo trưởng thành dài sợi tơ bệnh lên tới hắn tinh thần hại t r ư ớ không n g á y mắt hiện đầy từng chương m ạ n nghệ n đây thật ra là ạ xạ l ạ n cái này nhất pháp sư lưu phái bí mật bất truyền dù cho không phải giống như lạo gì như vậy tinh thần hải biên giới quá vững chắc người đại bộ phận pháp sư muốn tiến giai cấp m ộ ư ơ i kỳ thật cũng được thuần hóa mình một chút tinh thần lực chỉ là bọn hắn tại tiến giai ba hoàn g thời điểm liền phải bắt đầu thuần hóa bản thân tinh thần lực bằng không mà nói bốn hoàn liền có thể ngăn trở bọn họ bước chân cấp pháp sư liền đã có coi như không tệ sức chiến đấu đồng thời có đầy đủ địa vị cũng chính bởi vì nguyên nhân này chỉ có qua cấp tám pháp sư tinh thần lực tài năng nhắc lên đầy đủ sóng gi bọn hắn loại kia từng bước một lui về sau tinh thần hải cấp mười mặc dù vậy tương đối khó đẩy nhưng là sẽ không giống lào gì như thế kiên cố nhưng muốn đẩy cũng được thật tốt thuần hóa mình một chút tinh thần lực cho nên các pháp sư đã muốn ra các loại các dạng phương pháp đời đời truyền lại x u ố n g d ư ớ i liên thành từng cái lưu i phái bí kỹ ạ xạ lan dạy cho lào gì, chính là cái này giống mạng n h ệ n một dạng đan dạy đ ạ i pháp bất quá ạ xạ l à n nói đây là dựa theo tinh không vòng xoáy hình thức đan dạy mà thành mỗi cái tiết điểm kỳ thật đều là một viên tinh thần lào di đối thuyết pháp này có chút không quá chịu phục nhưng hắn cũng không dám tùy tiện cải biến những cái kia cho dù hắn bởi vậy nhìn nhiều năm nhạy dệt lưới đồng thời càng xem càng cảm thấy giống nhưng mặc dù hắn học nhiều như vậy nhưng căn bản rút không ra đầy đủ tia phía trước những năm ấy sống được quá thoải mái đến mức lạo d ì tinh thần lực sắp xỉ hòa làm m ộ thể t căn bản không có gì đầu dây có thể kéo cho tới hôm nay chính bọn chúng bị câu ra về miệng lạo d ì mặc dù ở trong lòng giận mắng bản thân tinh thần lực thật tham nhưng lại không chút nào nương tay phi tốc kéo tơ đ à n dệt lấy đều đi ra sao có thể để bọn chúng lại trở về a nếu không phải quyền c h ụ thả ra tinh thần lực có hạn rất nhanh liệt cái này sói có thể nơi chương hai trăm linh tám cái này sói có thể nơi nhìn xem tinh thần h ả i trên không dày đặc mạng nghệ làm gì thỏa mãn lui ra ngoài chờ hắn đem những này chỉnh lý tốt tia tinh thần h ả i bên trong liền sẽ tự nhiên bởi vì hai loại khác biệt chất lượng tinh thần lực xuất hiện vòng xoáy sau đó kẻ yếu tự nhiên sẽ bị cường g i ả chậm rãi đồng hóa tia tinh thần lực tự nhiên là đến rồi giai đoạn kế tiếp đây là một cái chậm rãi tiến trình mà lại cũng không phải một cấp hai cấp liền có thể hoàn thành làm gì đ o á n chừng hắn mạng nghệ hiểu được một nửa kích thích gợn sóng liền đủ đem bây giờ biên giới phá tan rồi t r i t để hoàn thành thời điểm đều đủ hắn đi đến bảy hoàn nữa nha Tâm、tình â m t có chút không sai lạc gì chậm rãi mở mắt từ tật phong lang vương phản ứng có thể thấy được đoán chừng thời gian chỉ là đi qua mấy chục giây như vậy lao g ì dựa theo pháp tắc quyển trục gia hiệu hắn như thế từ đầu ngón tay bước ra một giọt máu điểm đến khối k i ê màu xanh tinh thạch phía trên quyển trục nháy mắt hóa thành gió lốc đem hắn cùng tật phong lang vương bao khỏa lại với nhau vòng xoáy khổng lồ bên trên lại đáng xuất một t i a màu xanh bụi mù bao khỏa hướng thành bảo bên ngoài những cái kia đứng ở hàng trước to lớn tự lang phía sau bọn họ những cái kia hơi nhỏ một chút khi thế vẫy yếu nhược tự lang trên thân vẫy tràn lên ánh sáng dịu d khi chúng nó bị tật phong lang đưa đến l à o dĩ tới trước mặt chứng kiến trận này giao tiếp nghi thức thời điểm l i ề n đã xác định bọn chúng đem bị chính thức thừa nhận vì phụ thuộc trung tộc quần c h ú n cũng sẽ phân ra một phần phó sách cho những n à y c ự lang lưu lại càng ổn định linh hồn ân ký cái này cùng đương thời lang sơn trong kia chỉ là thô g i á p pháp trận ân ký không giống pháp tác cũng không có dễ dàng như vậy giấu giếm bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng cho mình rời đi tộc đ à n cùng nhân loại khế ước về sau chỉ có t ử v o n g tài năng bị ghi lại trong danh sách rồi pháp tác ân ký có thể căn đoan nếu như bọn chúng nhân loại minh hữu đối bọn chúng nổi lên ý đồ xấu lời nói bọn chúng sẽ kịp thời phát giác đồng thời cấp tốc thoát ly cái này minh ước dễ dở ba t ứ c sở dĩ không dám biểu hiện được quá rõ ràng thậm chí còn đem có được tật phong chi lang ạ dịt phu nhân bước đi không phải liền là bởi vì này điểm sao tật phong chi lang sẽ chỉ là hết thảy đều nghiên cứu rõ ràng về sau cuối cùng hạ thủ đối tượng tuyệt không có khả năng là vật thí nghiệm cho nên lão dĩ rất rõ ràng t ậ t phong lan g vì cái gì một làm đến dễ dở ba t ứ c chuẩn bị nhường cho mình cháu trai đi lang sơn tìm đồng bạn tin tức liền mang theo nhà mang khẩu tranh thủ thời gian tranh sói tất nhiên là đã có hơn phân nửa năm chắc đối phương mới dám đem bàn tay tiến lan g sơn mà lao dỉ sở dĩ như vậy sảng khoái liền tiếp nhận rồi bọn sói này chủ yếu là bọn hắn thật sự đ o á n kết lại sáng suốt nói đi là đi cũng không phải một chuyện dễ dàng như loại này tồn tại thật lâu ma pháp sinh vật thủ lĩnh địa vị cao đến đâu vậy tất nhiên sẽ có có thể chi phối hắn quyết định tồn tại sống được đủ lâu năng lực vậy không có trở ngại tại bất luận cái gì có trật tự có đẳng cấp chủng tộc đều là một loại ưu thế tật phong lan trước đó những cái kêu biểu hiện kỳ thật cũng có thể chứng minh điều này nhưng ở đại nạn lâm đầu thời điểm bọn hắn nhưng có thể cấp tốc ý kiến thống nhất lập tức hành động lên h o ân lao gì thật sự rất thích loại phong cách này quá khứ một ít chuyện đối với hiện tại lao gì vẫn có ảnh hưởng phi thường lớn h ã n tại trước đó thế giới từng làm qua một lần người tình nguyện dù sao hắn tại mép nước lớn lên sẽ mở thuyền biết bơi có thể lặn xuống hai đi lao hải s â m mở chân c h â u cái chủng loại kia người cái đồ chơi này dù cho lại ích kỷ lại không nguyện ý giúp t r ợ người khác nhưng sự đáo lâm đầu ai cũng không biết bản thân có thể hay không đột nhiên đầu nóng lên tóm lại một lần kia hắn đi mở ba ngày ba đêm thuyền kỳ thật thời kỳ đó đi làm người tình nguyện trừ vất vả mệt nhọc lại thật có chút nguy hiểm bên ngoài cái khác cũng còn tốt ăn cũng không tính được kém thật không giống có chút không giải thích được tuyên truyền trong tia dạng chỉ có màn t à u ăn bình thường như thế đều làm mệt mỏi quá mức chỉ có màn t à u tách ra nhét một đống dưa muối tài năng ăn được đi thật có khẩu vị thịt kho tàu cùng thịt viên hay là có thể ăn b ả o nhưng phần lớn người thật không có hưng t h ú phí cái kia khí lực có r ả n h còn không bằng nằm một hồi chân chính để những người tình nguyện phá phòng thậm chí tức miệng mắm to một nửa đều là những cái kia vì cái gì đồ vật chết sống không lên thuyền cần phải để người khác giúp đỡ rời nếu như là sùn vật những người tình nguyện cũng sẽ không cự tuyệt thậm chí liền xem như nuôi heo bình thường lạo gì bọn hắn cũng sẽ hỗ trợ chuyển rời đến chỗ cao dù sao món đồ kia quá nặng đi bọn hắn thực tế không có cách nào tại còn có người chờ cứu viện thời điểm để nặng như vậy heo lên thuyền bọn hắn chuyển được nặng nhất là nghiêu nguy hiểm nhất là rắn nhưng tất cả mọi người không có gì ý kiến giống lạo gì cái tuổi đó người kỳ thật đều hiểu có lẽ ngươi không để ý những cái k i a đ ộ n vật lại là một người khác sinh hoạt trọng tâm duy nhất dựa vào có thể cứu vẫn là cứu có thể mang liền mang một lần nhưng mà bọn hắn vẫn là sẽ gặp phải một chút không thể tưởng tượng nổi đến chỉ muốn quay người rời đi chuyện hư hỏng những người khác không biết lao gì nổi dẫn đến nhận việc điểm trực tiếp nhảy cầu rời đi lưu lại chiếc thuyền kia mặc kệ là bởi vì một cái cần phải đem hắn quan tài mang theo cùng đi lao đầu tử nếu như nói lao ra hỏa kia ngay từ đầu đưa ra yêu cầu này thời điểm lao gì chỉ là sinh khí lời nói khi hắn dắt lấy mạng thuyền kêu trời trách đất mặt d à y mày dạn một khắc này lao gì chỉ muốn giết người nhưng tất cả nhân thủ bên trong đều có điện thoại di động lao đầu tử có thể không để ý một thuyền người đang quay hắn vô lại lao di cũng không thể vì loại này chuyện hư hỏng đi vào đi hắn chỉ có thể lựa chọn bản thân đi thật sự hắn đều đã đem bản thân từ trên m ũ i thuyền bảo hiểm mang lên giải khai chân đều dẫm lên mạn g thuyền bên trên chính là nhạy trước đó được phái tới phối hợp hắn vị kia người phụ trách ô m l ấ y giống lạo di bọn hắn như vậy không có đơn vị không có cái gì lòng cầu t i ế n nghĩ thuần túy là vì trong lòng một điểm nhiệt huyết tới làm người tình n g u y ệ người n được phái tới giúp một tay người trên cơ bản thái độ đều đặc biệt hữu hảo bình thường đều là h n g liên tục mang khuyên tuyệt sẽ không đánh cái gì rõ quan mặc dù đồ đần khẳng định có nhưng lạo di trên thuyền vị này chỉ ít coi như thông minh đương nhiên hắn càng thông minh chính là đợi đến tất cả mọi người nhìn rõ ràng lạo dị căn bản không quan tâm cái gọi là khiếu nại cũng sẽ không bởi vì thiếu mang một người mà chịu đến cái gì khiển trách về sau mới ra mặt quên người sau đó những người kia cuối cùng vẫn là đảng hoàng thỏa hiệp cho nên lạo dị còn có thể kiên trì đến cuối cùng nhưng mỗi lần đều phải diễn một trận thời gian thật sự để lạo dị lưu lại trí nhớ khắc sâu đây cũng là hắn đối tật phong lan g có thể ở trong vòng một ngày liền đem mang theo sở hữu sói đóng gói đi sói kinh ngạc như thế nguyên nhân hắn có thể nói cái gì người không bằng sói vẫn là không bằng heo chó lần à o này hắn mụ mụ cũng coi là lấy được một bộ phận chốt tốt dù sao nàng vốn chính là lấy phong hệ pháp tắc tấn thăng đại kỵ sĩ liền cái này một tia đến từ pháp tắc gió hệ hạ gì phu nhân chỉ cần có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng tuyệt đối có thể làm cho nàng thăng một cấp phải biết nàng vốn là đã đến cấp mười ba ranh giới thêm ít sức mạnh nhi cấp m ộ ư ơ i bốn cũng có thể đều ở trong tay sau đó một cái khác để lão dì có chút kinh ngạc là tố l ợ tứ tỷ đ ệ vị trí gian phòng đến rồi nhiều như vậy to lớn thanh lang dù cho lão dì đã sớm cáo chi qua vạ lời dạ cùng c h á t lơ n g ầ n g u ờ n hai nàng vẫn là không có pháp yên tâm mặc dù nói lên bọn hắn là tới tìm lão dì tìm kiếm trợ giúp nhưng trong lịch sử cũng không còn thiếu xuất hiện tới cửa cầu cứu kết quả cuối cùng biến thành chủ nhân mới giáo huấn vạ lời dạ cùng c h á t lơ mặc dù biết lão dì cùng ạ dị phu nhân không ngăn nổi hai nạn các nàng cũng làm không là cái gì nhưng các nàng vẫn là lựa chọn theo tới hai nàng thực tình thành ý lạo d ì tự nhiên có thể xem hiểu mặc dù hai nàng cũng không nói gì lạo d ì kỳ thật nghĩ tới lần này minh ước ký kết sẽ cho trong thành bảo người mang đến một điểm c h ỗ t ố t pháp tác hội tụ chỗ liền xem như cùng pháp tác không có liên hệ chút nào người chí ít cũng có thể được một điểm thể chất phương diện c h ỗ t ố t nhưng để hắn không nghĩ tới chính là t ổ lờ tứ tỷ đ ệ bên trong lại có người thu được phong hệ lực lượng pháp tác cũng là nói vô luận bọn hắn lúc đầu tư chất là cái gì cấp mười đối bọn hắn tới nói đều là chỉ cần cố gắng liền có thể đạt tới mục tiêu lạo di suy nghĩ một lần cảm thấy mình tốt nhất đừng đi hỏi dù sao đều là hắn thủ hạ thật không có cần phải nói quá rõ ràng vẫn là để kia tứ tỷ đ ệ từ từ suy nghĩ đi thôi làm hết thể lúc kết thúc lạo di nên còn đến là tật phong lang vương kia có chút xoắn suýt ánh mắt ngươi nghĩ hỏi cái gì lạo di tò mò hỏi vì cái gì ngươi chưa đi đến dai t ậ t phong lang vương thất ra chẳng lẽ ngươi tiến dai rồi lạo di kinh hãi trình độ nào đó đã coi như là lạo di động vật đồng bạn tật phong lang vương nhịn không được trấn mắt ta cấp mười sáu còn có thể hướng chỗ nào tiến có thể ngươi cùng ta kết minh làm sao lại một điểm phản ứng cũng không có a lạo di lúc này mới kịp phản ứng lăng vương cùng hắn mặc dù không có ký kết sâu nhất tầng cái chủng loại kia minh ước chính là giống vợ dợ n g ị t có thể hóa thành ạ dịt phu nhân trên người gió cái chủng loại kia minh ước cũng không phải ai cũng biết làm được sâu như vậy dù sao kia thật là vợ dợ n g ị t muốn nhìn nàng liền có thể nhìn thấy ạ dịt phu nhân sở hữu sinh hoạt cá nhân đương nhiên trái lại cũng được cũng chính là sói cùng người đều đối đối phương tình lữ một chút hứng thú cũng không có hai nàng tài năng như vậy hài hòa lào gì là không có biện pháp cùng ai kết hợp đến loại trình độ kia dù cho tật phong lang vương cũng là hùng mà lại đối nhân loại nữ sĩ một điểm tình thú cũng không có bất quá Thật phong lang vương giống như cũng không còn cân nhắc qua cho mình thêm một đôi mắt nhưng hắn khả năng càng nhiều suy tính là xem như lang vương hắn phía sau chuyện phiền thoái nhiều làm đấy liền cho từng cái phân nhánh phân địa bàn đều phải phí hắn không ít tâm tư lực chờ đến sở hữu sói phân tốt địa bàn hắn còn phải khắp nơi tuần sát vừa mới lúc ấy lão di một mực tại suy nghĩ lung tung thật phong lang vương trong đầu có thể nghĩ đều là tương lai các loại chủ hạch chỉ là lão di loại này pháp sư ngay tại lúc này có biện pháp để một đống bừa bộn cảnh tượng xuất hiện ở tinh thần hải bên ngoài dù cho ngẫu nhiên có tiêu tán cảnh tượng cũng đều là không trọng yếu đồ v bất quá lão d ì cũng có thể cảm giác được tật phong lang vương căn bản không nghĩ tới nhìn trộm hắn tư ẩn tựa như lão d ì cũng không còn nghĩ tới nhìn lang vương bí mật đồng dạng hắn đối với mình cái này không hiểu mà đến minh h i ế u ấn tượng đầu tiên vẫn là rất hài lòng cái này sói có thể nơi Trưng h mùa chán chán Nhàm lạn, trưng 209, nhàm chán lạn. ạ xạ ạ xạ m thu ánh sáng mặt trời chiếu ở tinh xảo lại xa hoa trong hoa viên mang đến bắc địa trong vòng một năm sau cùng một điểm ấm áp ạ xa lạn ngồi ở trong sân thượng phơi thái dương một bộ không có việc gì bộ dáng đại pháp sư hoảng hốt quay đầu nhà quốc vương bệ hạ làm sao có dành tới tìm ta thằng nhóc xui xẻo này hắn lần này về vương cung đóng quân thật là quá b u i rồi cả đời mộng tưởng hóa thành hư không k h ô nói g n còn một bước cũng không thể rời đi vương cung dù sao bạch long quốc vương chân chính khiến người e ngại là hắn cái k i a có thể lấy một c à n trăm bạch long mà không phải nhiều nhất có thể lấy một trọi mười hắn cái này đương nhiên chỉ là cấp mười sáu nhưng xem như vương cung các loại pháp trận chấp trường giả người bảo vệ thậm chí xây dựng người ạ xa lạn nhưng có thể làm nửa cái dù ở khả n g ạ dùng chính là chỉ có thể đợi tại vương cung mà thôi ngay từ đầu dù cho biết rõ rủ ở khả nghị ạ xin phép nghỉ đi sinh con ạ xã l à n loại này đại ma pháp sư cũng không còn cái gì phản ứng hắn là thật không hiểu sinh đứa bé vì cái gì có thể đem rủ ở khả nghị ạ mạnh mẽ như vậy long khống hai năm không phải nói còn có một đầu còn mạnh hơn rủ ở khả nghị ạ long đổi tiếp n à n g sao vì sao liền một bước cũng không thể rời đi a lúc trước bọn hắn cũng không phải nói như vậy mới qua mấy tháng ạ xã lặn liền đầy bụng l ờ i oán giận rồi bạch long quốc vương khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái hắn là thật không nghĩ tới cái này so với hắn lớn hơn nhiều thúc thúc có thể đơn thuần đến loại tình trạng này hắn lúc trước nói đến mặc dù thật không minh bạch nhưng đó là nguồn gốc từ một vị thân sĩ lễ phép hắn sao có thể một mực nâng lên nữ sĩ mang thai sinh con như thế tư h ậ n sự tình đâu dù cho dù ở khan g h i ạ là một con rồng nàng cũng giống vậy có lòng xấu hổ nhưng hắn nên nói kỳ thật đ ề u nói nên điểm đến cũng đều điểm đến rồi chỉ cần biết nhân loại sinh con dưỡng cái quá trình liền tuyệt đối sẽ không có cái gì nghi hoặc hết lần này tới lần khác gạ xa lạn vậy mà thật sự cái gì cũng đều không hiểu hắn lại còn cảm thấy chỉ cần ngồi vững v à n thai kia dù ở k a n i ạ liền có thể trở về làm việc n h i rồi chờ muốn sinh lại đi làm gì bên kia là được rồi tại có biện pháp giải quyết tình huống giới để một vị phụ nữ mang thai làm loại kia việc hắn lại không phải điên rồi nhưng nếu là không có chuyện gì cần gì phải dày vỏ dù ở khả nghi a bay trở về đâu nhường năng ở một cái yên tâm lại sạch sẽ địa phương hoàn thành lòng sinh lần thứ nhất sinh dục đối với mình hải tử tương lai sinh hoạt địa phương có đầy đủ năm chắc mới là trọng yếu nhất hạ xã lạn thậm chí ngay cả những n à y cũng không nghĩ đến bạch long quốc vương lúc này m ớ i nhớ tới xem như vương thất bên trong khó được pháp sư hạ giống thiên phú xuất chúng hạ xã lạn chính là tại lúc còn rất nhỏ liền bị người nhà đưa đến vương thất bí ẩn nhất địa phương bồi dưỡng có thể nói hạ xã lạn nhớ thời điểm liền bắt đầu học tập văn tự tiếp xúc pháp thuật chính là không nhớ rõ bản thân thân sinh mẫu thân mà phụ thân của hắn bạch long quốc vương ra ra cũng không phải cái gì tốt phụ thân trong mắt hắn hạ lạn đã không phải là con của hắn mà là vương thất tương lai trông cậy vào hà nội hạ lạn hữu cầu tất ứng cái gì đều cho tốt nhất nhưng chính là không giống cái phụ thân cho nên ạ xã làn đối rất nhiều chuyện kỳ thật căn bản không hiểu lúc còn trẻ không hiểu còn chưa tính hết lần này tới lần khác hắn lại đối nữ sắc không có chút nào để bụng đối một ít đối với hắn cố ý nữ tính duy nhất cảm giác chính là phiền phức gặp hoặc là bản thân rời đi hoặc là trực tiếp đổi u người nhưng hắn dù sao niên kỳ ở nơi đó cho nên bạch long quốc vương là thật không nghĩ tới cho tới bây giờ ạ xã làn khái niệm còn như vậy thô thiển hắn biết rõ hoài thai mười tháng biết rõ hải tử khi còn bé cần chiều cố nhưng chính là không hiểu một cái mẫu thân tại cái tia giai đoạn đối với mình hải tử ý muốn bảo hộ mạnh đến mức nào nhưng mà bạch long quốc vương cũng không thể đi cùng hắn nói những này a nghiên k ỷ của hắn cũng không nhỏ vậy đến rồi một chút moi tim móc phổi lời nói hoàn toàn nói không nên lời thời điểm chỉ có thể chờ đợi lấy có một ngày nói không chừng có vị kia nữ sĩ nguyện ý cùng bản thân tiểu thúc thúc chia sẻ quá trình này rồi hắn khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói dù ở khan n g ị ạ nhưng là muốn có ba cái bảo bảo đâu đối nữ sĩ tới nói đây chính là phi thường nặng nề g h gánh vác đương nhiên cũng là ngọc nào kia không phải là gánh vác ạ xạ lẩm bà lẩm bẩm nói hắn cũng không phải là loại này không nói lý n h â n thiết nhưng từ khi lần kia tuổi thơ m ộ n g tưởng bị triệt để đâm thủng về sau vẫn có chút bảy cái không phục tám cái không cam lòng bộ dáng luôn nghĩ tìm người đánh cái trận vung cái khí hết lần này tới lần khác trong vương cung quy củ một đồng lớn người thông minh vậy một đồng lớn nhìn thấy hắn tình trạng đâu còn sẽ có đồ đần tự động đưa tới cửa À xạ làn bản thân lại không phải loại kia sẽ cầm tầng dưới chốt nhân sĩ chút giận loại hình dù cho tâm tình lại không tốt hắn cũng sẽ không đối cung đình người hầu thị nữ phát táo cho nên cho dù hắn nói chuyện có chút léo nha leo n h o bạch long quốc vương cũng không thấy phải có cái gì không tốt hắn chỉ làm mỉm cười nói dù ở khả nghị ạ nói lạo d ì rất có thể muốn tới cấp m ộ ư ơ i pháp sư đặc thù sở trường học đều không khác mấy rồi bất quá lạo d ì giống như am hiểu hơn nhanh chóng thi pháp ạ xã lặn nhìn hắn một cái cao ngạo hất cảm lên lời này ngươi cũng không nên hỏi tưởng rằng các ngươi kỵ sĩ、si、đâu cứ như vậy mấy mảnh đồ vật đoán vậy đoán được a chúng ta lạo d ì sở trường ngươi có thể đoán cái t r ư ờ n g một trăm năm dù sao ngươi sinh hoạt n h ả m chán như vậy bạch long quốc vương bất đắc dĩ thở dài kỳ thật ta có rất nhiều chuyện phải làm là ngươi không nguyện ý tới hỗ trợ vì cái gì ngươi còn muốn hô nhàm chán thật sự nhàm chán như vậy lại vì cái gì ta mới sẽ không đi lẫn vào mấy chuyện hư hỏng kia ạ xã làn như đinh chém sắc ngắt lời hắn ta thật tốt một người làm gì đi nước bùn trong hố lêu lồng bẩn không bẩn thối hay không nước bùn hố chủ nhân một mặt chết lặng hắn chỉ có thể hoán đổi chủ đề gần nhất tháp cao giáo hội bên kia v i ê n nào có chút hung không phải liền là bắt mỗi ngày tìm rõ bao giáo hội cái s ò sao ạ xã làn không kiên nhận nói nàng lại không v u hàm ai đều là đám kia vương bắt đạn mình làm ra đến chẳng lẽ còn có mặt hướng ngươi kê văn đó cũng không phải ta chỉ là không nghĩ tới gió bao giáo hội vị kia vậy mà như vậy có thể chịu bạch long quốc vương khỏe mắt xẹt qua một vệ tàn khốc ạ xã lan n mầm đầu nhìn hắn liếp mắt ạ vĩ sơn đã vậy còn quá trung thực bất quá thiên tia đích sắc rất có thể chịu lần kia hắn hoàng kim ngưu ai cũng biết nhất định tại dù ở khan g h ị ạ trong bụng chỉ có nàng tài năng trừ cất c h â u bên ngoài tất cả đều nuốt sạch sẽ chớ nói nhảm dù ở khan g h ị ạ một lần ăn hết hơn một ngàn cân thịt còn có thể còn phải là không có đầu gấp xương loại kia đây chính là hai đầu bình quân vượt qua hai ngàn cân siêu cấp tự n g ư đâu ạ lan trợn mắt vậy còn có ta cái kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn học sinh đâu lão gì có bạn sinh không gian lại không phải cái gì không được bí mật hắn cũng không còn làm sao giấu vậy còn thật là bí mật bạch long quốc vương mỉm cười dù cho cho tới bây giờ cũng chỉ có người ta còn có ạ dịch cùng bên cạnh hắn mấy cái k i a tổ lờ biết rõ À không biết ạ xạ l ạ n có chút hăng hái hỏi bạch long quốc vương lắc đầu đứa bé kia tại món bẹt thành bảo thời điểm sẽ chỉ ở ạ dịch ở thời điểm giấu đồ vật chưa từng ra bên ngoài cầm đồ vật cho dù ở hắn dây g i làm việc cũng rất cẩn thận sau đó hắn nhữ mày nhìn thoáng qua ạ xạ làn lão gì là gan b i lớn dù cho mấy cái kia tổ lợi tại cũng dám sử dụng hắn bạn sinh không gian không đều là nguyên nguyên nhân sao từ khi bái ngươi làm thầy l ã o gì cái kia vốn là liền có thể trời cao lá gan cơ hồ tăng mấy lần ạ xạ lặn không thèm để ý nhún nhún a i trước kia những chuyện này s á t thực không thể nói ra được nhưng trở thành học sinh của ta bản thân lại là loại kia có thể thẳng tới cấp tám thiên tài bạn sinh không gian loại này thiên phú chính là chuyện nhỏ rồi bất quá ta người học sinh này là thật có thể tồn đồ vào ta bạo lộ ra còn không có hắn giấu một phần bạn bạch long quốc vương kinh ngạc nói ác như vậy hắn từ nhỏ đã khắp nơi cắn quét đợi đến sẽ tới cái trổi thì càng là lợi hại a xã l à n trầm ung dung mà nói bắc địa biên cảnh liền không có hắn không có trải qua núi không hạ qua sông bên kia chỉ là bởi vì cùng băng nguyên vương quốc quá gần mà người ở thưa thớt lại không phải thật sự không có tốt đồ vật vâng không đám người kia làm sao lại buôn lậu như vậy hăng say đây thật sự vì mấy mảnh băng nguyên cá a l ừ a gạt ai đây băng nguyên vương thật không phải cũng là rõ ràng các ngươi có cùng c h u n g định nhân mới có thể đối với ngươi nói gì nghe nấy thật vẫn đem vương vị cho ngoại tôn của ngươi từ sau bây giờ bạch long quốc vương coi như giảng đạo lý chỉ cần a lét thượng vị về sau sẽ không cùng hắn trở mặt điểm t i ế tranh quyền đoạt thế tiểu thủ đoạn hắn đều ngầm cho phép dù sao cũng là bản thân sùng ái qua hải tử dùng thủ đoạn cũng không còn trái với lệ thường đại bộ phận đều là đang thử thăm dò bạch long quốc vương thái độ nhưng đợi đến băng nguyên vương thất thay đổi mấy đời về sau giống như vậy đợi đợi cùng bắc địa vương quốc thông gia vương thất huyết mạch tất nhiên cùng bạch long quốc vương huyết mạch thêm gần có đôi khi quá gần ngược lại càng nguy hiểm bạch long quốc vương bây giờ còn chưa có đối băng nguyên vương thất hạ độc thủ ý nghĩ cho nên hắn cũng không có cưới một cái băng nguyên công chúa trở về nhưng hắn nếu là nghĩ thời điểm đó băng nguyên vương thất hai dám cự tuyệt kia、yeah, chỉ cần băng nguyên vương thất huyết mạch đoạn tuyệt cùng bọn hắn quan hệ gần nhất liền nhất định làm ộ t vị nào đó t u i tác phù hợp bắc địa vương tử băng nguyên tri quốc tự nhiên từ đây liền sẽ biến thành chân chính nước phụ thuộc đương nhiên đây chỉ là sau cùng thủ đoạn trước mắt bạch long quốc vương còn làm không được loại trình độ kia mặc dù hắn không phải là cái gì tốt đồ vật nhưng là không có máu lạnh đến loại trình độ kia nhưng mà loại này đem chính mình tương lai đưa lên chiếu bạc điên cuồng băng nguyên vương thất bên kia lại không chút do dự đáp ứng rồi có thể thấy được đối với vị kia băng nguyên vương còn có băng nguyên vương thất giấu giếm những lao ra hỏa kia tới nói tình thế đã đến hòa bình diễn biến ngược lại an toàn hơn nghiêm trọng trình độ ngấp lại đều cảm thấy bên kia có chút đáng thương nếu là hắn là băng nguyên vương thất thành viên ạ xã làn nháy mắt phía sau lưng run lên vậy hắn đừng nói giống như bây giờ nên ngang chạy loạn khắp nơi chính là sơ ý một chút không có dấu kỹ đều phải không còn mặt nhỏ cho dù là tại bạch long quốc vương tiếp vị trước đó bắc địa vương quốc cũng là chân chính cường quốc nói một cách thẳng thừng có thể chống đỡ được giáo hội thế lực vương thất đều không đơn giản bằng không ạ xã làn loại tồn tại này hoặc là tráng nghiên chết sớm hoặc là liền phải trở thành không biết cái nào giáo hội đại tế ti cho nên vương tất h có thể cùng giáo hội hợp tác nhưng tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn thân mật k h á n g khít món đồ kia cách rất gần tuyệt đối sẽ bị thiêu chết đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào trên thế giới này cũng không phải không có loại kia vương quyền cùng giáo quyền hợp nhất quốc gia quốc vương bệ hạ đỉnh đầu vương miệng bên trên đồng thời còn có giáo hoàng m i h n a quan bất quá phàm là như thế quốc gia trên cơ bản đều là tại gió canh m ư ơ máu bên trong trùng kín lên kia phải là mười đầu bạch long một đợt tập kích đều không làm được máu thịt giáo sát đài ạ x ạ lạn phi thường may mắn mình là bắc địa vương quốc người bọn hắn vương thất những cái kia tranh quyền đoạt thế chém giết coi là cái gì a không tham gia người liền có thể sống thật khỏe sẽ không bị không giải thích được lý do kéo vào chiến trường thua trận người chỉ cần cam tâm tình nguyện n h ậ n t h u a thậm chí cũng có thể bảo vệ được m ệ n h nhiều lắm là lãnh địa phân kém một chút chỉ có thua còn không cam tâm cần phải đem sự tình làm tuyệt ngu xuẩn mới có thể mang theo cả nhà một đợt xong đời loại người này ai sẽ đồng tình nghĩ tới đây tâm tình hơi tốt một chút ạ lạn mắt liếc bạch long quốc vương quốc vương bệ hạ đến cùng tìm ta có chuyện gì bạch long quốc vương làm khó cười, cười. ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem cái này phong đề nghị t thỉnh cầu ta có chút nhi suy nghĩ không rõ À xạ l ạ n kinh ngạc xoay người hãn từ trước đến nay không chú ý chính trị cho nên cái đồ chơi này nhất định là cùng hắn có liên quan người nói ra mà t r ạ vịt chủ đề vừa mới một mực vây quanh láo gì đảo quanh nhà hắn danh con mới yên tĩnh mấy ngày a đây là lại muốn làm sao hắn tự tay tiếp nhận kia phần thật d à y văn thư lật ra trang thứ nhất thời điểm thấy tất cả đều là cùng thương đội có quan hệ nội dung À xạ lặn không hiểu nhìn bạch long quốc vương liếp mắt đây không phải thương đội thỉnh cầu sao cái nào lãnh địa quý tộc không làm a ngươi nhìn xuống bạch long quốc vương bình tĩnh nói nếu không có vấn đề ngươi cảm thấy thương vụ gây nên cái gì sẽ đặc biệt đem cái đồ chơi này đưa đến nơi này ạ x ạ làn từ trên xuống dưới quan sát hắn một lần mới lại nhìn xuống dưới sau đó cực nhanh bay qua mười mấy trang l à o gì đứa bé kia không biết tìm ai viết văn thư tất cả đều là lời nói khách sáo bất quá ạ x ạ làn vậy vì vậy mà rõ ràng cái này văn thư khẳng định có vấn đề nói nhảm đều không phải chăng viết nếu là đ ổ i thành một cái đầu góc không đủ dùng tính nhẫn mại vậy tương đối kém người đoán chừng căn bản sẽ không xem hoàn toàn văn liền trực tiếp dựa theo bình thường thương đội tỉnh cầu cho cho phép nhưng là cái này văn thư đến từ lào d ì monpet h ã m hại bọn hắn sắt vách đồng liêu hơn nửa năm tiền lương dễ dỡ năm tước thương vụ chỗ đám người kia nào dám tùy tiện bỏ qua lại không phải qua mấy chục năm đương thời sắt vách hàng xóm mấy ngày mấy đêm gầm thét bọn hắn vẫn là không quên được cho nên ạ xã lan một chút cũng không có bởi vì nảy văn thư cuối cùng vẫn là được đưa đến bạch long quốc vương trên tay cảm thấy kỳ quái trong quý tộc đích s ắ t có không ít ngu xuẩn nhưng tại bảo toàn bản thân phương diện này ngu xuẩn cũng không phải thật như vậy xuẩn ạ xã lan nhanh chóng lật qua lật lại tay bỗng nhiên dừng lại đọc nhanh như do hắn cuối cùng thấy được điểm mấu ch một hàng kia sắp xếp xem ra đủ loại khiến người hoa mắt văn tự kỳ thật cuối cùng liền có thể tổng kết ra sự kiện l à o d ì thương đội không có ý định phái người ra ngoài làm việc tật phong lan g rời bỏ dễ dở bá tước lĩnh thẳng đến lào d ì lánh địa là một cái thượng tầng xã hội không ai không biết không người không hay nhưng hạ tầng xã hội không có chút nào tin tức đại sự các quý tộc vì dễ dở bá tước mặt mũi trên cơ bản sẽ không ở bên ngoài thảo luận chuyện này đ ế n như người bình thường rốt cuộc là không biết vẫn là liền tại trong nhà đều không người dám nâng lên thì hạ xạ lặn cũng không biết bất quá chuyện này cũng làm cho hạ xạ lặn cùng bạch long quốc vương đối dễ g i bá tước tính cảnh giác trở lên mạnh hơn Hắn vậy mà tại ý đồ chặn đường thất bại về sau không chút nào do dự bỏ qua loại này cơ hồ có thể để dễ dở b á tức biến thành sách lịch sử bên trên chuyện cười lớn sự kiện dễ dở b á tức có thể nhịn xuống đi duy nhất nguyên nhân chỉ có một hắn không thể tổn thất bất luận kẻ nào tay mặc dù h o à n g hốt nghe nói tật phong chi lang trước khi đi để dễ dở b á tức tổn thất nặng nề mấy chục cái kỵ sĩ mất đi sức chiến đấu nhưng nhiều lắm thì để bọn hắn tọa kỵ không còn kỵ sĩ bản thân không còn đằng sao dù ở khả n h ỉ hạ cùng lạo dị hoặc nhiều hoặc ít đều chuyển tới một chút tin tức thật phong lang vì cái gì dọn đi bọn hắn cũng là biết đến đâu có thể nào sẽ còn bởi vì quá khứ đồng bạn triệt để tiêu hủy mà chịu đến tổn thương gì trên linh hồn liên tiếp không phải đã sớm đoạn t u y ệ t mà ạ xạ làn con mắt xoay xoay quốc vương bệ hạ gần nhất dễ dờ ba tức bên vẫn kia có cái gì tin tức mới sao phương diện gì bạch long quốc vương sửng sốt một chút sau đó lập tức kịp phản ứng những k ỵ sĩ kia cùng ngày đích xác bị thương nhẹ nhưng ngày thứ hai là tốt rồi dễ dờ ba tức giữ vững tỉnh táo nhất định là nguyên nhân khác ạ xạ làn bỏ qua ý niệm trong lòng vung vẩy trong tay văn kiện điều này cũng không có gì vấn đề ạ không phải liền là phái đi ra đưa hàng tiếp hàng là tật phong lan mà Lào lại trong gì công không tay rất vật nhiều cần có chữ cụ, bạch ọ n hắn trên không chung xe kéo tử. Ai nói đến, thật phong lang không thuyền thuyền. thật thể hay pháp tử. kéo đâu. xe Ai lái có Mà làn Xin đừng nên đại pháp á sư. long ạ i kia c ă bản n k h ô thể nào chủ đề được không. Bạch nào Long được đề quốc vương tức giận nói ta không tin ngươi không biết chuyện này phiền toái lớn nhất là cái gì dễ giờ ba tức một mực có thể giữ vững tỉnh táo nguyên nhân là bởi vì đến rồi dễ dở n à m tức lĩnh tật phong chi l a n g phi thường yên tĩnh chỉ cần hắn có thể ở trong một khoảng thời gian tìm ra đủ nhiều cự hình sói bồ khuyết tiến lan sơn vậy hắn mặt mũi liền trả có thể vãn hồi một điểm dù cho mọi người đều biết tật phong lang đã sớm bỏ qua hắn nhanh kia nhưng dù sao tật phong lang còn thuộc về dễ dờ m ế t mạch dễ dờ gia tộc nếu có người còn muốn đi cùng tật phong lang k h ế ước cũng không phải không thể đi lào gì bên kia t h ỉ n h cầu mặc dù thời gian ngắn khẳng định không ai sẽ làm như vậy nhưng tại vị cuối cùng tật phong lang k h ế ước giả vẫn là ạ dịp phu nhân tình huống dưới dễ dờ gia tộc lại có như vậy cái mấy chục năm không chiếm được tật phong lang công nhận đại gia cũng có thể lý giải dù sao ma pháp sinh vật không thích một người bình thường đều sẽ liên lụy đời thứ ba cho nên chỉ cần chờ lấy dễ dờ bá tước tẳng tôn tử thượng vị là tốt rồi nhưng chính tật phong lang ra chính là một chuyện khác rồi. Lào phần này văn thư quả thực chính tức chiến. phong nhẹ phần thư lang này văn tuyên tật một Lào là là l ra rồi. quả bá đối dì dễ dở ạ i x ả y r a c h u y ệ n gì rồi? À, xã là nói thầm lên lạo di rõ ràng là không có ý định làm được quá tuyệt về phần hắn tiếp thu tật phong lan g chuyện này ngược lại là không ai cảm thấy kỳ quái thay đổi ai cũng được tiếp càng đừng loạt h ụ y mẹ ruột đều đã cùng dễ dở bá tức vạch mặt rồi có thể không vi phạm quý tộc pháp tắc còn đánh đối phương mấy trăm cái t á c đ ố i ạ d i t phu nhân rất là kính yêu lạo di nhất định sẽ xuất thủ xảy ra chuyện gì ta còn không biết bạch long quốc vương đột nhiên thở dài nhưng cái này văn thư phàm là đưa tới cái này văn thư không phải làm gì bạch long quốc vương đã sớm đáp ứng rồi đến như về sau sẽ có hay không có ai bởi vì bị tật phong lan g dẫm lên đỉnh đầu hù đến sợ c h ế t khiếp kêu mắc mớ gì tới hắn đây dù sao hắn không sợ hắn quan tâm người khẳng định cũng không sợ quan trọng nhất là chuyện này vừa ra dễ d i ba tức khẳng định chịu không được làm sao đều phải ra tay rồi đây cũng không phải là mấy trăm cái tắt vấn đề đây là toàn phương vị nói cho thế nhân dễ d i ba tức chính là cái phế vật vô dụng là một người đều có thể đi dâm hắn dễ g i ba tức nếu là còn có thể nhịn hắn mấy cái kia hàng xóm đoán chừng cũng sẽ không nhịn dễ giờ ba tức toàn ra tất nhiên là có đại sự xảy ra nhi mới ngay cả loại khuất nhục này đều nhịn xuống dưới người nào còn có thể không xuất thủ giữ lại tiện nghi cho người khác chiếm sao thế nào ạ xạ lặn một mặt mê hoặc nhìn bạch long quốc vương dễ giờ ba tức đem ạ dịp phụ thân tử v o n g chân tướng đưa đến lào d ị trên tay hệ ạ dịp cha ruột không phải bình thường tử vong chuyện này kỳ thật cũng không tính được bí mật gì bất quá hắn kỳ thật cũng là xứng đáng đi chết biết rõ đu l á c hạ ba tức muốn là hắn trên tay mỏ tinh thạch cổ phần vậy nếu không chính là phân chấn tinh thần cố gắng làm bản thân mạnh lên sau đó khiến người không dám đối với hắn làm cái gì tựa như ạ gì phu nhân như thế hoặc là chính là thành thành thật thật nhận vua trực tiếp bán quá khứ cũng không thể đưa chỉ có thể cầm một khoản tiền rời đi ân hạ gì phu nhân ở thực lực mình không đủ thời điểm chính là chỗ này a làm cho nên nàng mới có cơ hội tìm tới lang sơn cùng nàng sói cùng đi tới thậm chí còn mượn cơ hội kia trực tiếp tiến vào quân đội vô dụng nhất chính là sợ h ã i rụt rè cái gì đều sợ h ã i hết lần này tới lần khác chính là muốn tiếp tục điểm kia tài nguyên không thả hạ gì phu nhân phụ thân có thể sống đến lâu như vậy đều là bởi vì bắc địa vương quốc vương quyền cường thịnh cho dù là đại quý tộc cũng được tuân thủ minh trên mặt quý cũ cho nên vô luận hắn có phải thật vậy hay không đem mình uống chết rồi cũng không còn người quan tâm bao quát hạ d ị t phu nhân chính mình chỉ cần nàng không biết trận tướng nàng cũng không cần tại ngoài sáng bên trên đối dễ dở bá t ứ c dôi ra vũ khí đương nhiên tất cả mọi người rõ ràng chỉ cần có cơ hội h ã ạ d ị t phu nhân nhất định sẽ không nhường dễ dở bá t ứ c dễ chịu nhưng các nàng sẽ làm nhiều lắm là chính là giống thu lưu tật phong lang như vậy nói còn nghe được nhưng có thể để dễ dở bá t ứ c đau thấu tim gan sự t ì n h ạ xã lan lại liếc mắt nhìn bạch long quốc vương đối phương mặt mày ở giữa mơ hồ nôn nóng cùng hưng phấn nói cho hắn biết gia hỏa này vừa mới nói không biết lào dị bên kia chuyện gì xảy ra thật là thật sự bắc địa vị này quốc vương bệ hạ tình báo thám tử từ trước đến nay nhiều đến không thể tưởng tượng nổi tin tức linh thông như hắn đều không chiếm được tin tức chứng minh chuyện này chỉ phát sinh tại lào dị bên kia lào dị loại kia phong bế quản lý phương thức kỳ thật để hắn trong lãnh địa tin tức phi thường khó truyền bá ra tới nhưng hắn có chuyện bản thân liền sẽ nói mà lại vậy không thèm để ý dù ở khả nghị ạ bắt hắn lãnh địa sự tỉnh cùng bạch long quốc vương tiêu khiển cho nên trạ v ị cũng không còn nghĩ như thế nào nhận làm con thừa tự tục hướng lại nói vậy thật sự rất khó khăn đưa vào đi chương hai trăm mười một cho bát trao đổi qua chương hai trăm mười một cho bát trao đổi qua bất quá ạ x ạ l à n biết rõ có khẳng định vẫn là có chỉ là không ở lào gì trong thành bảo so với l ạ o di trà vịt càng không hy vọng có cái gì thế lực khác tay vươn vào lào gì thành bảo bao quát chính hắn g i a hỏa này quá mức để ý dù ở k h ả n g h i ạ cùng nàng h à i tự an toàn ngay cả mình thủ hạ đều không yên lòng nhưng cái này liền để một chuyện khác rất khôi hài rồi so với hướng mình tuyên thệ hiệu chúng người trà vịt càng tin tưởng thân là pháp sư thân phận trung lập làm việc lơ lửng không cố định lạp gì ạ xạ lan biết rõ ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì mới khiến cho chạ m vịt cảm thấy dù ở khả nghi ạ phán đoán đáng giá tín nhiệm hơn nhưng chỉ cần sẽ không ảnh hưởng đến lạo di sinh mệnh an toàn vậy hắn cũng lười nhìn trộm chỉ cần nghĩ pháp sư chính là hiểu rõ nhất tôn trọng người khác tư ẩn tồn tại chỉ là bình thường bọn hắn sẽ không như thế nghĩ có thể một bên là mình và bản thân giao hảo rất nhiều năm cháu trai một bên là bản thân âu hiếm học sinh ạ xạ lan hay là có thể suy nghĩ một chút hắn nhìn xem bạch long quốc vương lại hỏi một lần lạo di không có tin tức đưa tới sao chư phần này cùng cảnh cáo không có gì sai biệt văn thư Công k đối tượng h lai minh hữu mời lao dỉ cái này phong văn sách dù cho bị bạch long quốc vương đánh trở lại kia cùng dễ dở ba tức có thủ người vậy khẳng định đều tiếp thu được hắn mời mà lại nhìn trạ vịt biểu hiện Hắn r bọn bọn đương nhiên quan trọng nhất là bạch long quốc vương cùng lạo dị quan hệ từ trước đến nay mà tiết tự nhiên không lo lắng thủ hạ của mình sẽ thảm tao mâm sói trừ phi thủ hạ này thân phận không thuần tại hắn hai lần ba lượt không cho phép đối tật phong lan làm cái gì về sau còn dám động thủ a như vậy coi như không chết ở vớt s ó i phía dưới hắn cũng sẽ chơi chết hắn bạch long quốc vương đích xác coi như tuân thủ quý tộc cùng vương quyền tương hỗ thỏa hiệp đối kháng lẫn nhau những cái k i a tiềm ẩn quy tắc nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào thanh lý bản thân trực hệ thủ h ạ Hắn t ừ trước đến nay đúng lý không thang người ngươi không có ý định hỏi trước một chút lào di nguyên nhân mới quyết định ạ xạ làn cân nhắc nói bạch long quốc vương nhìn xem hắn cười lạnh một tiếng ta cái này không phải liền là tới thăm dò lấy hỏi một chút sao người ta lòng dạ biết rõ đã ngươi không muốn giút bận đ i u vậy ta cũng chỉ có thể các ạ xạ làn quệt miệm trả lại h lạo d ì đứa bé kia từ trước đến nay là có nói nói thẳng tính tình có thể để cho hắn dùng như thế quanh có lòng vòng thủ đoạn biểu hiện đối rệ dở bá tức căm hận tự nhiên là chuyện kia nói không nên lời t ấ t phong lang ra tộc phụ thuộc loại kia khiến người nghe xong đều buồn nôn gặp phải lạo d ì đều không có dấu giếm bọn họ đâu lấy hạ xạ l à n đối lạo d ì hiểu rõ tất nhiên là chuyện này chuyển tới sẽ thương tổn đến lạo d ì để ý người luôn không khả năng là bác lạo d ì còn không có như vậy bác gái hắn có thể sẽ xem ở bản thân mụ mụ mặt mũi và quá khứ những năm ấy bắt đối với hắn thực tình chiếu cố bên trên đối bắt lễ n h u ộ g mấy phần không đi quản nàng một chút có thể sẽ ảnh hưởng đến hành vi của hắn nhưng tuyệt sẽ không chiếu cố như thế chú đáo kia không cũng chỉ có một cái ạ gì mà cho nên vừa mới ạ xạ l ạ n chủ đề một mực vây quanh ạ dịt phu nhân v ụ thân chết kỳ thật chính là dùng chuyện này đến thay mặt chỉ lào gì trọng tâm vị trí cùng với ám chỉ bạch long quốc vương hắn ạ xạ l ạ n rất rõ ràng đối phương chạy tới mục đích bạch long quốc vương chuyện không muốn làm hắn vậy không muốn đi làm nếu như đối phương cần phải muốn một cái lý do đó chính là hắn vừa mới nói qua cái kia bạch long quốc vương bất đắc dĩ thở dài biết rõ vô luận mình nói như thế nào ạ xạ làn cũng không thể mắc câu hắn lúc đầu coi là nhà mình tiểu thúc thúc gần nhất nhàm chán đều muốn đã phát điên nói không chừng lại đột n h i ê n dân g lên một điểm lòng hiếu kỳ vậy liền chỉ có thể trông cậy vào hát rồi bạch long quốc vương gãi gãi đầu ta khiến người đem tin tức này thọt cho nàng ngươi là thật là thất nga ạ xạ làn thở dài nói bọn hắn có thể nghĩ tới sự tình cùng ạ d ị mẹ con quan hệ càng mật thiết hơn h o t tự nhiên cũng có thể nghĩ đến nữ nhân kia đã tại quốc đô có phi thường cường đại dân chúng cơ sở nói thật có một số việc ngay cả bạch long quốc vương nghe xong đều cảm thấy run lên nhưng đây là quý tộc xã hội vô pháp sửa đổi nhược điểm đối tầng dưới c h o người nhất là khu dân nghèo quản lý dù cho bạch long quốc vương dạng này người biết chuyện h ắ n vậy nhiều lắm là yêu cầu mình các kỵ sĩ tuần tra thời điểm đối bọn hắn trong mắt người hạ đẳng hơi tốt một chút càng không được bỏ qua t r ư ờ n g khí mù mịt mùi khó n gửi khu dân nghèo không đi tuần tra có thể dù cho ngoài miệng nói không muốn bởi vì người nghèo b ệ t m ỏ i mà đối với bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt quá nhiều xoắn suýt có thể quốc vương bệ hạ cũng không cách nào yêu cầu các kỵ sĩ đi đến đống phân đ nhưng thì thật quốc vương bệ hạ tâm lý nắm chắc tại hắn leo lên vương vị trước đó khu dân nghèo người còn có thể bởi vì sống được quá cực khổ đến mức cái gì đều không lớn nhưng hắn thượng vị về sau thật sự cho ra không ít cơ hội kiếm tiền cũng làm cho khu dân nghèo hài tử đều có thể tiến vào thức tỉnh p h á t trận trước kia tại một ít hắc ám thế lực trường không bên d ư ớ i loại kia khu dân nghèo rất nhiều hài tử khả năng ngay cả mình cái gì thiên phú cũng không biết liền bị ném vào hắc ám tầng hầm、ẩm. thật sự có thiên phú người mới có thể còn sống ra tới bạch long quốc vương đang du đáng thời điểm phát hiện những này đáng g i ế t sự t ì n h cho nên mỗi tháng hắn cũng có phái kỵ sĩ đoàn tiến vào khu dân nghèo đăng nhập trẻ mới sinh nếu có số lớn trẻ mới sinh báo cáo chuẩn bị tử vong vậy cái này khu dân nghèo liền sẽ trực tiếp bị cắn quét hắn đương nhiên muốn triệt để thanh lý mất những địa phương này nhưng mà cho dù là quốc vương cũng có rất nhiều chuyện tình không thể làm bao quát bạch long quốc vương dạng này cơn giả cũng chỉ có thể dựa theo pháp luật loại này cơ bản nhất quốc dân bảo hộ đi làm việc hắn lực lượng có thể bảo đảm chỉ là pháp luật cái này danh giới cuối cùng nhưng bạch long quốc vương vô cùng rõ ràng khi hắn bảo đảm cái này danh giới cuối cùng về sau dân nghèo chí ít có thể bình thường sống chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử là một người liền sẽ muốn để bản thân sống được giống người một điểm nhưng mà khu dân nghèo nhưng vẫn là cái kia bộ dáng nói bên trong không có vấn đề ai sẽ tin nhưng cho dù là hắn năm lần bảy lượt cắn quét cuối cùng có thể làm đến cũng bất quá là khiến người mệnh biến thành danh giới cuối cùng vô luận những người kia làm sao dày vò c h ỉ ít bọn hắn biết không thể chết người vụ án mà các k ỵ sĩ dù cho lại không nguyện ý tiến vào dơ bẩn khó người khu dân nghèo bọn hắn cũng sẽ tuân thủ đối quốc vương bệ hạ hứa hẹn đến như bên trong còn có bao nhiêu ti tiện cúng ác độc kia bạch long quốc vương cũng không còn càng nhiều biện pháp trừ phi hắn thật sự dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn cho người bình thường một cái chấp trưởng vũ lực quyền cơ hội kỳ thật giống như là bạch long quốc vương loại tồn tại này kỳ thật đều hiểu vì sao lại xuất hiện loại tình huống này cũng biết giải quyết như thế nào nhưng ai cũng không thể làm mà lại cũng không có biện pháp làm đây không phải là nhân lực có thể giải quyết vấn đề liền ngay cả danh s ư n g thần yêu thế nhân thần mình cũng chỉ có thể qua loa giải quyết một điểm mặt ngoài vấn đề nhưng đây đã là người bình thường duy nhất có thể được đến ân điện tìm được chạy giá khẩu cho nên cho ỉ dù là tại bạch long quốc vương thống trị bên dưới quốc đô gió bao giáo hội cũng ở đây người bình thường xã khu làm rất nhiều chuyện buồn nôn Các quý tộc trước c quý kia ũ những g k người kia nhi có v tầm thường nhất lại tại rất nhiều chuyện bên trong có hết sức quan trọng tác dụng nhưng không biết vì cái gì tại bác vạch trần kia hết thệ trước đó đại gia liền giống bị che mắt con mắt chưa từng nghĩ tới cái mạng nhỏ của mình cũng có thể bị những người kia trừng khống một cái chuyên môn cho tôi tớ giặt quần áo n ữ công nhưng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến một cái tiểu quý tộc quyền kế thừa không phải bọn hắn lựa chọn người đương nhiên đều chết hết nhưng khi đó chính là không có điều tra ra được ai bảo đ ộ c vật là bên dưới tại tôi tớ y phục bên trên tại s a o cùng kết cục phát sinh trước đó liền bị lần nữa rửa giấy sạch sẽ đây cái này đối đại quý tộc tới nói kỳ thật ảnh hưởng không có như vậy lớn dù sao cho dù là móc phân công bọn hắn cũng có chuyên môn nô buộc tại làm nhưng o dù là làm t là là là là tiểu quý tộc thậm chí một bộ phận không quá hiểu quản lý tài sản trung đẳng quý tộc cơ hồ đều ở đây những cái tia âm ảnh phạm vi bao phủ bên trong mỗi bạo lộ ra một vài vấn đề liền sẽ có đồng dạng kẻ sôi xẻo run lẩy b ậ y đương nhiên vấn đề mấu chốt nhất là các đại quý tộc vậy bởi vậy bởi b lần thứ nhất rõ ràng cái gì gọi là chỉ có nội bộ n h ấ t lên sóng gió mới là thật thao thiên tự lãng bọn hắn những người ngoài này làm sao đều suy nghĩ không ra những n à y giáo hội người đều là từ đâu chút bảng môn tà đạo địa phương vào tay nhưng thật là một tìm một cái chuẩn ngay từ đầu đại bộ phận quý tộc thật chỉ là chế dễ ước sau đó liền lập tức cảnh giác lên bắt đầu chiếu vào bắt lật ra đến những cái kia nội tình thanh lý nhà mình tất cả mọi người rất sốt ruột sợ bắt làm được một nửa liền bị tháp cao giáo hội h ô n g ngừng nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là bắt dĩ nhiên thẳng đến đang chơi đùa nói một cách thẳng thừng nàng tuân ra đến sở hữu âm ú góc k u ấ t tháp cao giáo hội khẳng định cũng giống vậy lợi dụng qua đây không phải tìm phiền t o á y cho mình sao sau đó liền xem như hắn và giáo hội quan hệ cũng không tệ lắm nhưng chỉ là lẫn nhau cấu kết chỉ có tiền tài qua lại nhưng không có cái khác lợi ích xoắn suýt nhất là không có thu hoạch được quá lớn lợi ích quý tộc chỉ để bỏ qua đối mặt truy sát nói như thế nào đây tất cả mọi người không đốc có thể để cho tháp cao giáo hội an tính như thế nguyên nhân chỉ có một trên thân khả năng có một cái tháp cao tri chủ chỉ có nguồn gốc từ thần minh ý chí mới có thể để cho giáo hội từ bỏ bản thân đại bộ phận lợi ích dù sao dù cho nói đến dễ nghe đi nữa thần minh chiếu cố cũng là giáo hội cơ bản lợi ích Cũng、chính ũ n g c là thế giới này bởi vì đặc thù nguyên nhân dẫn đến thần minh đối với mình tín độ lực khống chế hạ xuống cái khác giáo hội mới dám bị mắt giả ngu nhưng tháp cao giáo hội cùng băng tuyết giáo hội mặc dù người người kêu đánh nhưng tuyệt đối trung thực nghe lời ai bảo bọn hắn nhà thần minh là thật có thể xuất hiện đâu cho nên cái này hai giáo hội mặc dù người người kêu đánh vừa xuất hiện liền bị đuổi được tới nơi chạy trốn người chết càng là đời giấy nhưng chính là sẽ không bị triệt để đánh chết đứng đầu nhất mấy vị kia không phải nói chính là mấy vị kia tướng mạo cùng khí chất xem xét cũng không rất giống phạm nhân đại tế ti trên cơ bản không ai sẽ vào chỗ chết làm bọn hắn ai cũng không muốn đánh nhau đánh tới một nửa đối diện đột nhiên biến thành thần đúng không tà thần cũng là cấp m ộ ư ơ i sáu phía trên tồn tại a nói là chỉ có thể phát huy ra cấp m ộ ư ơ i sáu chiến l ự c nhưng cấp m ộ ư ơ i sáu cùng cấp m ộ ư ơ i sáu ở giữa cũng là khác như trời đất chỉ ít bình thường cấp một ư ơ i sáu thể lực cùng pháp lực mặc dù dư dả nhưng cũng là có cực hạn nhưng thần minh bọn hắn lại là có thể không chỉ hết sức xuất thủ không ai ngốc chính giáo bên kia mới là thật không dùng quá sợ hãi đó mới là cao cao tại thượng thần minh hoặc là phải nói mấy vị kia chân chính thần minh chắc là sẽ không bởi vì nhân gian việc vật nhẹ dịch lãng phí thần lực của mình tính cách cường ngạnh như vậy gió bao chi thần không phải cũng sẽ chỉ ở ảnh hưởng quá lớn trên sự tính s u ấ t thủ m à Kỳ thật bắc địa vương quốc các quý tộc rất rõ ràng mặc dù bọn hắn quốc gia bị gió bao giáo hội chơi đùa rất thảm nhưng gió bao giáo hội giáo khu đã là người lồn bên trong rút ra cái kia cao nhất người lồn rồi chí ít bọn hắn là thật phải đem bản thân làm chuyện hư hỏng g i ấ u vững vàng ngay cả người mình đều phải giấu giếm đương nhiên cho dù là tại cái khác giáo hội giáo khu vậy nhiều lắm thì hỏng bét rất nhiều cũng không đến như quá mức dù sao lại tham lam ngu xuẩn quý tộc bao quát chư quốc quốc vương đều rất rõ ràng mình muốn khỏe mạnh sinh hoạt nhất định phải phải đem giáo hội gắt gao đặt tại dưới chân đương thời đám tiền bối không tiếp cùng thù sâu như b i ể n bạch long hòa giải trở tay hợp tác với bọn họ đối kháng thần minh áp chế giáo hội mới lấy được ưu thế không ai muốn vứt bỏ coi như đầu góc không có như vậy đủ người nhìn xem băng nguyên chi quốc vương thất quý tộc đều trải qua dạng gì thời gian cũng liền lập tức tỉnh táo lại đều là muốn để người khác chịu chết nhưng mình không thể chết người thông minh tới đương nhiên muốn triệt để khu trục giáo hội thế lực cũng không có ai có thể làm đến dù sao Bình bách dân tính m ớ sau đó lẫn nhau chế ước quốc vương cùng quý tộc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tầng dưới chót nhân sĩ bị giáo hội lôi kéo dù sao không có quý tộc nguyện ý trả giá trong tay mình lợi ích cho một đám bọn hắn hoàn toàn trướng mắt người thậm chí khả năng trong mắt bọn hắn những này chỉ có thể ở bẩn thịu địa phương pha trộn người bình thường căn bản không có làm người tư cách một điểm tự tôn cũng không có thần minh cao cao tại thượng quốc vương ngồi cao vương vị đều có thể đối p h ạ m nhân có một tia thương hại rõ ràng bọn hắn cũng là thế giới cùng quốc gia trụ cột cách bọn họ càng gần lại càng không coi bọn họ là chuyện lọt vào phản vệ cũng đã rất tự nhiên cho nên hắn hiện tại làm ra những chuyện này buồn cười nhất địa phương cũng liền ở c h ỗ đây bởi vì bắc địa vương quốc là đúng các đại giáo hội quán t h ú c được nghiêm khắc nhất quốc gia cho nên bình thường tới nói những n à y giáo hội đều sẽ đem tại cái khác quốc gia thành công án lệ cầm tới bắc địa vương quốc dùng gió bao giáo hội càng là như vậy cho nên quốc gia khác thật là từ cái này bên cạnh học được rất nhiều mặc dù có chút người đã không thể giải quyết hết nhưng vân rõ địch ta thấy rõ riêng phần mình lập trường đối với người nào tới nói đều là một cái chuyện thật tốt chí ít không cần lo lắng bị người sau lưng an toàn sau đó sao tại ạ xã l à n g h e tới bạch long quốc vương đề nghị này kỳ thật chính là tại để mắt đi tìm ạ vịt sơ đ ỡ công tức phiền phước bất quá cũng không phải là không có khả năng dù sao vị này chính là gió bao giáo hội tại bắc địa vương quốc lớn nhất người phát ngôn không có cách ai cũng biết đương thời bắc địa vương quốc có thể thiết lập lấy được gió bao giáo hội rất nhiều trợ giút cho nên đương thời gió bao giáo hội phái tới kỵ sĩ đoàn thủ lĩnh tự nhiên m à vậy liền biến thành skrder công tước dù cho đời thứ nhất quốc vương vẫn là cố gắng nghĩ biện pháp hạn chế vị này đến từ phong bạo bên trong công tức quyền lực phóng xạ p h ạ m vi nhường cho mình thủ hạ đem hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong sau đó đem mặt khác gió báo kỵ sĩ an bài rất gần lại rất xa mặc dù chỉ cách một ngọn núi nhưng này ngọn núi nhưng thật ra là làng sơn kéo dài thân s ơ n mạch không có chút bản lãnh người căn bản đường nghĩ qua tòa k i a n ú i dù sao bắc địa vương quốc thiết lập thời điểm tật phong lang vẫn là một mình xưng vương tồn tại đâu liền xem như về sau dễ dở ba tức cùng tật phong lang thành lập minh hữu quan hệ kỳ thật vậy tận tụy hoàn thành cái này cách ly nhiệm vụ thậm chí còn làm được càng tốt hơn mặc dù sau này bởi vì các loại tình huống lịch đại dễ dở ba tức đối gió bao giáo hội địch lý càng ngày càng yếu đương nhiên điểm này ai cũng biết không trách được bọn hắn thế nhưng thật ra là bắc địa vương thất nổi rõ ràng nhân ra dễ dở ba tức trừ thờ phụng gió bao chi chủ bên ngoài không có làm bất luận cái gì chuyện sai nhưng cần phải tìm người ta phiền phức nhưng bắc địa vương quốc truyền thừa nhiều đời như vậy ngẫu nhiên ra một cái đầu góc không có như vậy đủ quốc vương cũng bình thường nó như thế nào đây vị k i a cũng không phải thật không biết d u lắt h ạ g i a tộc tầm quan trọng nhưng chính là quá biết rồi đến mức lên người khác câu rõ ràng bị s d e r công tức bên kia lôi đi là cách ly trong vòng những người khác mà không phải không tính là hàng xóm lại là để gió bao giáo hội nhất canh cánh trong lòng dễ dở nhưng hắn chính là bị người nói đến tin dễ dở có dị tầm để s d e r công tức người trên lang sơn thành lập một đầu bí ẩn thông đạo đương nhiên đối phương cũng xác thực làm ra một chút so sánh có thể tin chứng cứ nhưng chỉ cần là có chút đầu góc người liền rõ ràng dễ dở chính ba tức đều không bản sự kia quản lý lang sơn sự tình đâu Tật phong lang đâu có thể nào sẽ cho phép một điểm liên quan cũng không có ngoại nhân tùy tiện đi ngang qua nhà mình a nhưng mà vị kia đầu góc không đủ dùng quốc vương chính là tin lại chuyện sau đó đại gia liền đều biết rồi dễ dở ba tước lại không phải loại kia bị khúc cầu toàn tính t ì n h lại nói hắn vậy không cần đến cho nên một đời kia dễ dở cấp tốc trở lại trung lập vị trí hắn không có khuynh hướng gió bao giáo hội nhưng là sẽ không lại đi ngăn cản bên kia vụ n trộm nhu đồ rồi nói một cách khác dễ dở ba tước từ tuyệt đối quốc vương phái thân phận bên trong t r i để thoát khỏi da tới mặc dù về sau mấy đời quốc vương vậy ý đồ van hồi qua Nhưng phát hiện trung lập thân phận đến cũng có bao nhiêu thoải mái. Chỉ cần hoàn thành cơ bản quý tộc, nghĩa vụ liền chuyện gì cũng phát thoải chỉ gì lập mái, tộc quý có cơ bao vụ khi ô n nào dàng như g có tước, có dễ dở bá tước, đâu có thể nào dễ bá thể đâu đầu. quay vậy l ạ thêm gió bao giáo hội cho ra chỗ tốt to hội cho chỗ gió giáo bao bác ra lớn, đó ị a ra quốc cho vương không lại tới. Khi thể đ dễ dở gia tộc người còn rất thụ tật phong lang hoan n ê n cho nên gió bao giáo hội cung cấp phong hệ tinh thạch thật sự để dễ dở rất trông mà thèm nhưng dễ dở bát ư ớ c từ trước đến nay đều là cầm chỗ tốt không làm việc nhi gió bao giáo hội cung cấp đ ạ i ngộ này có thể để cho bọn hắn làm cũng chính là cái gì đều mặc kệ nếu như không phải hiện tại vị này dễ dở b á tước đem gia tộc lúc đầu tốt đẹp tình trạng biến thành rối tinh rối mù mặc dù còn không người biết rõ hắn rốt cuộc là cầm gió bao giáo hội chỗ tốt gì mới quản gia tộc ngàn năm qua truyền thống triệt để từ bỏ nhưng không ai cảm thấy là vì tiền hắn cũng không giống là bị người bắt được cái trôi mà dễ dở gia tộc xuất thân ác đối vị này ạ vịt sờ công tức thái độ là phi thường rõ ràng chán ghét cùng căm hận nàng nhất định là biết một chút cái gì chí ít biết rõ dễ dở ba tước làm đại bộ phận chuyện xấu nhi đều là xuất từ vị này công tức sai sử bất quá khoảng thời gian này bạch long quốc vương đây là hy vọng hắn xuất thủ ác hơn một điểm ạ xã lan nhìn hắn một cái ngươi khẳng định như vậy hắn có thể tìm tới ngay cả ngươi cũng không phát hiện lỗ thủng bạch long quốc vương so với hắn phía trước những cái kia pháp bắc địa quốc vương mạnh địa phương ngay tại ở nếu là hắn bắt đến tay cầm hắn là thật có thể lấy ra trừng phạt đương nhiên cái này tay cầm khẳng định không phải những cái kia đại chúng trên ý nghĩa sai lầm kia được đầy đủ nghiêm trọng chỉ ít đôi quốc vương cùng vương thất tạo thành thương tổn cực lớn hoặc là tổn thương đến bắc địa vương quốc chủ quyền sai lầm lớn mới được cái gì tham nhũng cái gì thay họa bình dân đều là lấy ra gia tăng tội danh phụ trợ thủ đoạn nhưng căn bản quyết định không là cái gì nàng đã sớm biết b á t tin tức cũng không chỉ là tới bắt nguồn từ giáo hội cùng quý tộc nàng lớn nhất đòn sát thủ là vị tia tháp cao c h i chủ bạch long quốc vương cười hì hì nói nhưng đối với tháp cao c h i chủ tới nói chúng ta cũng là được nhân hắn tận lực nhìn xem b á t dậy vào gió bao giáo hội thậm chí có khả năng đang suy nghĩ cái gì cùng hắn giáo hội có quan chủ ý xấu mới có thể mặc cho bắt hành hạ như thế chương hai trăm mười ba Bạch l o nhưng g Quốc ơ người mà ta khoảng thời gian này thế nhưng là một mực phi thường cẩn thận nghiên cứu vị nữ sĩ kia hành động quỹ tích tới bạch long quốc vương nhảy ra khỏi một chương phi thường rõ ràng quốc đô địa đồ phía trên vẽ đầy các loại tuyến đường quỹ tích sau đó dùng ngón tay ở phía trên vẽ một vòng tròn ngươi thấy được sao cái này một vòng xem ra không có gì trùng hợp điểm nhưng mà thực tế đều là ạ v ị sơ sơ l ơ r ơ s ngoại vi thế lực nàng không phải trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cái này một vòng chứ giống như là ta như vậy đã sớm biết còn một mực không hết hy vọng kiên trì v ẽ t u y ế n đến bây giờ đoán chừng không có mấy người có thể đoán được nàng muốn làm gì bao quát ạ vịt chính、Skoda. Hắn ngay Skuller. ừ đầu chính ò n n rất c ả g i á ư n hắn nhân đại bộ phận g đại đều bộ là sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s h sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s ê sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s n g t sơ sơ sơ sơ n ơ h ư sơ s gió bao giáo hội sở dĩ bộc lộ ra nhiều như vậy vấn đề cùng hắn có rất lớn quan hệ đương nhiên ngươi cũng có thể nói ở trong mắt t a vịt đã không cần giống như kiểu trước đây nhấn lại ngươi đoán là ai cho hắn lực lượng vị k i ê m một mực im hơi lặng tiếng bắc địa chủ tế mới thật sự là người chủ sự ai mặc dù địch nhân xuẩn một điểm với ta mà nói so sánh có lợi có thể quán g u bị n g ư ờ i lợi dụng đến tình trạng như thế vậy mà lại lấy danh nghĩa của mình làm nhiều như vậy chuyện thương tiên h ạ i lý Lịch đại sứt đỡ công tức nếu có thể nhìn thấy bây giờ đoán chừng đều phải tức giận đến sống tới đánh chết hắn trước kia gió bao giáo hội chủ tế. đều là phụ trợ sqr d công tức mà đến quyền chủ động một mực nắm giữ ở sqr d gia tộc trong tay những cái kia chuyện xấu nhi đều là chủ tế nhóm làm bao quát lần kia để dễ dở gia tộc thương gân động cốt sự tình cuối cùng không phải cũng là một vị chủ tế gánh chịu trách nhiệm bị triệu hồi phong bạo s â n mà sqr d gia tộc một mực như vậy trong sạch vô tội、Hắc. kết quả lần này à vì sqr d vậy mà bản thân tự thân lên trận để vị kia chủ tế ẩn tàng đến cuối cùng dù cho có quan hệ máu mủ thì thế nào đâu lại không phải hắn thân nhi tử bất quá là cái thúc thúc mà thôi đến lúc này đào đào riêng phần mình hệ thống gia phả đại quý tộc ở giữa đoán chừng đều có thể cầm ra đến điểm quan hệ máu mủ món đồ kia tại ngươi cường đại thời điểm là một loại trợ lực khi yếu ớt chính là nguy hiểm lớn nhất hắn lại điểm một cái trên bản vẽ một ít màu đỏ ẩn ký chỉ cần bọn g i a hỏa này không ai động kia gió bao giáo hội liền trả có thể chịu bọn hắn hiện tại không đã tập hợp đủ quốc chi lực đang đổi u g i ế t mà sao à x ạ làn có chút kinh ngạc đây chính là bốn năm cái cấp một mươi sáu truy xa ta chỗ nào giống như là cấp m ộ ư ơ i sáu cùng cấp m ư ơ i sáu cũng là có khác biệt bạch long quốc vương cười lạnh một tiếng chúng ta trong nước loại t i ê cao cấp nhất gió bao tê ti kỳ thật trên cơ bản không có bọn hắn lo lắng ta và dù ở khan n h ị ạ liên thủ đánh lén dù sao gió bao giáo hội qua nhiều năm như vậy cao cấp nhất đại tế ti cũng bất quá m ộ ư ơ i ba cái bọn hắn cũng không dám đem ra mạo hiểm dù sao gió bao thánh địa ít nhất phải có sáu cái đại tế ti lưu thủ tám cái tài năng thông ra một điểm có thể phái tới được cũng liền mấy cái như vậy bọn hắn cũng không dám liền xem như hiện tại loại thời điểm này bọn hắn cũng không dám đừng nhìn dù ở khan n h ị ạ xem ra một lòng dưỡng thai một bộ cái gì đều không muốn quản bộ dáng nhưng chỉ cần có gió bao đại tế ti dám vào bắc địa vương quốc nàng liền nhất định sẽ xung lại kia tiến vào vị kia đoán chừng liền muốn n ê n đón hắn cùng hai đầu bạch long liên thủ đánh bất ngờ dù sao lúc trước chư quốc cùng các đại giáo hội là có hiệp nghị giống loại kia đỉnh giai chiến l ự c không có cho phép tự mình nhập cảnh chính là đến tìm cái chết đương nhiên có vài quốc gia cũng chỉ có thể n h ậ n mệnh nhưng bắc địa vương quốc không cần mà lại còn có một cái rất mấu chốt vấn đề chính là gió bao giáo hội cũng không phải chỉ có ác nhân a v i s kazel công tước cùng với hắn cái kia quan hệ phi thường thân mật gió bao giáo hội bắc địa vương quốc chủ tế chỉ là cái kia rắc rối phức tạp giáo hội bên trong thế lực tương đối mạnh một chi nhưng lại không phải mạnh nhất nói đến càng thẳng thắn một điểm bọn hắn có thể điều động siêu giai cấp mười sáu chỉ có hai cái mà gió bao giáo hội mạnh nhất chỉ nghe từ gió bao chi chủ thần dụ thành thành thật thật thủ hộ giáo hội k i a một chi bên trong khoảng chừng sáu cái đại tế thi đây cũng là bạch long quốc vương phi thường hy vọng ạ vĩ i sư công tức tranh thủ thời gian tìm ngoại viện nguyên nhân chỉ cần để hắn xử lý một cái bắc địa vương quốc trên cơ bản sẽ không cái gì uy hiếp đáng tiếc dù cho bị hắn làm cho khắp nơi d à y vỏ vị t i a cũng bất động thanh sắc sách hắn đều đem mình nhi từ không thèm đếm sỉa kết quả ạ vĩ sư công tức ngược lại co lại lợi hại hơn chỉ đem dễ dở kia tên điên phái ra khắp nơi gây sự nhưng bạch long quốc vương đều mặc cho dễ dở bá tức cái kia nữ nhi tại trong vương đầu câu tam đắc tứ a n sung mặc sướng sự tình vậy còn cứ như vậy chút chuyện cái này khiến tính tình vội vàng sao động lại táo bạo bạch long quốc vương vô cùng b i ế t khuất cho nên vừa nhìn thấy cơ hội xuất hiện hắn là thật nhịn không được ngươi tốt nhất hỏi một chút l à gì ạ xạ là nghĩ nghĩ hơi điểm một cái bạch long quốc vương ta cuối cùng cảm thấy hắn không phải loại kia ăn đòn vẫn chỉ là kháng nghị tìm minh hữu người hắn khả năng còn có cái gì tâm tư khác chờ tới khi cuối cùng hai ngươi bản thân đánh nhau bạch long quốc vương xứng sở lập tức gật gật đầu ngươi nói không sai lạo dị lúc nào sẽ ngửi hắn thật sự là bởi vì phát hiện cơ hội cho nên hám lợi đen lòng làm sao quên đi lạo dị từ trước đến nay am hiểu nhất thất đức ngay cả hắn cũng có không giải thích được xui xẻo người khác càng không khả năng gánh vác được lại nói rồi ạ xạ làn một mặt không hiểu hỏi ngươi và lạo dị không phải có thể thông qua lông vũ liên hệ sao ân hả ngươi lông vũ ở nơi nào bạch long quốc vương sờ sờ trước ngực của mình đột nhiên mở to hai mắt nhìn gần nhất việc nhiều ta đem nó đặt ở ta sự vụ quan nơi đó người sự vụ quan không cùng ngươi nâng lên lão di có liên lạc hay không qua người sao ạ x ạ lan tò mò hỏi nói bạch long quốc vương bình tĩnh trả lời lão di lên tiếng c h à o nói hắn sói hiện tại rất tán ổn để cho ta không cần phải lo lắng vậy liền là lạ rồi ạ x ạ lan cười cười tại lão di trong lòng tất phong lan cùng ngươi không có gì quan hệ hắn muốn thật là tìm ngươi nói chuyện phiếm sẽ chỉ từ dù ở khả nghị ạ bắt đầu điều tra thêm ngươi sự vụ q u a n đi lão di nhất định là phát hiện cái gì không đúng nhi địa phương cho nên thăm dò một lần đó là của ta vấn đề bạch long quốc vương cau mày trả lời là ta gần nhất quá sao động cho nên nghe tới tin tức kia thời điểm không để ý hắn vẫn đem lời nói cho ta biết ta đô lịch s không có khả năng có vấn đề hắn đều theo ta hơn hai mươi năm rồi bạch long quốc vương tuyệt đối không tin mình bộ hạ trung thành lại đột nhiên xảy ra vấn đề mặc dù hắn đối với mình thủ hạ phi thường tín nhiệm nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào đặc quyền mà giống sự vụ quan loại này cẩn thận đều là bị tầng tầng giám sát ở đương nhiên hắn cũng sẽ cho đối phương đầy đủ hậu đãi đãi nộ g thậm chí ngay cả đô l ị c sức h n t ầ n con cái đều an bài rất thỏa đáng lại nói, hắn lại không phải chỉ có một sự vụ quan cũng sẽ không để cái nào đó sự vụ quan thời gian dài quản lý cùng một sự kiện giao nhau song hành quản lý phương thức để thu mua bọn họ đại giới lớn đến ngay cả thần minh đều phải cảm thấy làm khó tình trạng người l à n g ủ sao À xạ lạng khinh miệt nhìn bản thân quá tự tin cháu trai liếc mắt không cần nhường ngươi đổ lịch xin tần phản b ọ i ngươi chỉ cần ghé vào lỗ t a i hắn nhiều nói thầm mấy lần ngươi bây giờ nhiều bận bịu i nhiều náo h tâm càng chú ý cái gì chuyện gì chuyện đó đối với ngươi trung thành tuyệt đối tổng hy vọng ngươi có một chút thời gian nghỉ ngơi tên kia tự nhiên là sẽ đem một chút hắn thấy không có tác dụng gì việc nhỏ nói đến hời hợt À l bạch i n long h hắn cảm thấy chuyện này n cảm thấy k ô trọng y quốc nói đơn giản hai t thời rồi điểm, vương ngày nay mắt cấp tốc quay người phất phất tay rời đi hắn lại không đốc đương nhiên nghe hiểu điểm mấu chốt đỗ lịch sử hìn tận bên người xảy ra vấn đề hắn thần tử hắn rõ ràng nhất đô lít có đôi khi đích xác sẽ qua loa tự tác chủ trương nhưng hắn đồng dạng đều chỉ là tại trên sinh hoạt mặt trên sự tình giúp bạch long quốc vương làm chủ cho nên bạch long quốc vương cũng không còn cảm thấy có vấn đề gì hắn vốn là không thế nào để ý ngủ ở cái gì ga giường bên trên ăn cái gì hoa quả loại hình chuyện nhỏ chuyện như vậy đô lít làm hơn hai mươi năm vậy chưa từng có hướng hắn chính vụ bên trên đưa tay qua làm qua chủ cho nên bạch long quốc vương đích xác xem nhẹ chuyện này vụ quan tiểu tâm tư bạch long quốc vương trong đầu cấp tốc tìm kiếm lấy cùng mình chuyện này vụ quan có liên quan tin tức đúng rồi đô lít thê tử tại năm ngoái qua đời hắn giống như muôn tài giá đương nhiên đây không phải bởi vì hắn nhà phải có một cái thích hợp nữ chủ nhân loại hình dù sao đ ồ l ị c h cháu trai đều ra đời hắn vậy đem chính mình trên người tức vị tặng cho bản thân t r ư ở n g tử trưởng tử thê tử đã nhận lấy h ì n tần gia tộc nữ chủ nhân chức trách nhưng bận rộn gần gũi thay phiên ba k công tác để chính đ ồ l ị c h cần người chiều cố bạch long quốc vương nhớ được sự vụ của mình quan nhất qua trở lại hắn tại vương cung bên cạnh lầu nhỏ lúc bọn người hầu đem trong nhà làm cho một bật loạn để hắn căn bản không có cách nào nghỉ ngơi còn phải chưa xử lý trong nhà những vấn đề kia cho nên Đỗ l c h cảm cần thấy mình ư ớ i cái một thể có q u ả n g i a nữ sĩ t r ở về. Bạch l o n g quốc vương chuyên môn sĩ quan tình báo chương sự của hai n t n ă m n mười bốn vẫn nữ một quốc n g vương chuyên môn sĩ quan tình báo bạch long quốc vương sai lệnh bên dưới đầu xuất ra một cái chung lục lạc một dạng đồ vật hơi lung lay một chút một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới nhưng mà rất nhanh ở nơi này bị ạ xạ lạn cố ý cách ly ra khu nghỉ ngơi liền im hơi lặng tiếng tiến vào rồi một người hắn ăn mặc rất đơn giản chính là một cái trong vương cung thường thấy nhất cao đẳng người hầu bộ dáng đây chính là bạch long quốc vương cá nhân danh nghĩa nhân viên tình báo đầu mục ạ xạ lạn ngược lại là không có bởi vì cái này sĩ quan tình báo không có thông báo liền có thể tiến vào hắn cách ly pháp thuật mà cảm thấy kỳ quái những tin tình báo này quan cơ hồn đều là từ vừa ra đợi bắt đầu liền bị đưa vào đặc định địa phương bồi dưỡng người từ lúc còn nhỏ nhi thời điểm lên liền đối với mình quân chủ phát ra linh hồn lợi thể loại kia cùng pháp tắc móc nối lời thề thậm chí sẽ cho người từ linh hồn phương diện bên trên càng ngày càng có khuynh hướng bản thân chủ nhân bọn hắn là mãi mãi cũng không có khả năng phản bội cho nên bạch long quốc vương có thể tùy ý tiến vào địa phương bọn hắn liền có thể đến như những hải t ử này là nơi nào đến tóm lại không phải đến từ bất kỳ một cái nào thức t ì n h pháp trận có ghi chép bình thường gia đình bao quát phía ngoài khu ổ chuột cũng không có mặc dù lịch đại quốc vương đều bởi vì chính mình phát vào chỗ tuyên ngôn mà sẽ không làm thường tổn tới mình quốc gia dân chúng sự tỉnh nhưng không có nghĩa là những cái kia bị tức đoạn quốc dân thân và người liền một điểm đường sống cũng không có đương nhiên đại nhân nhất định là không sống nổi chỉ có những cái kia vừa ra đời hải tử mới có thể thu được một chút hy vọng sống sau đó những hải tử này trên cơ bản lại còn không bị lưu tại nước mình mà là sẽ bị chuyển tay cho quốc gia khác vương thất dù sao quý tộc xuất thân hải tử trên cơ bản đều sẽ có một chút thiên phú cũng có thể xem như một loại tài sản những chuyện này kỳ thật tầng cao nhất đại quý tộc đều biết thậm chí có một số người sẽ ở bản thân chuẩn bị làm cái gì đại sự trước đó trước lưu lại một điểm căn cho dù hắn sau khi thất bại con của hắn chỉ có thể cho quốc gia khác vương thất làm chó bao quát đời đời con cháu nhưng ít ra huyết mạch của hắn lưu lại rồi nếu như có như vậy mấy vạn phân một trong khả năng con của hắn thiên phú dị bẩm đến có thể đánh vỡ linh hồn ấ n ký tiến giai đến cấp m ộ ư ơ i sáu vậy liền còn có trùng kiến gia tộc khả năng dù sao quốc gia khác quốc vương cũng không phải c ử u nhân của bọn hắn thậm chí còn khỏe mạnh nuôi dưỡng bọn hắn bình thường không đến mức chạm thảo trừ căn chỉ cần vị kia cấp m ộ ư ơ i sáu phát ra linh hồn lợi thế tuyệt không tiết lộ một điểm trong cung bí ẩn trên cơ bản cũng liền có thể quay người vì nghiêm chỉnh quan viên dù sao đâm thủng chỉ là hiệu chung trong lợi thế kia khóa chặt linh hồn mê trướng căn bản không ảnh hưởng tới lợi thế bản thân tác dụng dù cho đến rồi cấp mười sáu hắn vẫn sẽ dựa theo lúc trước lời thề như thế chính thủ hộ quốc vương bệ hạ chỉ là các hải tử của hắn có thể không dùng lại tiếp tục làm loại kia nguy hiểm lại phiền thoái công tác mà thôi bất quá từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu xuất hiện loại hiện tượng này lại đến quốc vương cùng giữa quý tộc hình thành loại này ăn ý thời gian như vậy nói một cách thẳng thừng kỳ thật chính là thần minh thế lực cùng quý tộc cùng, quý tộc cùng vương tất h khai chiến đoạn thời gian kia khi đó quyết định các quý tộc tương lai vận mệnh không phải bọn hắn có muốn hay không bị cuốn đi vào mà là lập trường của bọn hắn có ít người thật là bị buộc bất đắc dĩ cho nên phe thắng lợi vậy nguyện ý đối bọn hắn kia đánh một trận cuối cùng mở một con mắt nhắm một con mắt thậm chí còn rất nguyện ý phối hợp nhưng mà cho tới bây giờ có theo có thể tra dạng này cấp m ộ ư ơ i sáu không cao hơn mười vị không có cách bọn hắn cùng nghiêm chỉnh chức nghiệp giả không giống người khác đi đường thẳng thời điểm bọn hắn nhất định phải quấn một cái ngọt lớn vẫn là quanh co khúc có hiệu tầng tầng sắp sắp cái chủng loại kia bất quá vậy chính là bởi vì một lần kia thần minh chiến tranh dẫn đến đại lượng loại người này xuất hiện mới khiến cho chư quốc, quốc vương bên người có một chi có thể tuyệt đối tín nhiệm thủ h ạ đương nhiên bang nguyên vương quốc không có bọn hắn kiến quốc quá muộn sự tình không có quốc gia nguyện ý cùng bọn hắn trao đổi ai cũng không muốn bản thân tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được là một con chó đúng không nhưng cũng chính là bởi vì này một số người đã từng thân phận cho nên quốc vương lệ thuộc trực tiếp nhân viên tình báo kỳ thật không có làm cái gọi là hạ đẳng công tác dù cho cần bọn hắn giám sát trong vương cung nhất cử nhất động cái k i a cũng không đáng để bọn hắn đi giặt quần áo nấu cơm lấy bọn họ thiên phú tối thiểu nhất cũng có thể làm quản p h ò n g b ế p cho nên trong vương cung cao đẳng tôi tớ cho tới bây giờ không ai dám treo chọc những người này không chỉ có riêng là thời đại tại vương cung công tác đơn giản như vậy ai cũng không biết cái nào chính là quốc vương bệ hạ con mắt bất quá những người này số lượng bình thường cũng sẽ không quá nhiều nhưng bọn hắn dưới tay trên cơ bản đều n ắ m trong tay hàng trăm hàng ngàn hạ tuyến t ỷ như những cái kia chăm sóc vương tử công chúa tôi tớ trên cơ bản chính là do bọn hắn không chế lại t ỷ như trước mắt cái này một mặt trầm t ĩ n h ra hỏa ạ x ạ là nghiêng n đầu suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới ra hỏa này là trong hoa viên chủ quản liền mỗi ngày chỉ huy người quét dọn vườn hoa quản lý hoa cỏ cây cối thanh lý trong suối nước lá rụng giọng nhi rất lớn tính tình rất xấu vị kia kết quả lại là giả vờ a đứng lên đi nói một chút đô lịch hilton gần nhất tình trạng bạch long quốc vương không có quản như có điều suy nghĩ ạ xa lạn trực tiếp mở miệng hỏi thăm tâm tình của hắn không tốt lắm sự vụ quan mặc dù là quý tộc chuyên môn chức vị không có khả năng dùng hắn chuyên môn nhân viên tình báo để thay thế nhưng kỳ thật cũng đều là theo hắn rất nhiều năm trung tâm đủ để tin cậy bộ hạng hắn thật sự không hy vọng đ ô lịch xảy ra vấn đề đ ô lịch hinton người hầu kia nghiêm túc suy tư một lần tựa hồ suy nghĩ minh bạch bạch long quốc vương câu nói này trọng điểm cấp tốc mở miệng trả lời hai tháng trước cưới cú nợ bạ gì ý ố nam t ứ ở goa tiểu nữ nhi vị nữ sĩ kia năm nay hai mươi ba tuổi không thể trở thành chức nghiệp giả nhưng là xem như cao cấp kỵ sĩ học đồ cùng t r ồ n g trước không có con cái lưu lại đ ỗ lịch sử hinton mấy đứa bé đều đi h i n t ầ n gia tộc lãnh địa cùng ngoại thành khu bởi vì bá tước tước vị đã cho hắn t r ư ở n g tử cho nên trước mắt trên người hắn chỉ trườn một cái cung đình h â n tước trước xuông tân nhiệm h â n tước phu nhân mặc dù đối với bản thân từ bỏ nam tước phu nhân thân phận ngược lại tên tuổi yếu hơn chuyện này không hài lòng lắm nhưng dù sao có thể tại trong cung đình h à n h tẩu cho nên nàng náo loạn sau một khoảng thời gian liền yên tĩnh xuống rồi đô lịch s h t n còn đặc biệt vì nàng muốn mấy phần đại quý tộc vũ hội thư mời tháng trước bắt đầu hai người bọn họ quan hệ liền trở nên so sánh hài hòa nghe đây chính là cái có chút hư vinh nữ nhân mặc dù ngay từ đầu không hiểu chuyện lắm nhưng ở phát hiện mình trượng phu thân phận hoàn toàn không bị tức vị hạn chế thậm chí có thể nhường nàng tại đại quý tộc vũ hội bên trên cảm thấy tôn trọng về sau nàng liền thật cao hứng tiếp nhận rồi hiện thực nhưng là ạ xã lan tò mò hỏi một câu bà gì ồ, ta nhớ được hắn trước kia tại thị vệ của ngươi trong đội làm rất nhiều năm phó đội trưởng nếu không phải thực lực không đủ dùng nói không chừng liên đội trưởng cũng không có vấn đề gì năm năm trước mới bởi vì thể lực bắt đầu hạ xuống mà lựa chọn nghỉ hưu nữ nhi của hắn vậy mà lại không biết độ lịch sử hin tần sự vụ quan thân phận mới là hin h tần trên thân lớn nhất q u a n hoàn bạch long quốc vương lẳng lặng nhìn hắn một cái cái này hoàn toàn không là vấn đề nàng khẳng định biết rõ chỉ là vì từ độ lịch trên tay tranh thủ càng nhiều chỗ tốt mà giả vờ không biết đây là hai vợ chồng người ta ở giữa nhỏ tình thú ngươi không hiểu cũng không cần nói hiểu nói vợ ư n g cho nên vấn đề ở chỗ chỗ nào ạ xạ l ạ n không phục hất cầm lên ngươi nghĩ quá đơn giản ạ xạ l ạ n thúc thúc bạch long quốc vương cười cười có thể đem bàn tay đến bên cạnh ta người tuyệt đối sẽ không dùng trực tiếp như vậy biện pháp đô l ị c cùng vợ hắn tất nhiên đều không có vấn đề nhưng đi d ò a cha đỗ l ị c h vị kia mới phu nhân đã tưởng trượng phu là ai nàng vì sao lại cam tâm tình nguyện từ bỏ nam tức phu nhân thân phận dựa theo truyền thống cho dù nàng tái giá nàng cũng là có thể giữ lại danh hiệu này còn có nàng tại cái kia nam tức lĩnh có đúng hay không có quan hệ gì đặc biệt muốn tốt khuê phòng mật h ư u ạ xạ lặn con mắt điên cùng được chấp lửa này g mới nghe hiểu những cái kia loằng ngằng như thế phiền phước thủ hạ của ta ta rất rõ ràng bạch long quốc vương lạnh như băng nói đi theo ta càng lâu người càng không có khả năng phản bội nhưng chỉ cần có tâm cẩn thận hơn cũng có thể sẽ bị người tính toán đây là chuyện không có cách nào khác chỉ có thể thời thời khắc khắc phòng ngự lần này tình báo của hắn quan tựa hồ có chút tốn sức n h ì nửa ngày mới từ bọn họ hệ thống bên trong tìm tới manh mối là cờ gì t ì nạ an m ệ t nhọc nam tước m ệ t nhọc nam t ư ớ c có một cái gì mẫu đệ đệ tại hắn không có con cái tình h n g d ư ớ i đối phương có ưu tiên quyền kế thừa mà m ệ t nhọc nam t ư ớ c mẹ kế vậy còn tại thế nàng cùng tân nhiệm mẹ nhọc nam tức thế tử đối bà dì ủ nữ sĩ trên đầu mang theo mẹ nhọc nam tức phu nhân danh hiệu rất không hài lòng nhưng theo chúng ta điều tra bà dì ủ tam tiểu thư khuôn mặt đẹp rất xuất chúng nghi vị tia tân nhiệm mẹ nhọc nam tước luôn yêu thích tại một chút trường hợp lẫn lộn hắn phu nhân thân phận bà dì Ý ổ nam t ư ớ c từ trước đến nay giàu có đối với mình hải tử cũng rất là chiều cố tự nhiên không nguyện ý để tam nữ nhi quấn vào kia đầm nước đọng cho nên đem nàng tiếp về vương đồ đến, đến rồi tam tiểu thư phía trước nhà c h ồ n g lúc cùng hắn chồng t r ư ớ c cùng mẫu mội mội quan hệ rất tốt vị tia g ả đến rồi hàng xóm xạ p h ở nam t ư ớ c nhà những chuyện hư hỏng này chính là vị tia xạ p h ở nam t ư ớ c phu nhân thông chi bà dì ủy ổ nam tước Đây là, cuối năm ngoái phát sinh sự tỉnh, Bạch l o nhưng g quốc trầm rộng phân phó. h c í là thật sự rất tự nhiên nếu như không phải láo gì chuyện này bọn hắn khẳng định nghĩ không ra còn có thể như thế quấn dù sao tại đô lịch kết hôn trước đó hắn nhất định làm rất nhiều điều tra bao quát lao bằng hữu của hắn bạ dị bị ổ xác định đối phương thậm chí đối với p h ư ơ n g nhi nữ thân gia cũng không có vấn đề gì mới có thể cưới vị này tam tiểu thư nói thật đô lít nghĩ đến vẫn là rất chú đáo hắn hoàn toàn không nghĩ tới cho mình cưới một cái tuổi trẻ xinh đẹp đại cô đương chương hai trăm mười lăm đô lít sẽ bồi t i ế p ta chương hai trăm mười lăm đô lít sẽ bồi t i ế p ta đô lít thân phận cũng làm cho hắn không có cách nào tại chính mình vòng xã giao bên ngoài tìm người tuyển nhưng mà đi theo bạch long quốc vương người cái nào thân phận kém đến muốn hy sinh chính mình nữ nhi bạch long quốc vương mặc dù tính tình có chút chó nhưng đối với thực tình hiệu trung thủ hạ của mình tuyệt đối khẳng khái lại hào phóng đưa tiền cho vật cho đầu hàm thời điểm chưa từng bùn xịn hết lần này tới lần khác độ lịch s ự trong lòng lại rất rõ ràng nguyện ý gả cho hắn cái tuổi này không nhỏ tức vị cũng làm cho ra ngoài chỉ còn lại một cái cung đình hơn tức chi vị có thể chuyển thừa trung niên nam nhân quý tộc tiểu cô nương tuyệt đối là có vấn đề hắn hy vọng nhường cho mình sự vụ quan sinh hoạt càng thông thuận một điểm mà không phải tự làm mất mặt cho nên dù cho thế giới bên ngoài rất đặc sắc hắn vậy tuyệt không có khả năng đưa tay đương nhiên hắn cũng có thể tìm một cái có thể hoàn toàn trưởng không lấy nữ nhân thì như trong cung đình cao g i a hầu gái thân phận của các nàng ngược lại là trên cơ bản không có gì vấn đề lớn nhưng đô lít cũng không phải là đột nhiên nổi lên sát tâm giống hắn loại thân phận này người muốn chơi đến vui vẻ một điểm người không vợ mới là tốt nhất thân phận hắn là thật muốn tìm một cái nghiêm trình có thể bồi tiếp hắn thậm chí đại biểu hắn ra cửa xa g i a o sau khi về nhà cũng có năng lực đi quản lý việc nhà phu nhân quý tộc ra buộc mặc dù trung thành đầy đủ nhưng lại vô cùng không tốt quản lý v ớ i bắt đầu liền rụt rẽ nữ chủ nhân sẽ chỉ đổi lấy một cái loạn hơn nhà cho nên chỉ cần b ạ gì ý ổ tam tiểu thư như thế nhân tuyển tích hợp xuất hiện đô lít liền nhất định sẽ mắc câu mà lại h á n vị này mới phu nhân là cùng nhà chồng cũ xích mích mới lại tìm tất nhiên sẽ không lại cùng mệnh n h ọ c gia tộc có quan hệ lại không có hài tử đỗ lít tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều duy nhất bệnh vật chính là có cái trước cô em chồng bằng hữu nhưng cái này lại không phải là cái gì đại sự mệnh n h ọ c gia tộc chỉ là không giống bọn hắn những người này như thế ngay từ đầu liền chạm sau l ư n g quốc vương nhưng ở bạch long quốc vương triệt để nắm giữ đại quyền về sau lập trường liền trực tiếp từ đó lập cải thành quốc vương bệ hạ cái này bên cạnh không q u a am hiểu thời sự phán đoán quý tộc đều sẽ như thế làm bọn hắn không muốn đứng đội lúc chỗ tốt chỉ cần một cái an toàn kết quả đương nhiên tại đại cục đã định về sau đại bộ phận dạng này quý tộc sẽ tiếp tục lựa chọn trung lập quyền lực đấu tranh chỉ là không có kịch liệt như vậy nhưng không có khả năng không có cho nên cho dù bọn họ tuyên t h ể hiệu trung quốc vương bệ hạ tiêu hiệu trung cũng là bắc địa quốc vương vô luận phía trên người đang ngồi là ai nhưng lựa chọn đứng tại người thắng người phía sau vậy không ít bọn hắn chỉ là không biết nên làm sao tuyển không phải là không muốn tuyển cho nên mệnh ngọc gia tộc lúc trước tuyên t h ể hiệu trung là bạch long quốc vương mặc dù dạng này gia tộc không có khả năng đạt được cùng đổ lịch bọn hắn một dạng tin c ậ cùng coi trọng nhưng trên cơ bản hay là có thể thu hoạch được không ít lợi ích dù cho đổi mới rồi gia chủ nhưng hắn thượng vị thời điểm một dạng tuyên thệ hiệu chung chính là bạch long quốc vương a tại bạch long quốc vương rõ ràng còn có thể chấp trưởng vương quyền thật lâu tình hôn g dưới dạng này tiểu quý tộc kỳ thật càng ngày càng nhiều vốn là tại quốc vương trận doanh mệnh nhọc gia tộc càng không khả năng phạm xuẩn đến như cái kia cùng độ lịch mới phu nhân quan hệ không tệ nữ hài nhi mặc dù gả chính là trung lập gia tộc nhưng đối phương trên cơ bản đều là tại chính mình trên lãnh địa lợi chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi coi như đến rồi quốc đô các nàng cũng chỉ là kết bạn đi một chút đại quý tộc hội đêm vui vui sướng sướng chơi đùa về sau liền riêng phần mình trở về nhà lại coi là ph b à gì ý ổ nhà hải tử dù cho yêu đồ nghịch điểm hát biến điệu cũng sẽ không không biết nàng tuyệt đối không thể đi hỏi đến đồ lịch công tác loại c h u y ệ n này đó cũng là thị vệ đội phó đội trưởng nhà hải tử a từ nhỏ đã sẽ bị dạy bảo không muốn đối với mình phụ thân mỗi ngày làm cái gì đi địa phương nào lên lòng hiếu kỳ nhưng nàng không quan tâm chồng mình công tác không có nghĩa là nàng sẽ không ngẫu nhiên kể một ít quan tâm bảo vệ lời nói thì như quốc vương bệ hạ gần nhất buồn bực như vậy người tốt nhất ít nói chuyện tận lực giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình hoặc là đem một chút bên ngoài lưu truyền tin tức cầm tới cùng đồ lịch chia sẻ đây hết thảy đều có thể loáng thoáng ảnh hưởng đến đồ lịch sự phán đoán thì như cùng lạo gì chuyện có liên quan đến tật phong lang bên kia một ít chuyện tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến dễ dở bá tước hành động thậm chí đối với mới có khả năng đã làm cái gì không nên làm sự tình nhưng chuyện này là không thể công khai nói ra thậm chí ngay cả ạ xạ lạn tốt nhất cũng không biết lạo gì hẳn là ở hắn trong lời nói mang lên một chút đối dễ dở bá tước lục mạ có lẽ còn nói một chút cùng h á có liên quan về v ậ t sau đó đối bạch long quốc vương gần nhất bực bội nơi phát ra có suy đoán đồ l ị liền lựa chọn đem những cái kia không dễ nghe lời nói bài trừ bên ngoài bạch long quốc vương từ trước đến nay đối với hắn loại kia lề mề chậm chạp quá lo lắng tính cách rất khoan dung dù sao đô lít đi theo bên người hắn thời gian thật sự thật lâu hắn nhưng thật ra là cùng mòn b ẹ t bá tức bọn hắn không sai biệt lắm đã đến giờ bạch long quốc vương sau lưng là bạch long quốc vương sau lưng nhóm đầu tiên đại quý tộc con cháu những người khác tại thị vệ niên hạn sau khi tới lựa chọn đi kiến công lập nghiệp rồi chỉ có đô lít ở lại bạch long quốc vương bên người bỏ qua nhường cho mình bá tức danh hiệu càng thêm lóe sáng cơ hội mà lại đô lít tại những năm đó thật sự có đến vài lần kém chút vì hắn mà chết rồi mặc dù quốc vương bệ hạ thực lực của bản thân rất mạnh lại có dù ở khả nghĩ hạ mang tới cường đại thể chất nhưng không có nghĩa là những người kia liền sẽ từ bỏ đối với hắn nhu sát các loại thủ đoạn t ầ n g tầng lớp lớp hết lần này tới lần khác đổ lít ị một mực kiên trì cùng bạch lòng quốc vương ăn một dạng đồ vật dù cho quốc vương bệ hạ sẽ không bởi vì những cái kia độc dược mà chết nhưng hắn đồng dạng sẽ khó chịu sẽ đau đớn dạng này bệ hạ làm sao có thể lập tức ra cửa tác chiến đâu phía ngoài địch nhân cường đại như vậy thực lực đánh gãy bệ hạ tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm lớn hơn nữa ta không có như vậy mạnh năng lực nhưng ta là chuyên tu thể chất đại quốc v ư ơ nhưng g bệ ạ y t â điều Ta một sẽ, mực này cũng thật là rất hoàn mỹ tính toán chỉ bất quá bạch long quốc vương tin tưởng đỗ lít một khi biết rõ địch nhân lợi dụng mình tay làm ảnh hưởng đến quốc vương bệ hạ sự tỉnh tuyệt không có khả năng giống địch nhân nghĩ đến như thế vỏ đá mẹ không sợ rơi một bước cuối cùng bước biến thành bọn họ người thiên kia sẽ chỉ nghĩ không ra nghĩ rõ ràng bạch long quốc vương đã lên cơn giận dữ r ồ i tình báo của hắn quan cuối cùng tìm ra manh mối xạ phở gia tộc tại mệnh nhọc gia tộc g ó c phải đều ở vào khoảng cách quốc đô ba cây số tạ ngươi t ị c bình nguyên bọn hắn nhà lịch đại đều ở đây quý tộc sở sự vụ nhậm chức nhưng lão xạ phở nam tước bởi vì một chút quá khứ gốc mắc bị liên lụy đến không có thể vào trước dựa theo quý tộc sở sự vụ quy củ bốn mươi tuổi về sau mới có thể có tư cách tế i n bào đồng thời trên người mình không thể có tức vị cho nên hắn nhi tử cũng chính là đương nhiệm xạ phở nam tước phụ thân đợi rất lâu mới có cơ hội hạn tại năm năm trước đem chính mình tức vị tặng cho trường tử tiến vào quý tộc sở sự vụ phụ trách quý tộc kế thừa văn thư quản lý ạ xã lạn quay đầu nhìn thoáng qua bạch long quốc vương c h ạ n vi ê n sắc mặt thật là khó coi năm năm trước quý tộc sở sự vụ sở dĩ sẽ xuất hiện không vị tự nhiên là bởi vì đương thời mòn pẹt gia tộc sự tình để hai cái đại quý tộc gia tộc bởi vì cùng tà giáo cấu kết mà d ị tộc lúc kia g i á m tiếp hai gia tộc k i a lưu tại quý tộc sở sự vụ bên trong không b ị người đều được cho dũng sĩ chỉ cần thân phận không có gì vấn đề bạch long quốc vương sẽ không làm sao quản đến như lão xạ phở vì sao lại xui xẻo nha hơn ba mươi năm trước vương đô kỳ thật rất dung chuyển thì như trạm vịt âu hiếm đại nhi tử chết thì như thừa dịp hắn phân tâm hắn cô thì bị đeo xấu lệ ổng một năm kia tại không thể không đem chính mình cháu trai khu trục ra vương đô về sau trạm vịt nhấc lên to lớn sóng gió lão saffer hẳn là tại vừa vặn chuẩn bị nhập trước thời điểm ngoài ý muốn bị dính l i ễ u đi vào khi tiến vào quý tộc sở sự vụ trước đó người thông minh tự nhiên đều phải lôi kéo một lần tương lai đồng liêu lấy lòng một lần tương lai cấp trên thậm chí còn được suy nghĩ một chút có thể hay không phân đến càng có chất béo địa phương kết quả vừa vặn đụng vào náo động lớn vô luận hắn là ở tìm ai liên lạc thời điểm tìm tới sắp bị xử lý ngu xuẩn lão x ạ phờ đều chỉ có thể tự nhận xui xẻo sau đó chính là năm năm trước sự kiện kia rời đi quý tộc sở sự vụ vòng xã giao ba mươi năm x ạ phờ có thể đi vào quý tộc sở sự vụ không có vấn đề nhưng hắn trực tiếp tiến vào chất béo lớn nhất quý tộc quyền hướng kế thừa sở quản lý vậy liền là l ạ rồi x ạ phờ nhà nếu là có năng lực này lão x ạ phờ cũng không đến như, như vậy thảm cho nên hắn hoặc là tìm được đặc biệt gì khoáng sản đến mức quý tộc sở sự vụ những cái kia mí mắt rất cao lão ra hỏa nguyện ý kéo hắn một thanh hoặc là chính là đầu phục hay cái trước gần như không có khả năng lấy xạ p h ở nam tức thân phận hắn muốn thật có loại này tốt đồ vật đ o á n chừng cũng nên cả nhà xui xẻo rồi ạ xạ làn gõ gõ bên người cây cột chúng ta quốc vương bệ hạ định làm như thế nào đâu nhất định phải lập tức cùng đổ lịch sức nói rõ ràng bạch long quốc vương không chút do dự trả lời kéo càng lâu tên t i a càng dễ dàng nghĩ lệnh ta còn trông cậy vào hắn lại bồi ta năm mươi năm đâu cũng không thể bởi vì này điểm phá sự tình liền ra vấn đề bình thường tới nói các đại kỵ sĩ sinh mệnh mặc dù nhất định sẽ tăng trưởng nhưng bởi vì chiến đấu tổn thương loại hình sự tỉnh vậy không nhất định liền sống được lâu đ ư ơ nhưng g n i ê n nếu n h c ù là o ạ i kia thọ mệnh phi thọ thường mệnh d i ma pháp động v ậ trước khế ước lời nói, cũng sẽ bị phản hồi phận sinh mệnh、lực. Nhưng ước cũng lực. lời là nói, sẽ bị bộ một t kia bắc địa vương quốc trừ cấp m ộ ư ơ i sáu kỵ sĩ bên ngoài những thứ khác đại kỵ sĩ vẫn là rất khó sống được lâu là bởi vì vương quốc một mực ở vào trạng thái chiến tranh gần mấy chục năm xuất hiện kỵ sĩ liền rõ ràng tốt một chút sẽ không ở tuổi quá trẻ thời điểm liền bức bách bản thân t i ê u đốt sinh mệnh lực bất quá bọn họ kỵ sĩ đẳng cấp tăng trưởng tốc độ khẳng định cũng sẽ trở nên chậm cuối cùng kỳ thật coi như cũng không còn tốt bao nhiêu nhưng mà đô lít lúc trước vì đi theo quốc vương bệ hạ bên n g thế nhưng là lựa chọn toàn thể chất sở trường hắn là thật có thể tiếp tục cùng tại quốc vương bệ hạ bên người mấy chục năm chương hai trăm mười sáu giết sạch là tốt rồi chương hai trăm mười sáu giết sạch là tốt rồi bạch long quốc vương kỳ thật đã sớm biết tương lai của hắn tất nhiên sẽ nên đón từng tràng ly biệt dù cho không có chiến tranh món pẹt ba tức chỉ là một bắt đầu có thể nương theo lấy hắn đi được xa một chút chỉ có ạ x a l ạ n cùng dù ở khạ mỹ ạ con g á i của hắn tại t r ư ờ n g tử tử vong một khắc này bạch long quốc vương liền rõ ràng bản thân tốt nhất tận lực giảm bất đối hại từ tình cảm đầu nhập bằng không mà nói sẽ chỉ đổi lấy một trận lại một trận t ư ơ n g tâm hắn bây giờ tình cảm kỳ thật đã rất là lạnh lùng nếu như còn muốn bị những cái kia tất nhiên sẽ phát sinh ly biệt tổn thương rất có thể sẽ mất đi sở hữu tình cảm bạch long quốc vương rất rõ ràng một khi hắn đi đến một bước kia nhất định sẽ trở nên đặc biệt đáng sợ mặc dù rất nhiều tin tức đã tan biến trong gió nhưng bạch long quốc vương cũng rất tin tưởng nam đó tháp cao c h i chủ thật là một người tốt tới hắn có thể đi đến phong thần con đường kia cũng không phải vô duyên vô c ớ mặc dù có thể nói hắn sở dĩ sẽ triệt để thất bại là bởi vì sai lầm nghe theo hoặc là nói đúng một vị nào đó dị vực khách tới quá nói gì nghe nấy dẫn đến về sau cơ hồ cả thế gian là địch nói một cách thẳng thừng bình dân lại tôn kính yêu quý hắn thì có í c h lợi gì đâu sở hữu cường giả đều là địch nhân của hắn mới là để hắn cất bước khó khăn nguyên nhân thế giới này lực lượng mới thật sự là vương nhưng ban sơ tháp cao c h i chủ dù cho khắp nơi nhận hạn chế vẫn còn có thể bởi vì khổng lồ tín ngưỡng chi lực mà có được sức đánh một trận hắn đã có thần tính đốt thân hỏa chỉ cần tín ngưỡng không l g ừ n g liền trả có thể kiên trì nhưng là tháp cao tri chủ vẫn là bởi vì đi theo bản thân nhiều năm thủ hạ từng cái chế tử mà càng ngày càng mất đi lý trí ngay từ đầu hắn khả năng chỉ là bởi vì thủ hạ của mình bị phạm nhân b á n đứng mà đổ thành kỳ thật một loại nào đó phương diện tới nói phạm nhân là không thể tin dù cho ngươi đối bọn hắn lại tốt đối tử vong sợ hai cùng với rõ ràng lợi ích đều đủ để để một chút ý chí lực không đủ cường đại người giao động ý chí kiên định nguyện ý theo bọn hắn người đương nhiên rất nhiều nhưng mà khá hơn nữa quả bên trong cũng có thể sẽ trộn lẫn lấy một cái hoặc là mấy cái nát quả nhân loại am hiểu nhất chính là lãng quên quá khứ chỉ thấy trước mắt chỉ cần trung gian có một người g a o động liền sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều rất nhiều hết lần này tới lần khác tháp cao c h i chủ là dựa vào lấy phạm nhân lập nghiệp hắn quá tin sức ảnh hưởng của mình cho nên tín đồ của hắn tự nhiên v ậ y phạm vào đồng dạng sai lầm cảm giác sâu sắc mình bị phản bội tháp cao c h i chủ là thật phát điên theo thủ hạ của mình chết được càng ngày càng nhiều tình cảm của hắn vậy càng ngày càng thợ ơ thẳng đến cuối cùng biến thành hoàn toàn lanh khóc vô tình tại hắn nổi điên trước đó tháp cao loại này kiến trúc kỳ thật trên thế giới này khắp nơi đều có nhưng mà nổi cơn điên tháp cao tri chủ đem chính mình thần chức cùng tháp cao trực tiếp đánh dấu lên để toàn thế giới tháp cao đều bao quát ở ảnh hưởng của hắn phía dưới sau đó chính là một trận c u n g nổ nói đến bạch long chiến tranh cùng thần minh trong chiến tranh chết mất người cộng lại đều không kịp tháp cao chi loạn hắn thành công để tháp cao cái này kiến trúc từ đây biến mất ở thế giới này có dạng này c h ư ế c xe che làm gương bạch long quốc vương làm sao lại không biết nên làm sao không chế bản thân đâu nhưng cũng chính là bởi vì hắn loại này đối tình cảm trói buộc lúc tuổi còn trẻ thu không trở về tình cảm đối bạch long quốc vương liền trở nên vô cùng trọng yếu cho dù hắn đã làm tốt nói tạm biệt nói cũng không gặp lại chuẩn bị tâm lý nhưng mỗi một lần ly biệt đối bạch long quốc vương đều là một loại đà kích một mực là hắn niên đại đó sau cùng người giữ cửa làm đô l i t vậy rời đi thời điểm chính là hắn nên suy xét tương lai phải c h ẳ n g cần thay đổi thời điểm rồi dù ở khan nghỉ hạ cùng hạ xa lạn nhiều lắm là có thể kéo lấy cuối cùng một bộ phận hắn để hắn không đến mức triệt để mất mát tình cảm cho nên ở hắn sau cái sự vụ quan bên trong đô l i t tuyệt đối là trọng yếu nhất tồn tại đô l i t kỳ thật mình cũng rõ ràng sứ mạng của hắn chính là b ồ i tiếp bạch long quốc vương thẳng đến một khắc cuối cùng cũng chỉ có thể chất vượt qua nhân loại cực hạn hắn có thể làm được điểm này đô lít mới có thể cố gắng như vậy đi cho mình chế tạo một cái thích hợp hơn hoàn cảnh sinh hoạt nhường cho mình không muốn bởi vì một chút việc vặt vanh chịu ảnh hưởng nói đến bọn hắn sở dĩ sẽ có dạng này càng lộ cũng là bởi vì năm năm trước trận kia l y biệt dù cho món pẹt ba t ư ớ c là gặp phải ngoài ý muốn mà chết nhưng tuổi của hắn tại đã từng đi theo tại bạch long quốc vương sau lưng chiến đấu người trong lại thuộc về tương đối nhỏ cái chủng loại kia ai cũng không rõ chuyện này đến cùng đưa tới món pẹt ba t ư ớ c năm đó đồng liêu dạng gì cảm xúc hắn chết từ đây mở ra một trận thịnh đại trào cảm ơn ngắn ngủi bốn năm đã có tám chín vị đi tìm cái kia năm đó tiểu tùy tục rồi cho nên bạch long quốc vương đối độ l í c lại nhận chấn động bởi vậy bắt đầu an bài cuộc đời còn lại của mình chuyện này nhưng thật ra là nhận động hắn vậy hy vọng đô lít có thể ở hầu ở bên cạnh hắn sau khi thưởng thụ được càng nhiều sinh hoạt mỹ hảo kết quả đây biến thành một trận chê cười bạch long quốc vương kỳ thật tịnh không để ý chuyện này sẽ cho hắn sinh hoạt tạo thành nguy hại hắn đã quen thuộc từ lâu thời thời khắc khắc chiến đấu nhưng hắn vi thường tin tưởng đô l í c lại sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ chính mình bạch long quốc vương hít một hơi thật sâu đem xạ phờ một nhà thanh lý mất đi so với dọc theo xạ phờ nhà quỹ tích tìm kiếm sau lưng người âm mưu hoặc là lợi dụng các loại phương pháp đem bọn hắn câu ra tới chém tận giết tuyệt bạch long quốc vương càng quan tâm người theo đuổi của mình đem hết t h ể đều bóp chết tại còn chưa bắt đầu thời điểm là tốt rồi dù sao loại này quanh co lòng vòng lại một vòng bọc một vòng cách làm hắn thật sự quá quen thuộc năm đó dễ dơ không phải liền lại như thế mất chân mà bạch long quốc vương dâng lên vô cùng chiến ý lần này hắn muốn giải quyết triệt để rơi bắc địa vương quốc một điểm cuối cùng vấn đề mặc dù không biết ngươi ở đây suy nghĩ gì làm cho như thế đằng đằng sắc khí nhưng ta vẫn là được nhắc nhở đừng quên liên lạc một chút l à gì tựa ở sân thượng trên cây cổ tạ sa làn dù bận vẫn đứng tại dưới bậc thang sĩ quan tình báo ngẩng đầu nhìn liếc mắt bạch long quốc vương quốc vương bệ hạ một mặt tỉnh táo nói những chuyện khác ta sẽ lại phân phó các ngươi trước thanh lý mất xạ phở một nhà nhớ được một tên cũng không để lại bạch long quốc vương không có hứng thú gì đến hỏi vị kia xạ phở phu nhân có đúng hay không có cái gì bất đắc dĩ trên đời bất đắc dĩ nhiều người hắn không đáng đi q u ả n ai là không phải có cái gì hoàn khuất vô luận vị kia xạ phở phu nhân có bao nhiêu bất đắc dĩ nàng đều là mình chọn từ lộ tất nhiên là nàng chủ động làm cái gì nói cái gì thậm chí dẫn đạo đô lịch vị kia mới phu nhân nghe được đặc biệt gì lời nói mới có thể để cho đối phương ảnh hưởng đến đô lịch đích xác đây đều là chuyện nhỏ nhưng từng kiện chuyện nhỏ tích lũy liền sẽ để người trong lúc vô tình phạm phải sai lầm lớn bạch long quốc vương rất rõ ràng làm phát hiện mình lại bị người dẫn dắt đến đi đến một bước kia lúc đô lịch là tuyệt không có khả năng bông tham ì n h cho nên hắn vậy tuyệt không có khả năng thủ hạ lưu t ì n h còn đi cân nhắc cái kia xạ phở gia tộc có đúng hay không có ai là vô tội trước hết g i t sạch lại nói sai rồi cũng chỉ có thể nói câu thật xin lỗi về sau đầu thai thời điểm ánh mắt tốt một chút đừng có lại tìm được người l à o gì n g ư ơ i ở đây làm gì dù ở khan nghị ạ từ nàng ngàn cánh sen tổ rồng bên trong n ô ra một cái đầu to mặt mũi tràn đầy t o mò nhìn ngồi s ổ m ở mép nước ném cục đá nhỏ l à o gì dù ở khan nghị ạ lao di ngầm đầu bố lão vừa rời đi hắn nói ngươi đang ngủ ta chỉ là chê hắn l ạ i nhải cho nên vừa ngủ dù ở khan nghị ạ giật giật trên mặt biểu lộ phi thường bất mãn muốn sinh con tựa như là ta kết quả hắn so với ta còn khẩn trương ta thật hoài nghi ta để chứng thời điểm hắn được ngất đi làm gì ta xem ngươi tốt nhất làm chuẩn bị đứng đến lúc đó để hắn đem ngươi thành bảo nghệ cái hố lão gì đời này đều không nghĩ đến hắn có một ngày còn có thể nhìn thấy một cái chuẩn long ba ba nội điên bình thường tới nói trừ phi là trở lấy n g ũ sắc long sau đẻ trứng đáng chết hắn làm sao vậy dùng cái từ này rồi lão gì bỗng nhiên l ắ t đầu đem rủ ở khả nghi ạ kia cổ quái kỳ lạ dùng từ cố gắng lung lay ra ngoài có mấy lời chuẩn mụ mụ chính mình nói không có vấn đề nhưng hắn nếu là vào tâm thuận mồm nói ra miệng liền muốn xui xẻo rồi hắn quyết định nói sang chuyện khác cho nên giơ lên bản thân tỉ mỉ cho lựa vừa chọn lại dẹp tiểu thành đầu một mặt nghiêm trình nói ta tải nước dội lá khoai nhìn xem có thể hay không một lần bắn ra hai trăm lần Tại đi tới đi n ơ i là pháp thuật học không nổi nữa sao dĩ nhiên không phải ta lập tức liền muốn cấp một mươi rồi lạo gì bình tĩnh trả lời hả dù ở khan g h ý a một mặt kinh ngạc lần trước ngươi không phải nói còn phải ba năm sao đột nhiên chịu đến cái gì kích thích ngươi tinh thần hải còn tốt đó chứ lạo gì n h ư ớ n g lông mày quả nhiên liền không có không hiểu mà pháp tự long hắn sở dĩ một bộ không có việc gì bộ dáng đích thật là bởi vì bây giờ tinh thần hải chính sóng cả máy liệt điên cuồng hấp thu ngoại giới ma pháp năng lượng nhưng hắn lựa chọn ở đây nước r ộ i lá khoai lại đích sắc có hắn mục đích lạo gì quay đầu nhìn thoáng qua dù ở khan ý a bộ lạo gần nhất sốt sáng như vậy là bởi vì ngươi mang thai ba đứa hai tử cho nên dinh dưỡng không đủ dùng sao ta xem hắn giống như săn bắt số lần biến nhiều rồi cái gì đồ chơi a nha dù ở khan nghỉ à mê hoặc một lần mới nói cũng không thể nói không đủ chính là nếu như muốn để ba đứa hải từ khi sinh ra thời điểm đều đủ cường đại đó là đương nhiên dinh dưỡng càng nhiều càng tốt bạch long nữ sĩ trừng mắt nhìn nghẹo đầu một mặt đáng yêu vừa đáng thương tựa ở một tấm cánh sen bên trên ánh mắt lại viết đầy dấu chấm hỏi ta nói như vậy được không lao d ì thỏa mãn cười cười sau đó lập tức một mặt nghiêm túc gật gật đầu vậy liền không thể chỉ nhìn xem bộ lảo bận đ i ệ ta cũng được giúp đỡ a chương hai trăm mười bảy ngoài ý muốn định nhân chương hai trăm mười bảy ngoài ý mu lao d ì nghiêm trang nói bất quá dù ở kha nghĩ ạ bố là tựa hồ không quá ưa thích nam tính quá nhiều tham dự vào cuộc sống của các ngươi bên trong cho nên nếu là ta ra thương lộ để bố lao xuất tiền vẫn được sao ngươi ở đây nói cái gì ăn nói k h ù n g đ i ê n a dù ở kha nghĩ ạ kinh ngạc ngồi dậy ngươi biết cái này đối bạch long tới nói là đáng sợ g i ư ờ n g nào công kích sao ngươi nghĩ hỗ trợ không có vấn đề thay cái biện pháp lao d ì khỏe miệng co quắc một lần lại không phải n h ờ n g ư ơ i trả tiền ngươi cái gì gấp bố đã không nguyện ý lời nói ta liền trực tiếp thanh toán a chính là phải cùng hắn nói một tiếng để hắn trước đồng ý ta chỉ là không muốn làm nữa việc làm việc còn muốn bị bạn lữ của ngươi truy sát mà thôi vậy ta cũng quá thiệt thòi dù ở khani ạ do do dự dự nói làm gì a dù cho hoa không phải tiền của ta ta nghe cũng rất đau đớn ngươi liền không thể đem những cái kia tiền đều cho ta không ta nhất định thật tốt ngôi h ả i tử làm gì bất đắc dĩ trợn mắt ta rảnh rỗi a nếu không phải nghĩ bọn họ về sau sẽ ở ta lãnh địa sinh hoạt ta quản ngươi h ả i tử kiện không khỏe mạnh cùng nó sao lại cho bọn hắn b ổ giống ngươi khi đó một dạng phí như vậy lớn sức lực không bằng ngay từ đầu nên cái gì đều làm tốt bạch long nữ sĩ、si、ngay bằng hữu của mình kia cường ngạch lời nói một mặt ủy khuất nói ngươi đều muốn được rồi còn hỏi ta làm gì đây không phải để cho ta càng náo h tâm sao chờ bố lào trở về ngươi để hắn đi thành bảo tìm ta lào dì cảm thấy mình không cần thiết lại cùng dù ở khả nghi ạ xoắn suýt đi xuống giá hỏa này đã bị điểm k i a tiền tài hôn mê đầu não dù cho biết rõ hắn trong lời nói có hàm ý nhưng vẫn là xoắn suýt tại những cái kia tất nhiên phải tốn đi ra tiền bên trong dù ở khả nghi ạ ý tứ rất rõ ràng hy vọng số tiền kia lào dì làm bộ tiêu xài là được sau đó đem tiền đưa cho nàng hắng k h thở dài một cái Mặc dù đã sớm biết dù ở khan nghị ạ tò mò vô vô bản thân dựa vào cánh hoa nhi ta rất nhảm chán ải làm gì ta không ngại ngươi đến lúc đó giống vài tiếng lao dì cũng không quay đầu lại nói hả dù ở khan n g ị ạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút lần trước lao dì tìm nàng thời điểm là nhường nàng cùng bộ lực trong thời gian ngắn giảm xuống một lần long uy thi triển phạm vi cho nên hai nàng gần nhất đều chỉ tại trong pháo đài hồ nơi này phát l ự ợ t ớ i kia lão dĩ lời này có ý tứ là hắn đã hoàn thành bản thân chủ hoạch không cần nàng cùng bộ l à o n h ị nữa x á c h nàng liền nói đi tật phong lang đâu có thể nào sẽ gánh không được các nàng long uy mặc dù những cái tia phổ thông sói nhất định sẽ khó mà chịu đựng nhưng chúng nó căn bản sẽ không cách thành bảo tương đối gần địa phương sinh hoạt nàng lần trước tuần hành thời điểm rõ ràng nhìn thấy những cái tia gánh không được phế vật đều bị an bài vào biên cảnh bờ sông ở lại mà càng là cường đại tật phong lang khu sinh hoạt cách thành bảo càng gần những tên kia tại b ố lào nắm lấy bọn họ họ hàng gần băng cầu trở về thời điểm đều không cái gì phản ứng nhìn xa xa hai nàng cắn xé băng cầu bụng thời điểm cũng không có quay đầu liền đi đâu có thể nào gánh không được một điểm l o n g uy lạo dị ra hỏa này luôn luôn tại hết thể kết thúc về sau mới nói cho nàng làm cái gì sau đó còn phải để chính nàng đoán tiền căn hậu quả thật sự là luôn cảm thấy lạo là d ì làm như vậy so hoàn toàn cũng không nói cho nàng chạ vịt còn chẳng ghét kiến thức n ử a vời đáng ghét nhất dù ở khả ni ạ bất mãn tại ngàn cánh sen bên trong lê lan dù cho ngàn cánh sen đại s ả n h từ trước đến nay ổn định cũng không thể không dựa vào run run đến phân tán một lần đột nhiên này mà đến dung chuyển trong tháo đài trong hồ vậy cấp tốc tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng đánh cái gì gợn nước nhi có thể so sánh ta kích thích sóng càng nhiều dù ở khan nghỉ a đột nhiên lẩm bẩm m ộ t câu sau đó móc ra mấy khối cùng lạo dị vừa mới trên tay cầm lấy giống nhau như nút tiểu thạch đầu dùng móng đ u ố t siêu siêu ném ra ngoài sau đó nhìn xem tiểu thạch đầu cấp tốc tại gợn sóng bên trong chìm tới đáy bạch long nữ sĩ cấp tốc nằm xuống lại bắt đầu nhộn ngạo lên gợn sóng không ai thấy chính là không có phát sinh qua lạo gì ngược lại là thấy được. vốn gì hắn đối với mình long bằng hữu hiểu rõ đây cơ hội là tất nhiên sẽ phát sinh sự t ì n h trở lại trong thành bảo đứng tại chỗ cao hắn một mặt lạnh lùng nhìn xem đối diện đổi núi sau đó lại túi đầu nhìn một chút thành bảo phía trước mấy tháng trước vừa mới cử hành quá thịnh lớn đ ố n g lửa hội đêm địa phương b ờ môi nhấp ra một vệ sắc mẹ tuyến lao gì đối có người sẽ thừa dịp trận kia kéo dài ba ngày ba đêm tụ hội hướng trong nhà hắn nhét hạt các chuyện này tỉnh không để ý hắn đã dám đối với bên ngoài c ả i mở liền làm được rồi sẽ đối mặt điều này chuẩn bị mặc dù đối phương nhét vào đến chính là một chút tiểu côn trùng chuyện này để hắn không quá vui sướng đúng vậy là thật côn trùng lạo di ban đầu phát hiện những cái kia nhỏ đồ vật thời điểm còn tưởng rằng là đại địa giáo hội t h ủ bút nhưng rất nhanh liền phát hiện là lạ tỉ mỉ điều tra qua về sau hắn mới phát hiện đám côn trùng này có khả năng nhất lai lịch là tài phú nữ thần cái này thật là lạo di hoàn toàn không có suy nghĩ qua phương hướng gió bao c h i chủ đại địa c h i thần quang minh c h i chủ ám dạ nữ thần giúp khí c h i chủ c h i thức c h i thần cùng với tài phú nữ thần bảy vị thần minh bên trong tồn tại cả một mực hết sức rõ ràng chỉ có gió bão đại địa cùng ấm d ạ q u a n minh tri chủ là không có bản thân giáo hội dù sao hắn lại không giống thế giới khác thái dương thần như thế thân là thái dương vẫn chưa thể có được bình minh ngay cả ánh sáng minh đô phải cùng khắc thần minh một đợt chia sẻ vị này rất có lực lượng thái dương thần tính cách phi thường quái gở căn bản không cho bất luận cái gì nhân loại thuộc về mình thần thuật có đôi khi ngược lại là sẽ chiếu cố một chút chi bay lao di hoạt vũ mặc dù có thể ở cái thế giới này sống sót rất khá cũng là bởi vì loại này mà pháp sinh vật bị pháp sư chế tạo ra thời điểm khó được để vị này thái dương thần hiện thân thưởng thức một lần nghe nói còn ban cho vị pháp sư kia một dạng thần khí nhưng kia là rất sớm rất sớm sự tình trước kia lúc kia thế giới này còn có thể cùng tình giới bên trong có chỗ liên hệ hoặc vũ cũng không phải là thế giới này bản gốc sinh vật chỉ là các pháp sư lúc nghe cái này nhỏ đồ vật lai lịch về sau nổi lòng hiếu kỳ muốn thử một chút loại này sáng tạo sinh mệnh pháp thuật có thể hay không tại chính mình thế giới thu hoạch được pháp tắc thừa nhận bình thường tới nói pháp sư dù cho năng điểm hóa một ít sinh vật để bọn hắn có được giả lập trí tuệ có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu suy nghĩ cũng không thành vấn đề nhưng những sinh vật này toàn bộ nhờ ma pháp mà tồn tại một khi duy trì bọn chúng sinh mệnh pháp lực biến mất bọn chúng tự nhiên cũng sẽ tiêu tán cái này cũng không phải là thật sự sinh vật sáng tạo sinh mệnh trên cơ bản vẫn là thần minh cấm khu nhưng hoạt vũ loại này ma pháp sinh vật vậy mà chỉ có thể bị pháp sư sáng tạo ra tới lực lượng pháp tắc chỉ thừa nhận thuần túy ma pháp đồng thời hoạt vũ còn có thể dựa vào pháp thuật diễn sinh hậu đại đây mới là bọn hắn trở thành ma pháp sinh vật nguyên nhân mặc dù bọn hắn muốn mạnh lên nhất định phải có ngoại lực tương trợ nhưng bọn hắn có thể dựa vào bản thân năng lực kéo dài chủ tộc bọn hắn liền tất nhiên là sinh vật lúc kia rất nhiều đại pháp sư đều ở đây nghe nói loại sinh vật này tồn tại phương thức về sau tò mò t h a m dò qua nhưng mà chỉ có vị kia bị quang minh c h i chủ tán thưởng đại pháp sư mới sáng tạo ra tới ạ xã làn tại cùng lão dì nhắc tới những thứ này thời kỳ viễn cổ cố s ự lúc đã từng nói vị kia nhất định có được đặc biệt gì thiên phú nếu không quang minh c h i chủ sẽ không đột nhiên dâng lên lòng hiếu k ỷ thái dương thần chỉ cần đám người còn nhớ rõ trên đỉnh đầu mặt trời là hắn mỗi ngày quang minh đến từ hắn là được nhân loại nên cũng không dám quên vị này mặc dù không lên tiếng nhưng nếu là thật có chỗ nào xuất hiện khinh n h u n hắn tình huống nhân gia cũng sẽ xuất thủ giáo huấn thái dương thần xuất thủ thời điểm từ trước đến nay tùy tâm sử dụng có đôi khi là tối t â m không mặt trời có đôi khi là đất c à n nghìn dặm nhân loại mặc dù ngu xuẩn nhưng ở loại tình huống này đối vị kia thái dương thần vẫn là tràn đầy kinh uý cũng chỉ dám cẩn thận từng ly từng tí kể một ít hôm nay ánh nắng thật tốt đã loại hình nói nhảm cho nên lấy vị này không thích phàm tục áy dạy thái dương thần làm trung tâm tuyến phân chia bên, trái là kêu ba vị thiên nhiên thần, bên phải chính là dũng khí tri thức cùng tài phú d ũ n khí tri chủ trình độ nào đó tới nói càng giống là gió báo tri thần phụ thuộc mặc dù bên ngoài không phải như thế nhưng hắn một mực là bị gió báo tri chủ che、chợ. dù sao các kỵ sĩ kỳ thật đều có tín ngưỡng thời điểm chiến đấu bình thường kêu gọi cũng đều là bản thân chủ thần chỉ có những mạo hiểm giả kia lính đánh thuê càng muốn tin tưởng dũng khí là bọn hắn lực lượng mà ở mấy vị thần minh trong phạm vi thế lực gió báo chi chủ là nhất không quan tâm tín đồ của mình không có chuyện rành d ố i hô vài câu dũng khí giúp ta thành công tồn tại cho nên dũng khí chi chủ tồn tại cảm từ trước đến nay rất là phiêu hốt của hắn tín ngưỡng cũng cùng gió báo chi chủ cách gần vô cùng bất quá ở nơi này lấy kỵ sĩ làm chủ thế giới hắn là một cái duy nhất cung cấp cũng che chở bộ chiến nghề nghiệp thần minh đây cũng là mạo hiểm giả nguyện ý thờ phụng hắn nguyên nhân. dù sao đại bộ phận mạo hiểm giả đều rất nghèo có thể có khôi giáp là tốt lắm rồi căn bản nuôi không nổi ngựa c h i thức c h i thần cũng không cần nói người ngâm thơ dong cùng học giả có thể trở thành có hệ thống nghề nghiệp trên cơ bản đều là nguồn gốc từ hắn nhất là q u y ể n chụp học giả một khi xuất hiện liền đặt vương hắn thành thần cơ sở mà cái này đột nhiên xuất hiện ở lào di lãnh địa tài phú nữ thần tồn tại cảm ngược lại là vẫn luôn có dù sao chỉ cần là thương nhân vô luận tín ngưỡng cái gì cũng sẽ ở giao dịch thời điểm đối nàng sách như vậy hai câu nàng có thể phong thần cũng là bởi vì bảo đảm thương nghiệp hoạt động công bằng giao dịch cho nên nàng giáo hội cùng hắn nói là giáo hội không bằng nói là thương hội càng là năng lực mạnh chủ giáo tế thi càng am hiểu làm ăn lào gì hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì t à i p h ú nữ thần giáo hội lại đột nhiên để mắt tới hắn lãnh địa cái này không bình thường dù cho t à i p h ú nữ thần bởi vì tương lai những khả năng k i a cũng muốn tham dự ban g nguyên tri quốc sự t ì n h cái k i a cũng không nên tìm tới hắn l à o gì cho nên hắn cấp tốc nghĩ tới hắn trong lãnh địa đáng tiền nhất tồn tại không phải là cái gì khoáng sản càng không phải là vừa mới đến tật phong lan mà là dù ở kha nị ạ sắp xuất hiện bà cái chứng rồng chương hai trăm m ư ơ i tám lào lại gì không gì kia không nhiều lại phiền thoái kia địch nhân, chứ 218, gì kia không nhiều lại phiền thoái địch nhân. mặc dù bố là không phải loại kia vênh váo tự ác đặc biệt thích h i ể n bãi cử lòng nhưng hắn trời sinh tìm mọi thật u tại đối tiền tài quá độ chú ý tồn tại trong mắt vẫn là giống như trong đêm tối sáng ngời nhất tinh thần bình thường lóa mắt lão gì thực tình cảm thấy hắn sở dĩ niên kỷ lão đại lại thẳng đến dù ở khan n g h ạ xuất hiện mới động liêu p h à m tâm chính là biết rõ năng lực không đủ d ò n g cái dù cho lại tỉ mỉ chu toàn vậy chiếu cố không tốt con của hắn tối thiểu nhất bởi vì dù ở khan n g h ạ tồn tại bạch long cái này bên cạnh liền tuyệt đối không có ai sẽ bên dưới móng vừa rồi dù sao b ọ l hắn chỉ là tìm m ỏ năng lực so sánh ưu tú nhưng tuyệt đại bộ phận bạch long cũng giống vậy trời sinh liền có thể nghe được tiền tài hương vị cho nên bọn hắn tìm m ỏ chỉ là không có nhẹ nhàng như vậy nhưng không đến mức tìm không thấy lấy bạch long hợp k ỳ thuộc tính bắt hai cái con non long đi giúp hắn đào quắng cũng không phải là cái vấn đề lớn gì hắn lại không chơi chết bọn hắn hơn nữa còn cho ă n lớn nữa nha dù cho kia hai tiểu long sau khi lớn lên tạo phản bọn hắn k ỳ thật vậy không quan tâm chạy trốn liền chạy trừ sao nhìn xem về sau còn có hay không cơ hội bắt đến đệ đệ của bọn hắn muộn n u ộ i đến như trả thù bạch long bình thường cũng sẽ không sợ mà lại chỉ cần cho cha không phải hạ sát thủ, lòng tiểu sát bắt dù là bị tiểu long cha mẹ đương ế chết, đến n nhiều hắn đánh gần không gần vậy cái quét lắm là đem hắn đánh cái gần chết, không đến mức rút x đ ư ơ nhiên g n sở dĩ sẽ bởi dĩ xuất huống tình thế hiện loại tình huống này, là bởi vì thế giới này, này là vì cũng ó một thật, vị vương. bạch c Hắn long kỳ có thể xem ngũ h ư t r ù n tộc thần. Tựa sắc long sau như thế dựa vào bản thân điện thờ tượng thần đi trộm ngũ sắc long bảo khấu đặc thủ loại hình nàng có thể tính là thần thuật nhiều nhất long thần chính là sáng tạo thuật pháp điểm xuất phát có chút không bình thường cho dù là nàng thành tín nhất tín đồ cũng sẽ không tại chính mình trong nhà cung phụ nàng cho nên tại một chút ngũ sắc long so sánh hung hăng ngang ngược thế giới tuyệt đối không được tùy ý tiến vào một chút cao lớn lại hoang vu cự hình kiến trúc đó cũng không phải hoang phế lao thành bảo mà là ngũ sắc long dùng để hướng ngũ sắc long sau đ ị n h nọ địa phương sở dĩ xem ra như vậy hoang vu chủ yếu là bởi vì kia cũng là cự long dùng móng vuốt xoa ra tới kiến trúc bọn hắn tuyệt sẽ không bản thân xuất tiền trang trí lại nói trang trí hữu dụng không làm điểm giấy thép vàng bôi tường ngũ sắc long sau đều sẽ đào đi về nhà bất quá dù cho phi thường ao ước ngũ sắc long sau kia ưu tú sức sáng tạo bạch long vương cũng không còn bản sự kia hắn duy nhất có thể làm đến chính là lợi dụng pháp tắc bảo vệ mình tộc đàn an toàn quan trọng nhất là nếu có bạch long ngoại ý muốn tử vong hắn sẽ lập tức phát hiện đồng thời thấy là ai ra tay mặc dù cương đại thần minh hoặc là có thể đủ che đậy thậm chí sẽ nát pháp tắc tuyến đại pháp sư có thể che đậy hắn mắt nhưng bạch long cũng tuyệt đối làm không được điểm này mạnh hơn cũng không được dù sao hai đầu long pháp thì tuyến trùng điệp ở chung với nhau bộ dáng tuyệt đối đủ đ ặ thù cho nên thế giới này bạch long ở giữa quan hệ lại kém vậy nhiều lắm là đem đối phương đánh cái gần chết nhưng nếu quả như thật thù sâu như biển vậy chỉ cần bàn giao rõ ràng bạch long vương cũng sẽ không quản loại này báo thù chiến đấu nói một cách thẳng thừng chính là các ngươi nhất định phải tại hợp tình hợp lý tình huống dưới tự giết lẫn nhau mà vô luận có bao nhiêu lý do bạch long vương cũng không thể mặc cho ai đi dày vò nữ nhi của mình hải tử cho nên có thể có được dù ở khan i a y ê u h ái b ố lào thật là kiếm b ộ n rồi đương nhiên dù ở k a n y a sẽ coi trọng hắn cũng xác thực không có gì vấn đề bố lại bạch long bên trong tuyệt đối là nhất chịu trách nhiệm loại kia đây cũng là lão d ì suy đoán ra nhìn trộm bản thân lãnh địa địch nhân đến cùng đến từ chỗ nào phi thường dễ dàng nguyên nhân một trong hắn hiện tại mặc dù thực lực nhìn như nửa vời nhưng mà thực tế thật có thể cũng dám xuống tay với hắn tồn tại cực kỳ bé nhỏ càng đơn giản một điểm chính là tại mấy cái thần mình trong thế lực điểm bình điểm tướng là được rồi mặc dù rất nhiều quốc gia quốc vương vậy nổi danh tham lam nhưng bọn hắn là tuyệt sẽ không vì điểm này lợi ích liền vì chính mình dẫn tới diện quốc tha thương ai cũng biết bạch long quốc vương muốn nhất chỉ là một thích hợp m ậ cớ mà hắn hiện tại chỉ có thể hướng băng nguyên tri quốc nghĩ cách thế nhưng là cái khác đám quốc vương đồng tâm hiệp lực giả chết giả ngu kết quả mặc kệ cái này bên cạnh thế nào khiêu khích nước láng giềng nước láng giềng nước láng giềng cũng có thể làm đến gắng chịu đ ủ b v n g không dù cho có chư thần áp chế b ạ c h long quốc vương cũng sẽ không như thế thành thành thật thật đến như dễ dở b á tức loại kia đẳng cấp địch nhân a nói một cách thẳng thừng l à p di muốn nhất chính là hắn tranh thủ thời gian động một chút dễ dở lanh địa tại lão di tiếp nhận tật phong lan ngày ấy liền đã bày ra thiên là địa võng kết quả dễ dở bên kia tựa hồ là nhận đến lại là tài phụ nữ thần nhà bất quá lạo gì bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm những này trong khe cống ngầm c o n trùng xem chừng là dễ dở bá tước sau l ư n g vị kia gió bao chủ tế ra tới đối phương xem ra có chuyện trọng yếu hơn tại làm nhưng lại không thể mặc cho lạo gì như vậy nhục nhã thủ hạ của mình cái này cũng đúng có thể lý giải dù sao nếu như vậy còn không ra mặt cái nào thủ hạ còn nguyện ý đi theo hắn đây chính là cùng bạch long quốc vương như thế tồn tại đối nghịch đãi nộ không đủ hậu đãi đám người kia đã sớm chạy hết đừng nhìn rất nhiều quý tộc xem ra đều đi theo gió bao giáo hội mấy ngàn năm lâu thậm chí vạn năm vậy không đáng kể nhưng thiếu một cái chữ nhi đều sẽ có người cấp tốc chuyển hướng Tổ tông vinh quang mồn rõ một càng mắt, có thể, có c h bây giờ ta, đứng sách tật phong lang nhường ra lang sơn bên trên còn có mấy cái mỏ kim loại có thể khai thác đâu l a n g sơn dọc đường mạnh nhất quý tộc rõ ràng là vị kia hạ vị s ơ n đ ợ công tước bình thường tới nói ngay tại bên người khu mỏ c ạ n g làm sao vậy không tới phiên d ạ dở bá tước dù cho l a n g sơn đã từng thuộc về tận phong lang cũng coi như được d ạ dở bá tước địa bàn nhưng mà trên bản đồ cũng không phải nhưng bây giờ kia vài tòa mỏ tất cả đều thuộc về d ạ dở bá tước có thể nghĩ vì trấn an vị này nổi danh tính tình không tốt tính cách đầm đ ộ n g tác phong ác liệt bá tước sợ công tức bên kia gió bao chủ tế trả giá giá cả to lớn kỳ thật có thể lý giải gió bao chủ tế lựa chọn như vậy bắt quá khứ h ệ y a dịt phu nhân che che giấu giấu nói cho lào dị một bộ phận cho nên hắn biết rõ đối với gió bao giáo hội vị kia sinh mệnh đã sắp muốn tới cực h ạ n rất có thể đợi không được thế giới biến đổi ngày đó chủ tế cùng hắn đồng đảng nhóm tới nói cái gì cũng không có sinh mệnh trọng yếu bọn hắn sở hữu tính toán quay chung quanh đều là điều này nếu quả như thật có cái gì d ư lực bọn hắn sẽ chỉ nghĩ biện pháp ủng hộ vị kia sơ đ ỡ công tước để hắn cố gắng một chút phân tán một lần bạch long quốc vương lực chú ý dù sao tại bây giờ bang nguyên vương quốc thực chất trên ý nghĩa mạnh nhất ngoại lực vẫn là vị này bạch long quốc vương á m dạ giáo hội cùng đại địa giáo hội mặc dù công khai ra mặt nhưng ở lần thứ nhất giao phong bên trong nhưng thật ra là thất bại cho nên dù cho giáo hội thế lực đến rồi băng nguyên vương đô hơn mấy tháng các nàng lại vẫn chỉ là một khối b i ể n hiệu một khối đại biểu cho băng nguyên vương thất càng ngày càng thụ thần minh coi trọng b i ể n hiệu cái này cũng xác thực để đưa tiễn phụ thân của mình đeo lên vương miện g a lét kế vị con đường b u n g lòng rất nhiều rất nhiều lấy băng tuyết giáo hội làm danh nghĩa công kích tại mấy vị kia đại biểu giáo hội ra mặt tế ty chủ giáo trước mặt đều chỉ có thể đảng hoàng thu hồi đi còn chân chính tỉnh không để ý cái gì đại địa cái gì ám dạ băng tuyết giáo hội nhưng vẫn không cái gì động dù sao bọn hắn từ trước đến nay không có thất bại về sau làm như thế nào tiếp tục chuẩn bị thua chính là thua lần sau đổi loại phương pháp lại đến là bọn hắn trạng thái bình thường nhưng để bọn hắn trước đó làm tốt một khi thất bại làm như thế nào cải biến chiến thuật chuẩn bị lại phi thường khó văn tuyết tà giáo tà môn nhất địa phương chính là ở đây bọn hắn vô luận làm chuyện gì đều có một loại bản thân tất nhiên sẽ thành công niềm tin đương nhiên thất bại bọn hắn kỳ thật cũng không cái gọi là hoàn toàn sẽ không vì vậy mà mất mát đấu t r í dù là thất bại vô số lần hờ ký long đôi ra tới hờ ký chó tại tự tin phương diện này tuyệt đối không người có thể so sánh rất rõ ràng băng tuyết tà giáo bắt đầu một lần nữa nghĩ biện pháp rồi mặc dù bọn hắn cùng rất nhiều băng nguyên quý tộc có chỗ hợp tác nhưng bình thường mà nói băng tuyết tà giáo tuyệt sẽ không nghe theo đối phương chỉ huy bọn hắn từ trước đến nay có mình ý nghĩ trừ phi quý tộc bên kia thật sự có hôn đến tà giáo cao tầng người tựa như một lần kia nếu như không phải có vị kia băng tuyết thánh n ữ tại muốn để băng tuyết tà giáo xuất động băng cầu vương hóa thân cái này cấp bậc tồn tại nghĩ cũng đừng nghĩ bọn họ xác thực rất dễ dàng bị người lợi dụng nhưng lợi dụng bọn họ người cũng được trả g i á một cái có thể ở bọn hắn giáo hội chen mồm vào được tồn tại kỳ thật còn rất công b đừng nhìn băng tuyết tà giáo cho bên trong cho khí nhưng có thể ở hiện tại trong tình cảnh quan trọng này một mực sống được như vậy tùy ý làm vậy tự do tự tại bọn hắn cũng là có bản thân một bộ sinh tồn phương thức b ă n g không chỉ bằng bọn hắn đầu sắt trình độ sương tống này chết tặng không sai biệt lắm rồi cho nên mặc dù tại về nước thời điểm gặp n h i ề u như vậy vấn đề, n h ư n g a l e x sau khi về nhà nhưng vẫn là rất thuận lợi kế thừa vương vị cùng thu phục quốc vương bộ hạ trực thuộc những chuyện này đều ở đây tiến hành đâu vào đấy bên trong chỉ cần đứng ở đó tòa băng tuyết chi đô bên trong liền có thể cảm giác được bạch long quốc vương người mặc dù không ở nhưng hắn ảnh hưởng lại khắp nơi đều ở đây nếu như thật sự muốn tại băng nguyên vương quốc làm chút gì kia đệ nhất sự việc cần giải quyết chính là phân tán vị này quốc vương bậy hạ lực chú ý lao dĩ thân phận địa vị mặc dù đủ nhưng tầm quan trọng cũng không có mạnh như vậy đương nhiên quan trọng nhất là lao dĩ lanh địa b ị hắn quản lý chật như nêm tối ngoại nhân rất nhiều chuyện căn bản không hiểu rõ nhất là tại bạch long xuất hiện về sau càng là khó có thể đối phó Gió bao giáo hội bên kia rõ ràng có càng âm h i ể m sắc bén kế hoạch cho nên mới sẽ trả giá như thế nhiều miễn cho dễ dở bá tức đánh cỏ độc rắn lao dĩ lần thứ nhất liên hệ bạch long quốc vương cũng là bởi vì biết rồi tin tức này chương 219, lạo gì nho nhỏ trả t h ủ tâm c h ư n g hai t h lạo gì nho nhỏ trả thù tâm thời điểm đó lạo gì kỳ thật còn chưa có bắt đầu hoài nghi bạch long quốc vương bên người sự vụ quan sẽ có vấn đề dù cho bạch long quốc vương không có trả lời hắn nhưng là có thể là tin tức này đối phương đã sớm biết vậy đã sớm có đối sách hắn lại không phải cái nào mặt mũi bên trên nhân vật trọng yếu cần phải để một vị công việc bận rộn quốc vương tại loại này việc nhỏ bên trên nghiêm túc trả lời mà lại chính lạo gì gặp được loại này rõ ràng chỉ nói là một tiếng đối thoại cũng không phải mỗi một lần đều trả lời dù sao tất cả mọi người chỉ là phát hiện có một số việc có thể sẽ ảnh hưởng đến đối phương cho nên dứt khoát thông báo một tiếng hết bản thân tâm là tốt rồi sau đó khi hắn phát hiện lai lịch của địch nhân lại đoán được mục tiêu của địch nhân về sau lần nữa liên hệ bạch long quốc vương lúc liền phát hiện là lạ mặc dù trong lời của hắn không có nói ra dù ở k h ả nghị ạ nhưng tỉ mỉ suy nghĩ lời nói nhưng có thể nghe được cùng bạch long nữ sĩ cùng một nghĩa tờ lúc đó dù ở k h ả nghị ạ cùng b ố là còn đang vì ba cái bảo bảo xuất hiện vui mừng không xiết là gì cũng không phải là rất muốn đánh n ê u các nàng cho nên đi quanh co lòng chừng cầu một lần bạch long quốc vương kiến nghị lao gì cũng biết mình ý nghĩ có điểm lạ có thể hắn thật sự thói quen phụ nữ mang thai là cao nguy sinh vật loại quan niệm này dù cho biết rõ cất chứng rồng rồng cái chỉ cần năng lượng đầy đủ giết cái ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề nhưng hắn vẫn có một điểm bóng ma tâm lý nhưng mà đối rủ ở khan g h i hạ sự t ì n h từ trước đến nay rất xem trọng bạch long quốc vương lại còn chưa có trở về hắn tin tức cái này liền là lạ rồi quốc vương bệ hạ sự v ụ quan bình thường tới nói là muốn đem hắn nguyên thoại một năm một mươi cáo chi bạch long quốc vương lao di ngược lại là không lo lắng bạch long quốc vương bên người có cái gì nguy hiểm nhưng hắn lo lắng trận này nhằm vào dù ở khan ia mà đến âm mưu có đúng hay không có bên k i a n ộ i ứng ngoại hợp chỉ cần là người liền sẽ có lỗ thủng chỉ nhìn có thể hay không có thể hay không bị bắt được người mà thôi hoàn mỹ vô khuyết đồ vật chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng quốc vương sự vụ quan dù sao có mấy cái đâu mà lại vì có thể an toàn tiến hành mới cũ thay nhau sự vụ quan tuổi tác từ trước đến nay đều có cầu t h a n g tính xuất hiện một cái ngu xuẩn bị ngoại nhân lợi dụng tân thủ không thể bình thường hơn được lao g ì cũng không có lo lắng qua những sự vụ này quan bản thân sẽ xảy ra vấn đề nói một cách thẳng thừng lấy bạch long quốc vương lực khống chế cùng thủ l o ạ nhi làm sao cũng không thể để một cái gián điệp hôn thành bên người hắn sự vũ quan dù sao chư thần cùng đám quốc vương ban đầu là có một cái lời quân tử thần minh cùng quốc vương đều bằng long trọng phương thức từng phát lời t h ể tuyệt không tự tay tổn thương đối phương nghe không có gì vấn đề mà lại tựa hồ còn có chút b u ồ n c ư ờ i thần minh làm sao tự mình động thủ a không đều là các đại giáo hội làm tay chân sao nhưng cái này mới là lúc trước thần minh chiến tranh trọng yếu nhất hạch tâm là chư thần cuối cùng nhưng thật ra là bại lui chứng minh cho nên lão dì chưa từng lo lắng bạch long quốc vương bên kia xảy ra cái vấn đề lớn gì trẻ con vừa t h ư ợ vị dù sao cũng phải trải nghiệm một điểm dày vỏ phạm sai lầm cũng bình thường quốc vương bệ hạ sự vụ quan xưa nay không là tốt làm không biết đối diện vị kia xảy ra vấn đề sự vụ quan rốt cuộc là ai lạo d ì đối với lần này không thế nào để ý dù sao hắn đã sớm làm xong lông vũ đột nhiên mất đi tác dụng lúc hai ba tay chuẩn bị hắn lại không phải băng chi vương loại kia sống lâu gặp thật kỳ mà lại lần này chuẩn bị ở sau chuẩn bị thì càng đơn giản lão dị đã sớm ngao n g o e muốn động tới chỉ là một thời gian tìm không thấy cơ hội ra cái này tay lão dị vững tin thu được phần này thư m ư i bộ công thương môn tuyệt đối sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem đưa đến bạch long quốc vương trong tay dù sao để tỏ lòng kinh ý lạo d ì phi thường k h ẳ n g khái để bọn hắn kiến thức một lần cái gì gọi là tật phong lang mạnh nhất tốc độ đây chính là ba con cấp mười lăm tật phong lang bảo đảm có thể hụ chết bộ công thương kia luôn cự tuyệt hắn đứng đắn x i n l ã o đầu nhi hắn không phải liền là muốn đem bên i c ả n h sông biến thành thương m ậ u sông sao mặc dù hắn trồng ở đáy sông ma pháp thực vật để con sông này chỉ có thể để cho hắn sử dụng nhưng hắn lại không phải chủ động hướng bên nào khai phát là của hắn sát vách các bạn hàng xóm bản thân ao ước hắn đầu kia nước trong trong sông nuôi dưỡng vô số đầu cá cho nên bản thân đem liên thông đường sông mở ra đó cũng không phải là một cái tiểu công trình l à o gì nước trong sông thế nhưng là bởi vậy nhiều ba bốn đầu phân n h á n h đâu từng cái từng cái đều không thể so hắn sông lớn hẹp đương nhiên hắn kia sinh trưởng ở đáy sông đ ố i nước bùn điên cuồng yêu thích ma pháp thực vật bởi vậy có vô hạn khuyết trương khả năng vậy hoán không được hắn bản thân đúng không dễ dơ năng tước thế nhưng là trong sạch vô tội rất đâu hắn chỉ là không có mở miệng cự tuyệt có thể cái nào quý tộc sẽ cự tuyệt người khác đưa tới cửa chỗ tốt đâu lại nói cách vách của hắn các bạn hàng xóm không phải nói muốn nhìn một chút những cái kia dài đến đặc biệt xinh đẹp cá lớn mà tiết cá cũng xác thực đi quá nếu như năng lực đủ mạnh cũng không phải bắt không được dễ giờ nam tước lĩnh đều có kỵ sĩ có thể quá khứ đánh cá đâu dù cho bởi vì lâu dài lấy ma pháp thực vật diệp t ử làm thức ăn khiến cái này cá lớn có điểm ma pháp năng lực có thể bắn bắn thủy tiễn cái gì cái kia cũng không tính là gì chí ít những này cá đẳng cấp vẫn là rất thấp người xem bố lào liền biết rồi h ắ n thả rằng mỗi ngày đi băng nguyên vương quốc dày v ò băng ngư cũng không còn coi trọng qua ngay tại bên cạnh vậy t r ư ờ n g dài ba bốn mét cá x u ố n g đâu mặc dù lào gì nuôi động vật số lượng luôn luôn không giải thích được rất nhiều mà lại phi thường dễ dàng trở thành quần cư sinh vật nhưng là không đến mức bắt không được đánh không chết lào dị muốn ăn cá thời điểm liền sẽ tới cái chổi mười phút liền có thể khải hoàn mà về cho nên đây tuyệt đối không phải lào gì vấn đề kia bộ công thương lao đầu tử dựa vào cái gì cự tuyệt hắn d ừ n g a chỉ làm cho hắn nghe lâu dài ăn mới mẹ huyết thực s ó i miệng là cái gì mùi vị đều là lào gì rất h o a n dung rồi đương nhiên lão d ì còn không đến mức cần phải đợi đến bạch long quốc vương bên kia có đáp án mới bắt đầu làm việc hắn đã không thiếu tiền cũng không kém tài nguyên tại chính mình trên lãnh địa lại có tuyệt đối uy nghiêm cùng quyền lực muốn làm gì làm là được ở nơi này cơ hồ đã dung nhập vào hắn khí tức lãnh địa lại không thu hút côn trùng cũng không cách nào ẩn tàng lại nói biết do hắn lánh địa có bao nhiêu chuyên môn ăn côn trùng chú chim non sao cho nên l ã o gì thật có chút nghĩ mãi mà không rõ t à i phụ nữ t h ầ n bên kia rốt cuộc là có cái gì dạng lực lượng chống đỡ lấy bọn hắn dám xuống tay với hắn cho dù bọn họ đích thật là đột nhiên xuất hiện đ ệ n h nhân có thể hơi che đậy một lần l ã o gì ánh mắt tỉ như giả mạo một lần đại địa giáo hội loại hình nhưng những cái kia côn trùng nhiều lắm thì tính bí mật mạnh một điểm lại không phải sẽ không bị chim ăn nhất là l ã o gì nơi này thật sự có rất nhiều cấp m ư ơ i phía trên loài chim tồn tại động vật trực giác là phi thường mạnh mỗi cái nuốt qua những cái kia tiểu côn trùng chim chóc sau khi trở về đều sẽ điên của phi phi phi nhân loại nghe được hơi tiền mùi vị có thể sẽ cảm thấy hương chim nhỏ lại khẳng định không được đối bọn chúng tới nói kia dính đầy dục vọng hương vị thật sự buồn nôn chết rồi l i ê n ngay cả một chút thực hụ điều đều cảm thấy hương vị kia có chút tối bất quá thật cũng không là không thể ăn chính là được thấm điểm gia vị thì như một ít ăn thị thực vật nước dịch lao di nhìn thoáng qua thành bảo phía trước mặt cỏ vô số hiện ra tơ máu rắn hổ mang bất hợp cùng với tinh tế thật dài cây vọng vó cùng màu tím hồ thậm chí còn có một loại diệp từ rất dày xem ra phi thường văn t ĩ n h nhiều thị thực t vật bố la cơ nia hợp thành một cái thú vị vòng sinh thái tại chim nhỏ nhóm phối hợp xuống những côn trùng này nhìn như một mực tại giám thị thành bảo nhất cử nhất động trên thực chất sớm đã bị dồn đến mấu chốt khu vực những cái kia ăn thị thực t vật sở dĩ một mực không có phản ứng là bởi vì trên bãi có thiết trí cách ly mùi vị phát trận lào gì chỉ cần nghĩ tùy thời đều có thể mở ra đương nhiên hắn sở dĩ như thế cẩn thận từng ly từng tí là rốt cuộc tìm được vị kia tại lãnh địa bên ngoài không trùng người tên kia rất thông minh một mực trốn ở lệ ổng trong lãnh địa ngăn lấy rừng cây điều khiển những cái kia côn trùng. khả năng trong lòng hắn dù cho lạo dị phát hiện là lạ cũng chỉ sẽ hướng bên kia bờ sông đối thủ c ú nhóm nơi đó tìm nơi đó cũng xác thực được a n trí một cái trùng tổ cùng với mấy cái xem ra thần thần bí bí ra hỏa ân dựa theo tật phong lang thuyết pháp mấy cái này cũng đều là dễ dở bằng chi điều này cũng làm cho lạo dị xác định những tài phú này giáo hội người là bị b ắ c địa gió bao chủ tế lấy được sở dĩ cần phải làm mấy cái dễ dở tới đương nhiên là vì buồn nôn lạc dị đồng thời cảnh cáo tâm tư g a o động dễ dở bằng chi nhóm nếu như những người này bị lạo dị phát hiện sau đó bị từ trước đến nay lấy sát phạt quả đoán nổi danh hắn thanh lý mất kia dễ dở b á tức tự nhiên là có thể giống những cái kia bảng chi nhóm tuyên dương lạo d ì tàn nhẫn cùng lý kỷ dù sao tật phong lan g chỉ là thay đổi minh ước chủ nhân cũng không có cùng dễ dở triệt để đoạn tuyệt quan hệ nếu có cái nào dễ dở thật sự dám vọt tới lạo d ì nam tức linh tìm cơ hội hắn k ỳ thật cũng sẽ không cự tuyệt bất quá lạo d ì cũng không còn dự định để bọn hắn từ bản thân lánh địa quá khứ trước kia muốn đi vào lang sơn tìm kiếm cơ duyên kia là muốn trèo non lội suối vượt qua mấy chục tòa dốc đứng vách núi treo leo không có một chút khảo nghiệm dựa cho nên hắn nơi này cũng giống vậy thiết t r í trạm kiểm soát theo lão di cái này so với quá khứ những cái kia đơn giản hơn nhiều c h ỉ ít có thể thiếu đi không ít đường vòng đâu chỉ cần từ sông đối diện bơi tới xuyên qua tầng tầng rừng rậm tiến vào tận phong lang lánh địa là được dù cho lão di mấy năm này phi thường cố gắng đi ngang qua sơn lĩnh phía dưới tòa kia hẹp dài rừng rậm cũng bất quá hơn mười cái đồi núi mấy chục cây số điện mặc dù bên trong động vật nhiều một chút phản ứng kịch l i ệ n điểm nhưng sẽ không chết người a nếu là thật có người nào vậy mà lại bị gà vịt ngẫu nhận chết vậy hắn có tư cách gì đi gặp tật phong lang đương nhiên, dù cho định cho những này dễ dở cơ hội cái kia cũng không thể nào là hiện tại cho nên nghiêm chỉnh muốn tiến tới dễ dở đâu có thể nào sẽ ở lúc này chạy tới nhưng dù cho có thể lý giải nghe tới lạo di đích xác tâm ngoan thủ lạc giết chết mấy cái này người dễ dở vậy tất nhiên sẽ giao động thậm chí có bất mãn đây là nhân chi thường tình tại trong mắt những người kia bọn hắn đều cho lạo di cơ hội để hắn cho ra bản thân nguyện ý cùng dễ dở giao hảo chứng minh một chút xíu vấn đề nhỏ làm gì tuyệt tình như vậy bình thường tới nói các quý tộc dù cho đối bọn hắn loại này thăm dò bất mãn cũng vẫn là sẽ hơi lùi một bước dù sao Ai cũng biết, lợi cũng c í hãng lớn nhất hắn đ u ố t một điểm rất t chia bình h lại điểm ra n ư ờ Chỉ từ i Di hoàn toàn không có ý định cho bọn hắn cái giá giá Di kia mũi viết ế c có cho có chút lịch có chút lịch chẳng Lào Lào hoàn toàn này. thoáng không định hắn không nhân, không nhân. lạnh nhìn thành chủ bọn Trưng trưng lùng bên kia sông, mặt trị trị mặt t ý đầy r qua vũ mãn trước í rể dơ nhóm. Hắn từ t đến nay không phải loại k i a tâm ngoan thủ là người dù cho đối người hạ tử thủ cũng được trước tiên thuyết phục mình một chút đương nhiên t r ắ n g trận cùng hắn là được người không ở nơi này cái thuyết phục phạm vi bên trong hắn không quan tâm tay mình nhuộm máu tươi vậy không quan tâm những cái kia bởi vì chính mình một chút quyết định không thể không bởi vì thân bằng bị g i ế t mà đứng trước mặt lộ người bình thường sẽ như thế nào đây không phải là hắn sai nhưng làm gì cũng không hy vọng bản thân trực tiếp giết chết hoàn toàn không công người đại khái là kiếp trước cái kia chỉ dám đánh chết con mỗi con rán tối đa ngăn lấy túi rác ngã chết con chuột hắn còn muốn lâu một chút nữa tồn tại đi cho nên hắn mỗi lần dự định tự mình động thủ trước chỉ cần có khả năng đều sẽ tỉ mỉ điều tra một lần mà mấy cái này dễ dơ tất cả đều là biết mình là tới làm gì dễ dở ba tức đem bọn hắn phái tới khi này cái mồi nhự trước đó có lẽ ẩn nút chuyện này mức độ nguy hiểm nhưng đích xác nói cho bọn hắn để cho bọn họ tới chính là vì đối lạo d ì hạ độc thủ bọn hắn tới đây nhiệm vụ mặt ngoài là thăm dò lạo d ì đối d ể dở bảng chi thái độ trên thực chất là vì những cái kia ám toán lạo d ì mà đến kẻ ngoại lai、like、làm nhiệm hộ cho nên một khi bị phát hiện cũng rất có khả năng bởi vì bên ngoài những tiểu động tác kia bị lạo d ì giận chó đánh mèo bồi tiếp bên cạnh trùng tổ một đợt bị thanh lý mất nhưng mà mấy cái này người vẫn là cảm thấy có thể đánh cược một keo mặc dù bọn hắn coi như cẩn thận chỉ dám tại bị t r ù n g điệp bảo hộ bên trong trùng tổ bên cạnh giao lưu một chút chân thật nói chuyện h i ế m nhưng những người này vẫn không hiểu vì cái gì dễ dở nam tức lĩnh có thể làm cho cường đại giáo hội thế lực đều tìm ngoại nhân phụ trợ còn biểu hiện được như vậy lén lút bọn hắn vị trí ngay tại bên kia bờ sông nhỏ rừng rậm bên trong kia là một tòa thiên nhiên rừng rậm các loại cao lớn phương bắc cây cao chỗ nào cũng có hiện tại lại đúng lúc gặp mùa thu chính là những động vật sinh động mùa vụ cho nên cho dù bọn họ đem vị trí khu vực trong vòng trăm thước loài chim đều dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn là không dám làm quá nhiều. Dù sao, nếu như dừng dậm bên trong lặng ngắt như tờ khẳng định có vấn đề bọn hắn còn không đến mức cảm thấy đối diện lào d ì ngay cả điểm này nước bình đô không có nhưng mà mấy cái này người vẫn là bởi vì quá quen dễ giờ b á tức lính phách lối thời gian căn bản không tính là cảnh giác lời gì cũng dám nói đoán chừng chỉ suy tính tất cả mọi người nói như vậy thì ai cũng sẽ không mật báo loại này tay sai thường dùng quy tắc lào d ì nghe bọn hắn nói chuyện thời điểm thật sự có một loại đặc biệt cảm giác quá gì. món pét thành bảo không có tiền đồ nhất kỵ sĩ cũng sẽ không nói như vậy không đương nhiên cũng có thể là bởi vì những người này lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau đề phòng lẫn nhau cho nên nói chuyện thời điểm thói quen nói ngoa nhưng giám sát bọn họ mấy ngày nay lão gì thật sự cảm thấy mình chịu hai nạn lao động tại làm sao nhiều nói nhảm bên trong chật vật tổng kết ra một bộ phận nghe liền phi thường đông cung nương nương ủi bánh luôn nói mấy cái này người sở d ĩ dám chạy tới cận bệnh là cảm thấy lạo di thu lưu tật phong lang tất nhiên là có gia tâm hơn nữa còn là cần bọn hắn dễ dở giúp một tay gia tâm nhất định là vậy vị biên cảnh nam tức muốn tấn t h ă n g bá tước đồng thời muốn đi vào nội lục mở rộng bản thân vòng xa giao bằng không mà nói lạo di căn bản sẽ không muốn bọn này sẽ chỉ cùng dễ dở huyết mạch ký kết khế ước ma phát sói dù sao dễ dở ra tộc người cũng đều biết những n à y sói đến cùng có bao nhiều có thể ăn thịt ngược lại là những cái kia tật phong lan g phụ thuộc phụ thuộc chỉ là có được một điểm ma p h á p huyết mạch cự hình sói ngược lại là có thể cầm đi cho bản thân trong lánh địa kỵ sĩ làm thu cưới nhưng trong mắt bọn hắn những này cự hình sói điều kiện lại nhiều lại cao nhưng mà thực lực cũng liền như thế tối đa so cao cấp mã cường một điểm nhưng tiêu hao cần phải lớn hơn mặc dù loại kia đặc biệt bồi dưỡng ra được vác nặng đủ cao to con cao lớn đều có giá trị không nhỏ ăn cũng là cần đặc thù điều phối thức ăn r a súc nhưng lại thế nào vậy so thịt i ệ n nghi coi như chỉ là ăn con tỏ cự hình sói ăn một bữa rơi vậy so n g a một ngày tiêu hao nhiều a mà lại chỉ cần mang theo ma pháp sinh vật huyết mạch cách đoạn thời gian liền nhất định phải cho ăn một chút cùng ma pháp hệ k h á c vật liệu đối với phổ thông kỵ sĩ tới nói dù chỉ là do tinh thạch phế liệu m ạ n h vụn đó cũng là nặng nề g h gánh vác các kỵ sĩ mặc dù cầm tiền lương tương đối cao nhưng mình tọa kỵ đều phải tự mình ngồi suy tính một chút tỷ suất chi phí hiệu quả lời nói trừ một chút thụ dễ dở b á tức coi trọng người bình thường nếu như không chiếm được tật phong lan g công nhận lời nói chắc chắn sẽ không đi nuôi những này gân gà sói đương nhiên những cái kêu bản thân có trang viên dễ dơ đoán chừng vậy không quan tâm những thứ này dù sao những này cự lan cũng có thể bản thân đi săn nhưng đối với sinh sống ở thành thị bên trong phía ngoài đồng ruộng rừng rậm đều thuộc về dễ dở bá tước người bình thường không dám tùy tiện tiến vào những cái kia phổ thông bảng chi tới nói nuôi sói thật sự rất khó những người này một mực tại thì thầm cái gì có khô giá cả cái gì thịt tươi khó được l à o gì hiểu rõ bọn họ so đo về sau chỉ cảm thấy mặt mình đều ở đây xanh lét giống như bọn hắn nguyện ý tật phong lang là có thể đem bản thân tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được cự lang hai tay dâng lên tựa như kiểm tra không có cân nhắc qua lấy các ngôi loại này mấy chục tuổi vẫn là sơ giai kị sĩ thực lực căn bản không có tư cách kia thằng đến hắn cuối cùng nghe rõ mấy tên này cầm tới tiền lương trên thực chất còn không bằng hắn kỵ sĩ đoàn bên trong vừa mới chuyển chức sơ cấp kỵ sĩ l à o gì mới bừng tỉnh đại ngộ đây chính là l a n lộn qua ngày cái chủng loại kia ra hỏa biên cảnh quý tộc từ trước đến nay đối với mình thủ hạ rất khẳng khái chỉ cần dám nuôi kỵ sĩ đoàn liền tuyệt đối bỏ được s u ấ t tiền túi đều nhanh để hắn quên đi nội lục quý tộc hoàn toàn không giống bọn họ kỵ sĩ đoàn là dùng để lớn mạnh chính mình t h a n h thế chen ép phản kháng bình dân căn bản không phải lấy ra bảo hộ lãnh địa chính thủ hộ một nhà m ạ n nhỏ cũng chính là bắc địa vương quốc trước một trận chiến tranh còn không có hơn trăm năm sở hữu lãnh địa quý tộc còn tại nu vâng không mà nói quốc gia yên ổn lâu liền nhất định sẽ có quý tộc giảm xuống bản thân quân sự tiêu hao dứt khoát hủy bỏ đứng đắn kỵ sĩ đoàn toàn cầm người hầu đối phó đương nhiên nguyện ý lưu tại nội lục quý tộc nơi đó cầm những cơ sở này tiền lương kỵ sĩ trên cơ bản cũng không còn bao nhiêu tư chất có thể nói cho dù bọn họ bởi vì huyết mạch ưu thế trên cơ bản đều có thể đi đến kỵ sĩ một bước này nhưng là cứ như vậy quốc vương quân thu người thời điểm mặc dù yếu tố đầu tiên là thiên phú nhưng là sẽ quan sát những hải tử này tại giai đoạn trước trại huấn luyện biểu hiện xem xét cũng không muốn ăn khổ cái chủng loại kia ai cũng sẽ không cần đại gia là tới tìm kiếm bồi dưỡng về sau muốn đồng sinh cộng tử đồng bạn ai cũng không muốn bản thân muốn chết cho nên nội lục quý tộc càng quen thuộc tại cầm lương cao thuê những cái kia mới từ quốc vương quân ra tới muốn tìm nơi thích hợp dưỡng lao đại kỵ sĩ có như vậy một hai liền đầy đủ cam đoan bọn hắn sẽ không ở lúc ra cửa gặp phải ngoài ý muốn quốc vương quân xuất thân những người này có lẽ tính tình không nhất định tốt nhưng lại nhất định sẽ tuân thủ lời hứa của mình đương nhiên bản thân bồi dưỡng cũng không phải không có dễ dở ba tức liền rất coi trọng nhưng hắn bí mật quá nhiều đại bộ phận thủ hạ cũng sẽ không bị phái đi làm những cái kia bí ẩn việc nhất là dễ d thì những ư mấy c á người này tính toán chi li những cái kia lợi ích đều là lạo dĩ nghị cũng nghị không ra đồ vật quá không đáng giá lạo dĩ đã thành thói quen những cái kia âm mưu quy kế cùng những người này thì thầm không nói cách xa vạn giảm đi đó cũng là không có chút nào liên quan hắn mấy ngày nay thật là chịu đại tội hắn bây giờ không có hứng thú tại một đống ai ai ai là ai ai ai yêu đương vụ trộm ai ai ai ai hải tử là nhà cách vách ai ai ai trong chuyện trọn vẹn vẹn có điểm kia có thể nghe đồ vật sau đó lão di mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng hắn vậy mà có thể làm đến như vậy n h ả m chán táo bạo nhưng không có lọt mất một câu cho dù là bốn năm trước hắn đều không làm được đến mức này thời gian thật là một cái đáng sợ đồ vật chỉ là rõ ràng mình đích thật là chân thật người mạm chỉ có một còn gặp phải cái gọi là đại tranh chi thế hắn liền nhanh chóng thành thục lên nếu đổi lại là trước kia đều đã quyết định muốn cạo chết mấy cái này người lão di nhất định liền sẽ không lại nghe những cái kia nói nhảm nhưng mà phi thường muốn biết tài phú giáo hội cái này bên cạnh đến cùng có cái gì mưu đồ l ạ o di lần này vẫn là kiên trì được cảm giác nguy cơ đích sắc khiến người dễ dàng trưởng thành may mắn dù cho những người này m ộ ư ơ i phần cẩn thận nhưng l ạ o di vẫn từ trong lời của bọn hắn tìm được một chút tung tích bao quát mấy cái chỉ là giám sát hoàn toàn không có ý định xuất thủ tài phú giáo hội doanh địa cùng với yên lặng tại phủ cận quan sát mấy cái này doanh địa cái khác giáo hội nhân thủ những n à y giáo hội thật sự không có một tốt đồ vật mặc dù không có trừ tài phú giáo hội bên ngoài cái nào giáo hội chủ động đối dù ở khạ nghị ạ hải từ xuất thủ nhưng bọn hắn rõ ràng đều làm song đen ăn đen chuẩ lạo di quay người trở lại trong phòng l ặ n g lặng mà nhìn bàn đọc sách trên không kia trương h i ể n bày ra lấy hắn toàn lãnh địa bao quát khu vực phụ cận lập thể địa đồ cái đồ chơi này lạo di rất sớm đã muốn làm rồi hắn vẫn nhớ vẹo ẩn đại lục cái kia rất nổi danh đến bảo trong thư viện liền có một bản sinh động như thật thành nước sâu địa đồ chẳng những có thể lấy rút ngắn phóng đại cái nào đó cụ thể địa chỉ thậm chí còn có thể quan sát được cái nào đó kiến trúc bên trong đều có cái gì người cái này cần đem toàn bộ địa đồ cùng lãnh địa triệt để khóa lại cùng một chỗ lạo di từ khi nghĩ tới đây đồ vật đã cảm thấy mình cũng có thể làm được nhất là thế giới này còn có có thể đem thủ hạ của mình cùng lĩnh dân khí tức ghi lại trong danh sách thức tỉnh pháp trận nhiều lắm là tại chính mình trong lãnh địa nhiều bố trí một chút pháp trận thôi chẳng lẽ hắn còn kém điểm này tài nguyên sao theo kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức càng ngày càng nhiều đẳng cấp càng ngày càng cao hắn nhưng là lấy được rất nhiều ban thưởng chương 221, lạo d ì to lớn tiến bộ chương 221, lạo d ì to lớn tiến bộ mặc dù bởi vì hắn bản thân không có kỵ sĩ đẳng cấp cho nên lấy không được thành tựu bảng bên trong bắt mắt nhất những cái kia tốt đồ vật nhưng lạo dị tỉ mỉ nghĩ tới với hắn mà nói những cái kia uy lực mạnh mẽ vũ khí lực phòng ngự mười phần trang bị kỳ thật cũng không còn cái gì dùng trừ xinh đẹp a kia là thật xinh đẹp bảo đảm sau khi mặc vào hắn chính là nhất phong cách nhóc con kỵ sĩ đoàn ban thưởng phong cách thì càng tới gần với thực dụng trên cơ bản đều là dùng để khuyết trương lãnh địa khuyết trương đại kỵ sĩ đoàn cùng với để sinh hoạt hàng ngày thư thích hơn tài nguyên lao dì thậm chí còn ký ra tới một bộ đặc biệt hoàn mỹ bên trên cống thoát nước còn kèm theo rác rưởi thanh lý thiết bị tốt đồ vật cái này không chỉ có riêng là cung cấp cho hắn thành bạo sử dụng thành bảo bên ngoài tòa kia càng lúc càng lớn tiểu thành thị cũng bị bao quát ở bên trong lao dì tại phát hiện mình ngoại thành c c ũ nhưng, như、so、nhưng theo thời gian trôi qua người càng đến càng nhiều điểm này không cần hoài nghi mới thời gian mấy năm là gì các linh dân cơ hồ mỗi nhà đều nhiều hơn hai ba đứa bé coi như thiên phu không thể tốt đến đủ để tiến vào để đại gia thèm nhỏ nước dãi kỵ sĩ đoàn vậy ít nhất cũng có thể đánh một chút con thỏ tìm xem lương vũ không có bồi thường tiền hài tử càng không tồn tại nuôi không nổi vấn đề thậm chí đại bộ phận hài tử đều có thể được đưa đi biết chữ trong thư viện chuẩn đ á m học đồ có thu lệ phí cơ sở biết chữ ban mặc dù giá cả không ít nhưng ai cũng có thể đi học thời gian khá hơn đáng người tự nhiên bắt đầu rồi sinh dục chiều thu được tin tức này là gì Còn không đến mức ngốc không đến đến không đi tính toán thống kê thống thêm đi dễ ự đoán những người này t dở nam tức đương lĩnh con thỏ đám k i a sói tại qua mấy tháng này về sau cũng không quá nguyện ý n ắ m lấy ăn lại lớn lại nhiều còn một tổ lại một tổ cự lang nhóm thà rằng đi cùng chiếm cứ trong rừng rậm g bên trong chờ thiên địa động nội dung h o a i h anh liệt liệt ngay cả hai đầu bạch long đều liền bên kê thú vui thức ăn nói tóm lại dễ dở nam tức lĩnh con thỏ có thể để cho các l í n h dân bắt đến thiên hoàng địa lão nhưng lão d ì to lớn được mở mang thứ nguyên không gian dưới mặt đất nhà kho còn chỉ chứa đầy một cái góc hắn vậy không quan tâm điểm kia còn tỏ tiền nhất làm cho đầu hắn đau chính là càng ngày càng nhiều người sẽ chế tạo ra sinh hoạt rắt rưởi lão d ì tuyệt không cho phép hắn tân tân khổ khổ kiến tạo lên sinh đẹp thành nhỏ biến thành một cái bài giác h ắ n tại trong thành bảo sử dụng pháp trận khẳng định không có khả năng ở trong thành thị vậy dùng lão dị còn không đến mức phát loại kiếm gốc cho dù là tại hắn quá khứ cái kia nghe nói đã thỏa mãn ấm no cốc ra nắp giếng cùng đường ống kim loại cũng còn thỉnh thoảng bị ăn cắp càng đ đây chính là dùng ma pháp vật liệu cùng với đắt giá năng lượng tinh thạch chế luyện đồ chơi giáp rưỡi xử lý pháp trận lại không thể phong lên dùng lao dĩ là dự định giải quyết vấn đề thật không có dự định giải quyết chế tạo vấn đề người cũng không còn hứng thú đi khảo nghiệm nhân tính may mắn không biết có phải hay không là hắn nhớ mãi không quên thậm chí trong mộng đều đang nghĩ lấy vấn đề này làm kỵ sĩ đoàn thành viên chính thức nhân số vượt qua năm trăm người lúc hắn thần khí cho hắn cung cấp loại này đồ vật lao dĩ nhìn ra được cái đồ chơi này tại thần khí nguyên lai chỗ thế giới chính là một loại cơ sở phối trí chế tạo người vô dụng càng nhiều tự nhiên là cần nhưng mà chuyện này với hắn tới nói quả thực là cây cỏ cứu mạng cho nên khoảng thời gian này l ạ o d ì đã rất ít bởi vì nhìn thấy kia một đống mời đến giai kỵ sĩ về sau lại đến nhiệm vụ thành tựu bảng mà nóng này ngược lại rất có hứng thú đi nghiên cứu những cái kia rõ ràng lợi dụng ma pháp kiến trúc sinh hoạt tài nguyên thật sự là hắn càng lúc càng giống một cái pháp sư rồi cuối cùng có thể từ những cái kia đồ vật bên trong thấy được một cái vô cùng cường đại thế giới chí ít tại ma pháp phương diện dù cho một m ự c thất bại chỉ là làm ra vô số lập thể xa bản một dạng địa đồ nhưng lạp gì cuối cùng vẫn là tìm được phương pháp tạo ra được hắn ma pháp địa đồ kỳ thật hắn tại chính mình trong lãnh địa bố trí những trợ giúp kia thực vật sinh trưởng pháp trận liền đủ rồi vì cam đoan những này pháp trận có thể một mực hữu hiệu lão gì trên cơ bản đều bỏ thêm giám sát m a đũ lệ cùng thành bảo hạch tâm pháp trận tương liên cái chủng loại kia m à t à i đại khí t h u hắn cơ hồ tại lãnh địa mỗi một góc đều bố trí loại này pháp trận bao quát lớn dưới vách đá thú vị là trong đó rất trọng yếu vật liệu là hắn ngay từ đầu muốn dùng đến chế tạo màu hồng vườn hoa ma pháp thuốc màu hắn sau này vậy kịp phản ứng đã loại này thuốc màu có thể làm đến hóa hư làm thật vậy chúng nó tất nhiên có một ít pháp tác hiệu quả tựa như sử nghe giống như rất đơn giản nhưng thật sự muốn làm đến nhưng căn bản không phải thông thường tiểu tiên tiểu thần có thể chạm đến may mắn hắn cuối cùng vẫn là nghĩ tới nhưng mà rõ ràng tại hội họa thời điểm đủ để cho một tòa điêu khắc tinh xảo làm công t i n h mỹ sân thượng cụ hiện mà ra vật liệu tại chế tắc cái này địa đồ thời điểm ngay cả vẽ một cái cửa hàng nho nhỏ đều không đủ dùng lao dí lại trả giá không ít đại giới mới cuối cùng hoàn thành tòa này thoáng như hiện thực địa đồ thậm chí có thể nhìn thấy nào đó khối thổ địa bên trên thiêu đốt hòa diễm thế giới này nông dân quen thuộc tại tại thu hoạch vụ thu về sau thiêu hủy những cái kê lưu lại thân cành cây sau đó đem còn dư lại cho tàn cùng số lớn nước dinh dưỡng gia nhập đại địa giáo hội cung cấp giá cả phi thường rẻ tiền chuyên dụng dinh dưỡng tề pha trộn cùng một chỗ dùng công cụ lật đến dưới bùn đất như vậy đến rồi mùa xuân địa lực liền triệt để khôi phục có thể tiếp tục gieo hạt địa đồ mặc dù chế luyện rất gian nan nhưng lão dị cũng nhận được lợi ích cực kỳ lớn hắn sở dĩ lại bắt đầu suy nghĩ những n à y đồ vật là bởi vì hắn kia sóng cả mánh liệt tinh thần hải để lão dị không thể không từ bỏ mỗi ngày thi pháp h u ấ luyện nhưng khả năng tại chế tác số lớn ma phát thuốc một lúc tiếp xúc đến đủ nhiều lực lượng phát tắc tại chế tác song cái này lập thể địa đồ về sau hắn tinh thần hải liền triệt để ổn định rồi thậm chí còn khả năng bởi vì tinh thần hải những cái kia xúc rắc quá độ sinh động để cái này lập thể địa đồ cơ hồ có thể theo hắn tâm ý mà động lao dì nhẹ nhàng chuyển động một lần nổi lơ lửng địa đồ sông đối diện lập tức sáng lên năm cái vòng đỏ tám cái điểm vàng cùng với sông cái này một bên vô số điểm sáng màu xanh lao dì có chút cười cười lại quay đầu nhìn thoáng qua k h ắ c một bên nhuyễn hương m ộ t s â m lâm bên kia lệ ổng trên lanh địa cái kia to lớn hồng sắc quanh vòng ngón tay của hắn tại địa đồ biên giới điểm một cái phía trên lập tức xuất hiện một đạo do số lượng tạo thành màu s á n bạc cầu vồng kia là thời gian bây giờ. Còn có hai giờ lạo di nhẹ nhàng nói thầm một tiếng nhưng mà đang chuẩn bị đi hướng bản thân ghế nằm nghỉ ngơi một chút hắn nên đón hai con đột nhiên hiện thân h o à n vũ lạo di nhịn không được bước lên một bên lông mày cười lật ra bản thân giả là bảng một vị nào đó không biết xảy ra vấn đề gì quốc vương bệ hạ phi thường tinh chuẩn tìm rồi tốt thời gian liên lạc hắn sau đó tò mò lạo di liền nghe đến rồi một chuỗi nhi c h u y ề n m à đều giải quyết hết sao hắn nhịn không được truy vấn sao phơ một nhà một cái không có lưu bạch long quốc vương buồn bực trả lời không cần hỏi ta là cái gì lý do u ý tộc sở sự vụ bên kia muốn giết người tùy thời đều có thể tìm tới thích hợp lao gì nhất miệng ngươi không có lại dùng ta làm mượn cớ a ta ngược lại thật ra nghĩ bạch long quốc vương tức giận nói đáng tiếc hắn tiến vào quá m u ộ n nhưng là không thể nói cùng ngươi hoàn toàn không quan hệ lúc trước hắn sau khi đi vào xử lý làn niệu mạng i a tộc tài sản phân phối ô không có hụ chết mấy cái lao gì hết sức tò mò dù sao quý tộc sở sự vụ những người này ở đây gặp được loại này không có nỗi lo về sau chính là không có người có thể tới lôi chuyện cũ vẫn là lãnh địa quý tộc tài sản phân phối lúc tuyệt đối có thể làm đến từng cái giàu đến chảy mỡ người nào muốn cái gì đều phải cho bọn hắn đưa lên hậu lễ hơn nữa còn là loại kia thất bại cũng không cần trở về bọn hắn lại không n ốc bạch long quốc vương khịt mũi coi thường nói ai cũng biết quý tộc sở sự vụ cái này một bên mãi mãi cũng là lý do tốt nhưng xưa nay không là chân chính nguyên nhân ngươi vị kia sự v ụ quan lào gì thăm dò hỏi đ ỗ lịch đi theo bạch long quốc vương sau lưng nhiều năm như vậy không có khả năng một điểm hoài nghi cũng không có hắn có thể biết rõ xả phở gia tộc có vấn đề cũng có thể biết những chuyện này đều là hướng về phía hắn đến nhưng không cần thiết biết rõ hắn đã bị lợi dụng qua rồi bạch long quốc vương chém đinh trả sắt nói cho nên lào gì xin cho ta cái thích hợp hơn lý do tuyệt đối đừng là mặc dù không biết ngươi hướng bên nào đoán nhưng ta đoán chừng ngươi vẫn là không có đoán được lao g ì dù bận vận ung dung trả lời dù sao lần này vẫn là chạy dù ở k h ả n nghị ả đến không phải nói là chạy nàng kia ba tất nhiên thiên phú xuất chúng hải t ử đến ta đưa cho ngươi những tin tức kia có chút đồ vật nhưng là có thể sử dụng lý do khác hốt qua vậy là tốt rồi vân vân ngươi nói ai bạch long quốc vương cuối cùng phản ứng lại nhà nào giáo hội như thế g á m tài phú giáo hội lao dì mang theo một điểm hiếu kỷ ngươi quá khứ có đắc tội qua bọn hắn sao nói thật mặc dù ta nói phục rồi bản thân dù ở khả n h i ạ cùng bố là trứng rồng đích sắc có cái giá này giá trị nhưng ta vẫn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào coi như thực tình muốn núi vàng núi bạc tài phú đầy phòng cái kia cũng không đáng đắc tội như ngươi vậy cường đ g ư ờ i ta trừ phi các ngươi vốn chính là đ ị c h nhân ngươi không có hỏi dù ở khả n h i ạ nàng mang bảo bảo đâu ngươi còn nhớ rõ nàng là một con rồng sao làm gì ở nơi này thời kỳ nữ tính mãi mãi cũng có ưu tiên hưởng t h u quyền nô làm gì có hứng thú hay không cưới cái công chúa ta có nữ nhi mặc dù lớn hơn ngươi mười tuổi nhưng mời dừng lại đi bậy hoàn trước đó ta sẽ không cân nhắc những vấn đề này quốc vương bệ hạ l à o gì như đinh chém s ắ t chặt đức vị này quốc vương bệ hạ quá phát tán n ã o động ậ u rể tốt khó, tìm à. 222, con tốt khó tìm à. mặc à, à. trưng tốt tìm rể con khó m dù bị không chút lưu t ì n h tự tuyệt bạch long quốc vương cũng không còn biện pháp gì chỉ là lúng túng n ở nụ cười hai tiếng dù sao lời này nếu là hắn cầm đi cùng hạ xạ lạn phàn nàn đại khái sẽ chỉ đổi lấy một trận báo tuyết để cho hắn tỉnh táo một chút mặc dù pháp sư cũng có rất nhiều bình thường sinh hoạt mà lại bên trong cũng không phải không có cường giá chân chính nhưng đích xác có một bộ phận như là ạ xạ làn dạng này bị pháp thuật chiếm cứ sở hữu kích tình tồn tại xem như ạ xạ làn bảo bối học sinh l à p gì, sẽ có ý nghĩ như vậy rất bình thường đồng thời ạ xạ làn cái này lão sư sẽ phi thường đồng ý l à p gì lựa chọn một khi hắn biết rõ bạch long quốc vương vậy mà ý đồ đem l à p gì kéo vào vương thất kia đầm vũng nước đục mặc dù ạ xạ làn bản thân chỉ có thể ở cái này trong vũng nước đục yên tĩnh nở rộ nhưng hắn chưa từng từng đem cái này đầm vũng nước đục tán dương thành mỹ lệ hồ nước qua bẩn chính là bẩn chính hắn không có cách nào thoát thân là bởi vì vận mệnh quậy phá sinh tại đây, lớn lên tại đây một thân bản sự. khắp người nhiệt huyết đều nguồn gốc từ đây nhưng hắn học sinh không phải À xã lan kỳ thật cũng không phải là rất thích vương thất những n à y không giải thích được tranh đấu ở khắp mọi nơi hám lợi đ e n lòng cho nên hắn là thật lại bởi vì bạch long quốc vương đề nghị này đối với hắn động đại chiêu nhưng bạch long quốc vương cũng không phải cố ý lạo gì đứa nhỏ này ưu tú hắn kỳ thật không thèm để ý đi đến hôm nay bạch long quốc vương đã sớm kiến thức qua vô số thiên tài s o lạo gì còn mạnh hơn bắt đầu tiếp xúc pháp thuật ba bốn năm liền trực tiếp qua cấp m ư ơ i đại quan tuổi trẻ pháp sư hắn cũng đã gặp như vậy ba năm vị nhưng những người này cũng sẽ không giống lão gì như vậy vô ý thức đem nữ tính đặt ở địa vị ngang hàng bên trên bạch long quốc vương đối lão gì thưởng thức không phải là bởi vì hắn vẫn đối với nữ tính tha thứ lại tôn trọng đối nữ tính thái độ phi thường thân mật sẽ không tùy tiện đối với nữ nhân độc thủ thậm chí còn có thể đối với các nàng đặc biệt tha thứ nam nhân cũng không ít đây là các quý tộc từ nhỏ đã học tập lễ nghi mặc dù có chút người chỉ học được cái mặt ngoài công phu nhưng bạch long quốc vương vậy thừa nhận luôn có một số người là thật từ bên trong ra ngoài tuân thủ những lễ nghi này nhưng cho dù là loại này có cái gọi là phong độ t â n sĩ quý tộc nam tính cái gọi là tôn trọng cũng là đối kẻ yếu khoan dung mà không phải thật sự đã dùng nhìn thẳng ánh mắt nhìn nữ tính cũng có thể tôn trọng thông cảm các nàng bởi vì đặc thù sinh lý trạng thái mà xuất hiện vấn đề nhỏ lào gì sẽ không bởi vì đứng ở hắn người bên cạnh là nữ tính cũng không nhường nàng đi làm một chút nguy hiểm hoặc là phiền thoái công tác chỉ cần nàng là thật tâm thực lòng chủ động tới hắn xưa nay sẽ không nói cái gì đây là nam nhân chiến tranh nữ tính mời đi ra loại hình lời nói nhưng lại sẽ ở phát hiện nữ tính bởi vì làm không được chủ động rời đi thời điểm thông cảm nàng khó xử thuận tay giúp nàng một tay bạch long chính quốc vương một mực tuân thủ chính là loại kia cổ xưa có n g i ệ m nhưng không có nghĩa là hắn không rõ giống lào di dạng n à y nam nhân sẽ là cái tốt bao nhiêu trợ phu tóm lại sẽ không là hắn dạng này tôn trọng nữ tính đối mỗi nhiệm kỳ vương hậu đều rất tốt người mặc dù bởi vì một chút chuyện cũ đối với mình hải tử sẽ không bỏ vào quá nhiều tình cảm nhưng không có nghĩa là hắn không hy vọng các nàng trôi qua tốt kỳ thật làm nữ nhi của hắn so nhi tử còn khó nhi tử lại không có tiền đồ đầu góc lại không đủ chí ít cũng có thể có được ổn định sinh hoạt cưới được một cái thích hợp xuất thân từ quý tộc thế tử sinh ra một đống lại một đống hải tử dù sao chỉ cần hắn một mực ngồi ở trên vương vị ra không tiền đồ cũng liền có chuyện như vậy mà bọn họ mẫu hệ gia tộc vậy nhất định sẽ làm cho bản thân ngàn vạn trăm kế mới đến các vương tử sống rất tốt bằng không mà nói làm sao đời đời thông gia cuối cùng nhường cho mình gia tộc cờ xí bên trên cũng có thể p h ụ lên vương thất hoa văn đâu cho nên bạch long quốc vương xưa nay không nhọc lòng những con này nhưng chúng nữ nhi cho dù hắn mạnh hơn vậy không có khả năng cho các nàng cướp tới hậu vị dám để cho nhà mình vương vị quyền kế thừa so sánh rượi vào sau vương tử cưới bắc địa công chúa quốc gia đều được cho rất có lực lượng cùng dũng khí thậm chí đại bộ phận đều là trước kia cùng bắc địa vương quốc từng có thông gia loại này rút ngắn cùng bắc địa vương quốc quan hệ phương thức tại rất nhiều vương thất xem ra đều rất nguy hiểm ngược lại là có một ít rất có da tâm dị quốc đại công tức sẽ tới cầu hôn nhưng bạch long quốc vương vẫn có d a n h giới cuối cùng hắn sẽ không đi hiệp trợ những này có lòng lang dạ thú g i a hỏa lấy thần tử thân phận áp đảo quốc vương phía trên hắn thấy là đúng mỗi cái quốc vương vũ nhục nếu như hắn ngay cả loại sự tình này đều đi làm người khác tại nhục mạ hắn thời điểm nhưng cũng sẽ đem từ trước đến nay cao cao tại thượng vương thất coi t h ừ rồi ba nguyên vương quốc loại kia tính đặc thù tồn tại vĩnh viên không cách nào sao chép được đối mỗi cái quốc vương tới nói đều là kết quả tốt nhất hắn thả rằng nhường cho mình nữ nhi căm hận hắn vô tình cũng sẽ không tiếp nhận loại này thông ra đương nhiên bạch long quốc vương kỳ thật càng hy vọng mình nữ nhi nhóm có thể giống ạ dịt phu nhân như thế còn sống công chúa hai tử chỉ cần nàng báo ra đến phụ thân thân phận không phải đã kết hôn nam tử kêu hoàn toàn không cần lo lắng cái gì vi phạm quý tộc pháp tắc vấn đề làm sao đều có thể cầm tới cái hư tước chờ đến thực lực mạnh hư tước chuyển thực tức tất nhiên cũng không còn vấn đề gì trọng yếu nhất vẫn là những ngày công chúa chính mình có thể hay không đứng thẳng chân kiên trì lựa chọn của mình có hắn dạng này phụ thân không muốn gả người nhất là không muốn gả về mẫu thân gia tộc có cái gì tốt không dá nhưng lại muốn tìm cái thích hợp nam nhân gà cho lại dẫm lên mẫu hệ gia tộc làm đ ạ p c h â n cuối cùng còn muốn để hắn cái này làm cha ra mặt giúp các nàng áp chế thậm chí càng bởi vì các nàng lòng hư vinh đem các nàng gà đến bạch long quốc vương không để vào mắt nhân ra thật sự là nghĩ đến quá tốt lại quá đẹp hắn nhiều lắm là có thể làm cho các nàng lựa chọn k h ô n gà g hoặc là khỏe m ạ n h gà khác thì thôi nhưng hắn cũng không cách nào phủ nhận mình n ữ nhi bên trong chính là có loại kia tâm địa t h i ệ t lương tính cách vậy mềm nhũng cô đ ư ơ n g theo lý mà nói hắn trong vương cung nuôi không ra loại hải tử này nhưng số lượng nhiều đều sẽ tuân ra đến điểm kỳ hoa bạch long quốc vương thả rằng bản thân cô nương là một tâm ngoan thủ lạc trắng cắt đen vậy không nguyện ý nhìn thấy vậy mà thật mẹ nó có cái thuần trùng bạch liên hoa loại này gả đi thật sự sẽ mất mạng không gả đi đi vậy lại biến thành nện ở trong tay nổi từng ngày cũng là sự tình hết lần này tới lần khác bạch long chính quốc vương lại là loại kia đối thật sự người tốt không có cách nào quá ác tính cách vâng không hắn cũng sẽ không ý tưởng đột phát t h a m dò l à o gì bạch long quốc vương rất rõ ràng l à o gì nếu như chỉ là không muốn kết hôn công chúa vậy hắn chắc chắn sẽ không trả lời như vậy lấy làm gì cùng hắn quan hệ trong đó đã không đáng q u a n co lòng phản đối nhưng lão dị cơ hội là không hề nghĩ ngợi cứ như vậy trả lời sách ngũ hoàn pháp sư còn nhiều bảy hoàn ạ xã lản trở thành bảy hoàn thời điểm đều mấy tuổi hán cô nương k i a tuyệt đối đợi không được lúc kia như thế tâm tính muốn nhường nàng xông phá trong lòng sưng mở tại kỵ sĩ trên đường thẳng tiến không lùi tuyệt đối không có khả năng mặc dù dựa vào thiên phú rất nhanh liền trở thành trung giai kỵ sĩ nhưng cao giai liền khó khăn càng đ ừ n g sách đại kỵ sĩ lại đơn giản nghề nghiệp chuyên môn đặc tính cũng cần t i ê n truy bách luyện mới có thể thu được đối với người khác hung ác không nội người đối với mình ác hơn không dưới trừ phi nàng trắng là giả trắng đáng tiếc hết lần này tới lần khác đứa bé kia vậy mà thật sự trắng hắn thật sự là kiếp trước tạo nghiệt tài năng sinh ra hải tử như vậy làm hại hắn nhìn mấy cái kia không có đ ầ u góc thân là vương tử lại cùng các quý tộc làm đến cùng đi nhi tử đều thuận mắt hơi có chút đương nhiên cái này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua mấy cái này nhi tử ngốc dù sao dễ dở cũng tốt sớm đã bị thanh lý mất nịu mạn mấy cái kia gia tộc cũng tốt đều là rõ ràng giáo hội thế lực thân là vương tử lại vì lợi ích đi cùng giáo hội thế lực hợp tác chính là đối với hắn cái này cha ruột lớn nhất phản bội bọn hắn bất tử chẳng lẽ h ắ n yêu nhất lão đại liền có thể bạch bạch chết rồi nếu như không có những tên kia trưởng tử tuyệt sẽ không đi đến sớm như vậy cho dù hắn có thể bảo chứng hải tử sinh m ệ n h lại không thể để hải tử tại đàn sói thăm dò được trong hoàn cảnh không đem bản thân nhịn đến tâm lực tiểu thụy kia là hắn lần thứ nhất rõ ràng cái gì gọi là cứu được người không cứu được bệnh cho dù hắn cho trưởng tử lại nhiều đều không cách nào để chính hắn học được cái gì gọi là tâm rộng cũng chính bởi vì nguyên nhân này hắn mới có thể để lệ ông cái này cùng trưởng tử nhất giống cháu trai cao chạy xa bay chỉ có rời đi khắp nơi đều là hố vương thất bọn hắn ý nghĩ thế này vẫn cảm đ i tình cảm phi thường trọng thị người mới có thể sống ra bản thân dù sao lấy bây giờ tình trạng đến xem hắn hoàn toàn có thể chờ đến trưởng t ử dòng chính c h i bên kia có cái thủ đoạn đủ đầu óc đủ các phương diện đều thích hợp hải tử ra tới cũng không cần phải đem lệ ổng như thế hải tử kéo chết ở vương thất bên trong bạch long quốc vương khe khẽ thở dài ai sau đó hắn liền lập tức giữ vững tinh thần rời đi chủ đề ngươi không phải cũng biết ta và dù ở khả nghị ạ tại thật lâu trước đó tràn trọc rất nhiều nơi cho nàng tìm kiếm bổ sung sinh mệnh lực tốt đồ vật mạ người xem mặc dù đại bộ phận địa phương chỉ cần xông đi vào miệng lớn nuất là tốt rồi dù sao chỉ là khó gặp lại không phải chỉ có một loại Qua cái mấy chục năm món đồ kia chẳng phải lại mọc ra mà cho nên mặc dù đại địa giáo hội bên kia hung cực kỳ nhiều lần kém chút đem chúng ta mở kẽ đất trôn xuống nhưng đi qua cũng liền đi qua lao g ì nhịn không được những mày ngươi như thế đông kéo một lần tây kéo một câu hai n g ư ờ i rốt cuộc là đoạt tài phú thần điện cái gì cái gì cái gì cái gì bạch long quốc vương ra vẻ hài hước trả lời một câu lao g ì kém chút nghe không hiểu nhưng rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch hắn nhịn không được chừng tóm ắ t các ngươi chặt lại tài phú giáo hội hướng chủ thần điện tiến cống thương đội kia、yeah, đánh không lại người liền phải cầm tiền mua mà bạch long quốc vương dùng mang theo một tia ngượng ngùng ngữ khí nhẹ giọng trả lời nhưng n à y loại người đâu có thể nào là dùng kim tệ liền có thể thuyết phục cũng là muốn đặc thù tài nguyên có chút đồ chơi ta nghe đều không nghe nói qua càng đừng sách biết rõ đi đâu tìm rồi kia trừ tài phú giáo hội nhà ai có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật hai ngươi cứ như vậy xông thẳng lên đi làm gì ngữ khí bao hàm lấy không thể tưởng tượng nổi ngay từ đầu ngược lại là ẩn giấu một lần bạch long quốc vương lúng túng nở nụ cười hai tiếng nhưng hai ta như vậy đ ặ thù cùng người khác trao đổi tài nguyên thời điểm cũng không cách nào che giấu mình là ai vậy còn có cái gì ẩ nút n tất yếu sao chương hai trăm hai mươi ba người thương đội ta đồng ý chương hai trăm hai mươi ba người thương đội ta đồng ý vậy vẫn là có lào dì bình tĩnh trả lời chỉ ít tài phú giáo hội có thể chứa mình là người mù đánh không lại không có gì vấn đề bị người đoạt cũng là thương đội tất nhiên sẽ gặp phải tai nạn nhưng to lớn một cái giáo hội biết rõ cướp bóc phạm là ai lại ngay cả trả thù cũng không dám vậy liền không chỉ làm mất mặt vấn đề nhất là tài phú giáo hội như vậy thương nhân tụ tập thích nhất suy xét chi phí vấn đề địa phương loại tình huống này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến tín đồ đối giáo hội cảm nhận bình thường tới nói dù cho che lại một tấm ai cũng cảm thấy không cần thiết vài rách đó cũng là cho đối diện thuận lợi trở ợ xuống bậc thang có thể ngươi nếu là ngay cả cái này trương vại đều không mang không đúng dù ở khan n h ỉ ạ khả năng nghĩ không ra những này nhưng bạch long quốc vương cũng không khả năng một điểm phản ứng cũng không có hắn làm như thế sẽ chỉ có một cái khả năng ngươi cầm tài phú giáo hội g i ế t gà dọa khỉ g i á vai phủ đầu là dùng đến rất m ạ n mỹ lao gì b ấ t mắn hỏi kết quả bây giờ lại để cho ta gánh chịu kết quả này tôn kính quốc vương bệ hạ ngươi nên biết rõ ngươi cho thủ lao dưới loại tình huống này không còn gì khác đừng tức giận như vậy mà biết mình lựa chọn ban đầu mới là trận này phiền toái nơi phát ra bạch long quốc vương ngự khí đều khiêm tốn rất nhiều dù sao đối diện lào gì là thật đủ hố nhưng khi đó hắn cũng không còn biện pháp a theo hắn cất b ư ớ c ở bên ngoài thời gian càng ngày càng dài bạch long quốc vương càng minh bạch mình muốn thượng vị lớn nhất chướng n g ạ i vật tuyệt không phải hắn những huynh đệ kia thìm hội thậm chí hắn cha ruột đều không bản sự kia đối đại biểu cho bạch long cùng vương q u y ề n mật thiết hợp tác hắn nhất là cảnh giác cùng bất mãn giáo hội mới là cái kia phiền toái lớn nhất hắn nhất định phải làm chút gì để đối diện suy tính thời gian lâu dài một điểm chí ít không thể tại hắn leo lên vương vị ngày đó trực tiếp lao ra có thể gió bao giáo hội hắn tuyệt không có khả năng trực tiếp thậm chí cái thứ nhất tìm đối phương phiên p h ứ c đó cũng không phải bởi vì vị kia được cho thần minh bên trong nhất là sinh động gió bao chi chủ mà là gió bao giáo hội tại bắc địa vương quốc thế lực quá mạnh thậm chí có rất nhiều ẩn nút lực lượng vương thất một mực không thể tìm ra cùng đối phương đối kháng không có vấn đề nhưng bạch long quốc vương cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm đối phương phiên p h ứ c mà sáu đại giáo trong hội kỳ thật dễ đối phó nhất chính là đại đại giáo hội cùng tài phú giáo hội đại đ i ệ giáo hội là bởi vì bọn hắn chi hệ quá nhiều một bên xui xẻo khả năng một bên khác sẽ gọi tốt dù cho không có cảm giác gì vậy không thể lại ra tay giúp đỡ cho nên chỉ cần đừng đem mình và giáo hội thù hận tăng lên đến thần minh trình độ đại địa giáo hội đắc tội rồi cũng liền đắc tội rồi cần tìm đối phương giúp một tay thời điểm đ ổ i một cái c h i hệ liên hệ là tốt rồi mà tài phú giáo hội đó chính là một đoàn vụ cát đừng nhìn kêu v a n g dội nhưng thương nhân nha trọng lợi mà khinh nghĩa loại này lấy thương hội liên minh hình thức tạo thành thế lực kỳ thật rất tốt đối phó làm người khác bị đòn thời điểm những thứ khác thương đội sẽ chỉ thừa cơ tranh thủ thời gian chạy tuyệt sẽ không xông lên hỗ trợ đương nhiên địch nhân nếu là dễ đối phó khả năng chính là một chuyện khác rồi nhưng giám đoạt tài phú giáo hội thương đội địch nhân bình thường sẽ không dễ đối phó nếu như là những người khác có thể sẽ lựa chọn tính cách phúc hậu chắc chắn sẽ không tìm tính sổ đại địa giáo hội là vi nhưng hán mang theo trên người thế nhưng là một đầu bạch long dù ở k h ả n ý ạ cướp được thời điểm hưng phấn còn kém trực tiếp báo lên tên họ của nàng để cho những n à y thương đội gặp được nàng liền trực tiếp vào tay thượng cung kêu bạch long quốc vương còn có cái gì tốt do dự đến như kết thủ hắn kỳ thật vẫn là cẩn thận tránh được đối tài phú nữ thần bản thân không cung kính một bộ chỉ là chạy tiền đi bộ dáng nói một cách thẳng thừng hắn chướng mắt chỉ là giáo hội cùng thần minh bản thân không quan hệ cùng hắn nghĩ một dạng tài p h ú nữ thần căn bản không có quản những chuyện hư hỏng này hứng thú mà lại dùng bản thân lực lượng bảo vệ mình tài sản vốn chính là nàng tín điều vậy hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đoạt là được rồi đến như kết thù hận hắn đã sớm làm xong gánh n ổ i chuẩn bị dù sao mục tiêu của hắn cũng xác thực phát hiện làm việc quá kích tính cách táo bạo còn có chút không quan tâm hắn lại thêm tham lam hung ác dù ở k h ả nghĩa trực tiếp ra mặt tham dự vương vị chi tranh một khắc này các đại giáo hội đều do dự một chút không có ai trực tiếp mở miệng ngăn cản bọn hắn đều lo lắng sau đó hắn liền thuận thông thuận sướng ngồi lên rồi vô vị đến như về sau những cái kia bởi vì bất mann hắn mà trực tiếp phản loạn huynh đệ mặc kệ bọn hắn đứng phía sau ai lấy được cái gì chống đỡ kia cũng là vương thất chi loạn ai cũng không thể nói hắn thượng vị thời điểm có vị kia thần minh bất mãn giáo hội mình cũng tuyệt đối nói không nên lời bằng không mà nói đương thời ngươi vì cái gì cự tuyệt chẳng lẽ xem như thành kính tín đồ thần minh sùng nhi ngươi lại ngay cả thần minh ý chí cũng không nguyện ý truyền đạt sao những tên kia lại hận hắn cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn dùng b ả n g môn tà đạo phương thức đưa cho hắn tìm phiền thoái điểm này bạch long quốc vương cũng không sợ quan trọng nhất là lấy hắn đối lào d ì hiểu rõ gia hỏa này dùng loại giọng nói này nói chuyện tất nhiên là làm xong có thể đem tài phú giáo hội người đến một lưới bắt hết chuẩn bị lào gì một mẹ hốt gọn dùng vị này dễ g i nam tức lời nói giảng dùng gọi là tuyệt tử tuyệt tô lưới bảo đảm địch nhân của hắn một điểm cặn b Bạch l o nhưng g vương vô cùng rõ ràng, gì quốc cảm vô rõ đã lão t ấ nhất tấu y vậy không không hắn lệnh giá bổ sung. Chỉ ít hắn chủ thể chế chút chi phí. trên sung. động còn cùng giá có móc có lời, tiết tốt ít một mò đem ra, bổ nếu là lão gì đến lúc đó thông qua chính rủ ở khan ni h ạ cầm vậy liền thật có chút khó mà gánh chịu chủ yếu là đứa nhỏ này ánh mắt là thật cao lại cao lại điêu không phải đứng đắn tốt đồ vật ánh mắt hắn căn bản ngắm đều không ngắm một cái nhưng này loại liền ngay cả hắn thân là bắc địa quốc vương đều cảm thấy thiếu một cái đều muốn đau lòng khó nhịn tài nguyên thật sự không thể tùy tiện để lão gì cầm có chút đồ vật coi như một mực đặt ở c h â đó mãi mãi cũng không sử dụng nhưng là không thể một cái cũng không có thân là từ trong chiến hỏa giết ra đến quốc vương hắn nhất hiểu một chút vật tư chiến lược tồn tại ý nghĩa nhưng lão d ì đối với mấy cái này sự tình từ trước đến nay chẳng thèm nó g tới cho nên làm việc thời điểm liền có chút không chút k i ê n kỵ đương nhiên bạch long quốc vương trong lòng cũng rõ ràng lão d ì kỳ thật vẫn là nói lý nếu có cái gì đồ vật thật sự không thể thiếu k i u lão d ì chắc chắn sẽ không không cho hắn đổi chính là tất nhiên không thể nào là đồng giá trao đổi một vật đổi một vật bạch long quốc vương suy nghĩ mình một chút trong nhà kho có cái gì có thể để cho lão dị động tâm tốt đồ vật nhưng mà Nghĩ tới mỗi dạng có thể đánh động lào gì tư, hắn có không thể chút tới vật tư, mỗi có có đều Lào nỡ. sau đó hắn đ là móc móc hoạt hoạt rất nhanh kịp phản ứng ngươi dự định để dễ dở ba tức động một chút ngươi dùng ta làm ngồi nhử kết quả còn muốn cầm cái này xem như là cho ta đền bù quốc vương bệ hạ ngươi có phải hay không mơ ngộng háo huyền quá một chút lão gì, lão gì a lão gì bạch long quốc vương nhịn không được bật cười ngươi bây giờ thật sự rất có ạ xạ lạn phong phạc a ai cũng rõ ràng ngươi phần văn kiện này chỉ là đối rể dở bá tước khiêu khích cho nên đây là các ngươi song phương chiến đấu nhưng ta xem như bắc địa quốc vương vòng qua quý tộc sở sự vụ còn có thương vụ đưa cho ngươi đặt cách lời nói liền chứng minh là ta cái này quốc vương đối rể dở bá tước có bất mãn hắn căn bản không có khả năng bởi vì việc này lại tiếp tục đối với ngươi có ý đồ gì một cái bị quốc gia mình quốc vương chính thức tuyên chiến quý tộc trừ suy nghĩ làm sao bảo toàn bản thân cả nhà tính mạng còn có thể làm cái gì liền ngay cả chủ tử của hắn cũng không dám tại ngoài sáng bên trên chợ giúp hắn tại bạch long quốc vương phát xuống cái này đặc cách khiến cho về sau sở hữu bên ngoài che chở đều sẽ từ dễ dở bá tước l í n h biến mất cái k i a trong lãnh địa người thậm chí cũng không tìm tới địa phương tìm nơi n ư ơ n g tượng không ai dám động một cái đây là hắn thân là quốc vương tôn nghiêm ai dám khiêu chiến vậy thì phải trực diện quốc vương lựa giận đã xảy ra chuyện gì sao ngươi muốn ổ n ào được lớn như thế làm gì không hiểu hỏi liền vì ngươi sự vũ quan làm gì ngươi xem Ta thống trị bạch ắ c quốc địa vương quốc lâu như vậy, như lâu l i ó người, c ỉ nhằm chiếm chức một được cái quý tộc quý sở sự vụ chức vị long i giám trộm đối ề n vụn tính với trộm ta, t địch á bên Bạch cạnh quan. n ta sự vụ l o quốc vương bình tĩnh nói cho dù hắn gia tộc là bởi vì vương thất chi loạn mà bị liên lụy đến chỉ có thể trở lại lãnh địa sinh hoạt có thể vương thất bên trong tranh đấu không phải xưa nay đã như vậy sao bọn hắn không phải cái thứ nhất cũng sẽ không là cái cuối cùng nếu như hắn có thể bởi vì không nhận mệnh ngay tại có kỳ n g ộ thời điểm phản bội ta cái này quốc vương kia những người khác đâu bạch long quốc vương nhẹ nhàng hô một hơi ta quá lâu không có chính thức ra tay rồi mới khiến cho như thế nhiều người mất đi đối với ta kính sợ đương nhiên ta khẳng định muốn làm nhất là xử lý gió bao giáo hội cái kia chủ tế còn có scander đáng tiếc tạm thời còn không được gió bao chi thần mặc dù sẽ không bao che bản thân phạm vào sai lầm lớn thủ h ạ có thể chỉ là lục đục với nhau cho ta cái này quốc vương thêm phiền phức hắn là tuyệt đối sẽ không cảm thấy xem như cái vấn đề vị kia mặc dù rất nhiều chuyện cũng không phải là để ý như vậy nhưng là không có nghĩa là trong lòng của hắn không có chút nào không thích làm gì ngược lại là có thể hiểu được nói một cách thẳng thừng Gió báo chi chủ thật là thế giới này mấy vị này thần minh bên trong nhất tươi sống nhất có người sống mùi vị tồn tại mặc dù hắn có thù tất báo nhưng hắn cũng rất rõ ràng chính là biểu hiện ra bản thân yêu hận tình cứu cái khác mấy vị kia đều nhanh biến thành thật sự tượng thần rồi ám giả nữ thần còn tốt điểm nhưng là chỉ đối với tháp cao giáo hội chuyện bên kia quá độ chú ý những thứ khác giáo hội công việc cũng đều là theo chương trình tiến hành nhưng ít ra còn có thể nhìn ra nàng là sống bất quá có người mùi vị lời nói cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn sẽ tức giận sẽ phẫn nộ lại bởi vì một chút xíu việc nhỏ trở mặt thậm chí sẽ thiên vị người một nhà b ạ chính Long liền lật bao giáo bao Vương đương nhiên không sợ cái gì gió bao giáo hội, nhưng hắn cũng sẽ không những người bản. Trưng cùng thành nghị, trưng cùng thành nghị. gì gió gió Quốc cuối cuối cái chưa bắt được chi chủ cầm trước trực c đầy đủ để đó, đạt đạt hội, hiệp hiệp h tại kia tiếp sợ sẽ bắt bỏ tử tay 224, 224, trị vốn chính là thỏa hiệp với nhau p h ế phẩm nhi mặc dù đều không ra sao nhưng lại có thể thu về lạo gì mặc dù không hiểu cũng không để ý giải nhưng vẫn là nghe nói qua loại lời này đương nhiên lạo gì vậy rõ ràng đi theo tại sơ cơ sở công tức sau l ư n g đại quý tộc không ngừng dễ dở bá tước một vị bạch long quốc vương cuối cùng lựa chọn hắn hạ thủ đích thật là bởi vì lạc di thuận tay ân tình vị này quốc vương bệ hạ từ trước đến nay dùng đến rất trôi chảy có thể cho dù là tiện thể lấy cái kia cũng đích thật là có ân tình thành phần lão d ì còn không đến mức cảm thấy thật cùng mình không hề có một chút quan hệ hắn mặc dù nuôi một đám sói nhưng thật sự không tính là kẻ vô ơn bất quá điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lão d ì tại bạch long quốc vương trong trận doanh hãm được càng ngày càng sâu có thể vậy thì thế nào đâu thế giới này còn có cái gì tồn tại có thể để cho lão d ì lựa chọn dùng bọ vị này bắc địa quốc vương sao hắn kia mặc dù không lên tiếng nhưng lại đối bạch long quốc vương trung thành tuyệt đối mụ, mụ. hắn kia bạch long quốc vương liên tục sinh mệnh đều có thể phó thác lao sư bao quát hắn kia con nhà nói xuất thân đều để lão d ì không có khả năng tùy tiện chuyển hướng chỉ là lập trường càng h i ể u càng kiên quyết mà thôi thậm chí đều không cần hắn xuất thủ làm cái gì lão d ì còn không đến mức ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý ngồi ở phiêu trên cửa lão d ì l ặ n g lặng mà nhìn thoáng qua đồi núi bên trên mỹ lệ t r ă g viên rất nhanh liền cho ra hồi phục đương nhiên nếu như có thể mà nói ta thật nhớ thử một chút cái này tận phong lang thương đội hắn một mặt mỉm cười mở miệng đúng rồi vương thất cái kia thương hội tại quốc đô vị trí là địa phương nào tới bạch long quốc vương nhịn không được cười lên l ạ o gì thật sự chưa từng ngậm b ù hòn hắn tật phong lang thương đội tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn nhưng cái thứ nhất giao dịch đối tượng là hắn vị này bắc địa quốc vương lệ thuộc trực tiếp thương đội lời nói những người kia nhiều lắm là dám cự tuyệt cùng l ạ o gì giao dịch cũng tuyệt đối không dám đem chuyện này lấy ra làm chúng làm nhảm mà l ạ o gì cũng không để ý người khác sau lưng mang hắn dù sao hắn từ nhỏ thành thói quen mà lại đoán chừng ở trong mắt lạp gì cũng không phải ai cũng có tư cách cùng hắn đàm giao dịch gì hắn cũng l ờ i đi ứng phó nhiều như vậy không biết lượng sức người cho nên khi hắn trận đầu giao dịch chính là cùng bắc địa quốc vương bệ hạ mở ra thời điểm phần lớn người liền nên rõ ràng bọn hắn chỉ có tư cách đi tranh thủ vị này dễ dở nam tước ưu ái tật phong lan g cũng không phải bọn hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy bất quá bạch long quốc vương hiện tại ngược lại là có một loại cảm giác lạo gì thật là trời sinh pháp sư hắn loại kêu mặc kệ người khác nói cái gì làm cái gì chỉ cần đừng tới đây phiên ta đừng làm chúng nói với ta lợi vô ích gì muốn ta làm cái gì giải thích tính cách tại pháp sư bên trong thật sự không tính là khó chịu nhưng ở quý tộc cái này một bên liền có chút quá độc một điểm không có cái nào quý tộc có thể thoát ly chính thể độc lập sinh tồn đơn độc cây cối dù là cao đến đâu lại tráng cũng là dễ dàng nhất bị xét đánh nhưng mà pháp sư như vậy cũng rất bình thường bọn hắn đối bị xét đánh thái độ đồng dạng đều là càng nhiều càng tốt lại đến một điểm mặc dù tại chính mình trong đầu đã đáp lấy rủ ở khạ nì a bay một vòng lớn nhưng bạch long quốc vương vẫn là rất nhanh làm ra quyết định nếu như ngươi nguyện ý đương nhiên không có vấn đề bất quá làm gì lần thứ nhất giao dịch người dự định ta trong nhà kho có mấy trăm tấn mới mẹ con thỏ cái gì bạch long quốc vương có chút hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề c bạch, bạch long quốc vương như có điều suy nghĩ nói người biết ta dự định từ bạt bên kia bắt đầu thật sao cái này còn cần nghĩ lão dị dứt khoát trả lời còn có ai so với các nàng cũng biết làm sao để gió bao giáo hội nội điên bạch long quốc vương yên lặng thở dài phát hiện hắn thật vẫn muốn làm cái này thâm hụt tiền làm ăn đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn bản thân đi tìm con thỏ vương đô phụ cận đương nhiên cũng có tràn đầy thỏ r ừ n g rậm nhưng mấy trăm tấn tuyệt không phải hắn thời gian ngắn có thể tích lũy ra tới bất quá bạch long q u ố c vương trái lại tưởng tượng l à o gì mấy năm này cơ hồ hấp dẫn đi rồi phương bắc biên cảnh tuyệt đại bộ phận cơ lương chim hắn mỗi cái thành trấn nông thôn đều sẽ có một cái bán cực kỳ tiện nghi thị thỏ t ha m bính nhà ăn nhỏ sau đó hắn lại còn có thể tích chữ nhiều như vậy con thỏ nếu như đem đây hết thẻ cũng chở cùng với kim tiền vậy hắn đến cùng bồi bao nhiêu tiền ra ngoài làm gì ngươi trong tay còn có tiền sao bạch long quốc vương nhịn không được hỏi ra thanh âm nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng lập tức bổ sung một câu ngươi định đem những cái t i u con thỏ bao nhiêu tiền bán cho ta ta giá thu mua lão dì bình tĩnh trả lời đây là giá quy định không cần lo lắng cho ta có tiền hay không ta vốn là có thể thời gian sử dụng ở giữa vệ n h ư ờ i xây vốn lại thêm ngươi khoản này chiết khấu bán hạ giá ta ngược lại có thể kiếm về một điểm đầy đủ ta lại thu hai năm con thỏ rồi bạch long quốc vương có chút không nghĩ thông suốt nhưng lão dì trong lãnh địa cứ như vậy điểm thương nghiệp hoạt động cho nên hắn rất nhanh liền đón được ngươi t h ị thỏ bánh làm sao có thể ngươi mới là không biết cái kia lao gì cười lạnh một tiếng thịt thỏ lại giá rẻ đó cũng là thịt một con thỏ làm sao cũng đá n g mười cân l ú a mì đen a dùng l ú a mì đen cùng con thỏ lại thêm dầu cải chế luyện thịt thỏ bánh nhiều lắm là thêm chút đi muối cùng hành tây giá cả lại là cùng thịt thỏ đồng giá chỉ cần ta lĩnh dân bên trong có một phần mười người cảm thấy nấu cơm không có mua cái này thịt thỏ bánh tính toán thời gian này đủ dài lời nói ta liền có thể vệch lời xây vốn mà lại thịt thỏ bánh dùng dầu ngâm qua lời nói cho dù là mùa hè cũng có thể giữ tươi một tháng đ ế ta lãnh địa thương đội đều sẽ đại lượng mua Bán c h suy nghĩ hắn, rất lâu sau đó bạch long quốc vương một mặt không hiểu hỏi vậy tại sao bình dân luôn nói bày sạp bán đồ ăn căn bản nuôi không sống bản thân lão gì không nhịn cười được đầu góc ngươi là bị ta mơ hồ rối loạn sao người khác là không thể nào giống ta dạng này kiếm tiền a đừng nói là những cái kia l ú a mì đen hành tây cùng tây cải dầu đều xuất từ của c h í n h ta ruộng đồng chi phí vốn là có thể ép đến thấp nhất vấn đề đơn giản như vậy rồi nguyên nhân căn bản nhất vẫn là nguồn gốc từ ta là l ã n h chúa lại là tại của c h í n h ta lãnh địa làm sinh ý nhỏ không cần nộp thuế mà bình dân còn có thể sẽ nên đón một chút không giải thích được phí bảo hộ đâu bạch long quốc vương bất đắc dĩ vô một cái chán của mình ta thật là bởi vì thật bất khả t ư nghị cho nên mới trong lúc nhất thời bị hồ đồ rồi đích xác như n g ư â i loại này cách làm không ai có thể phục chế quý tộc cũng không được dù sao không có quý tộc sẽ đi dậy vỏ nhỏ như vậy sinh ý Lào là lỗ là là Mà này, mong con gì không muốn, mua vốn quanh nhất định phải thu mua con thỏ cái này đều thu yêu cầu tốt chỉ cái cơ hết thẻ phải thỏ vây rồi. bạch ả n đến, người khác cũng sẽ không học hắn. mà khác học sẽ b long quốc vương hít một hơi thật sâu dù tâm tính toán một chút lào g ì cho giá cả lại giá rẻ đồ vật về số lượng nhất định đăng cấp đó cũng là một khoản tiền lớn lào g ì thu thỏ giá cả cũng không tính cao nếu như còn muốn đem nội tạng trọng lượng bỏ đi lời nói tia đích sắc đã là phi thường rẻ tiền giá cả dù cho lạo g ì đem lời nói đến như vậy rõ ràng bạch long quốc vương cũng sẽ không bởi vì hắn đã trở về một bộ phận vốn nhi liền đệ thấp cái giá tiền này bọn hắn cuộc giao dịch này q u a người hệ, h xưa nay n k ô là những này những con thỏ bản thân. Đến n thỏ h lào dì rốt cuộc là lào là lắm là là này kho kho. cho con con dì dọn Dù dì gì rốt rất trang trăm trước trọng muốn tác tấn thỏ thật chút thỏ tác mặt, tất nhất cuộc chế có cái khác, chân chính trước mặt, căn bản không có tất yếu đi cẩn nhắc. Chuyện hiểu nhiều yếu quan am mấy không gian vẫn nơi dụng bản không này, hoang kia đi bị, vậy sự ý ở ư đã đ n g l ạ hợp lý. Người ở bên ngoài xem ra vô luận nhiều như vậy con thỏ bao nhiêu khiến người c h ấ n kinh cái kia cũng sẽ chỉ cho rằng là bạch long quốc vương cùng dễ dở nam tức tại nhằm vào dễ dở bá tức trong chuyện này thuận tay mà làm dù sao bạch long quốc vương trong thương hội phần lớn nhân viên công tác cũng chỉ là hắn những cái tia thủ hạ người nhà sau đó còn có rất nhiều không biết từ nơi nào thuê mà đến người cho nên những n à y thỏ giá tiền là không có khả năng bảo mật dựa theo lạo gì cho giá cả cơ hồ xem như mua ra thỏ đưa thịt cái này xem xét cũng không phải là đặc biệt gì chính thức thương nghiệp qua lại vấn đề duy nhất chính là số lượng sau đó vì xử lý những n à y con thỏ thương hội tất nhiên sẽ thuê số lớn tầng dưới chót người đến lột ra lấy thịt thỏ thậm chí rất có thể chính là cầm thịt thỏ làm thuê giá tiền của bọn hắn chỉ có như vậy tài năng bằng nhanh nhất tốc độ đem hết thể xử lý sạch sẽ mà ở quốc đô chỉ cần n g ư ơ i thuê tầng dưới chót người vượt qua một trăm vị bên trong liền nhất định sẽ có g ặ t tùy tùng cái này đều không cần suy tính lấy quốc vương thương hội từ trước đến nay diễn xuất bọn hắn tối thiểu được tìm ba bốn trăm người bạch long quốc vương đã từng cân nhắc qua những cái kia đưa tin tức thủ đoạn ở nơi này mấy trăm tấn con thọ trước mặt quả thực chính là trò trẻ con thậm chí m ắ t bản thân đều rất có thể trà trộn vào tới bạch long quốc vương đột nhiên thở dài làm gì người nếu tới quốc đô là tốt rồi người quả thực trời sinh chính là đùa bỡn lòng người hạt giống tốt lao gì cơi lạnh một tiếng ta có thể thấy rõ là bởi vì ta một mực không đếm xỉa đến bao quát vị tia dễ i ờ b á tước nếu thật là thân ở trong đó ai còn sẽ không bị lợi ích che đậy hai mắt đâu đừng nói như thế không tự biết lời nói tôn kính quốc vương bệ hạ bạch long quốc vương lần này thở dài là thật tâm pháp sư thật sự khó làm a sau đó hắn đem chủ đề quay lại đến rồi nơi quan trọng nhất dù ở k h ả n nghị ạ gần nhất thế nào t h ê ngu n xuẩn kia đối nàng còn tốt chứ rất có nhàn tâm chuẩn mụ mụ lao gì không hiểu hỏi ngươi không phải trời trời đều cùng dù ở khan n g giao lưu bạch long quốc vương lắc đầu cười cười thật không biết ngươi là làm sao trưởng thành hiện tại cái bộ dáng này đều ở người khác không nghĩ tới địa phương đặc biệt nhạy cảm nhưng lại tại một chút thưởng thức bên trên giống như là thiếu sợi dây nhanh hay không vui may mắn không hạnh phúc đang chìm tầm ở trong tình yêu người sao có thể thấy rõ đâu chương hai trăm hai mươi lăm yêu thu thuế thương vụ bộ trưởng chương hai trăm hai mươi lăm yêu thu thuế thương vụ bộ trưởng bạch long quốc vương hết sức chăm chú dặn dò làm gì dù ở khan ỉ ạ nhất định sẽ cảm thấy mình rất hạnh phúc đầu kia xuân long như vậy tận tụy vì nàng đi săn thật tâm thật ý chiếu cố nàng nhưng này vốn chính là thân là phụ thân hắn phải làm ở nơi này bên ngoài một chút biểu hiện tài năng nhìn ra đầu kia xuân long đến cùng đối rủ ở kha nghi ạ bản thân có được hay không cho nên ngươi nhất định phải nhìn cho thật kỹ hắn đừng cho hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng lào gì chỉ cảm thấy g i a hỏa này là ở thạp kê bất quá vừa nghĩ tới bạch long quốc vương cơ hồ đem rủ ở kha nghi ạ xem như mội mội của mình đó cũng không phải là không thể lý giải hắn soi mói hắn vẫn nhớ bản thân đã từng nhìn qua một chuyện cười danh x ư n g là bạn tốt nhiều năm lẫn nhau ở giữa quan hệ mật thiết nhất cái nào đó thậm chí là cái thứ nhất toàn viên hẹn tiếp cỡ lớn nhiều q ố c tịch năm đoàn lần thứ nhất đối lẫn nhau cũng không có lời có thể nói thậm chí ẩn ẩn dâng lên địch ý nguyên nhân chính là người chủ trì hỏi bọn hắn sẽ nguyện ý đem chính mình mội mội gà cho cái nào đồng đội mỗi tấm cười nhẹ nhàng mặt đều ở đây nghe thấy cái vấn đề một n á y mắt biến thành xanh xám thậm chí trực tiếp bỏ rơi lúc đầu kéo ở chung với nhau tay dựa chung một chỗ b ả vai vậy nháy mắt bắn ra đối mặt trong mắt tràn ngập lửa giận cùng ngươi cũng xứng trọn vẹn mấy phút rằng co cùng c h ầ m mặc cuối cùng ở một cái thành viên ha ha vấn đề này với ta mà nói quá khó khăn một câu về sau mới bị đánh vỡ này xui xẻo vấn đề vậy trực tiếp bị xẹt qua đi nói chuyện vị kia là con một lạo gì lúc đầu đối cái gì nam đ o ạ n cái gì ngành giải trí không có hứng thú gì nhưng n à y một lần thật sự lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần dù sao để từ trước đến nay khéo đưa đẩy lại rất am hiểu giảng hòa thần tượng nhóm xấu hổ đến loại tình trạng này thật sự rất khó được gặp một lần bất quá từ đó về sau lạo gì cũng nhiều bao nhiêu thiếu rõ ràng một chút đối với gia đình hạnh phúc ra tới h ả i tử mội mội nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu tồn tại cho dù là bình thường càng nhiều nhìn thấy bọn hắn mặt tốt đồng đội tại đối phương khả năng cùng mội mội của mình liên quan đến nhau một khắc này nghĩ tới vậy tất cả đều là đối phương khuyết điểm điểm này lạo di nhìn ra được bọn hắn kia rơi xuống đồng đội trên người ánh mắt trọng lượng nhưng thật ra là có khác biệt đương nhiên lão di rất nhanh liền đem chuyện này quên ở sau loại kia có thể khiến người ta cảm giác được gia đình hạnh phúc cùng người nhà thân mật đồ vật hắn xưa nay sẽ không nhớ được ai bảo chính hắn chỉ là trách nhiệm vẫn là không thể có câu hắn hận nào đã bị gánh chịu qua trách nhiệm nhưng bây giờ lão di cũng rất nguyện ý trở về nghĩ những cái kia tốt đẹp đồ vật dù sao hắn rốt cuộc hiểu rõ chân chính yêu là cái dạng gì nhi đám chìm trong yêu cùng quan tâm bên trong lớn lên người thiên nhiên liền sẽ có đồng lý tâm chưa từng cảm thấy mình cô độc trước kia lão d ì vẫn đối với câu nói này khịt mũi coi thường bởi vì hắn chưa từng cảm thấy một thân một người là tịch mịch cô độc nhưng hiện tại hắn hoảng hốt có chút rõ ràng thói quen cô độc bậc bạn đem coi là sinh mệnh một bộ phận cũng không đại biểu hắn thật sự không cô độc hắn hiện tại là có thể lý giải bạch long quốc vương cái chủng loại kia tính toán chi ly cho dù hắn một mực đem mình làm con một nhưng nghĩ đến bản thân nếu là có cái từ nhỏ chiếu cố đến lớn cùng mẫu mội mội bị người đọt đi sách quản hắn có bao nhiêu tú đó chính là cái nên bị đánh chết tươi hoàng bao cho nên đừng nhìn bố lão mỗi ngày tân tân khổ, khổ đi ba nguyên chi quốc đoạt cá nhưng ở bạch long quốc vương trong mắt sẽ chỉ khiển trách b ổ lão vì cái gì không giúp dù ở k h ả nghị ạ đem đâm nhi trước dọn dẹp sạch sẽ dù cho kia băng tinh cá chỉ có một cây trụ đầm mà dù ở k h ả nghị ạ vẫn là một đầu sẽ đem xương cá nhai đi nhai đi nuốt xuống bạch long lao dì tuyệt sẽ không cùng loại này không có lý trí anh vợ thảo luận mội mội cùng em rể quan hệ trong đó đến cùng có được hay không vấn đề nói tốt tất nhiên sẽ đổi lấy một chuỗi công kích nói nói xấu tin hay không đối diện lập tức hỏi ngươi làm sao không xuất thủ ngăn cản lao dì nghĩ nghĩ sau đó liền mỉm cười cắt đứt liên hệ hắn lại không tật xấu tại sao phải thụ cái này tội treo bạch long quốc vương một mặt bất khả tư nghị nhìn mình l g â ngũ đại khái đối phương không muốn cùng ngài nói chuyện h i ế m giữ lại hai p h ủ i d i ê m mép một mặt nghiêm túc bộ công thương bộ trưởng tỉnh táo nói tiếp À thật là đây mới là chuyện đứng đắn được không mạc đức tư đặc biệt bạch long quốc vương bất m ặ n nói mạc đức tư đặc biệt vạn sơ mỉm cười ngài kia hoàn toàn không cần thiết lo lắng cùng dễ giờ nam tức có quan hệ gì đâu bạch long quốc vương không quá cao hứng liếc mắt nhìn hắn nhưng là không có lại tiếp tục cái kia đã bị mấy vị trọng thần trâm chọc qua đề tài của hắn làm gì tiếp nhận rồi đề nghị kia mạc đức tư đặc biệt, ta thật không nghĩ tới. ngươi sẽ cái thứ nhất đứng ra tiếp nhận cái này tật phong lan g thương đội mặc dù chuyện này là hắn nghĩ ra được nhưng hắn thật sự cảm thấy bản thân đoán chừng phải phí không ít miệng lưỡi mới có thể nói phục người theo đuổi của m ì n h nhóm bạch long quốc vương xưa nay không là loại kia quá chuyên chế quốc vương hắn làm bất luận cái gì cùng quốc sách có liên quan quyết định dù là nhỏ nữa vậy nhất định sẽ cùng tương quan quan viên thảo luận cũng thu hoạch được nhất chi mới có thể chấp hành tật phong lan g thương đội chuyện này nói đến không lớn nhưng mà thực tế tương đương với cho bộ công thương gia tăng rồi một cái chỗ khó thu thương nghiệp thuế thời điểm ai đi cùng chi này thương đội đối số sách đây chính là lãnh địa quý tộc thương đội tuyệt không có khả năng không đi quản lý bỏ qua bất luận một vị nào lãnh địa quý tộc thu thuế đều sẽ gây nên to lớn dung chuyển dựa vào cái gì ba chữ này mãi mãi cũng là n ã o động nơi phát ra dù cho l ã o gì một năm chỉ giao dịch hai lần thậm chí chỉ cùng hắn thương hội giao dịch vậy cũng phải phái người đi hắn lãnh địa đối sổ sách đến như những thứ khác t ỷ như cũng sẽ có người đưa ra đồng dạng tình cầu chỉ cần đem tật phong l a n g cơ bản tố chất biến thành xin danh giới cuối cùng sẽ không vấn đề duy nhất phiền phức đoán chừng chính là có bạch long muốn ở bên trong mượn cơ hội s i n sự nhưng bắc địa vương quốc lại không sợ trên cơ bản bạch long bên kia đã ngầm thừa nhận bắc địa vương quốc là dù ở k h ả n g h ị ạ cùng nàng hậu đại cố hưu địa bàn k h á c long trên cơ bản sẽ không tới quốc gia khác có thể hay không bởi vậy bị khinh bị bị kích thích đó cùng hắn cũng không quan hệ đến như thế giới một lần nữa mở ra biên cảnh về sau chỉnh thể tiến giai về sau vấn đề đừng nhìn chư thần chuẩn bị thật sớm nhưng này thật là một cái rất d à i cố sự chỉ có thể nói thần minh phản ứng tất nhiên sẽ trước thời hạn rất nhiều nhưng nếu quả như thật cảm thấy có thể tại trong vòng mấy trăm năm liền hoàn thành loại này đại công trình kia thật sự chính là nghĩ mụ tâm đúng hắn nói chính là đám kia nghe gió chính là mưa gió bao giáo hội cao tầng dựa theo bạch long quốc vương mời dù ở khả ni g h ạ hỏi trở về tin tức ngàn năm về sau có thể có chút động tĩnh sẽ không sai rồi có lẽ đối với thần minh t ớ i nói nhiều một k i a n ă n g lượng chính là khác như trời đất nhưng cái này k i a n ă n g lượng căn bản không ảnh hưởng tới nhân loại đám người kia thật cảm thấy thế giới cùng tinh giới một lần nữa tương liên một khắc này bản thân liền có thể đi theo gà chó lên trời n a mơ m đều có điểm quá khoa trương bằng không mà nói bạch long quốc vương cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy tự tại nói lên đối phó phong bạo giáo hội vấn đề hắn biết rõ hắn có đầy đủ thời gian tướng tới bản thân quốc thổ dọn dẹp sạch sẽ cơ hội vẫn là địch nhân bản thân cung cấp nhưng t ậ t phong lang chuyện này dễ nói khó thực hiện chẳng những phải để quý tộc sở sự vụ bên kia ra tăng số lớn văn án công tác bộ công thương nơi này càng bận rộn thật lâu cho nên b ạ c h long quốc vương là thật không nghĩ tới bản thân thương vụ bộ trưởng sẽ cái thứ nhất đứng ra hết sức ủng hộ đây cũng là cái này để án cấp tốc bị thông qua nguyên nhân dù sao mệt nhất người chính mình cũng nguyện ý trọng yếu nhất vẫn là chi này thương đội thuộc về lạo di mòn pẹt nam tước vạn sơ bộ trưởng mỉm cười trả lời vị này từ trước đến nay chỉ ở bản thân lãnh địa giao dịch đã bao nhiều năm a ta căn bản không thu được hắn thuế hiện tại hắn có một chi thương đội dù là hắn chỉ cùng ngài lệ thuộc trực tiếp thương hội giao dịch đâu đó cũng là một bút có thể nói một chút thu thuế mà lại chỉ cần hắn bắt đầu cùng bên ngoài liên lạc tự nhiên mà vậy liền sẽ có kế tiếp giao dịch đối tượng thế giới lớn như thế luôn có cái gì là hắn không có nhưng mong muốn lấy vị kia tài đại khí thô coi trọng đồ vật tuyệt đối không có khả năng tiện nghi lại nói không thu được hắn ta còn không thể nhận đến hắn giao dịch đối tượng sao đến như dễ dở nam tức lĩnh bên kia phái ai đi thu kỳ thật rất đơn giản mặc dù dễ dở ba tước còn có đi theo hắn sau lưng bảng chi tất nhiên không thể dùng nhưng dễ dơ thế nhưng là cái gia tộc khổng lồ quốc đô liền có nhiều chút đã tại nơi này cắm dễ mấy trăm hơn ngàn năm đã sớm cùng dòng chính thoát ly quan hệ chỉ còn lại dòng họ dễ dơ đương thời cái kia lên bộ dễ dở ba tước có thể so sánh hiện tại cái này thông minh nhiều đưa ra đến bảng chi huyết mạch nói không chừng so hiện tại vị này còn t i n h k h i ế t đầu góc vậy đủ thông minh hôn đến ban ngành chính phủ không phải chuyện rất bình thường sao ta bộ bên trong liền có mấy vị tìm một cái người thích hợp ra tới là được bạch long quốc vương đối điểm này cũng có thể lý giải rất nhiều đã biến mất ở sách lịch sử bên trong quý tộc cũng không đại biểu bọn họ huyết mạch triệt để đoàn tuyệt bọn hắn chỉ là rốt cuộc không trở về được quý tộc hàng ngũ nhưng kéo dài vẫn là không có vấn đề nếu như nói năm đó dễ dở bá t ứ c là phản ứng quá lớn lời nói vậy hôm nay đến xem thật sự là hắn không có làm sai mà lại bình thường tới nói dạng này quý tộc phân nhánh tuyệt đối sẽ không cùng chủ nhánh có bất kỳ liên hệ nói một cách thẳng thừng bọn hắn dù cho họ dễ dở nhưng danh tự lại sẽ không xuất hiện ở dễ dở già phả phía trên bọn hắn là phạm qua sai lầm lớn thật sự bị khu trục xuất g a tộc người tuyệt không có quay đầu khả năng cái này cùng lệ ổng loại kia hoàn toàn không giống lệ ổng thực tình quay đầu lời nói chỉ là có hơi phiền thoái dù sao người kế thừa của hắn quyền đích xác bị t ấ c đoạn cần hao chút khí lực khôi phục nhưng khác lại không vấn đề lệ ổng danh tự bạch long quốc vương nhưng không có tại gia phả bên trên biến mất cũng là nói chờ lệ ổng sinh con dưỡng cái thời điểm hắn tên i của hải tử vẫn là sẽ tự động xuất hiện ở vương tộc hệ thống gia phả phía trên mà bị triệt để khu trục cái chủng loại kia tuyệt không có khả năng này tộc trường nghi khôi phục đều không dùng cái kia cũng rất tốt bọn hắn chắc chắn sẽ không sợ sói bạch long quốc vương nghĩ nghĩ vẫn là gật gật đầu đồng ý đích xác mặc dù những người này cũng không còn có thể cùng tật phong lang khế ước nhưng xem ở bọn họ dễ dở huyết mạch bên trên tật phong lang khẳng định cũng sẽ không xuất thủ trước tổn thương bọn hắn cho nên dễ dở nam t ứ c lúc nào sẽ đem những cái kia con thỏ đưa tới vạn s ở bộ trưởng mỉm cười hỏi chương 226, không bằng để đ ồ lịch đi chương 226, không bằng để đ ồ lịch đi bạch long quốc vương nhìn xem ngồi ở trong góc lộ ra răng tại ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ác liệt quang vạn s ở bộ trưởng trong lòng thở dài ngay cả ngươi đều bị ta biết cũng không nhiều vạn sợ tỉnh táo trả lời chỉ biết là đô l ị c gần nhất trôi qua không tốt lắm mặc dù tại quốc vương nhanh chóng phản ứng phía dưới đỗ lít không có cảm thấy mình đã làm ra đối bạch long quốc vương có chỗ chuyện bất lợi nhưng người khác ý đồ thông qua hắn động thủ hắn lại thật sự lên câu loại sự tình này vẫn là để vị kia toàn tâm toàn ý đi theo bản thân quốc vương bậy hạ sự v ụ quan rất là đau lòng nhưng hắn lại không thể bởi vì còn không có phát sinh tội nghiệt đi trách cứ cùng là người bị hại thế tử tại bị nhà mẹ đẻ kéo trở về ba ngày sau đó đã từng còn ý đồ cứu vãn một lần ngây thơ bị liên lụy trước cô em chồng thế tử rốt cuộc không có nhắc qua vị này quá khứ b ạ tốt nhưng nàng rõ ràng một mực tại vụ trộm t ú t thít Dolitz lý giải thể thê tử có đau đ ớ nàng Dù cho cho gã Dolitz, l thê tử h ở góa về sau về lựa c ọ tốt nhất.、Có、thể n n khác. Có cầu việc mãi mãi mà lùi lại xa đều là à vốn là có một cái hạnh phúc gia đình anh tuấn tiêu sái ôn nhu đồng thời tuổi tác tương đối trợ phu lãnh địa quý tộc có lẽ không có vương đô quý tộc thời gian trôi qua như thế xa hoa nhưng cũng không có nhiều như vậy lục đục với nhau a lại nói thân là quốc vương vệ đội quan viên nữ nhi nàng kỳ thật đối với mấy cái này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì năm đó nàng chính là tại xa xỉ hoa phục sáng chói châu báu hoa lệ h ế n hội bên trong lựa chọn một cái chân thật các phương diện hợp ý hợp ý nam tước trừ phi mệnh n h ọ c nam t ư ớ c đối nàng không tốt thậm chí ngay cả cơ bản quý tộc sinh hoạt cũng không thể cho nàng cung cấp nàng mới sẽ hối hận nhưng mà mệnh n h ọ c gia tộc kỳ thật còn rất có tiền dù cho lão mệnh n h ọ c đem số lớn tài sản riêng cho kế phu nhân và tiểu nhi tử nam tước thành bảo bổ sung những cái kia tài sản cũng có thể để tiểu phu thê trôi qua không buồn không lo nếu như chỉ là một trận ngoại ý m ớ n bây giờ hình thần phu nhân cũng chỉ có thể bán quái vận mệnh than thở bản thân không có vận may kia có thể khi biết bản thân vốn là có thể tiếp tục như thế sinh hoạt chỉ là Bị chồng mình thân mội mội lừa thảm rồi về sau không có người nào có thể tiếp tục bảo trì lý trí nàng chỉ là mỗi ngày trong nhà lấy nước mắt rửa mặt còn có thể biết được về hìn tân nhà cũng đã là nàng sau cùng một điểm lý trí đương tưởng rằng đây là nàng đối đ ổ lịch s ự tổn thương nàng lựa chọn về nhà ngoại t h ú c thít mới là k i a mang ý nghĩa nàng căn bản không đem mình làm hìn tân phu nhân có thể bởi vì cao hứng sự t ì n h về nhà ngoại chúc mừng nhưng b i thương tuyệt đối không được đó cũng không phải vì cái gì dối trá quý tộc mặt m ũ i quý tộc xã hội rất nhiều quy tắc ngầm xem ra băng lãnh lại tàn khốc nhưng lại đều là tại từng tràng chuyện ngoại ý muốn bên trong tổng kết quy nạp ra tới chỉ cần hín t ầ n phu nhân còn có thể duy trì cái gia đình này mặt ngoài hài hòa nàng k i a t ạ i trong âm thầm hành vi liền không có cách nào cưỡng cầu nữa rồi mà lại đô lịch có thể lý giải nàng bất đắc dĩ cùng đau đớn hắn dù sao so bây giờ thê tử thành thục rất nhiều tự nhiên cũng liền cũng có thể bao dung một điểm t ừ nàng tái giá về sau tha giang đỉnh lấy tân nhiệm trượng phu n g ờ vực vô căn cứ cùng ngoại giới xì xào bàn tán cũng phải cùng tiền nhiệm cô em chồng tiếp tục lui tới thân mật ở chung liền có thể nhìn ra nàng cùng vị kia mệt nhọc nam tức tình cảm nhất định rất không tệ dù sao niên kỷ còn nhẹ trải qua quá ít có thể làm đến hiện tại một bước này đã rất h á đỗ lít có thể tiếp nhận những thứ này lúc trước hắn lựa chọn vị phu nhân này suy tính rất nhiều vấn đề bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cùng tình cảm có liên quan đồ vật nhưng hắn cũng không cách nào trở lại cái kia tràn đầy bi thương cảm nhà hắn đã từng đối với mình gia đình sinh hoạt sở hữu t ư ở n g tượng bên trong xấu nhất cũng không còn đến bây giờ loại này hỏng hết lần này tới lần khác quá khứ có thể để cho hắn một mực dừng lại vương cung bây giờ lại thành rồi hắn không muốn nhất đi địa phương tại không có một lần nữa chỉnh lý tốt bản thân cảm xúc trước đó đỗ lít không có cách nào đi gặp bản thân quốc vương hắn chưa từng nguyện ý để bạch long quốc vương nhìn thấy bản thân huệ n ạ i lại tịch mịch một mặt nhưng mà đô l í c lại không thể đi vùng ngoại ô nông thôn biệt thự quốc vương b ệ hạ thiên tân bạn khổ cho hắn bảo vệ được mặt mũi đô l í c làm sao có thể bản thân vứt bỏ lưỡng nan hắn cuối cùng lựa chọn đi bằng hưu bên kia nhìn thú vui mà ở trong vương đô duy nhất có thể cho hắn cung cấp một cái nghe trả qua phải đi lý do chỉ có thân là thương vụ bộ trưởng văn sở bạch long quốc vương cũng không phải là loại kia đặc biệt chuyên chế quốc vương hắn thậm chí ngay cả quý tộc sở sự vụ cũng chỉ là làm được nghiêm mật giám sát mà không có triệt để trường khống duy nhất hai cái nhất định phải khống chê trong tay hắn bộ môn chính là quốc vương quân cùng bộ công thương có thể nghĩ hắn đối mặt đức tư đặc biệt vạn s ở tín nhiệm cùng ỵ lại nên sâu bao nhiêu mạc đức tư đặc biệt cùng đô lịch cũng là giao tình rất sâu lão bằng hưu thậm chí có thể nói là ở chiến trường bên trên dựa lưng vào nhau vai dựa vào vai lẫn nhau cứu đối phương rất nhiều lần cái chủng loại kia sinh tử chi g i a o chỉ là so với càng thích gan ổn một điểm sinh hoạt đô lịch mạc đức tư đặc biệt càng thích đứng tại chỗ cao cùng bất đồng người v ậ t tay đấu đầu góc sinh hoạt vậy hạ đô lịch tại chỗ của ta đợi đến thời gian có chút quá lâu thương vụ bộ trưởng giả vờ nghiêm túc mà nói cũng không thể để hắn một mực đánh như vậy nếu ta sinh hoạt ta vừa vặn hiện tại ngài trong thương hội có một cái cần tỉ mỉ có thể làm nhân chủ cầm đại cục không bằng để đồ lịch sử đi bạch long quốc vương sai l ệ c h bên d ư ớ i đầu trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng mạc đức tư đặc biệt đến cùng muốn làm gì hắn cũng không cảm thấy mạc đức tư đặc biệt sẽ thực tình cảm thấy đồ lịch sử là một khiến người khó chịu nhất định phải lập tức đưa tiên khách nhân hai người bọn họ từ nhỏ đã ý hợp tâm đầu tính cách bổ sung thậm chí còn làm n h i n ữ thân ra đúng vậy mạc đức tư đặc biệt con dâu trưởng hiện tại vạn sở công quán người quản lý chính là đồ lịch thân nữ nhi so với mạc đức tư đặc biệt cái này không thể nào cùng con dâu liên hệ quá nhiều công, công. nói không chừng đồ lịch mới là ở tòa này xinh đẹp đại công tức trong quán trôi qua thoải mái nhất người nhưng cùng c á t liên hệ chuyện này tựa hồ vậy không cần đến đồ lịch tự mình ra mặt dù sao cũng là cùng tà giáo cao giai thành viên liên hệ rất dễ dàng rơi xuống tay cầm bình thường tới nói bạch long quốc vương đều là nhường cho mình sĩ quan tình báo đi xử lý những này bí ẩn quan hệ chỉ là b á t tên kia thực tế thật lợi hại lấy tình báo của hắn lưới cũng chỉ có thể dự đoán được bắt vị trí khu vực lại kỹ càng một chút tin tức là không có biện pháp nào bằng không bạch long quốc vương cũng sẽ không cảm thấy cùng láo gì trường hợp này làm rất thích hợp chí y không cần hắn thủ hạ giống không có đầu rồi nhặng một dạng khắp nơi đánh cỏ đ ộ g rắn cuối cùng còn phải chờ lấy bát chủ động đi liên hệ bọn họ bất quá mặc dù trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng mạc đức tư đặc biệt muốn làm gì nhưng bạch long quốc vương từ trước đến nay nghĩ thoáng đừng ở nơi đó trang thâm trầm tranh thủ thời gian nói rõ với ta trắng ngươi vậy không hy vọng ta bởi vì kiến thức nữa vừa nhường ngươi loạn càng thêm loạn a trang thâm trầm vạn sợ bộ trưởng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nhà mình quốc vương không khắc khí có đôi khi vậy rất đáng ghét hắn lắc đầu cười cười có một số việc làm gì xem như lãnh địa quý tộc chắc là sẽ không cùng ngài nói đến quá rõ. Tựa như lần này, d u n g thịt thỏ mời những khả năng kia cả một đời cũng chưa từng ăn mấy lần thịt dân nghèo làm việc có thể vì chúng ta đổi lấy cũng không chỉ là bên ngoài điểm kia đồ vật nhiều năm như vậy vương tất h cùng chính phủ một mực không có cách nào đưa tay luồn vào bị giáo hội tầng tầng k h ô n g chế hạ tầng xã hội chỉ có thể mắt thấy những tên kia làm loạn không phải liền là tìm không thấy một cái thích hợp cắt vào khẩu sao、Đặt、cho những dân nghèo kia chỗ tốt lại nhiều đoán chừng cũng không có những n à y thịt thỏ có giá trị quốc vương bệ hạ có như thế một lần ngài liền có thể trở thành bình dân bách tính trong miệng tuyệt thế minh quân rồi bạch long quốc vương vẫn có chút không nghĩ ra ta cũng chỉ có thể làm như thế một lần những quy củ kia ta vẫn là ngài làm cái gì vạn sơ bộ trưởng không chút do dự hỏi lại cái này không đều là bình thường nhất thương hội thuê nhiệm vụ sao lại hà khắc người cũng không cần cầu ngươi đặt vào giá rẻ sức lao động không dùng trừ phi có người nguyện ý giúp ngài miễn phí làm việc này đó là không thể nào các quý tộc cũng tốt giáo hội cũng tốt đều rất rõ ràng chỉ cần có một lần miễn phí bạch long quốc vương liền sẽ để bọn hắn vĩnh viễn làm c ô n g không chuyện tốt như thế chỉ có thể cho loại kia không có quyền nói chuyện quốc vương làm giống như là bạch long quốc vương loại này tuyệt đối có thể đem loại chuyện này trời thành lệ cũ tất cả mọi người là nghĩ chiếm tiện nghi không có ai muốn tự động đưa tới cửa cho người ta chơi miễn phí vạn sơ bộ trưởng mặc dù có thể một mực ngồi ở thương vụ bộ trưởng bảo t o ọ n dựa vào cũng không chỉ là quốc vương bệ hạ ủng hộ mạnh hơn hậu tuấn cũng không còn biện pháp cứu vớt tự tìm đường chết người cùng thương nhân liên hệ tra các quý tộc sổ sách liền quyết định vạn sơ vị trí mỗi ngày đều sống ở kinh tâm động phách bên trong đ ỗ lịch vì sao lại cảm thấy vạn sơ nhà mỗi ngày có chuyện vui có thể nhìn không phải liền là bởi vì có thể nhìn lượt nhân sinh luôn mồm à nhưng vạn sơ nhưng có thể một mực cam đoan bản thân phiến diệm không dính vào người làm được g ọ t nước không lọn có thể nghị hắn đối nhân tâm cùng nhân tính trưởng k h bao nhiều cao、thâm. cho nên so với đối với mấy cái này sự tình không quá hiểu rõ bạch long quốc vương vạn sơ bộ trưởng càng hiểu chỉ cần xử lý tốt chuyện này có thể cho bạch long quốc vương mang đến bao lớn danh vọng như vậy vì bạch long quốc vương thức ăn như thế lớn chuyện tốt đổ lịch sử hinton tự nhiên mà vậy liền có thể mang theo to lớn quang hoàn g trở về vương cung tiếp tục làm hắn thủ tịch sự vụ quang ăn rồi tại vạn sơ nghiêm túc cẩn thận giải thích bên trong cuối cùng rõ ràng một lần có thể để cho tuyệt đại bộ phận dân nghèo đều dính đến ánh sáng sự tình đến cùng sẽ có c ỡ nào sâu xa ảnh hưởng thậm chí có thể để cho chuyện này tại mấy chục năm trên trăm năm sau còn có thể lưu truyền bạch long quốc vương n h ì n không được hỏi mình thương mại bộ trưởng ý của ngươi là nói lạo gì ngay từ đầu liền biết chuyện này tác dụng quốc vương bệ hạ nếu như hắn không biết hắn tuyệt sẽ không khẳng định như vậy bác nhất định sẽ xuất hiện ở cái kia trong nơi trốn vạn sơ có ý riêng hỏi nhưng loại này thu mua lòng người sự tình hắn là tuyệt sẽ không chủ động mở miệng nói lạo di mòn pẹt nam tước nhất định là từ bản thân những chuyện kia bên trong cảm lộ đến rồi rất nhiều ta liền nói l à o gì nếu là chịu đến quốc đô là tốt rồi bạch long quốc vương mang theo một tia tiếp nối mở miệng hắn mặc dù rất nhiều chuyện không đủ thành t h ụ nhưng có nhiều chỗ là thật rất có một bộ đáng tiếc đứa nhỏ này đối chính trị một chút hứng thú cũng không có